triệu ư Trước trên súng, 1, 182, trên súng, 1, thiết anh nghe vậy gật đầu cũng là chúng ta cái này một nồi nước muốn bán hơn tám mươi khối tiền đâu cùng nàng gãi nhau hủy một nồi nước không đáng đúng không ta vừa vặn nghe các ngươi nói rơi vào trong sương mù trấn trưởng hoàng đến cùng cái gì ý tứ là muốn ủng hộ chúng ta đâu vẫn là để chúng ta đem phối phương lấy ra triệu thiết anh nhìn xem nàng hỏi trấn trưởng hoàng không có phải phối phương là ủng hộ chúng ta đem thịt bò kiểu cước danh tiếng làm tốt thị trường làm lớn dẫn mọi người phát tải chu nghiễn vừa cười vừa nói ngươi nhìn hắn đi giúp chúng ta xử lý những chuyện này để chúng ta có khả năng yên tâm mở tiệm không phải liền làm một loại hỗ trợ chu lượng lượng bọn hắn hôm nay đụng trên họng súng ta đoán chừng chấn t r ư ở n g hoàn g muốn cầm hắn g i ế t gà dọa khỉ cho tô kê bán nổi đ u n nước lập cái quy củ thật sự a triệu tiết h anh nghe vậy cũng vui vẻ gấp thẳng x o á t tay ngươi kiểu nói này ta càng muốn đi hơn nhìn một chút nhiều năm như vậy cao thúy anh xấu mặt thế nhưng là hiếm thấy a chu nghiễn thấy nàng lòng n g ứ ngáy khó nhịn cười nói ngươi để lao hắn dẫn ngươi đi nhà hỏa ta đến xem dù sao cũng liền thêm căn rơm của chuyện chu miểu. Đi. nhanh lên đem cưới xe bên trên triệu thiết anh kêu một tiếng đồng chí lao chu đem cái cuối cùng khoai tây cắt gọn đem dao phay tẩy lau một tầng dầu treo ở kệ đao bên trên cười ra ngoài đến đi nhà ta dẫn ngươi đi nhìn nhanh lên để tránh một hồi bỏ qua triệu thiết anh nhảy lên chỗ ngồi phía sau ô m chu miệu thắt lưng chu miệu đạp bên trên xe đạp liền hướng bến tàu phương hướng mà đi chu nghĩa nhìn xem hai người đi xa bóng lưng khỏe môi n ế t lên tiêu ý đồng chí lao chu chính là như vậy từ trước đến nay không quét triệu nương, nương hào hứng chỉ cần có thể làm được chuyện vĩnh viễn tích cực nhiệt tình cái nào người trung quốc có thể cự tuyệt xem nào như ta an dưa ghen là khắc vào trong xương sinh hoạt kẻ nhạt vô vị an dưa cứu vớt nhân loại chu n g h i ệ nếu n không phải trông coi một nồi thi kho hắn đều muốn đi xem trên bến tàu tới tới tới chính tông thịt bò kiểu cước tru ký tam giác ngày mùng một tháng năm b á c chạy qua đi qua đều đến nếm thử nhà chu lượng lượng đang kêu gọi k h á c h nhân hồng quang đ b y mặt h a n g hái hoàn toàn không để ý một bên chu kiệt xem thưởng quầy hàng bên trên đã ngồi b ả y tám cái k h á c h nhân cao thúy anh hai tay chống lạnh một mặt đắc ý đứng tại c ậ bếp phía sau chiêu bài này một đ ổ i sinh ý xác thực thay đổi tốt hơn chút thịt bò kiểu cước t u y ế t pháp này s á c thực so với nổi đun nước muốn hấp dẫn hơn người chút chu kiệt khách nhân không tốt cướp nhưng nguyên bản đi khác nổi đun nước sạp hàng khách nhân ngược lại là bị hắn hấp dẫn không ít tới nàng hôm nay là đến cho nhi t ử hỗ trợ cùng chống đỡ trang tử chiêu bài này một đuổi lấy triệu thiết anh tính tình khẳng định muốn đến mắng một c h à n g nàng tối hôm qua đem từ đều nghĩ kỹ tập luyện một đêm cảm giác đều ngủ không ngon thức hai mắt gấu mẹo bất quá lòng tin nàng tràn đầy hôm nay triệu thiết anh n ế u tới nhất định có thể mắng thắng nàng hơn nữa nàng không riêng muốn mắng thắng nàng còn muốn đem cái này thịt bỏ kiểu cước chu ký chiêu bài đó tới tất cả mọi người là chu thôn một cái lao tổ tông chiêu bài này chu nghiễn dùng đến chu kiệt dùng đến nhà bọn họ phát sáng phát sáng đồng dạng dùng đến chu hải đạp xe đi có một hồi xem chừng là đi mời triệu thiết anh chu kiệt cùng chu hải bọn hắn hai cái k i a mẹ đều là người thành thật nàng che nửa tấm miệng đều có thể đem các nàng mắng khóc tại chu thôn cũng liền triệu thiết anh có thể miễn cưỡng cùng nàng một trận chiến bất quá cao thúy hoa không đợi đến triệu thiết anh chờ đến chính là hoàng sâm phó c h ấ n trưởng cùng mấy tên người mặc đồng phục cái mũ đồng chí chúng xe văng lên chu hải mang người trở về chu kiệt nhìn thấy hoàng sâm một đoàn người đều kinh h cho chu hải dùng hai cái ánh mắt hỏi thăm chu nghĩa dọn tới cứu binh chu hải dừng xe lại lại gần nhỏ giọng nói hoàng sâm một nhóm đem xe đạp d ừ n g ở chu lượng lượng trước gian hàng xuống xe ngẩng đầu nhìn sạp hàng bên trên mới làm chưa bài thịt bò k i ề u cất chu ký sáu cái chữ lớn dùng màu đỏ s ắ n quét siêu siêu vẹo vẹo nhưng cũng đặc biệt rõ ràng hoàng sâm hơi n h ữ mày mùi dầu cũng còn không có tàn xong cái này xem xét chính là tối hôm qua đẩy nhanh tốc độ quét mới chưa bài chu lượng lượng nụ cười trên mặt cứng đở vô ý thức lui về sau hai bước có chút chột dạ nhìn về phía mẹ hắn làm sao chu nghĩa cùng mẹ nàng không có tới phó trấn trưởng, ca. trưởng mang theo bốn vị cái mũ đồng chí trình diện lập tức đưa tới mọi người chú ý đặc biệt là tại trên bến tàu bán nồi đôn nước chu thôn thôn dân càng la nhộn nhịp tiến tới góp mặt xem náo nhiệt chu lượng lượng cùng cao thúy hoa hai mẫu tự việc này làm không chính cống đều là một cái thôn nào có cấp người ta chiêu bài dùng đạo lý về tình về lý đều nói không đi qua t r ư ơ n g l ã o thái trị gia có phương ở trong thôn đức cao vọng trọng chu gia năm huynh đệ cũng đều là an tâm chịu làm người bình thường đồng hương có chuyện gì có thể giúp đỡ chưa từng phải thác bất quá chu lượng lượng chiêu bài này thay đổi hiệu quả ngược lại thật sự là lập tức rõ ràng hôm nay sinh ý so với ngày xưa đều muốn tốt hơn nhiều buổi sáng liền bán hơn mười chén canh nồi đi ra t i ê n t a i động nhân tâm nhìn hắn thay cái chiêu bài liền có dạng này hiệu quả k h á c bán hàng rong trong lòng không khỏi cũng sẽ có chút ý nghĩ là người nói không thể đổi cơm ăn à chú nghĩa bọn hắn nếu là không vạch mặt tỏ thái độ vậy bọn hắn ngày mai nhưng là đều đổi chiêu bài bất quá bộ này trưởng c h ấ n cùng cái mũ đồng chí làm sao lại tới a thay cái chiêu bài còn báo cảnh sát a cao thúy hoa chất lên khuôn mặt tươi cười tiến lên đây trấn trường hoàng đến ăn thịt bò kiểu cức a nhanh nhanh nhanh bên trong ngồi nhà chúng ta thịt bò kiểu cức có thể chính tông đâu tổ truyền tay nghề hoàng xâm sụ mặt nhìn xem nàng t r ầ m mặc không nói cao thúy hoa nụ cười trên mặt dần dần biến mất có chút xấu hổ xoa tay nàng ở trong thôn ngang ngược sức lực tại hoàng xâm cùng phía sau hắn đứng cái mũ đồng chí trước mặt sửng sốt nửa điểm đều không sử dụng ra được tay n ề ta tin ngươi là tổ truyền bất quá chiêu bài này hẳn là ngày hôm qua hiện chép a các ngươi sâm t r đây coi là cái gì cầm sơn quét một cái liền dám nói chính mình cũng teo thịt bò kiểu c ư ớ c chu ký cái này cùng cường đạo thổ phỉ có cái gì khác nhau các ngươi bộ dạng này làm là muốn đem kiểu thịt bò chu ư ớ c c i ê bài đậm. Cao thôn ú lúc y thấy ngày Hoa nghe xanh thì chấn như thế nhiều h trận, trưởng đăng người mặt lét một tại mặt quyết, sắc đỏ bị m a quang. y này mặt mặt ném thật tinh quang. Chu thôn là Chu sự bán hàng rong nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt trấn trưởng hoàng đây là cho chu n g h i ễ n cùng chu kiệt bọn hắn chống đỡ chẳng từ tới đâu hơn nữa lời nói còn thật nặng một điểm không cho cao thúy hoa cái này phụ nữ chủ nhiệm mặt múi chu lượng lượng cùng nô quế hoa hai phu phụ rụt lại đầu không dám nói lời nào đây chính là trường trần a bọn hắn nào dám nói chuyện triệu thiết anh chen đến đám người vây xem phía trước không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hẳn dưa cắn say sương ngon lành trong lòng cái kêu kêu một cái thoải mái a nàng cùng cao thúy hoa đấu những năm này nàng thắng nhiều thua ít nhưng cũng từ trước đến nay không thể đem nàng mắng không ngóc đầu lên được nói không ra lời trấn trưởng hoàng mắng chửi người đẳng cấp không cao nhưng quan uy lớn a một cấp liền có thể đẻ chết người bộ này trưởng trấn cùng thôn phụ nữ chủ nhiệm kém không biết bao nhiêu cấp đây cao thúy hoa lúc đầu đều nghĩ nhận nhìn thấy ở một bên một mặt đắc ý gặm hạt g i a triệu thiết anh trong lòng lập tức dây lên một đoàn vô danh h ỏ a không phục nói trấn trưởng hoàng lời này của ngươi liền có chút nghiêm trọng a chúng ta cũng là chu thôn một cái lao tổ tông hắn chu nghiễn có thể gọi thịt bò kiểu cất chu ký chúng ta bằng cái gì không thể tất cả mọi người là đi ra bày sạp bán nồi đúng nước chẳng lẽ hắn so với chúng ta tôn quý không được chính là chu lượng lượng nhỏ g i ọ n g phụ hòa nói người vây xem không nói chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng sâm bọn hắn hôm nay liền nghĩ nhìn xem trên chấn đối với việc này là thái độ gì mặt dày vô s ỉ vô c h i thốt phụ hoàng sâm theo văn kiện trong túi lấy ra một t r a n giấy g cất cao giọng nói chu nghiễn đã thân thỉnh thịt bò kiểu cất thịt bò kiểu cất chu ký nhà hàng chu nhị hoa đồ kho trường ký cái này bốn cái nhãn hiệu ngoại trừ hắn cùng trải qua hắn trao quyền nhân viên những người khác không được tự tiện sử dụng nếu không sẽ hình thành xâm phạm bản quyền muốn ăn k i ệ n cáo bị kiện cao thúy hoa nghe vậy biến sắc hiện trường mọi người cũng là một mảnh xôn xao dùng cái c h i ê u bài vậy mà còn muốn ăn k i ệ n cáo hậu quả này cũng quá nghiêm trọng đi còn có loại này sự tình a chu miểu nhỏ giọng hỏi ta cũng là mới vừa biết khó trách chu nghĩa để ta không cần phải để ý đến triệu thiết anh cho chu miểu nhét vào một cái hạt dưa cắn càng ham say loại này cảm giác quá thoải mái cái này dám lớn điểm chuyện cũng muốn bị kiện trần t r ư n g hoàng ngươi chớ có thông suất ta nha Cao thúy hoa thanh chúng a o t y hoa ta h đối với cái này vô cùng coi trọng quyết tâm phải thừa dịp cái này gió đông phát triển lớn mạnh chúng ta tô kê vệnh lên chân thịt bò sản nghiệp thế nhưng ngành nghề phát triển cần chính là hợp lý đang lúc cạnh tranh đối với ác ý chiếm đoạt c h ê u bài không biết xấu hổ nói chính mình là chính tông thịt bỏ kiểu c ư ớ c chu ký hành động chúng ta sẽ tiến hành nghiêm khắc đà kích một khi xuất hiện phạm pháp hành động xem tính chất ác liệt trình độ đem xử phạt tiền cùng thu hồi hộ cá thể giấy phép kinh doanh lời này vừa ra hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh hộ cá thể trọng yếu nhất chính là cái gì không phải liền là giấy phép kinh doanh sao nếu là không có giấy phép kinh doanh đó chính là phi pháp kinh doanh mỗi ngày bị lựa chạy nối đu nước là muốn xây lỏ căn bản chạy không thoát cao thúy hoa còn nghĩ tranh luận chu lượng lượng hai phu phụ liền vội vàng tiến lên một cái che miệng một cái về sau kéo sửa chúng ta lập tức liền đem chiêu bài đổi lại đến trấn trưởng hoàng dơ cao đánh khẽ chu lượng lượng vội vàng nói cho dù không thay đổi chiêu bài hắn một ngày cũng có thể kiếm cái ba năm khối so với nhà máy dạy đi làm nhân viên tiền lương còn cao giấy phép kinh doanh nếu như bị thu hồi bọn hắn đi đâu kiếm tiền đi lúc đầu lên tâm tư bán hàng rong cũng là nhộn nhịp co lại đầu chu n g h i ệ núi n d ự a này q u á cứng cái nào chọc nổi nha ngày mai ta còn sẽ tới một chuyến ta không hy vọng lại nhìn thấy cái chiêu bài này hoàng sâm nhìn xem chu lượng lượng nói Muốn được. c hoàng u đầu lượng lượng gật đầu như tỏi. Chúng ta không nhằm gật giã tỏi. ta v à bất luận n kẻ o mà là hy v ọ thịt bò kiểu cức có thể trở thành chúng ta tô thiếp, tô kê mang đến cơ hội phát triển, cũng cho đại gia mang đến kiếm tiền chúng danh cho hội cho hội. Hoàng bò kiếu kê kê kiếm đại gia đến đến cức có cơ cũng mang mang cơ sâm nhìn xem vây xem đám người bán hàng rong cất cao giọng nói tuần tới chúng ta sẽ mời tất cả làm canh nổi hộ cá thể mở hội hàn huyên một chút như thế nào m h ư phát triển làm lớn làm cường chỉ cần các người nổi đun nước hương vị đạt tới tiêu chuẩn liền có thể dùng thịt bò kiều cất tên dạng này mới có thể đem thịt bò kiều cất nhãn hiệu làm mọi người nghe vậy ánh mắt sáng lên nhộn nhịp đắt lời muốn được thật tốt chỉnh đốn và cải cách cả. ra hoàng sâm nhìn xem chu lượng lượng cảnh cáo nói lại cùng chu kiệt chu hải nói hai câu liền mang người đi nhà chép người khác chiêu bài không bằng thật tốt nghiên cứu làm sao đem nổi đun nước làm tốt bỏ hung mang mặt nạ không biết xấu hổ triệu thiết anh hướng về phía cao thúy hoa trầm trọng một tiếng quay người liền đi triệu thiết anh ngươi ngươi chớ đáp ý cao thúy hoa tức giận dậm chân mẹ ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi chu lượng lượng đem chiêu bài giật x u ố đến vẻ mặt đau khổ nói khách nhân đều chạy xong ngươi đừng hỗ trợ mau về nhà đi đem cái này cũng mang đi ngươi cũng dám ghét bỏ láo lương cao thúy hoa trứng mắt, t cái chết Câu chứ phiếu thêm, ta nguyệt tăng mai vậy. ngày này người nào nổi cái này người nào chịu ca ha. hợp chịu ha. Quá buồn cười. Cao thúy hoa cái mũi đều muốn tức đ i ê n nhìn đến ta tựa như tiết trời đầu hạ uống canh ố mai đá từ t ế t hầu lạnh đến rốn lỗ chân lông đều lòng sống triệu tiết h anh cười đi vào cửa tiệm đắc ý sức lực đều viết trên mặt ta nhìn nàng trở về ba ngày đều ăn cơm không ngon chu miểu đem xe đẩy đi vào cửa phụ hòa nói nhìn xong náo nhật trở về hai người tâm tình đẹp cực kỳ liền ban vị đều tiêu tan thứ nương đánh nhau sao triệu hồng một mặt bắt quái tiến tới góp mặt trên mặt tất cả đều là đối với dưa khát vọng cùng chờ m o n g chu nghiện mới vừa đem thị t kho toàn bộ ra nổi nghe tiếng đi theo ra ngoài đến h i ế u kỳ hỏi cuối cùng xử lý như thế nào t r ấ n trưởng hoàng đem cao thúy hoa cùng chu lượng lượng mắng một trận để bọn hắn lập tức chỉnh đốn và cải cách bằng không liên doanh nghề giấy chứng nhận đều cho hắn thu triệu thiết anh cười nói đem chu lượng lượng cùng hắn bà nương dọa đến một cái che mẹ hắn miệng một cái đem mẹ hắn về sau kéo sợ cao thúy hoa nhịn không được đem sự tình làm lớn chuyện nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn cao thúy hoa ăn lớn như vậy xẹp trấn trưởng hoàng vẫn là đáng tin cậy đánh rắn đánh bại t ấ c biết hộ cá thể sợ nhất cái gì chu nghĩa nghe n vậy cũng cười loại này sự t ì n h từ trấn trưởng hoàng ra mặt xử lý là hiệu suất cao nhất còn có lực uy hiếp nếu để cho chính bọn họ đi xử lý một trang mắng chiến không thể tránh được thậm chí có khả năng thăng cấp làm r ờ i đấu đều là một cái thôn sẽ quá khó nhìn tại trên trấn ngược lại thành trò cười hơn nữa hoàng sâm cố ý phát triển thịt bò kiểu cước liền chu thôn nội bộ đều tranh đấu không nớt làm sao có thể thành sự đây cũng là chu nghĩa không trực tiếp tham dự nguyên nhân quá hàng bức cách t là bất bò quá trước mắt quán cơm nhỏ xác thực càng ngày càng bận rộn triệu nương nương một ngày muốn làm một trăm bốn mươi bát thịt bò kiều cước còn muốn chiếu cố gọi món ăn cùng tính tiền bận rộn chân không chạm đất triệu hồng tẩu tử đã muốn lên đồ ăn lại muốn thu b à n còn muốn rửa bát rửa rau đồng dạng bận rộn cùng con bay đồng dạng đồng chí lao chu cái này nhân viên gương mẫu liền càng không cần phải nói sáng sớm dậy cùng hắn đi mua đồ ăn trở lại trong cửa hàng liền bắt đầu xử lý đầu heo gà sau đó bắt đầu cắt hôm nay muốn kho khoai tây cùng nó g sen giữa trưa cùng buổi tối còn phải phụ trách bán thịt kho cùng rau củ kho chính chu n g h ệ a cũng là như thế buổi sáng mua thức ăn mì sao thịt thái mì kéo nấu mì thịt kho rau củ kho giữa trưa xào hơn trăm người đồ ăn buổi tối xào hơn trăm người đồ ăn toàn bộ khách sạn ở vào một loại không quá hợp lý vượt phụ tải vận chuyển bên trong chu nghiến đã bắt đầu cân nhắc lại tuyển nhận một tên nhân viên dù chỉ là lại chiêu một tên người phục vụ cái kia cũng có thể diện rộng hạ thấp triệu nương nương cùng triệu hồng tàu tử lượng công việc tăng lên hưởng ứng khách hàng nhu cầu tốc độ từ đó tăng lên khách hàng thể nghiệm hiện tại khách sạn lật đài dẫn đầu cũng không t ệ lắm nhưng lấy hạn chế định vệ sinh tiêu chuẩn thu xong cái bản còn phải lao sạch liền rất phí nhân công ăn cơm buổi trưa thời điểm chu nghiến đem ý tưởng này cùng triệu nương nương nói nhận người a triệu nương, nương nghiêm túc suy tư việc này phải h ả o h ả o suy nghĩ một chút đã muốn tay chân lanh lẹ lại nếu có thể ăn đến cổ còn phải không có ý đồ xấu mới được trong thôn chiêu người nếu là hướng về phía thịt bò kiều c ấ p đến phòng cũng không phòng được ca chu nghĩa nghe vậy gật gật đầu cũng là đạo lý này triệu hồng tàu tử dạng này h i ể u tận gốc dễ cũng không t ố t chiêu chu kiệt cùng chu h ả i hai vị tàu tử đều tại sạp hàng bên trên hỗ trợ chu hạo nhà tàu tử là làm lão sư chu dương cũng tại tham gia quân ngũ chu minh tại nga mi sơn luyện võ hai cái này s ợ là đồng tử công cũng còn không có phá việc này không gấp chậm rãi tìm kiếm nhân tuyển nếu là chiêu chuyện này tính đến còn không bằng không nhận người đâu triệu nương nương nói chúng ta bận rộn điểm mệnh mọi chút cũng có thể đem việc làm ngủ một giấc tỉnh lại còn không phải sinh long hoàng hổ đúng đấy hiện tại còn giải quyết được triệu hồng cũng là vừa cười vừa nói được ta chậm rãi nhận người chu n g h ĩ n cười nói các nàng sự nhẫn mại quá tốt rồi làm việc như vậy lượng đều có thể tiếp nhận sẽ còn an ủi hắn ta cũng có thể hỗ trợ a chu mặt mặn từ trong bát n g ầ g đầu lên nhìn xem chu n g h ĩ n một mặt chân thành nói ta biết có thể nhiều đây ân người là tiêu có nha chu n g h ĩ n cười nói theo trong cửa hàng sinh ý ngày càng lửa nóng tiêu quán mỗi ngày cũng là có chút bận rộn liền chơi toa toa tấm cùng quan sát con kiến dọn nhà thời gian đều bị nắm giữ không ít bất quá tiêu quán cũng không làm không công nàng v í tiền nhỏ bên trong đã chất đầy năm điểm một góc trích phần trăm nghiễm nhiên thành một cái tiểu phú bà ta cũng có thể hỗ trợ c ắ t khoai tây chu mạt mạt chân thành nói đây không phải là n g ư ơ i tiêu quán nên làm công việc ta mới là tầm nhà đồng chí lao chu cười tùng tìm nói n g ư ơ i muốn cướp ta công tác sao chu mạt mạt suy nghĩ một chút lắc đầu tính toán vậy người không có công tác quá đáng thương nhắc tới chu minh hẳn là sẽ trở về cho ra ra người tạo mộ a lần trước chu hạo kết hôn hắn cũng quay về rồi hai ngày triệu nương nương đổi đề tài chương một r ă m tám m cái này người nào chịu nổi a 6 k 2 hợp một hai chương một cái này người nào chịu nổi a 6 k 2 hợp một h ắ n khẳng định sẽ trở về nga mi sơn trở về lại không xa mỗi năm tảo mộ hắn đều không có vắng mặt đồng chí lao chu mở miệng nói triệu nương nương nhìn xem chu n h i ế n nói chu n h i ế n đến lúc đó ngơi ư kho hai cân thịt đầu heo ta nâng chu minh mang về cho ngươi ngoại bà nếm thử nàng còn không có nếm qua ngươi làm đồ ăn tức chu n h i ế n cười gật đầu triệu nương nương quê quán ngay tại dưới chân núi nga mi lần trước nghe nàng cùng cái tia làm tào phớ nga mi lao bản nương nói công xã thiên cảnh thôn hát thủy nhưng là đường đường chính chính nga mi tuyết nhà khu sản xuất bà ngoại khỏe mạnh triệu nương nương cách đoạn thời gian sẽ nhờ người cho lão nhân ra mang một ít đồ vật trò chuyện đơn hiếu tâm mụ mụ chúng ta lúc nào đi nhìn ngoại bà a ta đều nhanh quên ngoại bà như thế nào chu m ạ t m ạ t bi bô nói chu n g h i ệ nghe n vậy cũng là nhìn về phía nàng nga mi sơn cách xác thực không tính xa nhưng tết năm ngoái triệu nương nương hình như không có về nhà ngoại triệu nương nương trên mặt miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười ăn tết nha n tết mang các người đi nhìn ngoại bà chu mặt mặt trên mặt lộ ra nụ cười cắn một cái xương sườn lại hỏi minh minh oan nổi trở về ta có thể hay không cùng hắn học võ công a sau đó sau đó ta liền biến thành nữ hiệp người còn biết nữ hiệp a chu n g h i n cười ngươi không phải nói về sau muốn làm cô cảnh sát sao cô cảnh sát không phải liền là nữ hiệp sao chu mặt mặt nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật hỏi chu nghiến suy nghĩ một chút cảm thấy tiểu gia hỏa thuyết pháp này không hiểu có chút đạo lý loại kia ngươi minh minh oan nổi trở về ngươi liền bái nhập phái nga n g môn hạ làm nữ hiệp nha chu nghiến cười nói luyện võ luyện là đồng tử công chu minh là tiểu học thời điểm ở trường học được tuyển chọn trong trường học đi theo đội giáo viên một mực luyện đến tốt nghiệp trung học cầm thị cấp cấp tỉnh không ít kim thưởng tốt nghiệp trung học phía sau bái nhập phái nga mi đi theo sư phụ tu hành cùng luyện võ bây giờ tại nga mi một bên học võ một bên làm giáo viên thể dục phụ trách chọn lửa cùng bồi dưỡng võ thuật vận động viên còn mang ra mấy cái không sai người kế tụ hắn là thật yêu quý võ thuật hai năm trước còn cầm qua một lần cuộc thi võ thuật toàn quốc nga mi quyền thứ nhất tại giới võ thuật cũng coi là có chút danh tiếng chu sứ phụ chu mạt mạt nếu là thật muốn cùng hắn học một chút thuật phòng thân chú nghĩễn cảm thấy rất tốt có nhiều kỹ năng không bao giờ là thừa cô nương ra học một chút công phu thật ở trên người về sau ra ngoài không dễ dàng bị ức hiếp lại nói nàng nếu là về sau thật sự kiên định muốn đi làm cô cảnh sát học một chút công phu cũng coi là trước thời hạn đặt nền móng gia đình bình thường còn không có điều kiện này đây đến mức chu minh có nguyện ý hay không dạy chu n g h ĩ n xem chừng chỉ cần chu mạt mạt mở miệng hắn liền không khả năng cự tuyệt tại nhà lao chu có thể cự tuyệt chu mạt mạt thỉnh cầu nam nhân còn chưa có xuất hiện đây Tốt. chu mạt mạt gật đầu vô cùng cao hứng vùi đầu tiếp tục tích cực ăn cơm ăn cơm c ơ ư a khách sạn rất nhanh liền công việc lưu bù lên thịt heo xào vị cá chu n g h i ễ n đã học tập mặt ngọt chua c a y khẩu vị còn không có làm chu n g h i ễ n đã cảm thấy tương đối mỹ vị trong cửa hàng mới vừa đẩy ra đậu hũ ma bà món ăn này vẫn còn nóng nảy chọn món giai đoạn đối cái khác món ăn tại doanh số bên trên ảnh hưởng còn tại ước định bên trong thịt heo xào vị cá ít nhất chờ đến tuần sau lại đẩy ra menu không thể mất đi khống chế điểm này đối với một cái khách sạn mà nói cực kỳ trọng yếu hắn mỗi ngày muốn mua bao nhiêu đồ ăn đều là phía trước một đêm liền muốn kế hoạch tốt ngoại trừ bắc cải cùng khoai tây k á c đồ ăn một khi mua nhiều còn lại nguyên liệu nấu ăn chính là hao tổn đơn ầ phần đầu u nhiêu nu hũ khả cho khách khách không nhưng hũ nhiên sẽ đối với vốn có menu sinh ra ảnh hưởng. ma mang mới một ma men bao gia ra bà bà, ràng, ngày có còn có năng sạn đến tăng vốn sẽ đối đ với rõ tất 40 giản đến nói chính là khách nhân điểm đ ầ u hũ ma bà về sau nguyên bản điểm thịt hai lần chín kế hoạch có thể bị thủ tiêu cái kia nhiều ra đến phần này thịt hai lần chín có thể hay không bị khách nhân khác điểm rơi liền sẽ ảnh hưởng hôm nay thịt hai lần chín lợi nhuận tan tầm tiếng chung vang lên các công nhân từ cửa lớn tuôn ra không ít vừa vào cửa điểm chính là đậu hũ ma bà đạo này mới vừa đẩy ra dung thành món ăn nổi tiếng b ố phần doanh số trải qua một ngày lên men đã thành công xây dựng lên không sai danh tiếng giữa chưa kinh doanh thời gian vậy mà bán ra ba mươi hai phần bếp sau chỉ còn lại tám phần đậu hũ cái này hỏa bạo trình độ có chút vượt qua chu n g h i ễ n mong muốn đậu hũ ma bà bán quá tốt rồi ta đoán chừng buổi tối còn có không ít người muốn ăn m u ố n chút người muốn đi tìm di bà chuyển hai tấm trở về không triệu nương nương nhìn xem giải vây váy từ phòng bếp đi ra chu n g h i ễ n hỏi bốn mươi phần đủ rồi lại muốn hai mươi phần hôm nay chuẩn bị đồ ăn muốn còn lại không í t chu n g h i ễ n cười lắc đầu cũng không phải hắn cố ý treo khẩu vị khắc nhân là bạn phải có chính mình tiết tấu được nghe ngươi triệu nương nương như có điều suy nghĩ gật đầu những chuyện này nàng từ trước đến nay đều là chu n g u y a nói n cái gì nàng tin cái gì bọn hắn khách sạn khoảng thời gian này đồ ăn thừa số lượng đều rất ít thừa lại điểm này cơ bản có khả năng làm đến nội bộ tiêu hóa nhiều liền để triệu hồng mang về cho các nhà phân đi ra đều thật cao hứng ngươi lúc nào có thời gian đi chuyến ra châu không ta nghe hoàng a n h nói ẩm thực tứ xuyên tạp chí mua rất tốt ta còn nghĩ nhiều mua hai bản giữ lại làm kỷ niệm đâu cầm cái khung hình k h u n g ở của tiệm cơm b à y hai bản làm quảng cáo k h n g rất tốt triệu nương, nương nhìn xem chu nghĩa hỏi 6 k 2 hợp 1, 3, c h a trên một cái này người nào chịu nổi a 6 k 2 hợp 1, 3. vậy ta hiện tại đi một chuyến a v ừ a vặn buổi chiều không có việc gì chu nghĩa lên lầu thay quần áo khác x u ố n g chu mặt mặt đã tại xe đạp nhị bát đại giang đứng bên cạnh trông mong nhìn qua hắn hoa hoa ta cũng muốn đi nội thành buồng địch người dân ta đi có tốt hay không tiểu gia hỏa âm thanh mềm mềm còn đụng lên tới kéo góc áo của hắn làm nũng cái này ai chịu nổi a t ố t dẫn người đi buồng địch chu n g h ĩ cười gật đầu bên kia đồng chí lao chu đã lấy ra nàng chuyên môn đ ệ hai ba lần trói đến phía trước đòn k h i ê n bên trên sợ nữ nhi bảo bối trên đường chịu đ i ể m tội triệu nương nương đem một cái màu xanh quân đội bình nước đặt ở xe trong giỏ sách cùng chu mạt mạt dặn dò vào thành không nên chạy loạn à giác hảo ca ca ngươi tay nếu như bị người xấu bắt đi ngươi đợi này đều không ăn được ngươi hoa hoa làm thức ăn chu mạt mạt gật đầu nghe đến không ăn được hoa hoa làm đồ ăn về sau con mắt lập tức chợt tròn vội vàng đưa tay bắt lấy chu nghĩa tay hoa hoa ngươi nhất định muốn nắm chặt ta nha tuất ngươi yên tâm chu nghĩa cười gật đầu nhớ tới cho nàng uống nước không muốn mua cho nàng đồ ăn vặt buổi tối lại ăn không ngon triệu thiết anh lại cùng chu nghĩa dặn dò chu n g u y ễ n gật đầu không lưng đem chu mạt mạt xách tới đồng chí lao chu cho nàng cột chắc trên nệm lót đẩy xe đạp ra ngoài chu mạt mạt vừa ra khỏi cửa lập tức lũ i ễ dịu nói không ngừng Hoa hoa, ngươi nhìn đầu kia thuyền thật lớn nha Hoa, hoa ngươi nhìn cái kia xe gắn máy đột đột đột thật tốt cửa n h o a ta rất thích ngươi dẫn ta đi đuồng n h ị c h đá nhưng lấy mua k e m que ăn sao chu n g u y ễ n lạnh lùng tự tuyệt không thể lấy tiểu ra hỏa cho s i ế p còn không ít đâu cái này còn không có ra tô kê đâu liền nhớ thương kèm que nàng sớm muộn đều mặc bên trên hoa nhỏ áo còn băn khoăn kèm quê đây ai chu mạt mạt thở dài yếu mặc dù hoa hoa hơi chút hẹp hỏi nhưng ta vẫn là tha thứ ngươi vậy ta có phải là phải nói thật xin lỗi a chu nghĩa nín cười hỏi không sao tiểu gia hỏa đem đầu lệch ra như cái nhỏ kẹo mềm đồng dạng nhẹ nhàng tựa vào cánh tay của h ắ n bên trên bởi vì ta yêu người a mua mua một trăm cây chu nghĩa đáy lòng run lên kém chút mất lý trí tiểu gia hỏa quá đáng yêu quá chữa khỏi cái này người nào chịu nổi a đừng nói kem que mặt trăng đều muốn cho nàng lấy xuống kem que không thể ăn chờ chút vào thành mua cho ngươi cái đồ chơi nhỏ a chu n g h ĩ nhẹ nhàng nói ta không muốn l ấ y vật ta nghĩ cho nãi n ã i mua một cái mũ có tốt hay không chu mặt mặt quay đầu nhìn xem c h u n g h ĩ a nhất định xinh đẹp cái mũ vì cái gì nghĩ đến muốn cho nãi n ã i mua cái mũ a chu n g h ĩ n có chút ngoại ý muốn nhìn xem nàng tiểu gia hỏa nhìn xem nàng biểu lộ chân thành nói nãi n ã i cái mũ đổ thật nhiều rất nhiều lần đều không nợ n é m đâu ta nghĩ mua cho nàng một cái xinh đẹp cái mũ dạng này mùa đông nàng liền có đỉnh đầu xinh đẹp mới cái mũ l ô thai cũng sẽ không lạy a chu n h ĩ a nhìn xem tiểu gia hỏa trên mặt vẻ t r ờ mong cười gật đầu tốt cái kia một hồi ngươi cho nãi mãi tuyển chọn ân ân ch trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ vẫn là tiểu gia hỏa càng c h i kỷ giống tiểu áo đông khó trách cả nhà đều yêu nàng đi nhìn lao thái thái thời điểm hắn luôn muốn cho lao thái thái mang bình rượu mang một ít nhắm rượu thì kho móng h e o kho kiếm được tiền cũng không có nghĩ đến muốn cho lao thái thái mua chút xuyên dùng đồ vật còn không bằng chu mạt mặt đây tiểu gia hỏa thế nhưng là lấy chính mình đồ chơi đi cho lao thái thái đổi cái mũ chu n g h i ệ n cơi đến không nhanh một đường tránh hô to hố nhỏ để tiểu gia hỏa có thể ngồi đến dễ chịu chút đến gia châu chạy thẳng tới báo chí liên tiếp xoay bốn nhà báo chí mới góp đủ năm bả sạp báo lao bản từ chu n g u y ế n trong tay tiếp nhận tiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thầm nói kỳ quái hai ngày này làm sao như thế nhiều người mua bản này tạp chí a chu n g u y ế n đem tạp chí thả cong trong bao vải lấy ra bình nước vặn ra đưa cho chu mặt mặt hỏi như thế bán chạy a đúng đấy phía trước muốn bán một tháng mới bán xong lúc này cầm mười năm bản bốn ngày liền bán xong ngày hôm qua có cái rất đẹp mỗi nhi một hơi mua mười bản ta đều không biết được nàng mua đi làm cái gì lao bản tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta nhìn xem tháng muốn nhiều đặt trước mấy bản ta đề nghị ngươi vẫn là bảo trì phía trước số lượng liền không sai bị lắm chu nghiến cười nói ngày hôm qua cái kia xinh đẹp bội nhi hẳn là đoạn ngữ yên loại này giá thị trường cũng không có duy trì liên tục tính l ã o bản tùy tiện tăng lớn đ ặ t h à n g lượng nói không chừng số tiếp theo liền nện ở trong tay đem cái này kỳ tiền kiếm đều thua thiệt đi vào tạp chí mua tốt chu nghĩa mang theo chu m ạ t m ạ t chuyển tới công ty bách h ó a chọn cái mũ chu m ạ t m ạ t ngồi ở chu n g h ễ a trên bà vai nghiêm túc đánh giá đột nhiên chỉ vào phía trước nói hoa hoa ngươi nhìn cái kia đỉnh mang hoa hoa cái mũ xem thật kỹ chu nghĩa theo tiểu gia hỏa ngón tay phương hướng nhìn trên c ậ mang theo đỉnh đầu hương dụ tím đồ hàng len mũ dạ bên cạnh dùng vải n u n g khâu một nhìn xem xác thực rất xinh đẹp lao thái thái nếu là đ e o lên có lẽ rất yêu nhã n g a y làm việc công ty bách hóa khách hàng không nhiều chu nghiện d á n g dấp anh tuấn chu mặt mặt lại mười phần đáng yêu đứng tại sau quẩy một bên nương nương nhìn xem nàng cười nói tiểu quay quay cho ai tuyển chọn cái mũ đâu nương nương ta cho n ã i n ã i tuyển chọn cái mũ chu mặt mặt n u thuật đáp tay chỉ cái kia đỉnh nàng nhìn chúng cái mũ nói có thể nhìn xem cái kia đỉnh sao chương một trăm tám mươi ba cái này người nào chịu nổi a sáu k hai hợp một bốn đương nhiên có thể người bán hàng n ư ơ n g n ư ơ n g cầm lấy xiên gậy c h e nhất câu liền đem cái kia cái mũ h á i xuống cười đưa cho c h ú mặt mặt ngoan ngoan ánh mắt của ngươi thật tốt đây là tiểu mới mũ dạ máy móc dệt vô cùng kỹ càng mùa đông gió đều thổi không tiến vào bên trong còn tăng thêm một tầng lông thỏ lông sủ đeo lên dễ chịu lại giữ ấm đặc biệt thích hợp trung láo niên người chu n g h i ệ n đem c h ú mặt mặt từ trên vai thả xuống ôm ở trong tay tiểu ra hỏa cầm cái mũ lặn qua ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói hoa hoa ngươi nhìn thật là còn thỏ mát đây cái mũ bên trong xác thực tăng thêm một tầng lông tơ sờ tới sờ lui còn rất thuận hoạt thuận khiết thỏ n u n g n ư ơ n g n ư ơ n g giới thiệu s á t thực một điểm không giả dối cái mũ làm công đặc biệt vững chắc chính mình cầm len sợi châm là d ẹ t không ra được tiểu dáng cũng đẹp mắt lao thái thái cái mũ này một đeo ở trong thôn tuyệt đối là nhất thời thượng lao thái thái vậy liền cho mãi mãi mua cái này chu nghiến cười hỏi ân ân mua cái này chu m ạ t mạ t gật đầu n ư ơ n g n ư ơ n g cái mũ này bao nhiêu tiền chu nghiến mở miệng cười hỏi cái mũ này tăng thêm đ u n g muốn tám khối hai mươi mốt đỉnh người bán hàng nói rất đắt nha chu mặt mạ sợ hai t h a n p h ụ nhìn một chút trong tay cái mũ lại nhìn một chút chu n h i biểu lộ nhỏ có chút xoan suít được liền muốn cái này đ ỉ n h chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói niên đại này công nghiệp chủng loại là quý nhất bởi vì rất nhiều thương phẩm còn không thể đại quy mô sinh sản vật hiếm t h ì quý mà sau đó r a u dưa trái cây đại quy mô trồng trọt trồng hoa nhà hóa thân y ế n đỡ sở trị ổ t u ầ n hủ về sau nông thôn không có bón phân màu xanh r a u dưa không có uy đồ ăn sinh thái gà đất thổ heo còn có các loại không phải là di truyền nhận thủ công chế phẩm bởi vì hy hi hữu giá cả lại trở nên đắt đỏ đi lên vô cùng thú vị tuần hoàn thật sự sao chu mạt mặt trước có chút không xác định mà hỏi thăm đương nhiên đẹp mắt vừa ấ m củng vẫn là mạt mạt tuyển chọn n ã i n ã i khẳng định thích chu n g h ĩ n cười gật đầu tiêu quán không phải chẳng làm tuổi con nhỏ đã hiểu quý không đắt hoa hoa người thật tốt chu mạt mạt có chút cảm động đó chính là chúng ta cùng nhau đưa cho nãi n ã i có tốt hay không được chu n g h ĩ n cười gật đầu giao tiền chu n g h ĩ n đem cái mũ cẩn thận thả tới túi sách bên trong dắt chu mạt mạt lại đi mua năm cái lớn nhỏ không đều không hình một cái lấy ra t r a n g ảnh gia đình một cái cho chu mạt mạt trang họa đưa cho đoạn n g yên còn có hai cái là lấy ra không tạp chí trang điểm một cái không hình phỏng vấn cái kia hai trang đơn độc dọc xuống đến cũng dùng khung hình khung bên trên ăn cơm cửa tiệm biểu hiện ra một đoạn thời gian về sau treo treo trên tường làm vật phẩm trang sức ẩm thực tứ xuyên tạp chí đứng đài thư xác nhận vật tận kỳ dụng dù sao chu n g h i ễ a là sẽ không ngượng n g ủng thịt bò kiểu cất cố sự có chuyên nghiệp tạp chí thư xác nhận lập tức lộ ra có công tín lực còn có một cái chu n g h i ễ a giữ lại lần sau hạ giao nếu là lại gửi hòa đến cũng có thể trực tiếp phiếu đi qua khu đồ chơi chu nghĩa cởi hỏi muốn hay không mua đồ chơi không muốn ta đã cho nãi nãi mua mũ chu mặt mặt lắc đầu con mắt đều không có hướng khu đồ chơi nhìn một chút ánh mắt kiên định giống như là muốn bảo đảm từ công ty bách hóa đi ra chu nghiễn đem khung hình thả tới dọ bên trong đem chu m ạ t m ạ t x á c h lên xe nhìn xem nàng cười hỏi không muốn đồ chơi vậy có hay không muốn ăn đồ vật hiếm hoi vào một chuyến thành ta dẫn ngươi đi ăn lại trở về ta nghĩ ăn tào phớ chu m ạ t m ạ t hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn vô cùng chắc chắn nói ngọt ngọt ta yêu cầu này không quá phận nhưng để chu nghiễn có chút khó khăn dù sao tại gia châu muốn ăn một phần ngọt tào phớ không riêng cần tiền còn muốn một bộ da mặt dày nhìn xem tiểu gia hỏa đầy mắt mong đợi gián g dấp chu nghiện sao có thể cự tuyệt được, được người gật đầu đi nhà dẫn ngươi đi ăn ngọt t á o phớ xe đạp nhị bắt đại giang cưỡi đến phố đông đại một đường đều là rực rỡ muôn màu quả vặt đi qua một cái quán nhỏ thời điểm chu mặt mặt hiếu kỳ hỏi hoa hoa ngươi nhìn cái kia màu vàng kim bánh bánh là cái gì bánh trứng g à sao chu nghiện bóp một cái phanh lại nhìn xem một bên bán hàng rong trong tay cái nổi bên trong màu vàng kim bánh nhỏ cười nói đây là bánh trứng nướng bánh trứng nướng chu mặt mặt hướng phía trước đụng, đụng cái mũi nhỏ hít hà kinh hỉ nói hương hương điểm, điểm thật là thơm、à. tiểu bằng h ư u muốn hay không tới một cái bánh trứng nướng chỉ cần hai vai diễn tiền một cái nha lão bản là cái trung niên nam nhân thanh âm môn h ò a cười t ủ n g tìm nói hương vị hương hương điểm điểm cảm giác lỏng loẹt mềm mềm ăn ngon cực kỳ muốn chu mạt mạt gật đầu đưa ra hai cái ngón tay muốn hai cái nói xong nàng vỗ chính mình cong ba lô nhỏ cùng chu n g h ĩ ễ nói n ra hoa hoa ta mời ngươi ăn ta có tiền chu n g h ĩ ễ nghe n xong sừng sốt một chút c h ặ t cười gật đầu t ố t tiểu ra hỏa khoảng thời gian này thế nhưng là kiếm không ít tiền đâu mỗi ngày ra sức gào to kiếm trích phần trăm mỗi ngày tích lũy xuống tiền tiết kiệm có thể đều có ba bút thối ăn nàng một cái bánh trứng nướng không tính quá đáng lão bảng nghe xong cũng vui vẻ đem trong tay bánh trứng nướng cuốn lên dùng giấy dầu một bao đưa cho một bên khác h nhân cười ha h à nói mời khách ngươi còn nhiều hào sàn đây đây là ta hoa hoa ta chính là hắn chu mạt mặt một mặt chuyện đương nhiên nói sau đó quay đầu nhìn xem chu n g h i ễ n hoa hoa ngươi là của ta sao chương một trăm tám mươi bốn thiếu niên hiệp khí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi n g u y ệ t phiếu 1, 333, một phẩy ba ba một chương một trăm tám mươi bốn thiếu niên hiệp khí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nguyên phiếu một phẩy ba ba ba một đúng đúng, đúng. chu nghĩa cười gật đầu cái này cầu có chút ăn a tiểu gia hỏa hai m à bánh trứng nướng liền muốn lửa hắn tiểu kim c ô a muốn ăn ngọt vẫn là mặn lão bản cười hỏi ngọt mặn hai huynh m ộ i cho ra hai cái đáp án hoa hoa ngươi không ăn ngọt sao chu m ặ n m ặ n quay đầu nhìn xem hắn ta phải thêm chả đông ăn mặn chu nghĩa vô cùng chắc chắn gật đầu tiểu gia hỏa muốn một cái ngọt thêm nước hoa quả cùng bơ nhân bánh hiện tại bánh trứng nướng khẩu vị còn không có như vậy không hợp t h o i thường nhân bánh có hạn liền bốn năm dạng có thể chọn bánh trứng nướng hậu thế phát triển ra đến nhân bánh chủng loại nhiều hoa vân không hợp t h o i thường để người có loại vạn vật đều có thể bánh trứng nướng nào rác b ơ mức hoa quả c h o c o l ế t e ố l ì ổ thịt bò chạm đâu bánh đậu đũa ậ u đ lao can ma chỉ cần ngươi dám nghĩ nói không chừng ngươi liền có thể tại cái k i a một c h ậ u c h ậ u nhân bánh bên trong phát hiện nó dù sao liền lão can ma đều có thể thêm còn có cái gì là không thể nào không hợp thói thường trình độ thậm chí vượt qua ra châu môn phái đông đảo t à o p h ớ làm bánh trứng nướng dù n g chính là một cái lớn chừng bán tay đáy bằng nhỏ nội đồng vén lên tráng men trậu cái nắp bên trong là điều thành mỏ vàng kim hồ rán lão bản cầm lấy thìa múc một mũ hồ rán đổ vào nhỏ nội đồng Cổ tay chuyển, tay trong nhẹ rán liền nồi hồ đều ở một ở ra, trùng liền lên. nồi đều tường vách m chút thời gian hồ rán rán ngay tại trong nồi nhanh chóng bành trướng từng kia từng sợi thơm ngọt khí tức theo hơi nóng sông và mũi là trứng hương cùng bột mì mùi thơm d u n g hợp lại cùng nhau chu mặt mặt trông mong nhìn qua đã không biết m ố t bao nhiêu lần n ư ớ c miếng vung b u n g bên trên bảy hai cái than tổ hong lộn nhưng lấy đồng thời làm hai cái bánh trứng nướng màu vàng kim bánh mì bành trướng sau đó lao bản bắt đầu thêm nguyên liệu một bên thêm bơ cùng mức hoa quả một bên thêm trà bông cùng mơ để vỏ trứng nhiệt độ đem nhân bánh làm nóng dùng cái n h i p quấn một cái đem nhân bánh c u ố n tại một mặt đ ã n ư ớ n g vàng rực xốp giòn vỏ trứng bên trong kẹp lên bỏ vào trước thời hạn xếp lại giấy da c h â u bên trong đã có thể ngăn cách nhiệt độ không phòng tay lại vừa vặn lộ ra một góc thuận tiện ăn bốn góc tiền cho ngươi chu m ạ t m ạ t kéo ra bọc nhỏ lấy ra bốn góc tiền đưa cho lão bản t ố t ngươi c ẩ n thận cầm ă n a khá nóng nha lão bản cười h í p mắt đem bánh trứng nướng đưa cho hắn âm thanh đều không tự chủ kẹp chu n g h ệ n đưa tay tiếp nhận hắn cái kia thêm trà bông bánh trứng nướng thổi hai cái trực tiếp cắn một cái xuống dưới bánh trứng nướng liền phải ăn nóng vỏ trứng da rán hơi xốp giòn bên trong lại đặc biệt non mịn, miệng vừa hạ xuống. vơ mùi thơm nháy mắt phủ kín q u a miệng mặn hương trà đ ô n g giống như điểm mắt bút lại hương lại giải chán hương vị vẫn là tương đối không sai một phần coi như không tệ bánh trứng nướng chu nghĩa i liếc nhìn giám định kết quả cơ bản phù hợp một bên chu mặt mặt hai tay n â n g bánh trứng nướng miệng nhỏ thổi khí như cái sóc con đồng dạng ngụm nhỏ ngụm nhỏ cắn trong mắt sáng lấp lánh thanh tú lông mày nhỏ đều nhanh bay đến bầu trời nhìn ra được nàng ăn có thể vui vẻ bánh trứng nướng ăn ngon nha ngọt nào còn có cỗ mùi sữa thơm đây tiểu ra hỏa một hơi ăn nửa cái vẫn không quên phê bình hai câu tiểu ra hỏa tướng ăn thực Nhỏ nhỏ giấy giấy chu mặt mặt. mặt mặt không ư có n u đưa tay ngầm đầu nhìn về phía chu nghiễn lão bản ở trước mặt đưa cho ngươi cầm nha chu nghiễn gật đầu chu mặt mặt lúc này mới vui vẻ tiếp nhận cười nói cảm ơn lão bản không cần cảm ơn lần sau lại tới nha lão bản đáp được chu mặt mặt đem nho khô nhét vào trong túi tiếp tục ăn bánh trứng nướng chu n g h i ệ n mang theo nàng đi ăn tàu phớ tại tàu phớ nga mi cam ký cho nàng điểm một phần n g ậ p miệng chính hắn thì là điểm một phần bên cạnh tàu phớ ngư hoa cam nhớ tàu phớ lao bản biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem chu mặt mặt đem tự mang nho khô rơi tại tàu phớ bên trên thời điểm cùng nhau xoay người sang chỗ khác sợ khống chế không nổi chính mình có thể làm sao đâu tiểu gia hỏa g á n g dấp như thế đang yêu muốn ăn điểm ngập tàu phớ rất hợp lý a bên cạnh tàu phớ ngư hoa lão bản đều nhanh cười điên. Cảm ơn nhà các ngươi tảo phờ ăn ngon thật t a ta lần sau còn tới ăn chu mặt mặt bưng lên bát đem đ ấ y chén đều liếm sạch sẽ thả xuống bát nhìn xem lão bản cùng lão bản nương ca ngợi nói lão bản cùng lão bản nương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười trong lòng điểm này ụ cục cũng là toàn bộ đều biến mất lão bản nương c ư ờ i tùng tìm nói không k h á c h khí ai ra lần sau lại ăn nhà chu n g h i ệ n trả tiền đem chu mặt mặt sách đến trên xe đạp xe đi qua nhà cũ họ khâu thời điểm chậm lại mấy phần tốc độ nhà này lập tức chính là hắn chờ tích lũy đủ một vạt k ố i lập tức chính là nội thành có p h ò n người lại nhìn nhà kia đồ kho cửa hàng cái này sẽ trong cửa hàng cũng có mấy vị khách nhân đeo túi sách xem xét chính là du khách tốt bến cảng chính là như vậy có thể đền bù hương vị bên trên không đủ chu n g h i ệ n suy nghĩ chờ hắn cầm xuống nhà này chuyện thứ nhất chính là chờ khế ước thuê m ư ớ n đến kỳ thu hồi cửa hàng này để tránh nhà này đổ kho cửa hàng đem danh tiếng làm nắp bét phía sau hắn mở tiệm cơm về sau còn phải hao phí tinh lực đi thay đổi danh tiếng dùng sức đạp một chân bàn đạp xe đạp liền xông ra ngoài cùng với chu mặt mạt hử phát nhạc thiếu nhi ra khỏi thành mặt lên đường liên xã hứng tô kê phương hướng mà đi trên đường không có gì xe ngựa nhưng lui tới xe đạp còn là không ít một chiếc xe khách từ c h u n h i g h bên cạnh lắc lư lái qua nâng lên đẩy trời cho bụi c h u n h i g h hàng chậm một chút tốc độ đưa tay ngăn lại Chu mạt mặt mặt toke cùng ra châu cách gần đó lại có nhà máy dạch ra châu dạng này nhà máy lớn kinh tế tại gia châu hương chấn bên trong đứng hàng đầu đùa nghịch ca nhi số lượng cũng là rất nhiều không ít tay chân không sạch sẽ chuyên t ạ i trên xe khách s ở tiền bao lưới dao tay tiếng xấu lan xa cho nên không ít người đi toke có điều kiện đều chính mình đ ặ t xe Trước cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nguyện phiếu một phẩy ba m ba ba hai mệt m ỏ i chút liền mệt m ỏ i chút sống dễ chịu bị sờ soạn ví tiền đồn công an cũng đã kích qua mấy lần nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ cách đoạn thời gian lại sẽ xuất hiện chu n g h i ệ n ký ức bên trong tiểu chu đồng chí cũng bị qua một lần giấc mộng bên trong túi bị lưỡi dao cắt ví tiền bị sờ đi kết quả tình ngủ sau đó ví tiền ngay tại trên đùi hắn để đó bên trong tám m a o tiền bị lấy đi lưu lại một tờ giấy viết một hàng chữ lớn như vậy cái ví tiền trang bắt g i t i ề n quỷ nghèo màu đỏ dấu chấm than để mười tám tuổi tiểu chu cảm nhận được vô cùng n h c nhã loại kia phẫn nộ cùng bị khuất c h u n g n g h n tại trong hồi ức đều cảm nhận được không phải là bởi vì y phục bị vạch phá mà là câu nói kia thực sự là quá vũ nhục người tiểu chu đồng chí lúc xuống xe còn an ủi mình đại khái là ta đối với tiền rất tôn trọng không có trộm không có cướp cũng không có c h u n g n g h n a nhỏ qua cho nên có thể cảm động thân thụ nhưng cũng xác thực m u ố n cười xuyên du liền tặc đều là âm dương sư trình độ ma pháp xác thực dẫn trước cả nước trong nhà phổ biến đều có một kiện tùy thời được triệu hoán ma pháp áo choàng c h u n g h i ê n không nhanh không chậm cưới xe hướng phía trước nhìn thấy vừa mới đi qua chiếc k i a xe khách dừng ở ven đường đang lấy một loại không giống bình thường biên độ tả hữu lung lay đương nhiên không nên nghĩ l ệ c h nghiêng bình thường loại chuyện đó không đến mức để hạch năm t ba sáu thực năm sáu ba xe khách dạng này đong đưa hơn nữa nơi này dù sao không phải tam ca cái tia ban ngày ban mặt không có như vậy không hợp t h ó i thường cưới xe những người đi đường cũng phát hiện chiếc này xe khách dị thường không khỏi hám lại tốc độ cửa xe bị mở ra một cái thanh niên gầy ốm bay ra tại trên mặt đất ngã chó ăn cướp mới vừa hôi kêu hai tiếng chuẩn bị bỏ dậy lại một cái mập lồn thanh niên bay ra ngoài vừa vặn nện ở trên người hắn sau đó một người mặc màu xám vải gai áo ngắn dáng người cao g ầ y thanh niên trong tay xách theo một cái thanh niên g ầ y ốm từ trên xe đi xuống giống như xách theo một cái con gà con từ trên xe bước xuống nhìn xem hai cái kia giấy ruổi lấy b ò người lên từ trong túi lấy ra gãy điện đao thanh niên nết miệng c ư ờ i một tiếng trộm đến trên người ta đến còn dám động đao hoa hoa cái kia có phải là sáng hoa hoa hắn tại bắt kẻ t r ồ n g sao chu m ạ t m ạ t ánh mắt sáng lên chỉ vào nói thật đúng là chu n g h n cũng là ánh mắt sáng lên từ trên xe bước xuống thanh niên chính là đường ca chu minh xem bộ dáng là tại trên xe khách gặp phải kẻ trộm còn lên xung đột đối với phương tăng người lại trong tay cầm đao mặc dù biết chu minh từ nhỏ tập võ chu n g h ĩ n cũng không dám làm nhìn xem đem xe đạp hướng ven đường dừng lại đem chu m ạ t m ạ t từ s á c h xuống đến để ở một bên dặn dò đứng ở chỗ này không được n ú c đ í c h ân ửng chu m ạ t m ạ t gật đầu trong mắt không có một chút sợ hãi chỉ có đối với bắt kẻ trộm hưng phấn chu n g h ĩ n ánh mắt quét qua nhìn thấy ven đường người cửa nhà dựa vào một cái đám người cao gậy gỗ liền vội vàng tiến lên cầm lên cầm vừa vặn thích hợp vào tay còn có chút nặng trong tay có tiện tay vũ khí trong lòng lập tức không hoảng、hốt. chu nghiễn cầm côn vào tới chu minh còn tại cùng hai cái kia cầm dao găm kẻ trộm ràng co đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên xe chạy xuống trong tay còn hiện ra một vệ h ạ c quang đâm thẳng chu minh sau lưng người vây xem cùng trên xe lập tức vang lên một tràng thốt lên đ âm t h à n h minh ca phía sau chu nghiễn vội vàng kinh t h a n h kêu lên chu minh nghe tiếng phía sau bên cạnh nửa bước cánh tay vừa nhấc đón đỡ ở cái kia đâm thẳng mà đến dao găm sắp bén dao găm rạch ra ống tay h á o của hắn máu tươi lập tức bừng lên mặt khác hai kẻ trộm gặp cái này cũng là kêu to sưng lên tính toán thừa cơ cho hắn đến hai đao chu n h i ễ n không biết võ công nhưng tố chất thân thể cùng lực bộ phát cũng không tệ ba bước đồng thời làm hai bước s ô n g lên trước một côn nện ở cái tia người cao gậy trên lưng lập tức đem hắn cho đập ngã trên mặt đất đau đến hắn đầy đất lan loạn trên cánh tay chịu một đau mảy may không có ảnh hưởng chu minh chiến l ự c nụ cười trên mặt biến mất trong mắt nhiều một tia chơi liều l i ê n với tránh đi hai đao đâm thẳng mà đến giao găm chu minh một cái bộ trưởng đánh rất đối phương giao găm sau đó một quyền đánh vào người kia phần bụng trực tiếp đem hắn đánh bay đập vào trên xe khách đánh lén người kia bịch một tiếng chật quỳ trên mặt đất ôm bụng têu r ê n không ngừng minh ca thiếp côn ch Chu cái côn, Minh một tiếp tiện trường lấy ba múa côn một côn nện trên tay cánh tay trực tiếp biến hình dao găm bay ra đâm vào nơi xa trong đất một côn nện chân là xương đ ứ t gây giòn vang đối phương trực tiếp quỷ trên mặt đất cuối cùng một côn nện ở trên vai tiếng kêu thảm thiết mới vừa phát ra trực tiếp mặt hướng bổ nhào xuống đường phố hôn mê bất tỉnh bị hắn xách xuống xe cái kêu bỏ dậy chuẩn bị chạy bị hắn vung tay một côn đánh vào trên ô n g đau đến đầy đất lăn lộn kêu r ê n một côn nện ở trên chân để hắn mất đi hành động lực chu nghĩa nhìn n đến sừng sốt một chút bị đâm thương sau đó minh ca xuất thủ có thể quá đắc các chu minh đem trường côn hướng trên mặt đất một đâm nhìn xem chu n g h ĩ n cười nói nhỏ nghiễn t ố t chu nghĩa nhìn n xem hắn hắn tay trái còn tại nhỏ máu lại chưa nhăn nửa phần lông mày trên mặt nụ cười sang sảng khí khái hào hùng trong đầu hắn chưa phát giác nhảy ra một câu thiếu niên ỉ lại nguy hiểm như đất bằng đ ộ c dựa trường kiếm lăng thanh thu thiếu niên hiệp khách cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trong n h y mắt bốn cái cầm đao kẻ trộm đều bị chế phục vậy xem người đi đường cùng trên xe khách hành khách đều là phát ra g e o họ cùng âm thanh ủng hộ hoa hoa. Sáng hoa hoa. thật lợi hại chu mặt mặt bi bô âm thanh ủng hộ mang theo vài phần kiêu ngạo đặc biệt v ắ n rội tờ s tăng thêm cầu nguyện phiếu nói tăng thêm nửa đêm hai điểm cũng muốn viết xong tăng thêm cuối tháng cầu nguyện phiếu nha để quán nhỏ rách sông về phía trước nữa xung lên ngày mai tiếp tục tăng thêm cầu nguyện phiếu nha xin nhờ chương một trăm tám mươi năm tính ngươi lợi hại sáu k hai hợp một một chương một trăm tám mươi năm tính ngươi lợi hại sáu k hai hợp một một mặt mặt cũng tới a chu minh nghe đến âm thanh lập tức nhìn xung quanh chu mặt mặt đã rất là vui vẻ chạy tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý cùng người vây xem nhóm giới thiệu đây là ta ma ma ta ma ma chu n g h i ệ n đem lúc trước bị hắn một gậy đập ngã ma cà bông đệ lại hắn hạ thủ vẫn là nhẹ điểm người này thong thả lại sức tại trên mặt đất bỏ chuẩn bị chạy trốn đâu nhìn xem đầy mặt đắc ý chu m ặ t mạt không nhịn được cười tiểu ra hỏa thật đúng là cái dễ thấy bao mặt mạt chu minh đem thủ thương cái tay kia đừng đến sau lưng cười ha hả nhìn xem chu m ặ t mạt trong mắt tất cả đều là cưng chiều chi sắc minh minh ma chu mạt chạy tới đầy mắt ân cần hướng hắn giấu ở phía sau tay nhìn ngơi tay tay tay còn tốt chứ. Ta vừa phải nhanh nhanh băng bó nha không có chuyện vấn đề nhỏ chu minh cười đến con mắt đều nhìn không thấy tiểu gia hỏa nhẹ nhàng thở ra vỗ tay nhỏ hai mắt sáng lên nhìn xem chu minh nói ra minh minh h o a ngươi vừa vặn c h á n hại nha một quyền đánh bay một cái bại hoại lại đem mặt khác hai cái bại hoại đánh ngã đây chính là võ công sao ta muốn học thật muốn học vậy ta dạy người a chu minh cười đến không ngậm miệng được học mười tám năm công phu ăn đến khổ tại cái này một khắc toàn bộ đều không coi vào đâu mặt mặt quá biết khen thích nghe người vây xem nhóm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười t i ể u cô nương này quá đáng yêu hơn nữa thật hiểu chuyện còn biết ngay lập tức quan tâm ca ca c h u n g u y ĩ n đang chuẩn bị hỏi chu minh muốn hay không băng bó một chút bị hắn đè xuống đất kẻ trộm vỗ mặt đất ngựa khí khó n h ọ c nói bằng h ư u đánh nhau thì đánh nhau không khí cho một chút chu n g u y ĩ n vội vàng đem chân hướng bên cạnh rời điểm kẻ trộm miệng lớn hít thở mặt đều là màu xanh tím kém chút không cho n í n chết ca môn giúp chúng ta đi báo cảnh sát liền nói có một nhóm giặc cướp kiếp xe hiện tại đã bị chu minh cùng chu nghĩa chế phục thỉnh cầu chi viện chu minh cùng một bên xem náo nhiệt thanh n ê n nói muốn được ngay lập tức đi. Thanh niên lên tiếng. Đã bắt nguồn từ nguồn chu ạ chạy lại, lại, phạm y vậy chóng. cãi chúng ta là kẻ trộm, không phải giặc cướp. Vừa vẫn không nói chính nhanh tỉnh nghe tính không phải không mình là tội phạm sao. Nhân viên một thanh Trên vẫn ngất màng toán Ngươi vẫn nói viên vừa ta vừa sao. đao, ta mặt đất trộm trộm, tội một mơ đem đập bị kẻ kẻ là là ề chọc ra minh á u vậy khẳng định g là c cướp chạy h k ô g t o á t cười h Minh u c nói không làm tội phạm không làm thanh niên nước mắt nước mắt chảy ngang chu minh ba tốt làm nát tội phạm ngộng ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên xe khách cất cao giọng nói sư phụ xe chớ nóng vội lái đi một hồi đại gia hỏa đều cho làm cái chứng nhận các ngươi sở một cái trên thân ví tiền còn ở đó hay không chờ đồng chí cảnh sát đến h à o đăng ký cầm về tiền của mình ôi ta lấy thuốc ba mươi khối tiền không thấy khẳng định là lũ trời đánh này ra h ỏ a trộm ta quần áo mới bị cắt hai cái lỗ động bọn gia hỏa này thật sự là đáng ghét ta ví tiền của ta cũng không được bên trong có tám khối lục rác năm điểm trên xe rất nhanh chuyển đến các hành khách thanh âm tức giận nơi này cách tô kê đã rất gần rất nhanh liền có sáu vị cưới xe đồng chí cảnh sát chạy đến phía sau còn đi theo năm mươi sáu chiếc xe đạp nhị bát đại giang đến chính là c ô n thương ban vũ trang dân、Bình. dẫn đầu cụt một tay thanh niên chính là chu vệ quốc mọi người toàn bộ xuống ống đầy đủ nhìn thấy trên mặt đất nằm kêu trên bốn người biểu lộ đều có chút ngoại ý muốn cùng giật mình không phải nói có kiếp xe tội phạm sao bọn hắn còn đặc biệt đi mời ban vũ trang hiệp trợ đây bị hai cái này thanh niên toàn bộ cho đánh ngã chính là cái kia nằm trên đất bốn cái bị cái kia hai vị đồng chí cho chế phục dẫn đường thanh niên chỉ chừng nói khảo dẫn đội phó sở t r ư ở n g vung tay lên bốn cái kẻ trộm lập tức bị còn lại đau đau chết đ ư n g kéo gãy chân đồng chí ta xương hình như chặt đức ta có phải hay không sắp chết kẻ trộm tiếng kêu thảm thiết một cái so với một cái lớn tiếng chu minh chu nghiễn các ngươi thế nào chu vệ quốc dừng xe lại tiến lên đây lo lắng hỏi hắn mới vừa tiếp vào thông báo nói phát sinh xe khách k i ế p á n có bốn cái cầm đao giặc cướp thỉnh cầu hiệp trợ lập tức dẫn người chạy đến chú ta không có việc gì minh ca tay thủ thương chu nghiễn tiến lên đây nói chú ta cũng không có việc gì vết thương nhỏ chu minh cười nói nâng lên bị máu n h u ộ n đỏ tay trái vang b ó một chút liền được hiện tại thời tiết này cũng không dễ dàng nhiễm trùng chu vệ quốc nắm lấy tay của hắn quan sát một chút vết thương có dài nửa xích bất quá cũng may bị thương không sâu máu me đầm địa nhìn xem d ọ người nhưng vấn đề không lớn hắn là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới người bị thương có nghiêm trọng không một cái liền rõ ràng bất quá tại trên xe khách cầm đao ăn cướp đồng thời đả thương người cái này tính chất nhưng là tương đối ác liệt chu vệ quốc sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói lâm sở trưởng mấy cái này tội phạm cầm đao ăn cướp đả thương người tính tiết ác liệt bộ trưởng chu ngài yên tâm chúng ta đem bọn hắn mang về thật tốt thẩm tra nhất định để bọn hắn nhận tội để tội lâm phó sở tr hai vị tiểu đồng chí thấy việc nghĩa hăng hái làm can đảm lắm trước đi vệ sinh chỗ băng bó vết thương sau đó lại đi trong sở làm cái ghi chép được chu minh gật đầu lại nói sở trưởng đồng chí những n à y tội phạm trên thân đều có dao găm hơn nữa xuất thủ tương đối n g o y n lệ đao đao hướng về phía yếu hại đi bình thường kẻ trộm sẽ không như vậy nhưng lấy cha một chút trên người bọn họ có hay không cái khác vụ án trên xe không ít người bị bọn hắn trộm tiền còn có chương một trăm tám mươi lăm tính ngươi lợi hại sáu k hai hợp một hai chu mặt i n i n lên chú, chú mặt b lúc này mới lên tiếng hướng về phía chu vệ quốc hô mặt mặt làm sao cũng tại a chu vệ quốc cười đem nàng bế lên nhìn xem chu nghiến hỏi chuyện gì xảy ra hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này thấy việc nghĩa hăng hái làm nắm lên kẻ trộm ta cùng mặt mặt đi nội thành mua đồ đi qua nhìn thấy xe khách dừng ở ven đường cửa xe vừa mở ra minh ca liền đem bọn hắn từng cái đạp xuống ta xem bọn hắn cầm đao sợ minh ca ăn thiệt thòi ta liền đi cầm cây côn tới hỗ trợ tiết ca một người đánh ngã ba cái không hổ là quán quân võ thuật toàn quốc c h u n g nghĩễn đem tình huống nói đơn giản một chút là nga mi quyền cả nước quán quân chu minh ổ n nằm nói đều như thế nha dù sao đều là quán quân c h u n g nghĩễn cười nói bọn gia hỏa này đáng ghét vô cùng trộm lao nhân tiền coi như xong còn bị h i phụ nữ ta không quen nhìn liền xuất thủ ngăn lại không nghĩ tới đồng bọn nhiều như vậy chu minh vừa cười vừa nói chu nghiễn lập công lớn nếu không phải hắn nhắc nhở lại cho ta đưa cây gậy hôm nay thương thế kia khẳng định không chỉ điểm này các ngươi đều là tốt có tâm huyết không hổ là ta chu gia binh sĩ chu vệ quốc nhìn xem hai người gật đầu nói đi trước trở về băng bó vết thương sau đó phối hợp đồng chí của đồn công an phá án chờ vụ án làm tốt ta sẽ cho các ngươi thân t h ỉ n h thấy việc n g h ĩ n hăng hái làm khen ngợi Tốt. chu nghiễn cùng chu minh cười gật đầu minh ca ngươi ngồi ta xe nhà ta dẫn ngươi đi vệ sinh chỗ chu nghiễn chạy đi đem xe đẩy đi tới chờ được chu minh cùng chu mặt m ạ n trở lại tốt kê trước đi vệ sinh đưa cho vết thương khử trùng băng bó đem chu mạt mạt đưa về khách sạn sau đó chạy thẳng tới đồn công an gác cổng tìm hiểu tình huống về sau đem hai người mang theo đi vào chu n g u y ĩ n liếc nhìn đồng hồ cùng làm cái ghi chép cảnh sát nhân dân nói ra đồng chí ta là khách sạn đầu bếp chạy về đi làm đồ ăn có thể hay không cho ta trước làm cái ghi chép không có vấn đề ngươi trước đến đồng chí cười gật đầu đối với thấy việc nghĩa h a n g hái làm b à thanh niên tốt bọn hắn tự nhiên ưu tiên c h i ế u cố chu nghĩa ghi chép tương đối đơn giản hắn vốn chính là nửa đường chặn ngang một chân trợ công nhân vật trên xe khách phát sinh cái gì hắn không hề rõ ràng cũng không tham dự mười mấy phút liền đem ghi chép làm xong minh ca chờ chút làm tốt ghi chép liền chuyển tới cửa hàng của ta bên trong đến ăn cơm c h i ề u chúng ta trước tiểu tụ một chút chu n g u y ễ n cùng chu minh nói tốt ngươi trước trở về nấu ăn nha chu minh cười gật đầu chu n g u y ễ n cưới xe trở lại khách sạn thời điểm chu mặt mặt đang tại cửa ra vào sinh động như thật cùng triệu nương nương đồng chí lao chu bọn hắn nói hai người bọn họ là như thế nào chế phục bại hoại đem bọn hắn đánh khóc kêu gào ai c ả chúng ta đại anh hùng chu nghiễn đồng chí trở về a triệu nương, nương đứng dậy tiến lên vây quanh chu nghiễn xoay một vòng lo lắng hỏi tổn thương đến không có. ta không có t h ụ thương ta chính là đi cho minh ca đưa cây gậy chu nghiễn cười nói không hổ là cả nước quán quân một gậy một người đánh bại hoại khóc kêu gào triệu nương nương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra đưa tay vỗ một cái cánh tay của hắn lần sau nhìn thấy nhân gia cầm đao chạy xa một chút chớ có xính anh hùng chu minh là biết võ công ngươi là cầm dao phe không giống biết ta hôm nay nếu không phải nhìn thấy minh ca ta khẳng định mang theo chu mạt mạt chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chu nghiễn rất tán thành gật đầu thái độ tương đối chân thành h ắ từ trước đến nay là tiết mệnh người hôm nay sau đó chẳng đúng là bởi vì chu minh hắn không có khả năng mắt thấy thủ tục huynh đệ tay không tất s ắ c bị người cầm đao vây công a hoa hoa là anh hùng là người tốt chu mặt mặt chạy tới ngăn ở chu n g u y ễ n trước người nhìn xem triệu nương nương nói mụ mụ người muốn tôn trọng hắn mọi người nghe vậy đều vui vẻ triệu nương nương cũng cười nhìn xem chu mặt mặt nói người có phải hay không cũng muốn đọc thủ chu mặt mặt gật đầu nắm quả đấm nhỏ nói ta muốn học võ công ta muốn làm cô cảnh sát bắt bại h o ạ i làm tốt đồng chí lao chu tiến lên đây đưa tay vô vô chu nghiễn bắt tay đầy mắt vui mừng chu nghiên m i ế miệng lên lộ ra một cái nam nhân đều hiểu đủ cười nhà lao chu nhà cũ hai khối bảng hiệu không phải trắng treo chu gia binh sĩ từng cái đều là có tâm huyết người đụng tới loại này chuyện nếu là tránh đó mới là mất mặt chu minh bị thương việc này muốn hay không thông báo tam ca cùng tam tàu đâu triệu nương nương nhìn xem đồng chí lao chu hỏi đồng chí lao chu lắc đầu nói không cần điểm này vết thương nhỏ để chính chu minh trở về nói để tránh bọn hắn lòng như lửa đốt chạy đến trên trấn không biết được tại đồn công an ngoài cửa đợi bao lâu càng chờ càng hoang sợ vừa v ậ n minh ca mới cùng ta căn dặn việc này cũng là nói như vậy chu nghĩa gật đầu cái này đại khái chính là chu gia nam n h â n ý ta gọi hắn làm xong ghi chép đến trong cửa hàng ăn cơm chiều vậy ta có thể hay không đi theo minh minh và học võ thuật đâu chu mạt mạt lại gần đầy mắt mong đợi hỏi vậy phải xem hắn có thu hay không ngươi t ắ c chu nghĩa cười nói từ túi sách bên trong lấy ra bốn bản tạp chí đưa cho triệu nương nương mua bốn bản chương một trăm tám mươi lăm tính ngươi lợi hại sáu k hai hợp một ba chương một trăm tám mươi lăm tính ngươi lợi hại sáu k hai hợp một ba ngươi lưu một bản gửi cho hạ giao triệu nương, nương cầm một bản đưa cho hắn chu n g h ĩ ta lưu lại một bản t u t không hoàn toàn là khúc gỗ triệu nương nương cười tùng tìm nói hoa hoa cho nãi nãi mua mũ chút đấy cho mụ mụ nhìn xem chu mặt mặt nhẹ nhàng giật giật chu n g h i ê n bao còn cho các ngươi nãi nãi mua mũ triệu nương nương có chút ngoài ý m u ố n mặt mặt nói nãi nãi cái mũ phá muốn cho nàng mua đỉnh đầu mới mũ mùa đông đeo như vậy thì sẽ không lạnh nàng ngược lại là so với ta nghĩ chú đáo chỉ hiểu được mua rượu chu n g h n cười từ túi sách bên trong lấy ra cái k i a đỉnh màu t í m cái mũ vẫn là đỉnh mũ dạ đâu đẹp mắt cái này châm pháp coi như không tệ hẳn là máy móc dệt a triệu nương, nương cầm qua cái mũ liên tục gật đầu nói Màu cái này lông thọ sở tới sở lui còn nhiều thuận hoạt thoải mái mùa đông đeo lên khẳng định ấm áp cực kỳ chị hồng nhìn xem chu nghĩa hỏi triệu nương nương cũng là nhìn về phía hắn nói là máy móc dệt lại tăng thêm thỏ nhung mùa đông có thể thông khí tám khối hai mươi mốt đỉnh chu nghiến đáp tám khối hai hai người đều kinh ngạc một chút rất đắt nha triệu hồng sợ hãi thà nói n bán thành len sợi nhưng lấy đánh mười mấy cái mũ triệu nương nương lại cười nói chính mình đánh không có như thế an nhàn quay đầu cho các ngươi mãi mãi đưa đi nhà đừng nói là n g ư ờ i ta đều không nhớ ra được m u a cho nàng cái mũ hoặc là ý p h ụ ngược lại là yêu nữ nghị đến mãi mãi t ố t chu nghiến gật đầu đem xe đẩy vào cửa chu mặt mặt đi theo chạy vào cửa kéo ra tiền trên túi từ giữa một bên lấy ra một điện dùng da gân chói tốt hào hào tiền dơ lên đưa về phía chu n h i ễ n hoa hoa cho n g ư ơ i cho ta tiền móng ướt chu nghĩa nhìn n xem nàng nơi này có bốn khối một góc tiền ta để ba ba giúp ta đếm chu mặt mặt một mặt chân thành nói m ũ là chúng ta mua một lần đưa cho n ã i mãi cho nên ta muốn ra một nửa tiền tiền n g ư ơ i đem sổ sách đều tính toán mình bài r a chu n g h ĩ n có chút d ở khóc d ở cười không nghĩ tới tiểu g i a hỏa đến thật sự khó trách nàng trở về liền hỏi ta tám khối hai một nửa là thật nhiều còn để ta giúp nàng đếm bốn khối vừa ra tới đồng chí lao chu đi vào cửa vừa cười vừa nói cầm tới chu mặt mặt đem tiền hướng phía trước đưa đưa thái độ kiên quyết tức vậy ta liền thu chu nghĩa t i n này ngáy lên. Nhiện làm lũy một m kết tiêu thụ, một chút xíu tích xíu Chú vốn cho rằng nàng tích lũy tiền là vì mua đồ chơi không nghĩ tới cho lão thái thái mua cái mũ liền cam l ò n g toàn bộ lấy ra chu minh làm xong ghi chép liền tới khách sạn chu n g h ệ n mới vừa đem buổi tối kinh doanh đồ ăn chuẩn bị tốt đi ra liền thấy chu mạt mạt đang ôm chu minh bắt đùi làm lũng minh minh đoà ngươi dậy ta võ công nha ta muốn học đến nha chúng ta hôm nay t r ư ớ học đứng chung bình tấn chu minh vui tươi h ớ n hở nói lập tức liền đem tiểu gia hỏa tư thế dọn lên đúng cứ như vậy ngồi s ổ m tiểu gia hỏa mới vừa ngồi s ổ m một hồi hai chân liền bắt đầu run lên bất quá nàng còn rất b ư ớ n g b ì n h cắn răng cứng răng chống đỡ sau đó đặt mông đôn ngồi trên mặt đất chọc cho một đám đại nhân nhộn nhị p cười chu mặt mặt cũng đi theo cười ngây ngô chống đất liền nghĩ bỏ dậy hẳn là chân ngồi s ổ m đã tê dần bỏ dậy lại ngồi trở xuống ngẩm đầu nhìn nghe răng, răng hàm gửi ngồi trở xuống ngẩm đầu nhìn như lộn xộn thật nhiều kiến nhỏ đang cắn ta a không đứng lên nổi đâu chân tê dại là bình thường chu minh cười nói chờ ngươi chừng nào thì ngồi s ổ n nửa giờ cũng sẽ không tê dại thời điểm trung bình tấn liền xem như ngồi s ổ n không tệ chân tê dại chân chân lại không ăn hạt tiêu tiêu làm sao sẽ tê dại đâu thiểu ra hỏa nhìn xem chân của mình vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc buổi chiều này chu mặt mặt lần thứ nhất biết cái gì là chân tê dại minh ca đồn công an bên kia nói thế nào chu nghĩnh i ỏ i chu minh nói ra người bị hại đều làm ghi chép bao gồm cái kia bị bị hội phụ nữ bởi vì dính l i ễ u cầm đao ăn cướp cùng đá thương người tính chất vô cùng ác liệt sẽ còn thầm bọn hắn có hay không khác tội ác đoan chừng sẽ xử nặng chú nghĩa ư ờ i n tiến lên một bước nhỏ giọng hỏi chu minh nhìn xem hắn cười ý vị thâm trường cười không có trả lời mà là nói ra lão nhân cùng nữ nhân đều không công tha đám người kia tay quá bẩn giết gà dọa khỉ đoán chừng một đoạn thời gian rất dài lui tới tô kê trên xe khách cũng sẽ không có tặc tính ngươi lợi hại chu n g h i ệ n cho hắn giơ ngón tay cái minh c a lấy thân vào cuộc đưa đám này tội phạm vào cuộc Trước tính ngươi trước ngươi ca ca 185, 1, 185, 1, tính hại. hợp hại. hợp lợi lợi 6 6 2 2 4, 4. vậy ngươi ngồi hội ta đi làm cơm hắn quay người vào phòng bếp đi làm cơm tối lại đến chu mặt mặt từ dưới đất bỏ dậy lại ngồi lên trung bình tấn mặt mặt thật lợi hại a chân không tê d ạ i sao chu minh cười hỏi ta không mà chu mặt mặt lắc đầu hồn nhiên không để ý run lên run dậy chân thứ nương các ngươi nhà đầu dùng cái gì nhãn hiệu cố chất dầu chu minh cười hỏi không có chuyện thứ xuyên nữ nhân từ nhỏ liền hiếu thắng triệu nương nương cười nhẹ nhàng nói ngươi nhìn nàng đứng hào tiêu c h u ẩ n nha chu mặt mặt nghe xong l ư n g eo lại đứng thẳng lên mấy phần sau đó đặt nông đôn ngồi trên mặt đất hiện tại tê dại không chu minh hỏi không mà ta nghỉ một lát chu mặt mặt lắc đầu nước mắt đều tại viền mắt không bên trong đ ả o quanh sửng sốt đình chỉ cố chấp ngoặt ngoặt triệu nương nương cười lắc đầu trong phòng bếp chu nghĩa cũng nhịn không được thò đầu nhìn qua cũng là không nhịn được cười xuyên du hấu long nhưng lấy thua nhưng tuyệt không nhận sợ chu nghĩa xào một phần gan lợn xào lửa lớn một phần s ư ở n kho còn sau một phần thịt hai lần chín đồ kho không tay mỗi dạng cắt điểm làm cái đĩa đồ kho t h ậ t cẩm thịt một phần thức ăn chay một phần làm nhiều món ăn như vậy nhìn xem liền ăn ngon ngửi càng hương chu minh là tòa ánh mắt rơi vào thịt kho cùng rau củ kho bên trên kinh ngạc nói nhỏ n g h i ễ n n g ư ờ i đem n ã i n ã i đồ kho tay nghề đều học được trong cửa hàng bán hơn nửa tháng ngươi nếm thử có hay không học được tinh túy chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói chu minh lần trước trở về là chu hạo kết hôn thời điểm cái kia về t i ệ p cưới bên trên đồ kho chu n i ễ n là dưới sự chỉ điểm của lao thái thái hoàn thành không có làm rau củ kho nhìn xem liền ra dáng chắc chắn sẽ không kém ta đã lâu lắm chưa ăn qua mãi mãi làm rau củ kho vào tuần lễ trước còn nằm mơ mơ tới thèm vô cùng chu minh cầm lấy b ú a trước kẹp một khối tàu hũ ký đút tới trong miệng mềm mà không nát cắn mở sau đó tràn đầy mặn hương tràn đầy k h o a miệng kho hương nồng úc càng nhai càng thơm ăn ngon a cùng mãi mãi làm quả thực giống nhau như đúc chu minh sợ hãi thà nói lại tăng thêm một khối đ ậ u phụ khô đút tới trong miệng một bên nhai một bên gật đầu đậu khô cũng tật ăn tại nga my không ăn được qua như thế non mịn đậu khô kho quả thơm chu minh đem mỗi một lo Tiếng than thở không dứt bát hai. không bên ăn nửa Lầy c ơ m c h u quá tuyệt, Nghiễn, ngươi này ăn nghề kho cái tay đồ đ e minh m ã mãi tay g ề t o à nhìn bộ ọ c Chu đến đến nơi đến trốn.、Chu、minh n h xem c h u n g h ễ n vô cùng tán thành nói c h u n g h ễ n cười nói đừng chỉ ăn đồ ăn kho nếm thử xào rau ngươi có tổn thương ta quả ớt đều ít thả chút uống chén thịt bò kiểu cước ăn nhiều một chút sừng kho không có việc gì thu đông ngày điểm này vết thương ra thịt cái kia cần dùng tới ăn kiêng c h u minh lơ đễm kẹp một đô gan heo đút tới trong miệng con mắt lập tức sáng lên cái này gan lợn xào lửa lớn thật mềm nha thế cay hương thơm tươi hương vị rất tốt tấm nuốt xuống về sau không nhịn được lay một ngụm lớn cơm hắn lại kẹp một khối thịt hai lần chín kẹp lấy một đoạn cọ n g hoa tỏi n ó n cán mềm dẻo thịt mỡ đạn răng thịt nạc mỡ mà không lấy phối hợp cái kia lá tỏi càng nhai càng thơm sơn kho đến một khối răng một c á n lập tức thoát xương thịt mềm mà không tủi h lại trong miệng đĩu một cái liền hóa sơn sụn nhai răng rắc vang nhưng quá thơm thịt bò kiều cước là đơn độc một bát cho hắn hắn cầm thịa trước nếm một canh trong suốt thịt bò canh vị tươi đúng là như vậy đậm đậm để ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên nồi đun nước tại chu thôn không tính hiếm l ạ từng nhà đều sẽ làm, đều có các cách làm. hai năm trước chu thôn khôi phục mộ c h â u hắn lao h ắ n giết nhu mẹ hắn liền trọng thao cựu nghiệp bán nồi đun nước bởi vì nấu s á c thực thực ăn không ngon sinh ý hiếm ước tuần trước hắn nhận đến hắn lao h ắ n viết thư nói mẹ hắn hiện tại không đi bán nồi đun nước mỗi ngày trời vừa sáng đem ngưu sống hôn t ạ m lý ba rất t ố t vừa trực tiếp bán cho c h u n g n g h i ễ n b ấ t lo dùng ít sức tính xuống so trước đó đi bán nồi đun nước còn kiếm được nhiều dù sao phía trước bán một n ử a không lỗ không đều khó khăn còn một ngày bán đến muộn tiền là không có kiếm đến nhưng ít ra mệt nhọc trung n g h i ễ n ngao cái này thịt bỏ canh cũng quá tươi đi một điểm mụi vị đều không có, lại tươi lại hương. hắn cầm lấy đua kẹp một mảnh phấn nộn thịt bò tại chấm đĩa một chấm chúng lên hạt tròn hình dáng bớt ớt sau đó đốt tới trong miệng tươi non điếu l o n g chùm lên điều hảo hương vị bớt ớt giống như điểm mắt bút cảm giác cùng hương vị đều là hàng đầu sách bò là giòn thoải mái l o n g bò là ba mềm mềm dẻo n h ư gân b ò chùm lên bột ớt về sau mỗi người đều mang p h o n g vị cảm giác tuyệt hại dai đây là nồi đu nước cái kêu mẹ nàng làm chính là cái gì chu minh sửng sốt a đây là thịt bò kiểu cước mẹ hắn làm chính là nồi đu nước cái này liền hợp lý cái này một bắt thịt bò kiểu cước tại tô kê tuyệt không đối thủ khó trách sáu mao tiền một bát khách nhân xếp hàng ăn liền hướng mùi vị này hắn muốn có tiền cũng thường xuyên đến ăn chu minh ăn ba c h é n cơm không phải chu m ạ t m ạ t chén nhỏ mà là trang thịt bò kiểu cất thổ bát tràn đầy ba bát minh minh hoa ăn cơm cũng tốt chán hại chu m ạ t m ạ t đều có chút nhìn ốc chén nhỏ hướng phía trước một đường mụ mụ ta còn muốn một bát cơm cơm ta cũng muốn ăn ba bát câu n g u y ệ n phiếu chương một trăm tám mươi sáu cái này thịnh thế như ngươi mong muốn một chương một trăm tám mươi sáu cái này thịnh thế như ngươi mong muốn một còn có hai ngày mới đi tảo mộ minh ta ngươi làm sao trước thời hạn trở về đây già tốt như vậy mời sao chu nghĩa n mở miệng hỏi triệu nương nương bọn hắn cũng là nhìn về phía chu minh ta là bị triệu hồi đến cho trường trung học số một gia châu đội võ thuật tập huấn ta trước đây ân sư bây giờ tại trường nhất trung mang đội võ thuật ta xem như nga mi quyền cả nước q u n quân xem như là ưu tú tố tốt nghiệp trở về chỉ đạo học đ ệ học hội chu minh vừa cười vừa nói đoán chừng phải đợi đến ă p tết vừa vặn cái này thừa dịp khoảng thời gian này đi tìm một vị luyện thương đại sư nhìn có thể hay không bái sư học nghệ ngươi không phải có sư môn sao chu n h ĩ a n g h ĩ hoặc hiện tại quốc gia chú trọng truyền thống văn hóa bảo vệ cùng truyền thừa võ thuật nga mi được xếp vào danh sách muốn thu t ậ p và chỉnh lý tài liệu tương quan ta đã báo danh gia nhập chu minh để đua xuống cười giải thích nói những năm này học võ thuật người càng đến càng ít rất nhiều võ thuật bởi vì không người tiếp ban mà đoạn tuyệt truyền thừa ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc cùng đau lòng hai năm này khắp nơi thăm hỏi quả đấm sư cùng võ thuật thế gia đi theo bọn họ học tập và chỉnh lý không ít tư liệu mặc dù võ thuật thực chiến ý nghĩa càng ngày càng nhỏ tranh tài cũng là dùng võ thuật sáo lộ làm chủ nhưng những lao tổ này tồng trăm ngàn năm rèn luyện mài g ũ a kỹ nghệ không nên cứ như vậy lạc yên không tiếng động sa sút ta là một cái võ sư cảm thấy có cái này trách nhiệm đi làm một ít chuyện không nói phát dương quan đại ít nhất để bọn hắn lưu lại vết tích đi c h u nghĩa nhìn xem hắn nổi lòng t ô n kính vốn cho rằng là thô bị vũ phu không nghĩ tới vậy mà còn có tình như vậy mang cùng g i á vọng tại trong ấn tượng của hắn võ thuật nga mi về sau là bị xếp vào quốc gia không phải là di danh sách không có cách xem như gia châu danh thiếp thực tế quá có tiếng khí hắn một cái lâu dài lui tới gia châu nga mi thức ăn ngon chủ lọc bao nhiêu đều nghe nói qua một chút ở trong đó nghĩ đến có lẽ có thật nhiều giống chu minh dạng này người ở sau l ư n g yên lặng trả giá ăn xong c ấ tối chu minh cùng chu m ạ t m ạ t chơi một hồi gặp trong cửa hàng công việc lưu bù lên lên tiếng chào hỏi liền đi về trước này à chu m ạ t m ạ t ở trước cửa trên đất chống ra g á n g dọn xong tư thế đánh mấy q u y ề n đánh một hồi mệt mỏi chạy về đến đồ kho trước sạc ngồi tiếp tục làm nặng ngày k ế t tiêu thụ c ơ n vị cứu công chu m ạ t m ạ t đột nhiên đứng lên chạy đến một chiếc rừng ở khách sạn cửa ra vào xe đạp phía trước ngựa đầu hướng trương chính mình hỏi ngươi ăn không có triệu thiết anh nghe vậy cũng là hướng về cửa ra vào xem ra cười hỏi cứu cứu bên trong ngồi nhà còn không có ăn mới vừa đi cho lệ hoa đăng trầm bày sẽ nói chuyện quên nhìn thời gian t r ư ơ n g chính bình vừa cười vừa nói không đi vào ngồi muốn trở về ăn cơm thiết anh ngươi cho ta trang ba lượng thịt đầu heo cùng một cân rau củ kho nhà ta mang về cùng tàm tỷ nhắm rượu đậu phụ khô nhiều trang trí muốn được triệu thiết anh cười đáp bên này chu miễu đã đem thịt đầu heo cùng rau củ kho cắt gọn sắp xếp gọn đi tới thả tới t r ư ơ n g chính bình xe đạp trong giỏ sách thật nhiều tiền t r ư ơ n g chính bình lấy ra ví tiền cười hỏi cứu cứu ngươi còn thu tiền sao chu miễu trở về cắt thịt ấm g ọ n dặn g i cười chợt một chút trở về nhà trời sắp tối rồi ngươi nếu không thu tiền lần sau ta đều không được tới t r ư ơ n g chính bình lấy ra một khối tiền đưa cho chu m ạ t m ạ t cười nói m ạ t m ạ t ngươi cầm tới được chu m ạ t m ạ t tiếp nhận tiền cười tùng tìm nói cái kia lần sau còn muốn đến nha t ố t m ạ t m ạ t như thế ngoan cứu công khẳng định đến tắc t r ư ơ n g chính bình cười đưa tay sờ sở tiểu ra hòa đầu c ư ờ i lên xe liền đi nha lão bản hắn làm sao chen ngang đâu xếp hàng trong đám người có người thầm nói chu miểu bình thẳng nói đây là cứu cứu ta lấy về cùng lao nương ta uống rượu ngày có lôi công có cứu công trời đất bao la cứu cứu lớn nhất ta không có vấn đề nói chuyện lúc trước người kia đáp đám người cũng đều cười chu mạt mạt chạy về đến n h ó n chân nhọn đem một khối tiền ném vào va và ly tiền ngẩng đầu nhỏ giọng nói ba ba ngươi lần sau cho cứu công mua chút đồ vào nhà ngươi không cần tiền tiền h ắ n cũng không tới t ố t chu miểu n ế t miệng lên vẻ tươi cười nhẹ gật đầu yêu nữ còn dạy ngươi láo hán đạo lý đối nhân xử thế n h a triệu thiết anh nghe nói như thế cũng không nhịn được cười c h u n g h i ễ n có tin người phát thư đẩy xe đạp thật vất vả chen qua đám người têu một tiếng nơi này ta hoa hoa tin thừ sơn thành gửi đến sau chu mạt mạt lập tức bắn ra tới nâng tay nhỏ hô người hoa hoa kêu t r u n h i người phát thư nhìn xem tiểu gia h ò a cười gật đầu đúng từ sơn thành gửi đến đúng ta hoa hoa kêu chu nghiễn chu mặt mặt gật đầu giơ lên tay nhỏ ta thể là thật vậy chu nghiễn tại phòng bếp xào rau n g ư ờ i đưa cho hắn nha triệu thiết anh mở miệng cười nói Tốt. người phát thư đem thư đưa cho chu mặt mặt chu mặt mặt nâng tin quay người liền hướng phòng bếp chạy đi trong miệng còn t ề u hoa hoa giao giao tỉ tỉ gửi thư đến rồi giao giao tỉ tỉ tin chu nghiễn trong tay cái nổi đều nhanh múa ra hòa tinh quay đầu nhìn xem nàng cười nói ngươi trước giấu tốt ta hiện tại làm không thắng nhịn chu mạt mạt nhu thuận g ậ t đầu chạy đến kệ bếp phía sau ngồi trong tay nâng lá thư này đầy mắt trở mong hoa hoa ngươi nói giao giao tỉ tỉ viết cái gì đâu có thể khen ngươi vay tranh đẹp mắt đi chu nghĩễn vừa cười vừa nói thật sự chu mạt mạt nụ cười s á n lạ hẳn không thể hiện tại liền đem thư mở ra suy nghĩ một chút còn nói thêm đúng rồi vừa vặn cứu công đến mua thì kho ta thu hắn một khối tiền bởi vì hắn nói ba ba nếu là không lấy tiền hắn lần sau liền không tới chương một trăm tám mươi sáu cái này tịnh thế như ngươi mong muốn hai chương một trăm tám mươi sáu cái này tịnh thế như ngươi mong muốn hai Tốt, cái kia quay đầu mua cái này tiến hắn chu nghĩa cười gật đầu lão đầu này giống như lão thái thái cố chấp tính tình chu mạt mạt cầm tin ngay tại kệ bếp phía sau trong coi gặp chu n g h ĩ n bận rộn cũng không quấn lấy hắn nói chuyện từ bên cạnh đống tủi lửa bên trong nhặt một chút nhánh cây nhỏ một hồi hướng kệ bếp bên trong ném một cái trong miệng còn bi bô lầm bầm cái nổi ta đút cơm cho người a có ăn ngon hay không nha cái nổi ăn ngon sao chu n g h ĩ n tại phía trước xào đồ ăn nghe lấy tiểu gia hỏa tự ngu tự nhạc lời nói cảm thấy hôm nay cái nổi này hỏa khí đều nhỏ mấy phần ánh l ử a tỏa ra nàng hơi viên khuôn mặt nụ cười lạ như vậy chất phát đáng yêu khó trách nhân vật phản diện nhìn thấy khi còn bé hình ảnh sẽ hối hận tình ngộ cái này có thể không trị hết mới là lạ chứ được rồi được rồi coi như nàng hôm nay b ã i công hôm nay tiền lương vẫn là như thường cho nàng kết tốt cảm xúc giá trị cũng là giá trị nha cuối cùng một phần bắp cải tóc mỡ không có triệu hồng bưng cuối cùng một phần đồ ăn ra ngoài cùng chú nghiễn nhắc n h ỏ nói mau nhìn tin chu mặt mặt lập tức từ nhỏ trên ghế đầu nhảy dựng lên hai tay nâng tin dơ lên cao, cao đưa tới chú n h i ễ n đem mới vừa tẩy tay tại tạp dề bên trên cọ sát xác nhận trên tay không có nước động phía sau tiếp nhận phong thư cẩn thận từng ly từng tí xé ra có họa sao chu mạt mạt đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn có chu nghiện tử trong phong thư rút ra giấy viết thư cuối cùng một tấm hoàn toàn như trước đây là họa lần này không có vội vã nhìn tin mà là ngồi sùng xuống, xuống sát bên chu mạt mạt đem họa cẩn thận mở rộng rơi đầy ngân hạnh lá sân trường trên đường nhỏ một cái ôm sách váy dài thiếu nữ dạo bước ở giữa quay đầu lộ ra một giọng nói ngân hạnh lá cây đẹp phản phất tại phát sáng hoa nha là dao dao tỉ tỉ hào phiêu nhựa chu mặt mặt sợ h ã i t h a n nói chu nghiến nhìn đến có chút xuất thần cái này họa quá đẹp trong họa người chính là hạ dao thiếu nữ khí tức thanh xuân cùng văn nghệ phạm đập vào mặt trong trí nhớ nguyên bản có chút mơ hồ mặt tại lúc này lại tiên hoạt chu nghiến xác thực không nghĩ tới hạ dao lần này hồi âm lại vẽ một tấm tự h ọ a t ư ợ n g đây cũng là hắn cho hạ dao gửi chu mặt mặt họa hắn tại phòng bếp tấm kia họa phía sau nhận đến hồi âm vậy liên hợp lý cầm thưởng thức đi chu nghiến cười đem họa đưa cho chu mặt mặt họa bằng hữu cách không giao lưu đây tay của ta có chút đen chu mặt mặt lại đem tay rụt trở về nhìn xem hắ ngươi đem dao dao tỷ tỷ trang đến khung hình khung bên trong sau đó treo ở giường của ngươi đầu đi c h u n g h ĩ ễ nhìn n xem tiểu gia hỏa nhiễm lên than đen tay nhỏ cười gật đầu t ố t vậy đợi lát nữa cất vào khung hình ngươi lại chậm rã i nhìn ân ân tiểu gia hỏa n u thuận gật đầu c h u n g h ễ n ra phòng bếp đem h ỏ a t r ư ớ c dùng bằng p h ẳ n g tấm ván gâu ngăn chặn lúc này mới mở rộng tin nhìn lại c h u n g h i ễ n gặp chữ như ngộ mở thư nụ cười chữ viết của nàng hoàn toàn như trước đây xinh đẹp văn tự cũng như thanh tuyền mát mẹ mà dễ chịu nàng nói nàng nhận đến hắn gửi kẹo gạo rang cùng kẹo lạc an thân ngon thay đặng hồng cùng thì chúm sau đó hàn huyên tới khoảng thời gian này ở trường học phát sinh một chút chuyện lý thú cùng với đối với chuyên nghiệp cùng sau này đi làm một chút mới ý nghĩ so với lần trước gửi thư chu n g h i ễ n cảm thấy nàng mê man tựa hồ đã tiêu tán mục tiêu thay đổi đến rõ ràng nàng cũng lần nữa khôi phục tự tin nàng đã làm quyết định muốn trở thành ưu tú nhất quảng cáo nhà thiết kế tại quảng cáo thiết kế cùng tranh minh họa lĩnh vực sông lên ra một phen sự nghiệp tới xuyên thấu qua văn tự chu n g h i ễ n tựa hồ nhìn thấy trên mặt nàng nụ cười s á n g lạ còn có như, như mặt trời cực nóng quyết tâm giống như trong họa như vậy sơn thành và thu xuyên mỹ cây ngân hạnh biến thành màu vàng do thổi qua màu vàng p h i ế n lá bay xuống v u n g đầy đất thật đẹp à. đăng hồng mượn máy ảnh cho chúng ta chụp hình dừng lại mùa thu trong nháy mắt mặt mặt họa ta rất thích ta cho nàng vẽ một tấm họa hy vọng nàng sẽ thích chu nghiến túi đầu nhìn xem trông mong ngẩng đầu nhìn hắn tiểu gia họa hoa hoa dao dao tỉ tỉ nâng lên ta sao tiểu gia họa đầy mắt mong đợi hỏi nàng nói họa là cho ngươi họa chu nghiến vừa cười vừa nói phải không có thể ta cảm thấy là cho ngươi nha chu mặt mặt cười tùng tìm nói ngươi yên tâm ta sẽ không cùng ngươi cướp chu n h i chu n h i không tin nhưng hàng chữ này nhìn xem xác thực cùng phía trước không giống nhau lắm bút gió có trộ biến hóa đại khái là tâm cảnh là có c h ậ p trùng tin cuối cùng còn hỏi đợi một chút triệu nương nương cùng đồng chí lao chu hoàn toàn như trước đây chu toàn triệu nương nương mặc dù một m ắ t bắt quái nhưng vẫn là nhịn xuống không có hỏi bất quá nhìn thấy hạ gia o họa về sau cười đến so với ai khác đều vui vẻ không hình lấy ra phiếu tốt chớ có làm bẩn làm nát triệu nương nương vẻ mặt thành thật dàn dò chu n g h ĩ n đem họa đệ cho bằng về sau cất vào không hình lớn nhỏ vừa vặn thích hợp cái này họa xác thực họa đẹp không quản là người vẫn là cảnh đều sinh động như thật chương u n g h h n một trăm tám mươi sáu cái này g thịnh thế hào như ngươi Chu mong muốn h ba chương o họa xinh một h trăm xinh tám i này mươi sáu cái này thịnh thế như ngươi mong muốn ba tư là phong ốc sơ sài lập tức nhiều một vệ phắt sáng sắc làm một bức trang trí họa còn rất đẹp thật xinh đẹp chu mặt mặt rất là vui vẻ đi theo lầu ghé vào d ư ơ n g một bên nhìn vì cái gì g i a o g i a o tỉ tỉ có thể họa đẹp như thế à ta vẽ ra liền có chút buồn cười đâu ngươi họa cũng nhìn rất đẹp à hạ g i a o nói nàng rất thích ngươi họa chu nghiến vừa cười vừa nói chu mặt mặt quay đầu nhìn xem hắn nháy mắt nói hoa hoa ta vẽ ra là ngươi g i a o g i a o tỉ tỉ là ưa thích ta họa đâu vẫn là thích ngươi đâu tiểu ra họa con mắt lóe sáng tinh tinh sạch sẽ mà thuần t ú y chu nghiến tựa hồ có thể nhìn thấy cái bóng của mình đến thời gian ngươi nên đi vẽ tranh chu n g h ệ n đưa tay l i ế c nhìn đơn vừa cười vừa nói vậy ta đi nha chu mạt mạt xoay người chạy đi gian phòng cầm bút s ắ c màu cùng giấy vẽ bạch bạch bạch đi xuống lầu chu n g h ệ n đem thư bỏ vào giường lại l i ế c nhìn họa cười đổi y phục xuống lầu chạy bộ đi chạy xong bước trở về đồng chí lao chu đang tại cho triệu nương nương theo bả vai chu mạt mạt ngồi ngay ngắn ở trước bàn nghiêm túc vẽ tranh chu n g h ệ n tắm rửa đi ra l i ế c nhìn đang tại bảy bản cờ đồng chí lao chu nhìn xem triệu nương, nương nói ta sẽ chờ đem chủ nhật men u vớt một chút nhìn xem muốn làm sao an bài còn muốn đem nhân số cũng xác nhận xuống để tránh đến l nhân số buổi tối hôm qua ta cùng ngươi lão hán đã t í n h q u a đại gia ngươi nhà chín cái nhị bá nhà bảy cái tam bá nhà ba cái tăng thêm ngươi chú ú t cùng lao thái thái còn có ngươi cứu công tăng thêm nhà chúng ta một cái tổng cộng hai mươi sáu người nồi g ba bản vừa v ẫ n thích hợp triệu nương nương nói ra menu ngươi nhìn xem ăn bài liền theo trong nhà mời khách ăn cơm tiêu chuẩn đến đem ngươi món ăn sở trường bộc lộ tài năng như vậy mọi người ăn còn dễ chịu chút Tốt. gật trong Chu có chứng nhà phía Nguyễn đầu, sau lòng dọn lần đếm. Đây là chủ nhật giữa t r ư a cái k i ê u n ừ n g lại làm sao ăn bài đâu tại ra châu tìm khách sạn ăn sao chu nghiễn lại hỏi dựa theo lệ cũ n g ã i n g ã i ngươi sẽ làm một giỏ màn thầu làm cạn lương thực mang lên hai hộp dưa muối đơn giản giải quyết chu miểu nói chu nghiễn cười nói ăn dưa muối cũng quá mức đơn giản à cùng ngày buổi sáng ta sớm một chút kho một nồi thịt cùng thức ăn chay đóng gói một phần giữa t r ư a nấu ăn lưu lại buổi tối mời khách ăn cơm cũng có thể làm đồ ăn triệu nương, nương gật đầu có thể vậy khẳng định so với ăn dưa muối rất tốt chu nghiễn tử trên quầy lấy giấy bút quét quét mấy lần đem menu cho ăn、bài. sau đó đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn cùng phân lượng cũng coi như tốt đồ ăn kho có thai heo kho thịt đầu heo kho thịt bò kho rau củ kho tuyển chọn mấy thứ liều một đĩa nấu đồ ăn có sơn kho thịt bò kho ma khô cá diết h o a hương xào rau có thịt bò bằng hai loại ớt thịt hai lần chín gan lợn xào lửa lớn đậu hũ ma bà thịt heo xào vị cá tổng cộng m ộ ư ơ i hai cái đồ ăn đều tương đối cứng rắn một bàn này đồ ăn theo trong cửa hàng giá bán tính toán đó chính là m ộ ư ơ i năm tám nguyên món ăn đánh dấu cũng không thấp ngoại trừ thịt bò kiêu cước tất cả đồ ăn đều lên một lần a triệu nương, nương sang đây xem chu nghĩa liệt menu chú ó c t nghiến o đi Lúc này thuận vừa vừa nương nương miệng địa chuyển nói chủ nhật lộ ra đến để đại gia nếm thử trước kiểm tra một chút danh tiếng hảo làm điều chỉnh thịt heo xào vị cá chưa ăn qua mấy lần nhưng cả tím ngư hương ăn ngon trước đây ngươi ngoại bà liền hay làm hảo ăn với cơm à, ăn khoai lang phối thêm ăn đều cảm thấy ă n nhàn t h ầ m rồi triệu nương nương trên mặt lộ ra mấy phần hoài niệm c h i sắc ta cũng đã lâu chưa ăn qua ta làm luôn có cảm giác kém chút ý tứ không có ngươi ngoại bà làm ăn ngon vậy khẳng định là bởi vì ớt nhị kinh đ i ề u ngâm hương vị khác biệt lần sau ngươi dùng ngoại bà ngâm ớt nhị kinh đ i ề u thử nhìn một chút c h u n g u y ễ nhìn n xem nàng không biết nàng là đang nhớ nhung cả tím ngư hương vẫn là khi còn bé chính mình triệu nương, nương cười gật đầu có đạo lý lần sau về nhà ngoại đem ngươi ngoại bà đồ chua cái bình bên trong mẫu nước đánh một bình hộp trở về chu n g h i ễ n cùng đồng chí lao chu hạ ba bàn cờ lấy toàn thắng chiến tích kết thúc chiến đấu lao hán càng rơi xuống càng đồ ăn ta nhìn còn phải lời n h a chu n g h i ễ n một mặt đắc ý hôm nay không tính đồng chí lao chu thu hộp cờ có chút k h ô n g phục ta nhìn buổi tối hôm nay muốn mưa rơi khí áp có chút thấp không khí có chút khó chịu ảnh hưởng tới phán đoán của ta ngày mai một lần nữa tới qua người không được vái đường không bằng thẳng triệu nương nương n h ữ n môi n g ắ p một cái ôm chu mặt mặt lên lầu đi ngủ đồng chí lao chu mặt mò đỏ ửng đem cờ tướng thả lại dưới quầy một bên cũng đi theo đi lên lầu tiếp xuống hai ngày trong cửa hàng hoàn toàn như trước đây bận rộn. khách sạn chủ nhật không kinh doanh thông tin lại gây nên những khách nhân một trận tiêu trên chương một r ư ơ i sáu cái này thịnh thế như n g ư ơ i mong muốn bốn chương một r ư ơ i sáu cái này thịnh thế như n g ư ơ i mong muốn bốn cái kia không có cách so với ngày làm việc chủ nhật giữa t r ư a không kinh doanh đối với khách sạn tổn thất là nhỏ nhất hơn nữa loại này đặc thù thời gian liền xem như ngày làm việc hắn cũng phải đóng cửa đi tạm mộ tối thứ sáu bên trên kinh doanh kết thúc đóng cửa một cái chu nghĩa một nhà về trước một chuyến chu thôn lao thái thái cùng mấy huynh đệ nói ngày mai an bài tế bãi đồ vật chuẩn bị rất đơn giản ở phương diện này lao thái thái trước sau như một tiết kiệm cự tuyệt phô t r ư ờ n g đang dùng cơm ă n bài bên trên lao thái thái nghe đến trung nghĩa muốn thịt kho mang đi ra ngoài giữa trước cơm cười hỏi không chê phiền phức sao sáng sớm kho không phiền phức bình thường đều quen thuộc dù sao buổi tối cũng muốn ăn trung nghĩa cười nói tốt liền theo ngươi ă n bài tới lao thái thái gật đầu sáng sớm hôm sau trung nghĩa liền cưới xe đạp nhị bắt đại giang ra ngoài mua thức ăn ba bàn đồ ăn c h u n g loại phong phú nhưng mỗi dạng muốn được cũng không nhiều hắn mua xong đồ ăn trở lại khách sạn đồng chí lao chu đã tại trong tiếng đường ngồi bắt đầu hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn không đến tám giờ trồng thịt kho đã lần lượt đều ra nổi chu n h i ễ n cắt hai cân thịt đầu heo kho lại cầm một cái t r á n g men trậu trang một trậu rau củ kho cầm đồ hộp bình trang một bình củ cải ngâm tạo mộ không cần đến một ngày thời gian bất quá nhà lao chu có cùng nhau leo núi ăn cơm dã ngoại truyền thống đây là lao thái thái quyết định quét xong mộ phía sau n â n g nhà bò lao tiêu đỉnh leo xong núi lại về nhà chu n h i ễ n tứ thúc t ứ nương ai nha mặt m á hôm nay tóc biền thật ngon a chu n h i ễ n mới vừa đem củ cải ngâm sắp xếp gọn bên ngoài đã chuyển đến thanh âm của mọi người đến rồi chu đem đồ ăn cất vào trải r ơ m dạ dỏ sau đó đẩy xe đạp ra ngoài cửa ra vào ngừng mười mấy chiếc xe đạp nhị bát đại giang nhà lao chu giả trung niên trẻ tiểu tứ thay mặt toàn viên xuất động cứu công trường chính bình cũng tới xe không hoàn toàn là nhà mình có chút là trong thôn cho mượn đều biết rõ nhà lao chu muốn đi t ạ m mộ mượn xe liền c h u y ệ n một câu nói chu nghiến cùng mọi người cho hỏi chu mặt mặt chạy tới trên thân đeo nàng chuyên môn ngụy trang bình nước hoa hoa ta muốn ngồi xe của người xe nắm vững chu nghiến cười đem nàng xách tới chói quần áo cũ phía trước đòn khiê trên đi nha lao thái thái ngồi ở chu minh tới xe đạp chỗ ngồi phía sau lên tiếng nói mọi người một đường nói chuyện hiếm chạy thẳng tới gia châu thành mà đi lao tiêu đ ì n h nằm ở gia châu khu phố cổ bên trong văn miếu gia châu liền xây ở bên cạnh lao gia tử mộ tu tại hậu sơn dưới chân cái này sẽ g i a châu còn chưa tu đại quy mô nghĩa trang liệt sĩ bởi vì lao gia tử là công thần hấp nhất cho nên cùng một nhóm liệt sĩ cùng nhau an bài tại chỗ này cung cấp hậu bối chiêm ngưỡng cùng nhớ lại mỗi năm tết thanh minh còn có học sinh đến tảo mộ kỷ niệm mọi người đem xe đạp rừng ở dưới chân núi cùng người thủ lăng nói một tiếng liền sẽ hỗ trợ nhìn xem mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng mấy phần bọn nhỏ n g ư ơ i đ u ổ i ta cản nụ cười trên mặt ngược lại là long lanh s á lạ phan ba triệu hồng hô lao thái thái cười xô tay chớ kêu để bọn hắn thật vui vẻ b u ô nghịch vô cùng cao hưng b á i từng cái ngoan ngoãn ủ rũ cúi đầu lao đầu tử còn tưởng rằng chúng ta trôi qua không tốt đây mọi người nghe vậy cũng cười thân s ắ c cũng là tùy theo nhẹ nhõm không ít tam tỷ tâm tính vẫn là tốt nếu là ta nằm ở bên trong ngọc dung còn không biết muốn làm sao k h ắ c đây chừng chính mình cười nói tính toàn bóng ngọc dung cho người thủ linh thời điểm khẳng định còn muốn kéo mấy người góp bàn mặt trước lao thái, thái cho hắn lên mắt t r ư ơ n g c h í n h b ì n h suy nghĩ một chút rất tán thành gật đầu chính là có chút đạo lý việc này nàng là làm ra được đến lúc đó ta ngay tại bên cạnh cho các nàng thổi gió lạnh để các nàng đều hộ không được trung nghĩa như đầu cảm giác nghe cái âm p h ụ trò cười xuyên du bên này tiệc c ư ờ i hắn nếm qua mấy lần nhưng tăng sự xác thực không có tham gia qua bất quá theo hắn bản địa bạn cùng phòng nói linh đường gác đêm hiếu t ử tổ đội t r à mặt trượt xem như là truyền thống tiết mục họa phong cùng nơi khác là không giống nhau lắm nếu không tại sao nói tứ xuyên nhân tần đây loại này sự tình cảm là chuyển sang nơi khác còn bất hiếu cái mũ đến đeo vào q u n tài cái này nghĩa trang quy mô nhỏ bé mọi người đi tới một khối trước mộ bia trên tấm bia k h ắ c lấy liệt sĩ chu nghị chi mộ mọi người tiến lên quét r ứ t trước mộ lá rụng dùng mới khăn lau lau đi trên bia mộ bụi đất sau đó đem mang tới đầu đao thịt rượu từng cái mang lên chu nghĩa tiếp nhận khăn lau lau tới mộ bia phía sau thời điểm phát hiện phía sau tuyên khắc chu nghị đồng chí cuộc đời lưu loát mấy trăm chữ đem hắn từ năm 1937 n g à y 16 tháng 8 á m giờ nhà gia xuyên trải qua trận chiến hô tùng đại thắng đài nhi trang cuối cùng đổ vào thiết nguyên chinh chiến cả đời giả lược khái quát có thể mỗi một chữ đều là như vậy oanh liệt chu nghĩa trong đầu hiện lên một cái hình ảnh trước khi đi chu nghĩ nắm lây trương thục phân tay nói câu nói kia ta phải đi chúng ta đem nên đánh trận đều đánh chúng ta hậu đại cũng không cần lại đánh lao thái thái toàn thân áo đen đứng ở m ộ t bên nhìn xem mộ bia thật lâu chờ mặc chu n g h ĩ n c h ầ m rãi nắm tay ở trong lòng lầm nhầm ra ra sơn hà không việc gì cái này thịnh thế như người mong muốn t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy bị bánh c u ố n thị t kho bánh thèm khóc sáu k hai h một một chương một trăm tám mươi bảy bị bánh c u ố n thị t kho bánh thèm khóc sáu k hai h một một t r ư ớ c mộ l á dụng toàn bộ quét rác sạch sẽ t r ư ớ c mộ bia rót một chén l í n rượu điểm một điếu thuốc sau đó mọi người đi tới lao ra từ trước mộ địa theo thứ tự quỷ lạy rõ ràng n g ư ơ i cầu ra ra n g ư ơ i phù hộ n g ư ơ i sớm ngày kết hôn mang cho ta vóc tức phụ trở về chu kiệt vậy n g ư ơ i liền cầu ra ra n g ư ơ i phù hộ n g ư ơ i nhiều kiếm tiền phan hoa quỳ xuống cầu n g ư ơ i tổ tổ phù hộ n g ư ơ i học tập tiến bộ tế b á i tổ tiên t r ư ớ c mộ đốt giấy vàng mọi người kiểu gì cũng sẽ hứa xuống một m ạ n nguyện vọng khẩn cầu tổ tiên phù hộ có thể làm cho chính mình tâm tưởng sự thành mọi người từng cái tiến lên tế bãi chu nghĩễn quỳ xuống dập đầu lạy ba cái chậm dãi đứng dậy yêu nữ ngươi tới triệu nương nương chào hỏi chu mặt mặt tới t i ể u ra hỏa quỳ gối tại trên nệm êm ngươi nghĩ ra già phù hộ ngươi cái gì triệu nương nương cười hỏi chu mặt mặt hai tay chắp lại một mặt thành kính bi bô mở miệng ra ra ta chúc ngươi mỗi ngày vui vẻ thân thể khỏe mạnh mọi người một chút yên tĩnh trở lại hơi kinh ngạc mà nhìn xem chu mặt mặt lao thái thái cũng là túi đầu nhìn xem nàng trên mặt lộ ra cưng chiều đủ cười hắn vẫn luôn muốn cái nữ nhi hiện tại có như thế một cái nhu thuận tôn ữ hẳn là sẽ rất cao hơn a chu n h ĩ ễ n cũng cười mỗi lần đi lao thái thái cái kia đều muốn cùng g i a g i a di ảnh chào hỏi tiểu gia hỏa nào hiểu cái gì phù hộ đâu nàng chỉ là dâng lên nàng thuần chân nhất c h ú c phúc mà thôi chu vệ quốc tiến lên giơ tay phải lên chào một cái hắn hôm nay mặc là c ô n trang chống r i ô n g cánh tay trái ống tay h á o theo gió lắc lư giống như một lá cờ chu nghĩa nhìn xem hắn xứng sở xuất thần chú hút là di phúc tử g i a g i a rời đi thời điểm thậm chí không biết hắn tồn tại có thể mà lại nhất giống g i a g i a lại là hắn hắn khiêng trở về khối thứ hai công thần h ạ n h ấ t bảng hiệu nhưng lần này hắn không có để lao thái thái đứng tại cửa thôn tiếp biển hắn l ã o thái thái cuối cùng tiến lên cầm lấy cái bình bên trong rượu còn dư lại chậm rãi nghiêng đổ tại trước m ộ n địa lẩm bẩm nói đầu cầu trương láo tam n ư ớ n g rượu ngươi thích nhất uống cho ngươi rót đầy chậm rãi uống vệ quốc đi tham gia công tác làm trưởng ban vũ trang vẫn là mang binh chu minh cùng chu nghĩa hai ngày trước năm lấy bốn cái kiếp xe kẻ trộm cũng đều là tốt chu ra tử tôn tại phía sau đứng nghe lấy l ã o thái Thái nói chuyện hơn ba mươi năm qua mỗi năm như vậy ngoại trừ nhập ngũ làm lính một ngày này đều phải trở về trình diện đây mới là nhà lao chu chân chính gia phong giấy vàng toàn bộ đốt xong đầu thuốc lá đốt hết mọi người lúc này mới thu thập xong đồ vật rời đi ra nghĩa trang từ sau núi hướng lao tiêu đỉnh chậm rãi bỏ đi chu nghiện mang theo một cái giỏ bên trong chứa thịt kho cùng rau củ kho chu kiệt cũng ôm cái giỏ bên trong là nhị nương trời vừa sáng chia đều bánh ngô đây là nhị nương số lượng không nhiều có thể đem ra được chủ nghệ lao thái thái làm màn thầu bột cũ chu hải sách theo mấy đứa bé lưu d i u tại phía trước chạy phản p h ấ t không biết mệnh mọi đồng dạng những người khác thả chậm bước chân trèo lên trên bồi tiếp đi đứng không tiện chậm rãi trèo lên trên một đường nói chuyện h i ế m t hưởng thụ lấy hiếm hoi đoàn tụ thời gian t r ư ơ n g c h í n h bình đỡ một gốc cây thở hồn hện tiếp nhận chu kiệt đưa tới bình nước uống một ngụm cười lắc đầu nói không chịu giả không được à điểm này sườn núi sườn núi đều b ò thở mạnh trước đây loại này đường chúng ta đều là nhấc lên thương b ì n h một hơi chạy lên đi chu vệ quốc cũng ngừng lại ngầm đầu nhìn đường núi khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười trước đây chúng ta đại đội luồn sâu một ngày có thể chạy sáu mươi km hơn một nửa là đường núi vậy ngươi so với ta còn hung hát c ư ơ n g trình bình nhìn xem hắn trong mắt tất cả đều là chịu phục lao thái thái nhìn xem hắn cười nói bình thường vẫn làm u ố n nhiều rèn、so、vài tuổi một hơi bỏ đến cái này không lao lực ta bình thường cũng có rèn luyện chương trình bình mặt mò đỏ hửng mọi người dọc theo bốn lượn con đường không nhanh không chậm trèo lên trên trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tại trong bụi có thấp thoáng n g ĩ a đá là cổ đại nhân vật nổi tiếng thi nhân lưu lại mặt bảo lao tiêu đỉnh lại tên cao tiêu sơn toàn này ở vào gia châu trong thành núi là gia châu tiêu chí một t r ồ n g từ xưa đến nay có không ít nhân vật nổi tiếng leo lên qua lưu lại câu thơ núi không cao nhưng ở trong thành đặc biệt hiếm hoi một đường vừa đi vừa nghỉ một cái g i vừa rồi đang đỉnh trên núi đạo quán không người quản lý lộ ra mấy phần lụi bại khí tức lờ mờ có thể nhìn thấy năm đó đựng lúc cảnh tượng hôm nay là chủ nhật đến dạo chơi người còn không ít. t r ư ơ n g c h í n h bình tìm trưởng phòng tảng đá ngồi xuống thở dài nhẹ nhõm cười nói nho nhỏ cao tiêu sơn cầm xuống c h u nghĩa nhìn nhầm đi đến trên bình đài trông về phía xa cả tòa gia châu thành thu hết vào mắt hắn trước đây bỏ qua lão tiêu đỉnh bất quá khi đó xung quanh đã cao ốc trải rộng lộ ra lão tiêu đỉnh nho nhỏ khó mà cùng tây nam đệ nhất lâu đối ứng bên trên nhưng bây giờ gia châu trong thành khắp nơi là ngói xanh nhà trệ liếc nhìn lại có loại màu xám trắng pha cảm giác lên cao trông về phía xa cảm giác tầm mắt đều một chút thay đổi đến trống tr nhìn bên kia chính là phật lớn ra châu phương hướng chu kiệt ngón tay nói chu n g h ĩ n theo ngón tay hắn phương hướng nhìn mân ra ngược lên thuyền như dệt trông về phía xa đại phật nhìn đến không quá chân thành càng cảm thấy trăng nghiêm xem phía trước có cây đại bạc cây hạnh rơi xuống đầy đất lá cây màu và nóng gió thổi qua rầm rầm bay múa đầy trời một đám hải tử như lục tìm bảo tàng đồng dạng nhặt ngân hạch lá Trưng 187, bị bánh cuốn thịt kho, bánh thèm khóc, chu mạt mạt nắm một cái ngân h ạ n h lá góp đến chu n g h ĩ n trước mặt đầy mắt mừng rỡ hảo phiêu n h ư nha ta muốn đem bọn họ mang về nhà có tốt hay không tốt lấy về cho ngươi làm thành tiêu bản liền có thể thả thật lâu chu n g h ĩ n cười gật đầu màu vàng ngân h ạ n h lá người nào không thích đâu hắn khi còn bé đáng yêu hướng trong sách kẹp ngân h ạ n h lá phản p h ấ t lưu lại mảnh này l à cây liền có thể lưu lại cái này mùa thu đồng dạng chơi một hồi bọn nhỏ lần lượt bắt đầu kêu đ ó i bụng mấy cái trậu các gọn thịt đầu heo một trậu hôn trang rau cụ kho còn có một g i bánh n ô rán cùng một g i màn t h u bật cũ muốn hay không đem bánh hơm nóng ta mang theo cái cái nổi tới chu kiệt từ giỏ bên trong lấy ra một cái đáy bằng nồi sắt ta thử qua hơm nóng muốn hương nhiều lắm có thể a kia ế t ngươi cái này nghi quá chú đáo chu minh cười nói chỉ vào bên cạnh nói chúng ta xây cái lò kiểm điểm tuổi khô n là có thể đem h ỏ a tiêu h đem bánh nóng ăn ta đến chuyển thạch đầu ta đi nhặt cành cây chúng minh đệ lập tức h ư ớ n g một chút thời gian liền xây một cái giản dị tiểu táo nói là lò kỳ thật cũng chính là ba mặt dùng thạch đầu cùng gạch bể xây bình cái chảo có thể để nằm ngang liền được chu lập h u mang theo mấy cái tiểu hài đi nhặt chút cây khô nhánh trở về được rồi không cần nhặt n ó n g cái bánh có thể sử dụng bao nhiêu gỗ chu n g h i ê n cười nói đem mấy cái tiểu hài gọi lại nhìn xem cái kia bánh ngô cùng thị t kho còn có rau củ kho trong lòng có chủ ý ta đến nhà cho các ngươi làm cái bánh c u ố n ngô thị t kho được ngươi tới chu kiệt lập tức đem vị trí tránh ra lùi đến bên kia lấy r a diêm bắt đầu châm lửa niên đại này r ừ n g r ậ m phòng cháy còn không có nghiêm khắc như vậy chỉ cần không chạy đến trên núi đi phóng hỏa lộ thiên nấu cơm đồ nướng không người nào quản nông thôn khắp nơi là đốt thân cành cây ngày đồng dạng xanh biết hòa rất nhanh liền d ấ t cháy chú n g h i ĩ n chọn lấy mấy cây lớn hơn một chút gỗ nhét vào giản dị lò bên trong chờ hỏa lực ổn định lại về sau rửa tay từ trong giỏ sách cầm một tấm bánh ngô bỏ vào cái c h ả o bên trong bánh bột ngô chia đều rất mỏng và nóng g ánh rất rõ ràng chính là dùng cái này khẩu bình ngọn nguồn nổi chia đều lớn nhỏ vừa vặn thích hợp một làm nóng rất nhanh có bắp ngô mùi thơm phiêu tản g ra cổ tay nhẹ nhàng r u lên bánh ngô bay lên trong n ồ i lật cái mặt ngọn nguồn mặt đã dán có chút khô vàng chú nghĩa cầm lấy đua kẹp một đua thịt đầu heo kho cùng rau củ kho bẩy ra tại giữa bánh kho hương cùng mùi thịt lập tức tại giữa lao tiêu đ ỉ n h tản ra tới thật là thơm a vẫn là chu nghĩa có ý tưởng a không hổ là đ ồ b ế p nhà lao chu mọi người con mắt lập tức sáng lên khắc du khách n g ử i mùi thơm cũng là nhộn nhịp hướng về bên này xem ra đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái tới gần giữa trưa niên đại này ba bữa cơm quy luật mọi người nghe được mùi thơm lập tức cảm thấy máy bụng trong tay lạnh như băng lương khô cùng mặt đầu càng là lập tức thay đổi đến không thơm chu n g h ĩ dùng đũa kẹp lên bánh ngô biên giới cuốn một cái liền đem thịt kho cùng rau củ kho lăn thành một cái bánh quấn thịt kho rút một tấm da giấy, giấy một ba trước đưa cho lao thái thái cười nói mãi mãi ngươi nếm thử hương vị thế nào t ố t ta nếm thử xem lao thái thái tiếp nhận thổi thổi cắn một cái làm nóng phía sau bánh ngô dịu dàng e m ái cắn một cái đi xuống bên trong kẹp lấy tràn đầy thịt đầu heo kho cùng tàu h ũ kỳ mỡ mà không lấy thịt đầu heo làm nóng phía sau thay đổi đến mềm d ẻ o phối hợp mềm mà không nát kho hơn ư mười phần tàu h ũ kỳ miệng vừa hạ xuống mặn hơn ư mười phần thực sự là quá thỏa mãn tại g i á ngoại có thể ăn cái này một cái nóng hồi bánh quấn thịt kho bánh cảm giác thỏa mãn là không có gì xanh kịp lao thái thái liên tục gật đầu, nói, ăn ngon, thịt đầu heo kho. tàu hũ kỳ cùng bánh ngô hảo đi à hâm nóng sau đó phong vị càng tốt chu n g u y ễ n chính là có trình độ biết làm sao phối hợp hải yến dán cái này bánh nô cũng rất tốt trình độ vừa v ẫ n thích hợp cảm giác gân nói vừa mềm mại nhị nương ngô hải yến nghe xong trà sát tay nụ cười trên mặt sán lạ một đám bé con vây quanh nổi thẳng nuốt nước miếng trông mong nhìn xem chu n g u y ễ n bánh rán chu n g u y ễ n rất nhanh lại dán hảo c u ố n lên một c á i bánh lần này đưa cho cữu công trương chính mình n g ư i liền nhiều hương chương chính mình tiếp nhập bánh trực tiếp cắn một cái con mắt lập tức sáng lên nuốt xuống phía sau nhìn xem chu nghĩa ngợi nói, ngon người cái này đầu là dùng tốt cái này thịt đầu heo kho cùng bánh nô quả thực quá ăn nhịp bắt đầu ăn lại hương vừa mềm còn mang một ít bắp nô về n g ọ t quả thực rất tốt đến tấm lão thái thái cùng cứu công tán thưởng nhưng là treo đủ mọi người khẩu vị thịt kho làm nóng mùi thơm càng bay càng xa lao tiêu đỉnh bên trên du khách có chút ngồi không yên liên tiếp hướng bên này nhìn tới lao hán bọn hắn tại ăn cái gì thật là thơm a mụ ta cũng muốn ăn có cái thậm chí hải tử bị thèm khóc nào muốn ăn bánh t ố t trước cho mấy cái bé con có nha xem bọn hắn nước bọt đều muốn chảy ra đại bá chu thanh vừa cười vừa nói những người khác cũng là nhộn nhịp cười gật lao thái thái cùng t r ư ơ n g chính bình hai vị trưởng b ố i trước ăn bên trên liền được chu nghĩa nghe vậy đem mới vừa cầm chắc bánh đưa cho chu m ạ t m ạ t chu m ạ t m ạ t tại cái này đám trẻ con bên trong bối phận lớn nhất nhưng nghiên kỷ nhưng là nhỏ nhất bọn nhỏ mặc dù trông m à t h è m nhưng đây chính là nhà mình được sùng ái nhất yêu cô sửng sốt không có một cái cảm thấy không hợp lý t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy bị bánh c u ố n thịt kho bánh thèm khóc sáu k hai hợp một ba chương một trăm tám mươi bảy bị bánh c u ố n thịt kho bánh thèm khóc sáu k hai hợp một ba hoa h a hoa đây là bánh trứng nương sao chu mặt mặt hai mắt sáng lên đưa tay tiếp nhận hai cánh tay cẩn thận nâng hiếu kỷ hỏi đây cũng không phải là bánh trưng nướng thật muốn lấy cái danh tự lời nói có thể kêu bánh c u ố n thì kho chu n g h i ệ n trên tay không ngừng cười đáp chu mặt mặt miệng nhỏ thổi thổi há to mồm c ắ n một cái mắt to lập tức phát sáng lên liền đầu đều không nhịn được lung lay mềm mềm ngọt ngào c ắ n mở còn có thịt thịt thật là thơm a nàng không biết nên làm sao đi hình dung bắt đầu ăn cùng ngọt ngào bánh trưng nướng không giống thế nhưng đồng dạng ăn thật ngon ù ngụ n bên cạnh người đi đường những đứa trẻ cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt k h c đứa trẻ kia khóc lớn tiếng hơn ra trường bị mại đến không còn tính tỉnh ươn khuôn mặt tươi cười tiến lên hỏi ngươi tốt các ngươi cái này bánh bán sao hải tử nhà ta bị thèm khóc thực tế không làm gì được hắn ta đưa tiền ngượng ngùng đây là chúng ta mang cơm trưa thực tế không bán được c h u nghĩa mỉm cười từ chối nói cái này bánh rán xem chừng cũng liền hai mươi cái còn chưa nhất định có thể bảo chứng người trong nhà một người có thể phân một cái lại nói nhiều như vậy hải tử nhìn xem đâu người này vừa mở nhưng không được nao g nao g khóc một mảnh hắn còn không có quyết định tại lao tiêu đỉnh bậy sạp bán bánh c u ố n thịt kho đây được q u á y d ậ y người kia gật đầu quay người ôm khóc giống hải tử đi đi nha tiên nhân ta dẫn ngươi xuống núi ăn gà bô bô có tay người này ở đâu đều đói không đến t r ư ơ n g chính bình cười nói lao thái thái cũng là cười gật đầu đầu bếp là chuyên cần đi chỉ cần đủ cần mẫn làm sao đều có thể có phần cơm ăn chu n g u y ễ n động tác rất nhanh c u ố n bánh một cái tiếp một cái nhà lao chu mọi người rất nhanh liền trong tay mỗi người có một cái bắt đầu ăn tiếng than thở không dứt bên thay lao thái thái cầm t r ư ơ n g ra giấy giấy gãy cái túi trang c h ú t ngó sen thái lắt cùng khoai tây tàn cho trông mong nhìn qua bọn nhỏ nhưng đem bọn nhỏ vui như điên nhị nương hiển nhiên cũng là tính qua đầu người hai mươi sáu tấm bánh lô rán một cái không nhiều không thiếu một cái, cái cuối cùng là dán cho chính chu nghiến tăng thêm hai phần thì kho có tăng thêm tàu hũ kỳ cùng khoai tây khoai tây vân vê liền nát trực tiếp làm khoai tây nghiền cuối cùng tăng thêm mấy đầu củ cải m u ố i chua cuốn tại bánh bên trong khoe mắt bắn ra một nhóm giám định một phần k h ó mà đánh giá bánh cuốn ngô cái này miêu tả đem chu nghiện cho cười hắn đưa tay liếc nhìn đơn khá lắm dán nhanh một cái giờ nóng hổi bánh ngô kinh ngạc bọc lấy tràn đầy thịt đầu heo kho thịt miệng vừa hạ xuống dày đặc khoai tây nghiền phối hợp mềm mà không nát tàu hũ kỳ cùng giòn thoải mái củ cải mới chua kích thích cảm giác đa trọng tấu thịt đầu heo kho dầu chân bị bánh n ô đầy đ ủ hấp thu mặn hương dung nhập trong đó, càng ngai càng thơm. củ cải đồng, đồng chí các ngươi cái này đồ kho hảo rất tốt ta tôn tử của ta rất thích ăn là nhà mình làm vẫn là chỗ nào mua a một cái lao đầu cười ha hả tiến lên hướng chu nghiến hỏi không ít người nghe vậy cũng là hướng về chu nghiến nhìn lại cái này một đại gia đình ăn quá thơm đối với con đói bụng hoặc là chỉ dẫn theo màn đ ầ u bánh bích quy bọn hắn đến nói quả thực chính là một chàng tra tấn nhưng nên nói không nói thì đầu heo kho n g ử i thật là hương a bọn nhỏ ăn rau củ kho cũng là ăn say sương ngon lành tán thưởng liên tục tiểu hai t ử tại ăn phía trên là sẽ không nói dối bọn hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình ăn kho ăn đồ vật cho nên bọn hắn đối với cái này thịt kho là cái kia một nhà đồng dạng thâm biểu hiếu kỳ một hồi xuống núi nhưng lấy chuyển đi mua một điểm về nhà buổi tối ăn đại gia đây là chính ta làm ta chính là bán thịt kho chú nghĩễn cười nói cửa hàng của ta mở tại toke nhà máy d ẹ p ra c h â u cửa ra vào nhà thứ nhất nhà hàng chu nhị hoa chính là tam ở ngươi nếu làm muốn ăn ngày nào có thời gian c ũ n g có thể chuyển đến thử xem t o k ê a đi quay đầu ta nhất định đến đ ế n thử m ộ i phu ta chính là t o k ê lao đầu cười gật gật đầu những người khác cũng là âm thầm ghi ở trong lòng t o k ê cách không tính xa ngày nào có thời gian vẫn là có thể đi dạo đi dạo ăn cơm c h ư a nghỉ ngơi một hồi mọi người thu thập xong đồ vật không nhanh không c h ậ m xuống núi hoa hoa chân ta chân thật chua à muốn lưng lưng chu mạt mạt lôi kéo chu n g h i ễ n và t á o lung lay chu miệm nhỏ bị bô làm lũng ta đến quõng mặt, mặt. Có người nha. Minh đều là một mặt chu kiệt cùng hắn dạt dò lúc này mới đi xuống dưới phan ba nhìn xem đã ngồi đến chu n g h ĩ n trên vai tru mặt mặt trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ ngược lại nhìn xem chu phi nói lao h ắ n ta cũng chân đau xót ta cũng mớn người chớ có nghĩ ngươi đều học tiểu học còn suy nghĩ vớ vẩn ngươi phải m ệ t chết người nào không triệu hồng trực tiếp đánh gãy thi pháp t h u ậ n tay méo một cái lỗ thai của hắn chu ra nam nhi sao có thể đi hai bước đường đều kêu mệt mỏi chương một trăm tám mươi bảy bị bánh c u ố n thịt kho bánh thèm khóc sáu k hai hợp một bốn chương một trăm tám mươi bảy bị bánh c u ố n thịt kho bánh thèm khóc sáu k hai hợp một bốn phan ba mặt đ ỏ lên gật đầu nói nha không mệt đuổi theo ca ca ngươi hắn so với ai khác đều đi đến nhanh triệu hồng cười nói phan ba cũng đi theo nếp miệng cười rất là vui vẻ theo đường núi chạy xuống đuổi theo chu lập huy đi chu mặt mặt ngồi ở chu nghiện trên bay vừa bắt đầu còn liệu dịu nói không ngừng ngày càng ít nói chỉ chốc lát liền ghé vào trên đầu của hắn ngủ rồi thiểu ra hỏa chạy nửa n g à y hơi mệt chu n g h i ễ n sợ nàng ngủ không yên ổn liền để chu kiệt hỗ trợ đem nàng từ trên vai ôm xuống đến ôm vào trong ngực nho nhỏ một cái ghé vào trong ngực hắn ngủ lông mi thật dài khẽ run tựa như một cái nhỏ kẹo mềm đ ồ n g dạng ta đến ôm ngồi xe đến chân núi triệu thiết anh từ chu n g h i ễ n trong tay đem chu mạt mạt ông đi ngồi lên đồng chí lao chu xe chu n i ế n người đi ta tiện đường đi một nơi chu minh mang theo một cái bọc giấy đi tới đi lên nha minh ca người muốn đi đâu c h u n g nghiễn cười hỏi số tám ngõ đông phong hướng ra khỏi thành đi tô kê phương hướng đi mau ra thành nơi đó có cái b ú n n ổ i đất giang ký quẹo vào chính là chu minh leo lên xe nói t ố t c h u n g nghiễn cùng đồng chí lao chu lên tiếng c h à o cưới lên xe tải chu minh đi trước ta đi thăm hỏi một chút tống trưởng hà đại sư vị này lao võ sư thương pháp xuất thần n h ậ p hóa năm đó từng tại nga mi học nghệ xạ thuật tương đối tinh xảo năng lực thực chiến càng là nhất tuyệt bất quá ta phía trước đi qua hai lần liền mặt của hắn đều không thấy được không biết lúc này có thể hay không nhìn thấy người chu minh ngồi ở chỗ ngồi phía sau nói lưu bị cầu ra cắt lượng đều chỉ mời ba lần cái này tống đại sư nếu là thật khó cầu như vậy không bằng tính toàn bóng chu nghĩa cười nói ngươi không hiểu cái này tống trường hà hắn không giống chu minh cười nói kháng chiến lao binh dưới súng là thật giết qua quỷ tử chân chính kỹ thuật giết người không phải hiện tại đội võ thuật biểu diễn xáo lộ bây giờ thế hệ trước võ sư dần dần già đi rất nhiều kỹ nghệ thật sự nếu không thu thập nhưng có thể liền thật sự biến mất chu nghĩa nghe vậy nổi lòng t ô n kính đó là hẳn là đi mấy chuyến hướng ngoài thanh đi nhìn thấy nồi đất bốn gạo cửa hàng chuyển vào hẻm nhỏ số tám tại cuối ngõ hẻm m ộ tại tòa thường thường không có gì có l t ể u viện, cửa sân cấm đoán. cửa cấm c hạ u Minh từ xe đ p bên trường ê lên n xuống, chỉnh quần tiến trong môn truyền đến một đạo tuổi trẻ giọng nữ, mẻ một Một sau, tuổi gó chút, cửa. hạ lý lát áo đạo một trẻ Tại t ai r vậy? võ thuật nga mi giáo viên chu minh chuyên tới để thăm hỏi tống trưởng hà lao tiên sinh cực khổ mời thông báo chu minh cao giọng đáp trong viện truyền đến rút then cải cửa âm thanh cửa sân mở ra là một người mặc màu trắng áo sơ mi xứng màu xám nửa người váy dài cô nương trẻ tuổi vóc người không cao nhưng hình thể rất tốt mái tóc màu đen buộc thành cao đôi ngựa ngũ quan thâm thúy dáng dấp có chút khí khá hào hùng trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt g ọ à vàng cầm trong tay một quyển sách lại thêm mấy phần thư q c ủ n khí nàng liếc nhìn chu minh cùng phía sau đỡ xe đạp c h u n g nghiễn giúp đỡ một chút kính mắt mở miệng nói ra ra ta không thu đồ đệ mời ngươi trở về đi cô đ ư ơ n g ngươi hiểu lầm ta không phải đến bài sư ta là văn phòng bảo tồn và kế thừa võ thuật na g mi chúng ta bây giờ tại bảo vệ tính thu thập võ thuật nga mi truyền thừa hy vọng có thể đem càng nhiều võ thuật có khả năng lấy văn tự tư liệu phương thức lưu giữ lại chu minh vội vàng giải thích nói ta ta hy vọng có thể gặp một lần tống trưởng hà lao tiên sinh hắn là nga mi thương đại biểu tính nhân vật một trong, bây giờ cũng không thu bực này thương pháp xạ thuật không truyền thừa xuống là thật đáng tiếc à. ngươi thế nào biết liền không có truyền thừa xuống đâu cô nương kia d ư ơ n g mắt nhìn hướng chu minh ánh mắt sắc bén mấy phần ân chu minh s ừ n g sốt một chút lui ra phía sau một bước biểu lộ nghiêm túc chắp tay nói là tại hạ thất lễ nguyên lai cô nương là tống gia thương truyền thừa người cô nương kia lại cười nhìn xem chu minh cười tủng tìm nói ta gọi tống nguyện thanh tại trường nhất trung làm ngữ văn lao sư chu lao sư ta cũng không phải cái gì tống gia thương truyền thừa người nhắc tới ta vẫn là ngươi học ngồi đâu trường nhất trung so với ngươi nhỏ hơn một lớp ta nhớ không lầm c h ú lão sư có lẽ được mời đến trường nhất chúng cho đội võ thuật tập vấn à? a, a. chu minh xấu hổ vào đầu ta còn tưởng rằng ngươi cũng là tập võ chu nghĩa tại phía sau nhìn đến móc chân minh ca thật đúng là bị cô nương này đùa bỡn trong lòng bàn tay à? học mội tốt nhớ năm đó minh ca cũng hẳn là trường học nhân vật phong vân dáng dấp lại cao lại xoái động một chút lại cầm thị cấp cấp tỉnh võ thuật quán quân không biết bao nhiêu học mội phương tâm ngầm cho phép nhìn một cái vị này tống học mội không riêng một chút nhận ra chu minh là học trưởng còn biết hắn tuần sau muốn về trường nhất chúng tập vấn ít nhất là có chú ý nha tống cô nương vậy có thể hay không cực khổ mời ngươi thông báo một tiếng để ta gặp mặt tống lão tiên sinh chu minh nhìn xem tống nguyện thanh nói đến không được ra ra ta cố chấp cực kỳ việc này ta không làm chủ được tống nguyện thanh lắc đầu nhìn xem thần sắc cảm đạm chu minh lại nói quay lại ta khuyên hắn một chút à, các ngươi làm sắc thực thực là bảo vệ võ thuật nga mi truyền thừa c h ư n tốt hôm nay muộn chút sẽ có tăng thêm cầu cái nguyện phiếu chương một trăm tám mươi tám hương vị bảy năm ca nguyện phiếu tăng thêm một phẩy bốn ba i ba một chương một trăm tám mươi tám hương vị bảy năm ca nguyện phiếu tăng thêm một phẩy bốn ba ba Tốt, vậy làm phiền ngươi chu minh đưa trong tay lá trà cho tống nguyện thanh đưa lên đây là chúng ta trường học phía sau trên núi cổ trà thụ hái lá trà ta một điểm tâm ý cho lão tiên sinh nếm thử tống nguyện thanh đưa tay tiếp nhận trà bao cười gật đầu t ố t ra ra ta vừa vặn thích uống trà ta sẽ đem ngươi phần này tâm ý đưa đến cáo tử chu minh chắp tay gặp lại chu lão sư tống nguyện thanh m ỉ m cười gật đầu chu minh quay người hướng về chu n g u y ế n đi tới cựa lớn trước hắn chậm rãi đóng lại minh ca ngươi việc này ta nhìn hơn phân nửa có hy vọng trên đường trở về chu nghiến vừa cười vừa nói mặt đều gặp không lên ta nhìn treo nha chu minh thở dài nói ta phía trước tìm người nghe qua tống trường hà trước đây nói qua thương pháp chỉ chuyển nhà họ tống người hắn có hai đứa n h i tử không có một cái đối luyện võ cảm thấy hứng thú vậy ngươi muốn chuyển biến mạch suy nghĩ nghĩ biện pháp biến thành nhà họ tống người việc này chẳng phải là được rồi chu nghĩa nghiêng đầu nói a ngươi đang nói cái gì chu minh có chúc mộng l i ê n v ừ a vặn cái tia tống nguyện thanh tống lao sư hắn không phải trường nhất trung l a o sư sao ngươi bây giờ lại triệu hồi trường nhất trung chu nghĩa đem xe một sát quay đầu nhìn xem hắn một mặt chân thành nói số tám ngõ đông phong cửa đập không ra ngươi không bằng thử xem có thể hay không đem tống lao sư tầm cửa g õ mở dạng này tống trường hà khẳng định vui lòng đem thương pháp dạy ngươi tam lương hôm nay h ư ớ nguyện n g vọng cũng thành chu minh nghe thấy s ừ n g sốt một chút vò đầu nói ta làm u ố n học nghệ thuật làm sao còn có thể nhớ thương người ta cô nương đâu cái này không chính cống chu n g h ĩ n vui vẻ cười nói nói không chừng tống học ngội còn băn khoăn ngươi cái này chu học trường đâu dù sao ngươi muốn học tống trường hà thương liền phải từ tống nguyện thanh nơi này tìm chỗ đột phá bất quá nhất định tuyệt đối không cần làm liêm chó ngươi đến bảo trì ngươi võ thuật quán quân bức cách nhưng đừng sụp đổ nhân tiết a cái gì là liêm chó chu nghiến thường thường là n i biết n g c h m được à n còn g bung ố đối n n à tay chu minh trầm mặc đối với tống lao sư cũng không thể dạng này chu n g h y ế n lời nói thấm thiền nói và không ngươi liếm không đến đó đi về nhà chu minh đưa tay v u vô phía sau lưng của hắn cũng không nhịn được cười chu n g h ĩ n cười đạp xe đạp đi hắn không hiểu yêu đương nhưng gặp không quen l i ề u chó hắn cũng không muốn nhà lao chu cả nhà trung liệt ra cái tên điên gọn thảm nhưng cái kia tống lao sư a xem xét đẳng cấp liền cao hơn minh ca không ít cái kia từng tiếng chu lao sư không phải đem hắn kêu mơ hồ a trở lại khách sạn đại gia đã tại trong cửa hàng ngồi có vây quanh cái bàn đánh bài trường có tại cửa ra vào trên ghế dài nói chuyện t h i ế m những đứa trẻ tại cửa ra vào đập bên trên chơi quên cả trời đất lão thái thái cùng trương chính bình tại cửa ra vào ngồi nói chuyện p i ế m trương chính bình nhìn thấy chu nghĩa cùng chu minh trở về lên tiếng trào Đứng dậy vừa chương ư ờ i nói, ngày mai ta liền đi vừa về, ta ta ngày trở kỷ o đảo à nhà. n bên vòng công, n h hay đi kia một g Cứu là m Chu n u n vừa chính nói, là đình mình lắc đầu có cái gì không thích hợp hắn là n g ư ờ i học sinh cũng là người một nhà thôi c h u n g h ễ a tiến lên một bước nhìn xem cứu công giảm xuống mấy phần thanh â m nói kỳ bác sĩ là bệnh viện nhà máy phó viện trưởng bệnh viện nhà máy điều trị điều kiện nhà、so、trung muốn với điều điều máy tâm y trị tế muốn tốt so c h ú t cứu c ô n g giới trình h chúng ta quen biết nhận i biết biết, ệ u quen sau nếu ta t về là o n nhà g g có cái gì về gớp, c ũ g có t ể t ì mình được người Trương Chính quen không phải. b nghe vậy cười có chút vui mừng nhìn xem chu nghĩa nói các n g ư ơ i nhà lao chu cũng coi là ra cái sẽ động não trải qua người t ố t ta chuyển đi qua nhìn xem nếu là hắn không vội vàng ta sẽ chờ đem hắn mang tới n h à Tốt, vậy ta trước hết đi chuẩn bị thức ăn chu nghĩa cười gật đầu có mấy lời đến làm do nói lấy cứu công cùng lao thái thái quan hệ chắc chắn sẽ không tự tuyệt chu nghĩa ăn chắc điểm này cho nên lời nói vô cùng trực tiếp trong nhà có lao nhân tiểu hải đau đầu nhức cóc là tránh không khỏi có thể kết giao bệnh viện nhà máy phó viện trưởng cơ hội không nhiều có cứu công vị này thụ nghiệp dân sư từ trong giật d â y ngày thường quan hệ duy trì cũng sẽ đơn giản dễ dàng rất nhiều c h u n h i ĩ n dự định hôn cái q u e n mặt có chuyện gì thật vào bệnh viện cũng có thể tìm tới người hỗ trợ hơn nữa đến phó viện trưởng cấp bậc này tại bệnh viện thành phố bên kia nhiều ít vẫn là sẽ có chút nhân mạch nhiều khi so với hắn chính mình con rồi không đầu đồng dạng tán loạn hữu hiệu nhiều lắm lao thái thái nghe đến hai người đối thoại k h ỏ miệng cũng là hơi dâng lên chương chính mình lời này có lý nhà lao chu nam nhi đều nhận lý lẽ cứng nhắc nao toàn cơ bắp không quá biết b i báo chu nghiến không giống nhau lắm từ hắn làm ăn bắt đầu nào thay đổi đến linh hoạt hiện tại sẽ còn chủ động duy trì quan hệ điểm này hắn lao hắn mây h i n h đệ đều học không được chu nghiến muốn giúp đỡ không chu kiệt thả xuống bài trong tay nhìn xem chu nghiến hỏi l i ê n ba bàn người không cần hỗ trợ người đủ nghịch n g ư ờ i chu nghiến cười nói ngày thường hai mươi tấm cái bàn ngồi đầy còn muốn lật đài hiện tại mới ba điểm nữa thì kho buổi sáng lại trước thời hạn kho tốt chậm rãi chuẩn bị đồ ăn cũng được một điểm không hoảng hốt chú tà tơi cho ngươi trợ thủ chu lập h u đi theo vào phòng bếp t u t ngươi đến rửa dao nhóm lửa nhà chu nghiến Không nhỏ, cùng xào rau ngang nhau. chu nghĩa chuẩn t c bị rất nhiều nhỏ bàn đồ ăn chuẩn bị tốt còn phải dựa theo một phần phân lượng trước thời hạn lô hàng tốt dạng này mới có thể cam đoan ra món ăn hiệu suất tảng đánh sen cái này tại khách sạn lớn đều là độc lập phân công chu nghĩa không có cách hiện tại còn chỉ có thể chính mình trước tiêm đánh s e n là đầu bếp phi thường mấu chốt trợ thủ phụ trách dính liền tảng cùng đầu bếp ở giữa đạo này chỉnh tự làm việc muốn đem m u a đạo đồ ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng từ đó để cao đầu bếp ra món ăn hiệu suất c h u n g nghiên chào hỏi chu lập huy tới bắt đầu cùng hắn giảng giải một chút đồ ăn dùng lượng cùng phân phối phương thức Trưng 188, thương vị, 07. 5K nguyệt phiếu tăng thêm 1, 433, 2. Trưng 188, thương vị, 07. 5K nguyệt phiếu tăng thêm nguyện nguyện 188, 1,433, 188, 1,433, phiếu phiếu vị, vị, 07. 07. 2. 2. Đầu đối đầu bếp v hắn hiện tại mỗi sáng sớm đến khách sạn hỗ trợ làm công việc kỳ thật cũng tiếp cận với đánh sen hắn phụ trách cho mặt gia vị cùng múc thêm thức ăn càng làm càng thuần thục để t h u n g nghĩa có thể đưa ra càng nhiều tinh lực làm mì kéo tăng lên cực lớn mì sợi ra món ăn hiệu suất tiểu từ này tại gia vị bên trên là có chút tiên phú hơn nữa an tâm chịu làm mỗi ngày dậy sớm đến trong cửa hàng hỗ trợ chưa bao giờ hô qua một tiếng khổ cùng một tiếng mệt mỏi mỗi sáng sớm đến đều là sức sống tràn đầy thời gian nhoáng một cái liền đến năm giờ giờ chu n g h ễ n để lộ một bên hai cái cái nổi cái nắp thịt bò nạm cùng xương sấn trong nồi ở ngực buốc hơi nóng mùi thơm theo hơi nóng đập vào mặt kẹp lên một khối thịt bò nạm đỏ phát sáng thịt bò run run dày dày hơi mở gân mảng cũng nhiễm lên trong suốt nước ấm nếm thử chu n g h ễ n đưa về phía chu lập huy chu lập huy há m ồ m liền tiếp tới nóng n h e răng trận mắt a hơi nóng một lát sau mới nhai nhai nứt xuống gật đầu nói mềm lún hương vị vừa vặn thích hợp ăn ngon chu nghĩa Ta biết, chính là để ngươi trước đến một khối. Chu lập nết miệng cười. Chu đem than tổ thành đặt trên rất thể trên phía hỏa lửa nhanh chứa bên bảo bàn bàn. ngươi khối. miệng cười. nghiện dưới cái cái nồi đến chính Chu Chu che chuyển chừng có huy hong nhỏ, hâm nắp lên, này nóng, là lập lô để đem xem ở vệ sư phụ ta đi không quá thích hợp a ta cái này mới vừa xuống ban còn đánh lấy tay không đâu nhiều ngượng ngủ một người trung niên nam nhân đi theo trương chính b ì n h bên cạnh g ử i buông tay nói có cái gì nha ăn cơm r a u dưa ngươi còn phải đưa lệ không được trương chính b ì n h bước chân dừng lại nhìn xem hắn nói n g ư ơ i mỗi ngày rất bận rộn ngày chủ nhật đều muốn trực ban ta thật vất vả đến một chuyến tô k ê n g ư ơ i trung quy phải cùng ta ăn một bữa cơm à. kỳ hoành đào một mặt tay này nói vậy khẳng định tắc lần này là ta chiêu đãi không chủ đáo tháng sau nghỉ ngơi ta nhất định đi ngư hoa nhìn ngươi cùng sư mẫu thật tốt cùng ngươi uống hai chén chương c h í n h bình xua tay nói không cần chờ tháng sau buổi tối hôm nay hai thầy trò chúng ta liền hào hào uống hai chén dù sao ngươi buổi tối lại không cần trực ban tốt đều nghe sư phụ kỳ hoành đào cười gật đầu đi theo tiếp tục đi lên phía trước hiếu kỳ nói cửa nhà máy cái kia khách sạn là ngươi tôn ngoại tôn m a Ta tệ, nghe đồng sự nói mấy lần, nói hương vị không sự mấy vị chương ò n c a qua có đi đến qua đây. t r ư chính mình nhìn xem h ắ n nói ngươi người này chính là công tác quá nghiêm túc một lòng chỉ có công tác đối với chính mình sinh hoạt không đủ lệ bụng sợ là quanh năm suốt tháng đều tại nhà ăn ăn ba bữa cơm à. cũng không phải chủ nhật không trực ban thời điểm còn là sẽ về nhà ăn nhà ăn tết cũng c ó vài ngày nghỉ về dung thành mẹ ta nấu cơm cũng tốt ăn đến vô cùng kỳ hoành đ à o cười nói vẫn là muốn cho sinh hoạt tìm một chút việc vui ví dụ như ra ngoài tìm một chút ăn ngon ăn xong một ngày tâm tình đều thay đổi tốt hơn chương chính mình lời nói thấm t h i ề nói chúng ta làm bác sĩ đã thấy nhiều sinh ly tử biệt c h ẳ n g diện tâm tính ít nhiều có chút không tốt phải học được bản thân điều tiết ta biết rồi kỳ hoành đào gật đầu đi theo sau t r ư ơ n g chính mình cảm giác chính mình hình như lại biến thành năm đó vừa tới bệnh viện thực tập mao đầu tiểu tử người cứu công bọn họ tới có thể bắt đầu dọn thức ăn lên triệu thiết anh tại cửa ra vào nhìn thấy người bước nhanh đi vào phòng bếp nói t ố t trước lên đồ ăn kho nhà một bàn một đĩa chu n g h i ệ n gật đầu đem cuối cùng một mảnh thịt b ò kho bỏ vào trong mâm triệu hồng đi theo vào phòng bếp bắt đầu mang thức ăn lên huy huy nhóm lửa lên nổi chu nghĩa một bên đựng nấu đồ ăn vừa nói chương chính bình mang theo kỷ hoành đào vào khách sạn đã cùng mọi người làm giới thiệu cùng lao thái thái còn có chu gia năm huynh đệ ngồi một bàn bọn nhỏ ngồi một bàn mấy cái đường h u n h đệ cùng tàu từ nhóm ngồi một bàn, chu bưng hai bàn sần kho đi ra. chương chính bình cười cho kỷ hoành đào giới thiệu nói đây là chu nghiến cái này khách sạn chính là hắn mở hai ngày trước cùng chu minh còn nắm lấy bốn cái k i trộm kỷ hoành đào nhìn xem chu n g h ĩ n có chút ngoài ý mướn tuổi trẻ tài t u ổ à, cao hôm nay gặp một lần không nghĩ tới là cái tuổi trẻ soái tiểu tử như thế tuổi trẻ đồ bếp nấu ăn ăn ngon bệnh viện nhà ăn cùng nhà ăn nhà máy là tách ra bọn hắn có cái căn tin sư phụ chừng bốn mươi tuổi tay nghề cũng chỉ là đồng dạng trung nghĩa cười nói kỷ viện trưởng quá khen ta thường nghe cứu công nhắc lên ngươi nói ngươi là hắn môn sinh đắc ý kỳ hoành đào nghe vậy nụ cười trên mặt sán lạ không có ném lao sư mặt mũi coi như tốt các người trước ngồi ăn không cần chờ ta à thời tiết này đồ ăn một hồi liền lạnh không còn hơi nóng hương vị liền không rất tốt chú nghĩa i vừa cười vừa nói đem trong tay xương sườn thả xuống liếc nhìn đã tại tiểu hải bàn kia chủ vị ngồi chu mặt m ạ c tiểu g i a hỏa ngủ một buổi chiều đến giờ cơm ngược lại là kịp thời tỉnh lại muốn được mọi người cười đáp chú nghĩa i trở lại phòng bếp công việc lưu bù lên bên trái một nồi xào thịt hai lần chín bên phải trước tiên đem cá chích dán bên trên hai bút cùng vẽ xương thật tốt ta nha thật là thơm chú thật lợ hại a tiểu hai bàn kia đã ăn lên trẻ thơ tiếng thán phục liên tục vang lên dẫn tới tất cả mọi người cười chu n g h ĩ n cho bọn hắn chuẩn bị hai bàn s ừ n kho đều là thêm lượng để tránh bọn hắn vì tranh khối xương s ư ờ n đánh nhau bên này chu miểu đã đem rượu cho đại gia rót chén nhỏ một ly ba lượng t à hữu gần như đều là rót đầy bao gồm lao thái thái lao thái thái cầm lấy đua nói không đội mà uống rượu chứ ăn gọi món ăn đệm đệm mọi người cười gật đầu nếm thử chu n g h ĩ n làm đồ ăn ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ tay nghề không thua khách sạn lớn dùng thành lao sư phó chương chính bình cười cho kỷ hoành năm ca nguyện phiếu tăng thêm 1,433, ố ba chương một hương vị 07. y năm ca nguyện phiếu tăng thêm 1,433, ố t ba ta nhìn cái này thịt bò kho có chút rất tốt kỳ hoành đào cầm lấy búa c ạ n một khối thịt bò kho thịt bò cắt tiền đ ồ n g dày nhan sắc đỏ phát sáng gân màng như hổ phách tô điểm bên trên vẻ ngoài thật xinh đẹp đút tới trong miệng nhai nhai cái này thịt bò kho cảm giác căng đầy a không làm không tuổi nhai kho hương mùi thơm nào ngạt càng nhai càng thơm thịt bò hương vị tương đối nổi bật ăn xong một mảnh kỳ hoành đào con mắt đều sáng lên ăn n ó n a cái này thịt bò kho hương vị quá rất tốt cùng hắn phía trước n ế m qua thịt bò kho hoàn toàn không giống nước chắt hương vị quá thơm cảm giác cũng cực kỳ rất tốt a n ngon cái này thịt bò kho thật sự rất tốt hương vị không bày kỳ hoành đào gật đầu nói sau đó kẹp lên một khối thịt đầu heo kho đ ú t tới trong miệng so với căng đầy thịt bò kho thịt đầu heo kho cảm giác mềm hơn, hơn dẻo nửa béo gầy thịt đầu heo kho mỡ mà không l ấ y kho hương thẩm thấu trong thịt nhai miệng đầy mặn hương cùng kho hương miệng lưỡi nước miếng dư vị kéo dài kỳ hoành đào đã không nhịn được bưng chén rượu lên cười nói cái này thịt bò kho cùng thịt đầu heo kho nhắm rượu qu Ta t r ư ớ chu thanh ca ngợi lao t h nói sương sần cũng đốt tan nhàn biểu một cái liền thoát xương hương vị hương cực kỳ chu trạch cho lao thái thái trong bắt kẹp một khối xương sườn vừa cười vừa nói hắn vẫn là số một trở về chu nghĩa trong cửa hàng ăn cơm phía trước chỉ ăn qua chu nghĩa làm đồ kho nghe chu kiệt nói qua chu nghĩa làm thịt hai lần chín ăn ngon nhưng một mực không có không biết xấu hổ không có dành tới cửa ăn hôm nay nếm đến cái này sừng kho lập tức hiểu chu kiệt nói loại cảm giác này chu n g h i ễ a làm đồ ăn xác thực không giống a hắn liền chưa ăn qua nhà ai sương s ừ n có thể làm ăn ngon như vậy k ỳ hoành đào nghe vậy đã không nhịn được kẹp một khối sương s ừ n đút tới trong miệng mềm nát sương s ừ n răng đụng một cái liền cắn mở nước tương lẫn vào mùi thịt ở trong miệng nổ tung cảm giác đúng là như vậy mềm nhũn trên miên nuốt xuống sau đó dư vị hơi ngọt dư hương không dứt cái này sương t u y ệ ta nếu mà so sánh bọn hắn đầu bếp làm đốt xương sườn thường xuyên không thoát xương hương vị lệch mặt tay hoàn toàn bị miễu sát xương sườn bởi vì t h ị t ít cho nên tất cả mọi người không thường ăn nhưng hôm nay phần này sườn kho lên bàn mới một chút thời gian lập tức liền chống không bàn chứng chạc thường ngày người một nhà lại cũng sinh ra mấy phần đến tiểu hài bàn kia cấp đồ ăn xúc động ma pháp áo chẳng a nhân ra bé con liền một cái không c a y đồ ăn nô hải hiến trừng chu kiệt một cái mẹ ta nói đùa đâu có thể nào làm ra loại này chuyện nha chu kiệt xấu hổ cười cười cũng may thịt bò kho mang khô kịp thời bổ sung trong chỗ lại đưa tới từng tiếng sợ hai th cái này măng làm hút no bụng thịt bò nước ấ m chính là so với thịt đều ngon kỳ hoành đào đã đem cơm đánh lên ăn một khối măng làm lay một ngụm l ư ỡ cơm tán thưởng không thôi kẹp lên một khối thịt bò đ ú t tới trong miệng béo gầy dao nhau thịt bò nạ một m cắn ngay tại trong miệng tảng ra mềm dẻo gân màng tô điểm trong đó nồng đậm tương hương mang theo một ít c â y khí chân như bôi dầu ngâm miệng miệng vừa hạ xuống nhưng quá thỏa mãn hắn hiện tại muốn cùng chu nghĩa nói tiếng thật xin lỗi lúc trước là trong lòng của hắn đem hắn coi thường chu nghệ loại này đồ vật cùng tuổi tắc không quan hệ thiên tài đầu bếp liền có thể làm ra khiến người sợ hai mươi tuổi li hôm nay chu nghĩa i là đẻ xuống menu cho đại gia bên trên đồ ăn một đạo tiếp một đạo sở trường thức ăn ngon ăn mọi người sợ hai thán g phục liên tục kỷ hoành đào ăn xong rồi hai bát cơm rượu cũng đẩy bên trên chén thứ hai sư phụ ta cuối cùng biết ngươi nói việc vui là gì t hưởng thụ thức ăn ngon quả nhiên là sẽ để cho tâm tình người ta thay đổi đến tốt đẹp à. k ỳ hoành đào nhìn xem trương chính mình cười nói ăn bữa tiệc đều không ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn m ô i đạo đồ ăn đều có phong vị hương vị quả thực không bày hôm nay bữa cơm này bầu không khí s ắ c thực so với ăn bữa tiệc còn nhiệt liệt bọn nhỏ đều không cần cho ăn cơm chính mình bưng bắt cướp ăn nhưng bớt lo nương nương nhóm cùng tẩu t ử nhóm đã cao hứng lại có chút chịu đà kích bình thường ở nhà xào cái đồ ăn thường ngày tay nghề không sai bịt lắm q u a n năm suốt tháng hạ không được hai lần tiệp ăn cũng không cảm thấy tài nấu n nhưng hôm nay ăn chu nghiễn làm đồ ăn ăn một lần một cái không lên tiếng các nhà đều rất yêu thịt bò nạm nhà ai không có a nhưng ai có thể đem thịt bò nạm cùng măng làm đốt ra mùi vị này đến a đặc biệt là thịt hai lần chín đây chính là người người đều cảm thấy là chính mình món ăn sở trường có thể chu nghiễn xào cái này thịt ba chỉ rang cháy cạnh xào tỏi tây hương vị cùng cảm giác chính là không giống da hương vẹo thịt mỡ vào miệng tan đi thịt nạp chính là một chút cũng không tủi ngay là đạn răng cảm giác bắt đầu ăn mập mà không dậu h ư ơ n g mà không án chính là đem một đám gia đình bà chủ đều ăn chịu phục vô cùng chờ chút nhất định phải để cho chu n g h ễ n dạy ta một chút cái này thịt hai lần chín làm sao xảo dạy cái đại khái đều có thể mùi vị này quá rất tốt nô hải yến lôi kéo triệu thiết anh tay một mặt chân thành nói thứ nương chúng ta cũng muốn học một đám đường tàu nhộn nhịp mở miệng nói tốt chờ chút để chu n g h ễ n cùng các ngươi nói một chút muốn điểm cùng kỹ x à o nha triệu thiết anh cười gật đầu học cái gì chu n g h ễ n bưng khay đi ra cười nói đến cuối cùng một món ăn thịt heo x à o vị cá mọi người con mắt lập tức sáng lên một phần hoàn mỹ thịt heo xảo vị cá một vạn một phẩy không không không câu nguyên phiếu chương một trăm tám mươi chín Cái gì gọi gì là hoàn mị thịt heo xào vị cá 64 K2 hợp chứ 1, 1, chứ 189. Cái gì gọi cá? /1, 1. gì cá là, là, là, cá. cá là đồ ăn thường ngày cấp bậc cùng thịt hai lần chín có thể so sánh xuyên du nhân ra mọi nhà đều sẽ làm chính là hương vị nhà thiên nhân thiên diện mỗi người mỗi vẻ Cái gọi là đồ ă tư nhưng t ờ n g à hôm nay chu nghĩa làm i m phần này thịt heo xảo vị cá không giống nhau lắm màu xanh măng thái sợi phối hợp màu đen mục nhị thái sợi bọc lấy dầu đớt thịt vụn màu sắc đỏ phát sáng tại màu trắng trong bàn ăn xô già xinh đẹp sắc thái phối hợp cho người một loại sáng rõ cảm giác chúng ta nói một hồi muốn để ngươi dạy cho chúng ta xào thịt hai lần chín ta nhìn cái này thịt heo xào vị cá cũng rất tốt cực kỳ ngươi cho chúng ta chỉ điểm một chút học được mấy phần tại trong nhà xào rau đều muốn ăn ngon chút nô hải yến vừa cười vừa nói khắc nương nương cùng tàu tử cũng là nhộn nhịp cười đáp lời nói vậy khẳng định muốn được tắt chờ chút ăn cơm cứ hỏi c h u n g h i ế n cười gật đầu chu vệ quốc hướng bên cạnh r ờ i điểm chào hỏi c h u n g h i ế n ngồi cái này nha t u t chút t u n h i ế n cười đáp đem thay thả một bên cầm bắt đúa tại chu vệ quốc ngồi xuống bên người hôm nay thời gian vội vàng đồ ăn tương đối đơn giản không có cái gì m ó n chính đại gia còn ăn đến q u o n không Chú n g nghĩễn nhìn xem mọi người cười nói l i ê n cái này còn đơn giản a hơn mười cái đồ ăn từng cái đều là thịt heo lớn mặn đúng đấy cái bàn đều b à y không được hương vị quá rất tốt mỗi một đạo đồ ăn đều đốt ăn ngon chú ú t n g ư ơ i nấu ăn so với mụ mụ ta ăn ngon gấp trăm lần phan h a n g ư ơ i nói chuyện chú ý tới điểm nha mụ mụ ngươi cũng là sĩ diện ha ha ha mọi người khen ngợi liên tục l i ê n tiểu hài bàn kia đều tại khoa trương nhìn ra được đại gia xác thực ăn rất hài lòng nụ cười trên mặt sẽ không cả người nhà lao chu liên hoan bầu không khí quá tốt rồi mỗi người đều có thể nói chuyện rất vui vẻ không có cái gì ganh đua so sánh chi p h o n g cũng không đi nâng g mất hứng chủ đề l i ê n nhà khác thúc giục kết hôn giữ lại tiết mục tại nhà lao chu trên bàn cơm cũng là không cho phép nâng đây là lao thái thái định quy củ trên bàn cơm chỉ có thể nói cao hứng chuyện không có lời nói liền ngầm miệng đừng không có lời nói thật có chuyện gì phải thương lượng vậy thì phải chờ ăn cơm xong lại nói chu n g h ĩ ễ ngồi n xuống thức ăn trên bàn còn có không ít kỳ hoành đào nhìn xem chu nghĩa vừa cười vừa nói tiểu chu đồng chí người cái này chủ nghệ quá tốt rồi một điểm không thể so khách sạn lớn dung thành lao sư phó kém c á i này đậu hũ ma bà chỉnh so với dung thành đậu hũ ma bà trần đều ăn nhàn ta cơm đều làm hai bát đi xuống kỳ viện trưởng quá khen ta muốn học còn nhiều c h u n g h i ễ n khiêm tốn nói n g ư ơ i người trẻ tuổi này quá khiêm tốn kỳ hoành đào lắc đầu nhìn xem cái kia phần mới vừa lên đến thịt heo x à o vị cá nói ngươi xem một chút cái này thịt heo x à o vị cá nhà ta phía sau chính là nhà hàng dung thành thịt heo x à o vị cá cùng thịt hai lần chín là bọn hắn rau x à o bên trong chiêu bài đồ ăn ta mỗi lần trở về đều muốn mang bà nương cùng hai cái bé con đi ăn ngươi nhìn ngươi cái này thịt heo xảo vị cá tản hạt phát sáng dầu cái gọi là tản hạt chính là thịt vụn cùng xứng đồ ăn tia có giải rác trạng thái lẫn nhau không dính liền có chút đầu bếp xào thịt vụn toàn bộ dính thành đồng đống thêm bột vào canh hạ thủ quá đông đ ắ bắt đầu ăn miệng đầy cháo phát sáng dầu tiêu chuẩn là một đường dầu vây quanh thịt heo xào vị cá xung quanh cái này một vòng dầu độ rộng không cao hơn một đường nhuận mà không á n xứng đồ ăn không thêm đồ vật loạn thất bát a o chính là m ộ t n h ị cùng thanh chuẩn chua cay mùi thơm ngửi rất chính tông ổn thỏa mùi cá vị ta lao hắn cùng bọn hắn bếp sau trương đại gia là bạn tốt tiêu chuẩn này còn là hắn nói với ta nhà hàng dung thành bếp sau có thể ngươi nói ngươi còn khiêm tốn cái gì đây kỷ hoành đào lời nói này đem mọi người nghe thấy sửng sốt một chút chùa c â y m ù i thơm theo hơi nóng sông và o mũi tựa hồ cũng thay đổi đến càng thơm mấy phần ngài là thật sự hiểu món ăn này c h u n g h ễ n cũng là cười nói kỷ hoành đào phiên này phê bình tương đối đúng chỗ thịt heo xào vị cá là đồ ăn thường ngày nhưng bên trên khách sạn menu vậy thì có điểm để ý thịt muốn tuyển dụng ba mập bảy g ầ y thịt xưởng đại đa số khách sạn dùng chính là thuần g ầ y thịt x ư ở n nếu mà so sánh thịt hai dao cảm giác càng mâm mịt xào đi ra càng thoải mái thịt cắt thành sợi thái thô dùng muối cùng bột đậu nước trước trước thời hạn m món ăn này kinh đ i ể n phối liệu là thanh duẩn cùng m ộ c nhĩ đến mùa đông không có thanh duẩn cũng có thêm m ă n g đông thuận theo thời kỳ làm một chút thay thế nam bắc thậm chí xuyên du ở giữa đều có không ít khác biệt sân thành thịt heo xào vị cá đa số xứng đ ồ ăn chỉ thêm hành đoạn không thêm khắc thức ăn chay chủ đánh một cái thuần túy hắn hôm nay dùng chính là thanh duẩn cùng m ộ c nhĩ đây cũng là cuối cùng một gốc dạ thanh duẩn quá già rồi chu nghĩa mua hai cân thanh duẩn đi ra lại lỗ tia chỉ tạo ra đến ba b à n xứng đồ ăn lượng thời tiết lạnh dần hắn còn phải cân nhắc dùng mang đông tới làm món ăn này thịt heo xào vị cá tuyển dụng phối liệu phi thường mấu chốt một điểm. chính là không thể phá hư mùi cá vị cho nên tuyển dụng đều là bản vị tương đối thanh đạm món ăn này khó liền khó tại gia vị bên trên nước sốt vị cá là lấy đường trắng xì dầu giấm hành thái bộ t đậu nước cùng nước điều chế mà thành tỷ lệ tương đối khảo cứu hơi không chú ý liền sẽ l ệ c h ngọt cùng nước chua t r chuông nghĩa làm do xét cửa hàng video thời điểm mùi cá vị đồ ăn thường xuyên sẽ dâm hố hoặc là ngọt phát chán hoặc là chua đau răng có thể đem hương vị điều minh bạch sư phụ không nhiều ta nếm thử xem hương vị như thế nào kỳ hoành đào cầm lấy đũa kẹp một đũa thịt heo x à o vị cá đút tới trong miệng tinh tế phẩm vị con mắt rất nhanh phát sáng lên nuốt xuống về sau lập tức ca ngợi nói hơi ngọt vị chua hơi cay gừng hành tỏi mùi thơm vô cùng nổi bật ớt nhị kinh điều ngâm hương vị quá đúng chính là đường đường chính chính mùi cá vị thịt vụn chất thịt thoải mái ngon miệng cảm giác non mịn thoải mái trượt mang thái sợi cảm giác giòn thoải mái mang theo điểm mùi thơm ngát một nhĩ mềm dẻo bên trong lại mang một ít giòn cảm cái này thịt heo xào vị cá không bảy lại làm một bát cơm kỷ hoành đào đào đem trong b á t còn lại một cái cơm lay xong đứng dậy xới cơm lấy đó tôn trọng mọi người nghe vậy nộn nhịp động đũa mặt hương chua cay mang một ít v â ngọt con cá này hương chính là rất tốt nếu là làm cả tím ngư hương hương vị khẳng định cũng tốt t r ư ơ n g chính b ì n h đến một b ũ a đồng dạng liên tục gật đầu nhìn xem chu n g u y ễ n cười nói ngươi bé con đồ ăn làm ăn quá ngon chờ ngươi cứu bà chất tốt ta nhất định muốn mang nàng đến tô kê ở một tháng một ngày ba bữa đều đến ngươi trong cửa hàng ăn đem điểm này tiền hưu toàn bộ tại ngươi nơi này tiêu hết ngươi cùng cứu bà cứ việc đến ăn chính là c lão sư chính là như thế có nguyên tắc người nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi kỷ hoành đào đem bát thả xuống cười cho chương chính bình lại thêm nửa bát cơm bữa cơm này hắn ăn có thể rất thư thái mặc dù là gia hiến nhưng nhà lao chu mỗi người đều vô cùng hữu hảo còn có hàm dưỡng không có tận lực leo lên cũng không có rõ ràng lòng ham muốn công danh lợi đ ộ c ngược lại là hắn tay không đến ăn như thế một bữa ăn ngon đồ ăn uống nửa cân hào t ể u cái này sẽ có chút ngượng ngùng lại nói nhà lao chu ra hai vị công thần h ắ n g nhất chu vệ quốc mới ba mươi ba tuổi đã là phó khoa cấp còn không biết người nào leo lên ai đây bộ trưởng chu ta kính ngươi kỳ hoành đào bưng chén rượu lên vừa cười vừa nói kỳ viện trưởng k h á c h khí chu vệ quốc bưng chén rượu lên cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái chu nghĩa không uống rượu lấy trả thay rượu đem trên bàn trưởng bồi kính một vòng để ch b ắ thịt đầu yên tâm ăn tâm cơm. n nếm miếng trước thử một t h hai e o xào vị cá, c mặn hương h u cay chua ngọt, ngũ hương đến g từ vị đều đủ, n giao từ ớt mắt bút. ngọt nhị kinh ngâm, không vị điều nuốt mùi cá Vị điểm bút. Vị ngọt không hề nổi bật, nổi xuống s u hiệu. có điểm bề cam, công điểm để tiền công hiệu. Thịt hai làm bề ra a Thịt d cảm giác xác thực càng chân như bôi dầu n g o n miệng điểm này là thuần thị sườn không cách nào so sánh hương vị thậm chí vượt ra khỏi hắn mong muốn cái gì gọi là hoàn mỹ thịt heo x à o vị cá a không sai chính là như vậy trung n g h ĩ quảng cáo hồn đã bắt đầu tiêu đốt bất quá món ăn này nếu là bán chạy lời nói Cái t cá yêu, yêu, cay cay, yêu cô bên cạnh bàn bọn nhỏ thay phiên cho chu mạt mạt gấp thức ăn tôn kính bên trong lại lộ ra mấy phần cương triệu là chuyện gì xảy ra chu nghiên ngươi quay đầu nhìn xem ngồi ngay ngắn chủ vị chờ lấy nhà mình chất tử nhóm ném cho ăn tiểu ra hỏa không nhịn được cười rất tốt bị chiếu cố rất tốt có như thế một đám chất tử tại tô kê đi đến đâu cũng sẽ không bị hùng hải tự ức hiếp bắt thứ ba cơm ăn xong chén thứ hai rượu cũng hạ bụng kỷ hoành đào cùng ngân sư hàn huyên rất lâu đợi mọi người đều ăn no mới mang theo vài phần men say đứng dậy cáo tử chu n g h i ễ n đem người đưa ra ngoài hôm nay t r ự ban tan việc hoang mang dối loạn vội vàng đánh tới tay không tới dùng cơm cái gì đều không mang thực tế ngượng ngủ kỷ hoành đào nắm lấy chu nghĩ tay mang theo vài phần hơi say rượu men say nói tiểu chu ngươi là sư phụ ta ngoại tôn đó cũng là v ă n bối của ta về sau có cái gì chuyện cần hỗ trợ ngươi liền đến bệnh viện tìm ta ta nếu là giúp được khẳng định không có hai lời chờ chính là ngài lời này chu n g h i ễ a cười nói t ố t cần ta đưa ký thúc trở về không ta nhìn ngươi vẫn có chút say rượu không còn chuyện gia trúc viện lại không có thật xa sáu lượng rượu coi như có thể khống chế ta h o n g h o n g gió thanh t ỉ n h điểm trở về vừa v ẫ n thích hợp bằng không trở về chỉ có thể ngủ thư phòng kỳ hoành đào cười vỗ vỗ chu nghĩa cánh tay ngươi trở về nhà lần sau ta mang lão bà ta cùng hai cái bé con tới dùng cơm tốt vậy ngươi đi thong thả chu n g h i ễ n g ậ t đầu nhìn xem kỷ hoành đào rời đi xác nhận hắn đi lộ tuyến tương đối thẳng hơn nữa r ử a vào tường đi rồi mới quay người vào cửa hàng cũng là nhân gia phó viện trưởng không có khả năng liền sáu lượng tự lượng chu n g h i ễ n ngươi chờ chút lại bắt đầu bài giảng a chờ chúng ta đem bắt tẩy thịt heo xào vị cá ăn ngon A, mùi cá vị làm sao pha như thế rất tốt cũng muốn nói với chúng ta nói nương nương t ẩ u tử nhóm đang tại thu bản nhìn xem chu nghiến đi vào nhộn nhịp vừa cười vừa nói Ta đem làm i điều phối tỷ lệ đều viết ngươi. Nghiên cởi giấy hơi viết phần gia đình bản giản dị menu. 189, cái ê u đều Chu đầu, sau quẩy menu. chấp cho các Trước phần đình lấy tỷ gật từ một bút, một lệ l bên bản gì gọi dị hoàn ỹ mỹ thịt trước thịt heo hợp hoàn heo hợp vị vị xào xào là Làm cá. cái cá. 64k2 64k2 gọi gì điểm p h é p trừ cách làm càng đơn giản nhưng chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành việc nhà hương vị tuyệt đối sẽ không kém hằng ngày liên hoan tuyệt đối đem ra được như thế nhiều người giúp đỡ làm việc ba bàn bắt đũa một hồi liền rửa sạch các nam nhân cũng không có nhàn rỗi quét rác lao bản đem phòng thu thập sạch sẽ xế. liên bọn nhỏ đều giúp đỡ chuyển đế đổ rác chu n g h ĩ n viết tốt thực đơn đi vào phòng bếp lớp học món ăn gia đình của chu l á o bản mở khóa thịt hai lần chín vô cùng trọng yếu một điểm chính là thịt muốn chọn đúng đừng dùng thịt ba chỉ muốn dùng thịt hai dao dạng này xào đi ra thịt hai lần chín cảm giác mới tốt thịt heo xào vị cá dùng cũng là thịt hai dao muốn tìm g ầ y điểm ba mập bảy g ầ y tốt nhất thịt cắt sợi thái thô tựa như như thế năm nhất ăn mùi cá vị mấu chốt là ớt nhị kinh đường ngâm ớt ngâm hương vị muốn đăng chu hương cùng c â y khí đều từ nơi này đến b ộ t súng cách nước điều phối tỷ lệ quyết định vị loại hình phối phương cùng giản dị cách làm ta đã viết ở phía trên các phụ nữ nghe thấy có thể nghiêm túc các nam nhân tại cửa phòng biết đứng từng cái cũng là dớn cổ lên vểnh hai nghiêm túc nghe lấy xuyên du nam nhân biết nấu ăn không ít đặc biệt là dính đến thịt hai lần chín cùng thịt heo xào vị cá cô kia không chịu thua sức mạnh lập tức liền lên tới c h u n g h ĩ ệ nói n đồ vật rất tỉ mỉ cũng rất thực hành thịt nấu bao nhiêu điểm trùng cái dạng gì trạng thái cắt nhiều dày xào thời điểm làm sao đem khống h o ả lợi chỉ cần là có nấu ăn cơ sở đều có thể nghe cái đại khái đến mức sau khi trở về có thể hay không phục khắc đi ra giống mấy phần vậy liền nhìn năng lực cá nhân chu kiệt nghe xong lòng tin tràn đầy nói ta học được ngày mai liền đi cắt một cân thịt hai dao trở về một nửa xào thịt hai lần chín một nửa xào thịt heo xào vị cá ngươi muốn làm tính ra một nửa chu n g h ễ n làm hương vị ta bỏ tiền mua thịt chu trạch mở miệng nói lao hán ngươi nói nha trước tiên đem tiền cho ta chu kiệt cười nói chu trạch lắc đầu nào có trước đưa tiền đạo lý ngươi trước làm hương vị đúng ta mới cho tiền không đúng liền chính ngươi cho mọi người nghe vậy cũng cười thời gian còn sớm về nhà cũng không có cái gì giải trí hạng mục mọi người ngay tại t r o n g cửa hàng uống trà nói chuyện thiếm vừa vặn tỉnh lại rượu lâu nay phòng là so với nông thôn phòng đất an nhàn kín không kẽ hở còn không cần sợ bị nước mưa pha tan quét vôi nhìn xem so với tường đất mát mẹ ngược lại là thật sự không gian cũng lớn lớn như vậy một cái phòng khách về sau đánh cái s o f a lớn chờ ăn tết lại làm đài tv liền rất tốt mọi người cùng nhau đến xem đêm hội mừng năm mới tv đ ắ t cực kỳ nha ta nghe nói mười bốn in tv trắng đen muốn hơn bốn trăm khối tiền một đài hơn nữa còn mua không được tv trắng đen đều tính toán tiện nghi ta lần trước đi công ty bách hóa nhìn thấy tiểu nhật bản hàng nhập khẩu mười tám tấc a n h tv muốn 1, nguyên một hai nghìn một tại đây đại gia giữa t r ư a đã tham quan tầng hai nói lên bọn hắn cái này nhà mới cũng là khen không dứt miệng lúc đầu đại gia đối với bọn họ nhà phòng ở sập không thể không chuyển tới trên trấn ở tạm còn rất lo lắng hôm nay tham quan xong ngược lại có chút ghen tị bên trên chơi một ngày bọn nhỏ bắt đầu mệt ra rời mọi người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy cáo tử c h u n g h i ễ n buổi sáng ngày mai ta đến ngươi trong cửa hàng ăn tô m ì lại đi ngồi xe khách nhìn xem m ì ngươi làm đầu hương vị như thế nào chương chính mình ngồi lên xe đạp châu ngồi phía sau cùng chú nghiến nói Tốt, cứu công. ta đem mặt cho ngươi lưu một phần ngươi sớm một chút muộn chút đến cũng được chu nghĩa cười gật đầu lão thái thái đầy mắt vui mừng nhìn xem hắn nói ra hôm nay an bài rất rất tốt ngươi còn là xe nha l i ê n đơn giản dừng lại cơm rau dưa chờ ăn tết i ta cho đại gia làm đoàn n i ê n cơm lại làm lòng trọng điểm chu n g h i ễ n cười nói lão thái thái gật đầu t ố t năm nay đoàn n i ê n cơm liền ngươi đến an bài không có vấn đề chu nghĩa cười gật đầu xem như trong nhà duy nhất chuyên nghiệp đầu bếp tự nhiên không được sợ mãi mãi cứu công bà bá nương nương chú ú t hoa hoa chút tẩu, tẩu chút, chất nhi chút tạm biệt chu mặt mặt đứng ở cử hướng về phía đại gia xua tay tuổi con nhỏ ngược lại là chu đáo đem người đều kêu đủ mặt mặt tạm biệt mọi người cười nói với nàng cưới lên xe đi nha từng đạo đèn tin đem đường cho chiều sáng hoa hoa cái gì là tivi đâu đêm hội mừng năm mới lại là cái gì chu mặt mặt n g ẩ n đầu nhìn chu n g h n hỏi trong mắt tràn đầy hiếu kỳ tivi chính là như thế năm nhất cái h ộ p nó có một khối màn hình mở ra sau đó bên trong sẽ xuất hiện sẽ ca hát khiêu vũ diễn kịch tiểu nhân chu nghĩa mỉm cười cho nàng giải thích nói đêm hội mừng năm mới đâu chính là trong tivi có một đám người tại ăn tết đêm hôm đó cho đại gia biểu diễn bài hát khiêu vũ diễn tiểu phẩm tiểu gia hỏa nghe xong ánh mắt sáng lên há hốc mầm ra đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn hoa hoa vậy chúng ta lúc nào có thể mua một cái tv đâu ta cũng muốn tại trong hộp nuôi tiểu nhân mua cái gì tv a quá đắt hơn bốn trăm khối tiền đây triệu nương nương lắc đầu nói đồng chí lao chu miệng giật giật vẫn là không nhịn được tiểu gia hỏa miệng một s ẹ p rủ xuống tầm mắt nói tốt a mua chờ ăn k ế t thời điểm hoa hoa mua cho ngươi một đài c h u nghĩễn vừa cười vừa nói thật sự a tiểu gia hỏa con mắt một chút sáng lên cao hứng nhảy dựng lên lừa ngươi là chó nhỏ c bốn trăm khối tiền một đài không tiện nghi nhưng với hắn mà nói cũng không tính quá đắt bây giờ khách sạn một ngày có thể có ba trăm tải hữu lợi nhuận ròng một ngày rơi tiền lương có thể cầm xuống cách ăn tết còn có hai tháng đâu đem mua nhà tiền tích lũy đủ thanh toán đến cuối năm trong tay còn có thể tích lũy một bút cho chu m ặ t m ặ t mua cái tv i i nhìn liên h o à n tiệc tối hoàn toàn không có vấn đề Trước thịt Trước thịt Tiền thứ này, kiếm đến chính là vì hoa. 20 tuổi mua chiếc thích xe, cùng 35 tuổi toàn tâm tình là hoàn toàn khác biệt. thiểu rượu, cái cá. cái cá. chính chiếc cùng cầm khác cùng cuối cùng không giống, thiểu du. Có gọi gọi kiếm giống, niên nhiều gì gì xuống, không là là là là hoàn xào hoàn xào này, hoàn heo hợp heo hợp hoa. khoản hoa đến Muốn mỹ mỹ mua mua vị vị xe, vị vay K2 K2 quế du. bằng lái thi trong thẻ tiền sớm đủ mua ao tỷ nhưng dù sao nghĩ đến mua nhà cùng về hưu đụng đại vận phía trước sừng sốt liền xe hạn tàu c ũ đều không có mở qua người đã chết lại không chết chính mình tiền kiếm hoa không đến có thể quá thương khổ thật mua a triệu nương nương nhìn xem hắn hỏi trong mắt cũng có mấy phần vẻ chờ mong mua chu n g h ĩ n gật đầu mua về sau mỗi ngày buổi tối còn có thể nhìn xem thời sự liên tục hiểu rõ chính sách quốc gia cùng tin tức ngươi mở cái quán cơm nhỏ còn muốn quan tâm chính sách quốc gia ngươi quản đến rộng nhà triệu nương, nương cười nói chu nghiện nghiêm túc nói quản là không xem v o nhưng ngươi đi ra nói chuyện tiếm người khác chỉ có thể hàn huyên một chút trong thôn cái nào bỏ quả phụ tưởng cái nào lại mua chiếc xe đạp nhị bát đại giang ngươi vừa mở miệng chính là bài phát biểu tuần du phía nam mấy đại yếu điểm bằng thành phát triển mới xu thế đại gia nhìn ngươi ánh mắt đều không giống đồng chí lao chu con mắt cũng phát sáng lên cái này tv vẫn là mua đến đến lúc đó ta ra một nửa nhà vậy liền mua nhà chúng ta cố gắng làm mua cái tv ăn tết triệu nương nương mỉm cười gật đầu khách sạn cửa đóng lại đồng chí lao chu đem nóng trong nổi nước dựa chân đánh bưng ra trước tiên đem chân pha được chu mạt mạt buổi trưa hôm nay ngủ một giấc cái này biết một chút đều không buồn ngủ ngồi ở trên băng ghế nhỏ nho nhỏ chân tại chu n g h ĩ n mu bản chân bên trên đạp trong miệng còn lẩm bẩm hoa hoa ta cho n g ư ơ i g i ô m chân chân cảm ơn n g ư ơ i nha chu n g h ĩ n cười nói quay đầu nhìn triệu nương nương mẹ chờ qua năm ta dự định đưa mạt mạt đi lên nhà trẻ bọn hắn nói muốn chờ sang năm cuối năm nha nói không có học vị triệu nương nương nói tìm n g ư ơ i hỏi một chút n h a nhìn có thể hay không đưa đến nhà trẻ nhà máy đọc mâu g i bé dạng này trên dưới học cũng thuận tiện chu nghĩa vừa cười vừa nói việc này ngươi không quan tâm ta đến ăn bài Tốt. Triệu nương cũng liền không có hỏi nhiều nữa tẩy xong chân triệu nương nương mang theo chu m ạ t m ạ t lên lầu đồng chí lao c h ú t thì cùng chu nghiễn hạ ba cái cờ mới một mặt đắc ý lên lầu đi ngủ bên thua chu nghiễn đem cờ tướng thu hồi thả tới dưới quầy một bên lấy ra tấm bảng gỗ viết lên thịt heo x à o vị cá lại giá cả một cột dừng lại một hồi viết xuống hai nguyên một phần một phần thịt heo x à o vị cá muốn dùng nửa cân thịt hai dao các loại chi phí tổng hợp xuống tước chừng bảy bao tiền lợi nhuận dẫn đầu có thể tới sáu thành rưỡi cùng thịt hai lần chín một cái giá vị dùng đều là thịt hai dao cũng là nửa cân thịt, thịt heo xảo vị cá còn muốn thêm mang đông cùng một giá cả nếu là so với thịt hai lần chín thấp đó chính là chính mình quân chính mình không có cách c h u n g h ĩ n chỉ có thể dương dương kiếm nhiều một ít cứ như vậy nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cũng rất linh hoạt nếu là thịt heo x à o vị cá không có tốt như vậy bán thịt hai lần chín cũng có thể đem thịt hai g a o cho tiêu hóa hết buổi sáng hôm nay hắn đã thấy có nông dân đang bán mang đông giá cả cũng hỏi thăm tốt ngũ rắc tiền một cân so sánh khác thức ăn chay giá cả không tính tiện nghi nhưng một phần thịt heo x à o vị cá bên trong mang đông dùng lượng không nhiều cũng còn có thể tiếp thu chủ yếu là mang đông so với k á c măng nhưng rất khó khăn nào hoàn toàn trôn dưới đất cái đầu lại nhỏ năm bao tiền một cân giá cả chu nghiễm cảm thấy rất có thể tiếp thu thứ này hắn thật đi đ à o qua một đào một cái không lên tiếng tấm bảng gỗ treo trên tường vọt vào tám chu nghiễm sớm lên lầu từ dưới gối đầu lật ra sổ sách bây giờ khách sạn đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo buôn bán ngạch ổn định tại sáu trăm n g u y ê n tả h ư u k h ấ u trừ nhân công về sau lợi nhuận có thể tới ba trăm năm mươi tả h ư u lợi nhuận có thể nhìn tiền tiết kiệm một cột đã đi tới sáu nghìn bốn trăm m ư ơ i tám h a mươi bốn tăng lên tốc độ đồng dạng tấn mạnh theo tốc độ này lại có hai tuần thời gian hắn liền có thể tồn đủ một vạt khối từ đoạn ngựa yên trong tay cầm xuống nhà cũ họ k â u rất tốt sinh hoạt tràn đầy chạy đầu cùng mục tiêu đem sổ sách nhét về cái gối chú n g h ĩ n liếc nhìn đầu giường trên cái dương đứng thẳng hoa cười kéo sợi dây đầu hơi dính cái gối liền ngủ nhà cũ họ chu chú n g h ĩ n đoa nhi này có kỹ thuật lại có đầu góc sau này khẳng định là muốn đi đ ạ i địa phương phát triển nói không chừng về sau thật có thể đem khách sạn mở đến dung thành đi mở cái khách sạn lớn chương c h í n h bình ngâm chân cùng ngồi ở một bên ngâm chân láo thái thái nói lão thái thái cười nói loại này sự tỉnh muốn nhìn cá nhân hắn phát triển cùng nguyện vọng người trẻ tuổi có nhận tỉnh cùng có dã tâm là chuyện tốt không giống ta bán nửa đời người đồ ăn kho đều không có từng đi ra ok nếu là hắn có ý tưởng đi làm ta khẳng định là hỗ trợ t r ư ơ n g chính mình lắc đầu tam tỷ ngươi mặc dù không đi đi ra t ok nhưng đồ kho trường ký thanh danh thế nhưng là chuyển khắp ra châu a thịnh nhất thời điểm liền n h ư hoa đều có người từ ngươi nơi này cầm thịt kho bán chu n g h i ệ não n như vậy linh hoạt nhất định có thể đem đồ kho bán càng xa bán đi càng lớn danh khí hắn đều không ở nơi này ngươi liền chớ có thổi phồng hắn ta cái này gọi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không mang một điểm thổi phồng thành phần câu nguyện phiếu chương một trăm chín mươi đây là khách sạn không phải nhà ăn sao 72 k 2 hợp m 1, t c h ư 190, đây là khách sạn không phải nhà ăn sao 72 k 2 hợp m 1, t ánh đèn đũ ám phòng ngủ chu kiệt ghé vào bên giường vùi đầu viết rõ ngày nhập hàng đơn hắn bà nương vương mạn lâm ngồi ở bên giường dệt l ê n sợi cười nhẹ nhàng nói quá tốt rồi tứ thúc cùng tứ nương bọn hắn thời gian càng ngày càng tốt c h u n g u y ĩ n chính là lợi hại mới hai mươi tuổi liền chống lên một cái nhà vậy khẳng định tắc c h u n g u y ĩ n từ nhỏ liền thông minh tứ nương cùng tứ thúc lại nhiều có thể làm mặt mặt lại như vậy biết nói chuyện bọn hắn một nhà người cùng nhau mở tiệp cơm không làm việc mới có quái chu kiệt đem bản bút ký khép lại cười nói chúng ta dính hắn ánh sáng thời gian cũng là càng ngày càng tốt đúng rồi vương mạn lâm trên tay không ngừng chúng ta phải nhớ kỹ phần ân tình này về sau nghĩ biện pháp còn một chút tay người này đủ chúng ta ăn cả đời nhà mình huynh đệ không nói n h ữ này g n đi ở trong lòng liền được chu kiệt cười lắc đầu ngươi không phải tại cho mặt mặt dễ táo lên sao đây coi là cái gì nha mặt mặt như vậy man ta vốn là muốn cho nàng dệt vương mạn lâm l ư ờ m hắn một cái chu kiệt gật đầu nói đúng thế bay lên cùng phi hồng xuyên các ca ca cũ áo len liền rất tốt ngủ trên giường chính hương chu phi dương cùng chu phi hồng hai huynh đệ trở mình lầm bầm vài câu cái gì lại ngủ rồi vương mạn lâm nhìn xem chu kiệt nói năm nay ăn tết cũng cho bay lên cùng phi hồng làm kiện quần áo mới nha ta nhìn từ nương tìm giả thợ may cho mạt mặt cùng chu n g h i ễ n làm quần áo mới đều nhiều ăn nhàn bé con đều sáu tuổi cũng là có chút điểm hiểu được lên chu kiệt nhìn xem nàng cười gật đầu t ố t quay đầu ta dẫn ngươi đi ra châu công ty bách hóa mua vải vóc cùng cây bông nha cho ngươi cũng làm kiện quần áo mới ngươi không phải có hai năm chưa làm qua quần áo mới thật sự vương mạn lâm động tắc trên tay dần dần chậm lại trong mắt có chút kinh hỉ k h o ả người t mỗi ngày ba điểm liền bỏ dậy hỗ trợ giết nhu lại muốn bày sạp n g ư ơ i mới là thật vất vả vương mạng lâm đem trong tay len sợi thả xuống đưa tay len sợi thả xuống đưa a nâng hắn mặt tròn mang theo vài phần nước nợ nói người cũng làm một kiện nhà n g ư ơ i mới là thật nhiều năm không có mặc quần áo mới n g ư ơ i kiện tiêu áo bông tất cả đều là miếng vá cây bông đều không ấm chỗ nào không ấm ta cảm thấy ấm cực kỳ ta sang năm lại làm cũng không có việc gì chu kiệt lắc đầu thùy mị gợi tình mà nhìn xem nàng bầu không khí dần dần mập mờ thuận thế liền hôn lên đổ vào trên giường kéo kẹt dương ván gô không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng bén nhọn âm thanh dương sập động đất chu phi dương cùng chu phi hồng hai huynh đệ đồng thời ngồi dậy một mặt mộng bức cùng m ở mịt chu kiệt cùng vương mạng lâm xấu hổ tách ra một cái nằm xuống giả vờ ngủ một cái luống cuống tay chân đem hai cái tiểu ra hỏa theo trở lại trong c h ă n đi ngủ hơn nửa đêm mà p h á áo choàng tiểu hai tình nhanh ngủ cũng nhanh nhét về ổ chăn lập tức liền ngủ bất quá như thế g i ậ mình hai người cũng là hào hứng hoàn toàn không có ngày mai ta liền đem bên cạnh gian tạp vật thu thập đi ra lại cho bọn hắn đi một cái giường để hai cái này đổ con rùa l à n đến bên cạnh đi ngủ chu kiệt nghiến răng nghiến lợi nói vương mạn lâm từ phía sau lưng ôm hắn khẽ cười nói t ố t dù sao hai người bọn họ huynh đệ cùng nhau cũng không sợ là nên phân giường ngủ chính là trong nhà không có dư thừa chăn đông hay là mua chút mới bông vải hốt lên cũ cây bông đi đánh một giường liền đánh giường mới chăn đ ô n g chính chúng ta ngủ n h a để bọn hắn ngủ cũ chăn đông để tránh đai dầm đem mới chăn bông trà đạp chu kiệt đưa tay đem đèn、kéo. sột soạt sột soạt bắt đầu dở t r ò một bên nhỏ giọng nói chúng ta bây giờ trong tay có hơn hai trăm i tiền tiết kiệm nồi đu nước một ngày có thể phân đến hơn m ộ ư ơ i khối tiền đem mụ mụ ngươi uống thuốc tiền cho nàng giữ lại chúng ta một tháng vẫn là có thể tồn không ít tiền ân để tất cả nghe theo ngươi vương mạng l n g nghiêng người sang đi âm thanh khẽ run giường ván gỗ kéo kẹt nhẹ văng lên ngày thứ nhì trời tờ mờ sáng tiểu chu đồng chí cùng đồng chí lao chu liền ra ngoài mua thức ăn đi sợ đi trễ mua không được mang đông hôm nay chu nghiến trước thuận đường đi một chuyến chợ sáng đám nông dân g ỏ vừa mới thả xuống đang đem phân đủ hệ túi cùng vải dầu hướng trên mặt đất trải sau đó đem giỏ bên trong tươi mới rau dưa cùng các loại rau k h ô từng loại ra bên ngoài cẩm bảy trình thể năm nay măng đông vừa ra đến bán người còn không nhiều c h u n g h i ễ n đoạn đường này đi tới liền thấy ba cái lao đầu đ a n g bán nhìn xem cũng còn thật tươi cái này thời kỳ có thể đào đến măng đông còn có thể lấy ra bán tuyệt đối đều là trong đó hảo thủ một cái phẩm chất cực tốt măng đông một cái măng đ ô n g con non một cái trưởng lao măng đông vừa ra đến măng đông liền đ à o nhiều như thế đại gia n g ư ờ i hảo sẽ đ à o nha chú n i ế n nhìn một vòng về sau tại một vị làn da ngâm đen dáng người tinh anh đại ra trước mặt ngồi s ụ n xuống, xuống. Cầm lấy đại gia nhét h cực tốt miệng n m cười nói lột vỏ vỏ ngũ rác không bóc vỏ vỏ hai vai diễn chuyện cũ kể một cân măng đông ra bốn lượt thịt nửa là ngon nửa là vỏ nha giá tiền này cùng chu nghĩa ngày hôm qua hỏi một dạng bình thường giá thị trường lại hỏi cái tiết có thể tuyển chọn không Tuy lão đầu mới vừa đem dễ chúc làm tiểu yên đấu đốt nhổ một bụng khói cười nói ta mở thiệp cơm có chút chọn đồ ăn ánh mắt là cơ bản nha chương u Nghĩa nhìn liếc t r ớ c mặt đ một có trăm chín mươi đây là khách sạn không phải nhà ăn sao bảy mươi hai k hai hợp một hai khó p k h trách muốn được nhiều như thế đại gia từ giỏ bên trong cầm cái giỏ, đi ra, trước tiên làm Chu mặt đem giỏ xương trọng sau đó đem chọn tốt mang đông cất vào giỏ xương trọng lượng chụp giỏ một cân ba mang đông là m mươi cân ba lượng tính toán m ư ơ i cân nhà hai khối tiền Đại i g một mươi cân h măng đông có thể lột ra bốn cân măng đông thì đến một phần thịt heo xảo vị cá mới bên trên chuẩn bị hai mươi phần lượng không sai biệt lắm nếu như thế măng đông ngày hôm qua đào rất lâu chu nghĩa không có đi vội vã hiếu kỳ hỏi chiều hôm qua ngủ trưa hơn hai giờ bên trên núi đào ba cái giờ liền về nhà ăn cơm không có rất lâu đại gia đem tiền thu hồi một bên đem măng đông một lần nữa đắp lên t h u ậ n miệng đáp n g ư ơ i cái này đào măng đông tay nghề hào nha ba cái giờ đào nhiều như thế chu n g h i ễ n mang theo vài phần sợ hãi thắn nói còn lại còn có hơn m ộ ư ơ i cân măng đông cũng có thể bán cái hai khối nhiều tiền tính xuống đại gia đào măng đông lương theo giờ có thể có một khối nhiều đây là việc cần kỹ thuật chu n g h i ễ n cảm thấy nên hàn kiếm măng đông hào đào nha ngươi chỉ cần sẽ nhìn c h ú t roi hướng đi một cuốc một cái một điểm không lao lực đại gia tại trên băng ghế nhỏ ngồi xuống hút một hơi thuốc niết miệng lộ ra một cái răng vàng cũ lộ ra mấy phần nhỏ kiêu ngạo đại gia ngày mai còn tới không ta tại nhà máy dẹp cửa ra vào mở tiệm cơm ngày mai ít nhất còn muốn nhiều như thế mắm đông ngươi có thể hay không cho ta đưa đến trong cửa hàng ta cho ngươi kết tiền mặt c h u nghĩa nhìn xem hắn hỏi bất quá ta chỉ cần ta tuyển chọn loại này phẩm chất đại gia ánh mắt sáng lên gật đầu nói đương nhiên đến buổi sáng bán xong trở về ăn cơm trưa ăn ta lại lên núi đi đảo ngươi cửa hàng kêu cái gì danh tự sao ta buổi sáng ngày mai chọn tốt cho ngươi lưng đến trong cửa hàng đi đến lúc đó chính ngươi lại chọn một nói nhà hàng chu nhị hoa nhà máy dệt cửa ra vào nhà thứ nhất chu nghiện nói ra đại gia ngươi xưng hô như thế nào đại gia gật gật đầu đắp ta họ vạn người khác đều gọi ta vạn lão l ư vạn đại gia ngày mai sáu điểm tả hữu ngươi cho ta lưng đến trong cửa hàng nhà q u á sớm ta ra ngoài mua thức ăn trong cửa hàng không có người muốn được chu nghiện vắt trên lưng đâu đi thuận đường đem bắp cải cùng hành tỏi cho mua có khả năng trường kỳ đại lượng cung ứng mang đông thương nghiệp cung ứng cái này chẳng phải có có ít người lên núi đi rừng là hứng thú có ít người là chuyên nghiệp làm cái này sẽ đào một cúp một cái sẽ không đào đem núi đào rông cũng không tìm tới một cái chuyên nghiệp mới có thể cam đoan số lượng cùng chất lượng một cái trên c h ấ n luôn có mấy cái am hiệu đảo măng đông nhân tài chu nghĩa chỉ cần lấy thứ nhất mùa đông này măng đông liền có bảo đảm v ạ n lao lục măng đông phẩm chất so với khác hai nhà càng tốt hơn nói do hắn ngoại trừ kỹ thuật tốt còn có một mảnh hào d ừ n g trúc hơn nữa làm người rất thành thật đây cũng là chu nghĩa lựa chọn hắn nguyên nhân mua nhiều như thế măng đông làm cái gì lại có món ăn mới sao trên đường đồng chí lao chu hiếu kỳ hỏi thanh d u n quá quý dùng măng đông thay thế làm thịt heo xào vị cá chu nghĩa giải thích nói măng đông so với thanh d u n đắt hơn hương vị ngược lại là còn muốn càng tốt hơn một chút không có chuyện thịt heo ra cả hàng hai khối tiền một phần làm sao đều có lợi nhuận c h u n g nghĩễn cười nói hai người một đường nói chuyện t h ế m rất nhanh liền đến lò mổ hiện k h ẳ n g đầu trời còn chưa sáng từng chiếc từng chiếc đèn đem tràn g đập c h i ế u sáng chừng mấy chục cái r ế t nhưu tượng tại r ế t nhưu đồng chí lao chu không r ế t nhưu về sau c h u n g nghĩễn thịt bò cùng nhu tạp chủ yếu từ mấy vị bá bá cung cấp tam nương mã kim hoa sẽ sớm đem nhu tạp tại bờ sông thanh y xử lý tốt hắn tôi trực tiếp lấy đi liền được tam nương nổi đun nước nấu ăn không ngon nhưng nhu sống hôn tạp lý vô cùng sạch sẽ đúng chỗ có khả năng dựa theo chu nghĩa yêu cầu đem n h u tạp tẩy sạch sẽ chu nghĩa tại mua n h u tạp bên ngoài mỗi tháng cho tam nương mở mười năm đồng tiền tiền lương giúp hắn tẩy n h u tạp có đôi khi tam bá không có rất nhiều liền mua b ề ra chu thôn mấy chục gia đình rất nhiều cũng không phải mọi nhà đều vui lòng đi bán nồi đ u n i nước trước thời hạn t r o hỏi trên cơ bản đều có thể mua được phẩm chất không tệ tươi mới n h u tạp n h u tạp cầm về khách sạn về sau triệu nương Nương chỉ cần dùng nước giếng lại tinh tẩy một đạo là được chỉ là nơi này đều tiết kiệm hai cái giờ công phu bây giờ triệu nương, nương đã nắm giữ hoàn t r ì n ngủ mỗi sáng sớm sáu điểm ch phía trước giúp đồng chí lao chu giết như thời điểm mỗi ngày ba điểm chung liền muốn rời giường mà chu mạt mạt cũng kết thúc dọ lang thang đi ngủ cuộc đời chu nghiễn ngươi nhìn hôm nay sách bò an nhàn cực kỳ ngươi tam bà giết đầu này hoàng n g u phẩm chất tương đối tốt m ã kim hoa mang theo một cái rổ lớn tới khắp khuôn mặt là nụ cười một giỏ phẩm chất cực tốt như tạp cái này sách bò chính là không sai tam nương tẩy cũng sạch sẽ chu nghiễn cười gật đầu liếp nhìn nàng đỏ bừng hai tay thời t h í c lạnh tam nương ngươi cũng làm xong n ử cây găng tay đeo lên tầy nhà để tránh cảm cúng t u quay đầu đi hợp tác xã cung tiêu nhìn xem có bán hay không mã kim hoa gật đầu c、so、gật gật hắn nói quay đầu chuẩn bị mua cỗ xe đạp đơn vị cho hắn phát đem phiếu xe đạp về sau từ nga my đạp xe về nhà cũng thuận tiện dù sao kết hôn cũng muốn mua ba xoay một ê sớm mua sớm hưởng thụ nga m y đạp xe về là tốt mấy chục cây số đâu cũng chưa chắc có nhiều thuận tiện đường đã có thể đem cái mông sắp tản chu n g h ĩ n cười gật đầu rất tốt có xe là thuận tiện chút niên đại này một đôi chân cũng dám trèo đèo lội suối đi tìm hiểu thân bãi bằng hữu có xe đạp càng thấy chính mình muốn đi đâu thì đi đó đem thịt bò cùng n h ư u tạp chứa lên xe chu n g h ĩ n cùng đồng chí lao chu cưới xe trở về khách sạn chương một trăm chín mươi đây là khách sạn không phải nhà ăn sao bảy mươi hai k hai hợp một ba chương một trăm chín mươi đây là khách sạn không phải nhà ăn sao bảy mươi hai k hai hợp một ba triệu hồng cùng chu lập huy cũng mới vừa đến người cùng chu n g u y ễ n chào hỏi huy huy mở khóa chu n g u y ễ n t ừ trong túi lấy ra chìa khóa ném cho chu lập huy t ố t chu lập huy tiếp nhận chìa khóa tiến lên mở khóa đ ợ i cửa triệu nương nương cũng rời giường xuống lầu từ trên tường hái tạp dề r ú t đỡ dỡ hàng đưa ra cái k i a giỏ ngưu tạp ánh mắt sáng lên hôm nay cái này n ư u tạp phẩm chất hảo a người tam bá còn là sẽ tuyển chọn n ư u người tam nương thu thập cũng sạch sẽ chính là chu n g h i ễ n cười gật đầu cái này toàn ra đều là trong tay hành g a t h ị bỏ n ư u tạp có tốt hay không nhìn một chút liền biết n ư u tạp nếu là từ nhà khắc cẩm ba cái ba phụ cùng nhau trưởng nhãn giữ cửa、ải. phẩm chất kém căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ ta trước đi cầm đầu hũ đồng chí lao chu đem trên xe đổ vật toàn bộ tháo xuống giỏ bên trong đệm lên thật dày dâm d ạ n liền gửi lên xe đi ra cửa triệu nương nương sách theo như tạp đi tính tẩy triệu hồng thì là phụ trách tẩy sương châu cho hầm nước dùng làm công tác chuẩn bị chu lập huy đã đi phòng bếp sách nước đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình đều công việc lưu đủ lên lần lượt bắt đầu thử khách trong cửa hàng rất nhanh ngồi đẩy đến ăn mỹ khắc nhân chu lập huy bận rộn đến bảy giờ nửa leo cắp sách xách theo hộp cơm cùng tràn đầy đầy đổ trộp trong cửa hàng khách nhân đi không sai bị lắm t r ư ơ n g chính bình mới c ư ờ i xe không nhanh không chậm dừng lại nơi cửa xe trong giỏ sách để đó một cái vải b ạ t túi xe đạp chỗ ngồi phía sau chói một cái túi phân ưu hìa túi cứu công chu mặt mặt đang tại cửa ra vào rửa mặt khuôn mặt nhỏ bị xoa thay đổi hình vẫn không quên hàm hồ kêu một tiếng cứu ta ai t r ư ơ n g chính bình cười đáp mặt vẫn là muốn rửa sạch nha bằng không muốn d à i bẩn bẩn cứu cứu bên trong ngồi nha chu nghiến đem mặt của ngươi giữ lại triệu thiết anh vừa cười vừa nói thả xuống trong tay khăn nóng cầm lấy đầu trải bắt đầu thu thập chu mặt mặt đỉnh đầu nhét lên ngốc bao cứu、công. ta cũng ăn mì mặt ta chúng ta cùng nhau ăn chu mặt mặt nhìn xem hắn cười tủm tìm nói tốt t r ư ơ n g chính bình cười lên tiếng hướng trong cửa hàng đi đến cứu công ngươi xem một chút ăn cái gì mặt nha chu n g h ĩ n từ phòng bếp đi ra nhìn xem t r ư ơ n g chính bình cười nói t r ư ơ n g chính bình quan sát một hồi cười nói muốn một phần mì trộn b ò bằng n h a đêm qua ta đã cảm thấy thịt b ò bằng trộn lẫn mùi cơm chín cực kỳ nhìn xem trộn lẫn mặt lại là cái gì hương vị tốt n g ư ơ i ngồi x é nha chu nghĩa lên tiếng quay người hướng phòng bếp đi đến hoa hoa ta muốn ăn thịt kho tàu mì sườn chu mặt mặt ở sau lưng bi boho chu nghiến đáp không bao lâu chu nghiến bưng hai bát mì đi ra chu m ạ t m ạ t mì s ư ờ n kho nước dùng trong cùng cữu công mì trộn bò bằm tiểu g i a hỏa buổi sáng thích ăn mì chay cho nên chu nghiến là cho nàng cầm nước dùng xương heo nấu trước mặt thả điểm muối ăn gia vị lại nấu một nhỏ đèm rau xanh lá cây nàng đáng yêu ăn mặt này không có mang thức ăn lên đơn là chu m ạ t m ạ t chuyên môn ẩn tàng menu cái này m ì chay nhìn xem cũng ăn n h à n ngươi cứu bà khẳng định thích nàng buổi sáng liền ăn không được khẩu vị trọng cùng g i u nhiều chương chính mình vừa cười vừa nói ánh mắt chuyển hướng trước mặt mình mì trộn bò bằm ánh mắt sáng lên thịt bò bằng hai loại ớt gần như phủ kín trên mặt một tầng phân lượng cho tương đối đủ ít nhất cũng có hơn hai thịt bò trộn lẫn mặt tinh túy ngay tại trộn lẫn phía trên đua cắm vào đậy chén hướng bên trên như thế một phen dầu ớt lập tức đem trắng hoa hoa mì sợi nhiễm lên sáng r õ nhan sắc vừa đi vừa về mấy lần thịt bò bằng cũng cùng nhau đều đều treo ở trên v ắ t mì xanh đỏ quả ớt phối hợp mặt ngoài có chút khô vàng thịt bò treo ở chân như bôi dầu trên v ắ t mì nhìn xem có thể quá có thèm ăn thịt bò mùi thơm theo hơi nóng sông và mũi chứt chính mình không nhịn được nuốt nước miếng một cái đây thật là sắc h chương chính bình kẹp lên một đũa mặt đút tới trong miệng hút trượt một chút liền run dày đi vào tê tay hương thơm tươi đi đầu tại trên đầu lưỡi nở rộ hương vị pha cái kêu kêu một cái vừa đúng mì sợi không phải bình thường quán mì phổ biến mì nước cho cảm giác đúng là như vậy g ầ n nói thoải mái trượt hơn nữa đặc biệt có thể treo t h ị thái t cái này một cái mặt tràn đầy thịt bò bằng hai loại ớt bên ngoài xốp giòn trong mềm ma ma c a y c a y cùng mì sợi một đi quả thực tuyệt phối quả thơm c h u nghĩa làm bắt này thịt bò bằng hai loại ớt mì trộn khô quả thực là trộn lẫn mặt c ọ tiêu còn cho phối một bắt canh sương hầm tăng thêm điểm ăn mấy cái mặt cảm thấy có chút làm đến một cái nóng hầm hập ngon xương canh lập tức toàn thân ấm áp lên cái kêu kêu một cái thoải mái ăn ngon ngươi cái này mặt là tự mình làm kéo mì sao cảm giác có điểm giống sơn tây mì kéo cảm giác cảm giác tương đối g ầ n nói thoải mái trượn chương chính mình nhìn xem c h u n g nghĩễn ca ngợi nói thịt b ò bằng hai loại ớt cùng trộn lẫn mặt quả nhiên vô cùng đi cái này canh xương hầm cũng là tươi vô cùng dựng lên mì trộn khô buổi sáng bắt đầu ăn đều cảm giác rất tốt tự kỳ đúng là tự mình làm mì kéo trung n g ễ n cười gật đầu trộn lẫn mặt này g thường là không xứng xương canh bình thường người trẻ tuổi p h ầ n phật p h ầ n phật một chút thời gian liền có thể ăn xong một bát trộn lẫn mặt cũng chờ không đến xương canh lạnh xuống đến từ từ ăn ngược lại chậm trễ giờ làm việc một bát trộn lẫn dưới mặt bụng đem xương canh cũng uống sạch sành xanh t r ư ơ n g chính bình thả xuống cái c h ế n không hài lòng ở một cái cái này cơm s á n g ăn ăn nhàn t h ẳ m rồi chuyến này tô kê chuyến đi dùng bát này m ủ trộn khô đến kết thúc quả thực không bày tốt vậy ta muốn đi t r ư ơ n g chính bình lấy ra sáu mao tiền đặt lên bàn chậm dạy đứng dậy chú nghĩa biết hắn tính tình cũng không có chối từ chu mạt mạt mới vừa đem mì nước uống xong ngần đầu nhìn t r ư ơ n g chính bình bi bố hỏi cứu công ngươi muốn về nhà sao đúng vậy a muốn trở về cho ngươi cứu bà nấu cơm cơm ăn rồi t r ư ơ n g chính bình cười tùng tìm nói thế nhưng là t a không nỡ bỏ ngươi tiểu gia hỏa trông mong nhìn xem nàng trong mắt to đã gói lên hai gông nước mắt ngươi lại đùa nghịch x e nha ôi nha mặt mặt thật n vân a quay đầu ta dẫn ngươi cứu bà lại tới đùa người ta t r ư ơ n g chính bình đem túi sờ soạn lại sờ thực sự là không có thích hợp đồ vật đành phải cười nói lần sau đến cho ngươi mang t u ăn hào đùa nghịch muốn được không chu mạt, mạt nhu thuận lần đầu cứu công ngươi đ ổ vật nhiều ta đưa ngươi nhà ngươi đem chiếc xe còn cho kỷ bác sĩ ta đi ngươi đi đầu cầu ngồi xe khách chu nghiễn đẩy xe đạp đi tới cửa đem cái kia trên xe phân đủ hệ túi cởi xuống chưa ở hắn trên xe dọ bên trong túi vải b ù ồ m cũng cầm tới xe dọ phía trước tới t r ư ơ n g một trăm chín mươi đây là khách sạn không phải nhà ăn sao bảy mươi hai k hai hợp một bốn chương một trăm chín mươi đây là khách sạn không phải nhà ăn sao bảy mươi hai k hai hợp một bốn cũng muốn đến t r ư ơ n g chính bình cười lên tiếng cứu cứu, vậy ngươi chậm một chút đi a lần sau lại tới buồng địch triệu thiết anh cùng chu miễu đưa đến cửa ra vào cứu công lần sau ngươi muốn đem cứu bà mang đến á chu mạt mạt nói theo được t r ư ơ n g chính bình cười gật đầu cưới lên xe cùng chu n g h i ễ n đi nha xe còn cho kỷ hoành đạo chu n g h i ễ n mang theo t r ư ơ n g chính bình đến đầu cầu thạch b á n c h ờ xe khách trang cái gì cái túi này còn không nhẹ chu n g h i ễ n đem phân đủ hệ túi nâng xuống ta cái này gọi liền ăn mang cầm tang tỷ nhất định muốn cho ta trang cái này một bao tải cái gì đều có khoai lang bí đỏ đậu đỏ ngày hôm qua còn trong đêm kho một khối bắp bò hôm nay lại sáng sớm dậy rết một con gà một mạch đều chứa ở bên trong chương chính bình bịa lộ bất đắc dĩ bên trong mang theo cười tuổi tắc còn có thể có tỷ s u ái tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình trung nghĩa đem trương chính bình đưa lên xe khách lúc này mới trở về khách sạn thì kho rau củ kho chuẩn bị đồ ăn còn có bận bịu không xong hoạt đẳng hẳn đây chín giờ t r u n g t à hữu một chiếc in khách sạn ra châu chữ xe còn chậm rãi rừng ở nhà máy d ẹ t cửa ra vào lâm trí cường mang theo hai vị nhà máy d ẹ t quản lý tại cửa nhà máy đứng trên mặt nụ cười một vị mặc tây trang màu đen bên trong trả lời sắc áo sơ mi trung niên nam nhân từ trên xe bước xuống mặt chữ quốc tóc cẩn thận tỉ mỉ chải lên nghiêng về bên trái bên cạnh còn đi theo một vị thân hình cao lớn thư ký tiền tư viện tiên sinh ta là nhà máy dệt da châu phó trưởng xưởng lâm trí cường hoan nghênh người đến lâm trí cường mặt mỉm cười tiến lên dùng tiếng anh chào hỏi đồng thời đưa tay phải ra tiền tư viện cùng hắn n ắ m tay mỉm cười nói lâm xưởng trưởng ngươi nói với ta tiếng trung liền được ta về nước phía trước học qua tiếng phổ thông cơ bản có thể câu thông vậy thì tốt quá tiền tiên sinh mời vào trong ta dẫn ngươi tham quan tìm hiểu một chút chúng ta nhà máy dệt da châu lâm trí cường vừa cười vừa nói dẫn tiền tư viện hướng nhà máy dệt đi vào trong đi một bên nói đây là chúng ta xây mới nhà xưởng cơ sở thiết bị đều là mới quốc nội nhất lưu tiêu chuẩn được vinh dự nhà máy hoa viên là rất xinh đẹp tiền tư viễn khẽ gật đầu phần lớn thời gian nghe lâm trí cường giảng giải có khi sẽ xen và o hỏi hai câu tham quan phân xưởng lại nhìn hàng mẫu cuối cùng đến sẽ thương nghị phòng nói chuyện hợp tác thủ tục xưởng trưởng cũng là trình diện cùng nhau bàn bạc lâm trí cường uống một hơi cạn một chén nước cho tới chưa nói miệng đắng lơi khô sớm biết đối phương sẽ nói tiếng phổ thông liền khiến người khác tới tiếp đại hắn để hắn cái này làm kỹ thuật nói nghiệp vụ là thật có chút khó khăn người, tiền sinh, người xem chúng ta lúc nào nói ký kết cụ thể thủ tục vương hành lượng xưởng trưởng mở miệng nói tiến tư v i ệ n bưng lên trên bàn uống trà một cái đặt chén trà xuống lo l ă n g nói vương s ư ở n g trường quý xưởng tơ lụa quả thật không tệ lụa lớn gia định cũng là phi thường nổi danh bất quá ta ngày hôm qua mới từ quả thành tới nhà máy tơ lụa quả thành cùng là xuyên bên trong tơ lụa nhà máy lớn bọn hắn tơ tráng phẩm chất cũng rất cao hơn nữa giá cả so với các ngươi càng ưu đãi theo hiện nay quốc tế tơ lụa giá cả đến xem các ngươi cho ra điều kiện với ta mà nói cũng không có sức hấp dẫn rất mạnh cụ thể hợp tác thủ tục chúng ta cần về khách sạn ra châu phía sau nghiêm túc bàn bạc một phen mới quyết định không có cách nào lập tức ký ước vương hành o lượng cùng chúng lãnh đạo nụ cười trên mặt hơi cường nhưng cũng không thể tránh được gật đầu nói tốt vậy chúng ta c h ờ tiền tiên sinh tin tức tốt vất vả thiền tư viễn gật gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi trí cường đến giờ cơm ngươi mang tiền tiên sinh đi ăn cái cơm lại về g i a châu đi vương hành o lượng mở miệng nói không cần làm phiền lâm sưởng trường hắn b ồ i ta đi nửa ngày cũng mệt mỏi chúng ta về khách sạn g i a châu ăn liền được thiền tư viễn lắc đầu nói lâm trí cường đứng dậy mở miệng cười tiền tiên sinh đường xa mà đến liền một bữa cơm đều không ăn lộ ra chúng ta nhà máy dệt ra châu lãnh đạo kiểu bảo tư kê mặc dù là cái tiểu chấn nhưng cũng có chút nói thức ăn ngon trên phương diện làm ăn sự tỉnh tạm thời để ở một bên ta lấy bằng hưu thân phận mời n g ư ờ i cùng nhau ăn cơm trưa không biết phải chăng là n ể mặt tiền tư viễn nghe vậy cũng cười gật đầu nói t ố t vậy làm phiền lâm s ư ở n g trưởng mời đi theo ta lâm trí cường mang theo tiền tư viễn đi ra ngoài lâm s ư ở n g trưởng là chuẩn bị mang ta thể nghiệm một chút các n g ư ờ i nhà ăn nhà máy sao tiền tư viễn nhìn xem hắn hỏi hắn tại nhà máy tơ lửa quả thành tham quan thời điểm chính là tại nhà ăn nhà máy ăn cơm trưa hương vị cũng không t h lắm so với hắn tại mỹ công nhà ăn nhà máy hương vị tốt nhiều không phải nhà ăn mà mở là tiến ạ nhà rệnh nhà quán cơm nhỏ. Lâm chí cường cười nói, ta dẫn ngươi nhấm nháp một chút nói món tứ xuyên, chính là đi dung thành, cũng không nhất định có thể ăn chút thể vào là máy một cơm Lâm một ra cửa cười có ta Trí tứ đi đ ăn ngon như vậy đồ ăn. Nói món vậy đồ tư ứ xuyên Tiền sao? t viễn tới hào hứng cùng lâm chí cường đi song song hiếu kỳ hỏi món tứ xuyên có hay không có địa vực khác biệt có thể từ một món ăn phán đoán ra là chỗ nào người sao lâm chí cường bước chân dừng lại nhìn xem hắn cười nói xin lỗi ta là người sơ tây t i ề n tư viễn sửng s ố một chút trận cười ha hả ta nói khẩu âm của ngươi cùng bọn hắn làm sao không hề giống tiếng phổ thông còn quá tiêu chuẩn lâm trí cường cười nói ta không biết nhưng đầu bếp khẳng định biết cái kia khách sạn lão bản cùng ta quan hệ đặc biệt tốt ngươi muốn có vấn đề gì một hồi ăn cơm có thể tìm hắn hỏi một chút được t h i ê n tư viễn gật đầu ngươi người này rất có ý tứ cái này sẽ công s ư ở n g đã tan tầm khách sạn cửa ra và có mười mấy người xếp hàng mua đồ ăn kho trong cửa hàng đã nhanh ngồi đ ấ y đây là khách sạn không phải nhà ăn sao t h i ê n tư viễn nhìn xem hơi có vẻ u ám trong tiệm cơm ngồi đấy khách nhân hơi kinh ngạc nói tại trung quốc đến giờ cơm tuyển tập nhiều người khách sạn bình thường sẽ không phạm sai lầm đây là nhân dân lựa chọn lâm trí cường vừa cười vừa nói mang theo bọn hắn đi vào trong nhân dân lựa chọn thiến tư viễn đi theo đọc một tiếng cười vào khách sạn đại trương cầu nguyện phiếu a cuối tháng c ầ u cái nguyện phiếu t r ư ơ n g một trăm chín mươi một ăn ngon đến khóc sáu k hai hợp một một chương một trăm chín mươi một ăn ngon đến khóc sáu k hai hợp một một lâm trí cường vào khách sạn cùng triệu thiết anh chào hỏi t ẩ u tử còn có rảnh rỗi bàn không ta mang bằng hưu đến ăn một bữa cơm lâm s ư ở n g t r ư ừ n g tới triệu thiết anh hướng trong cửa hàng nhìn lướt qua chỉ vào phòng bếp phương hướng nói cái kia vừa vặn còn có một bàn các người đi ngồi nhà ta sẽ chờ tới cho các ngươi gọi món ăn được lâm trí cường quay đầu nói với tiền tư viễn tiền tiên sinh chúng ta vận khí không tệ cuối cùng một cái bản bị chúng ta đội kịp vậy chúng ta vận khí quả thật không tệ tiền tư viễn cười gật đầu cái này khách sạn không tỉnh lớn nhưng cũng có gần hai mươi tấm cái bản phòng đều ngồi đầy tất cả đều là nhà máy dẹp công nhân nhìn một cái còn tưởng rằng tới nhà ăn đây một đường đi vào trong tiền tư viễn ánh mắt tại c á c trên bàn nhìn nhìn xem nhân dân lựa chọn ăn cái gì đồ ăn đậu hũ ma bà hắn nhận ra hôm trước tại nhà máy tơ lửa quả thành nhà ăn ăn đi qua ma ma cay hương vị t ặ n được ngoại trừ có chút mặt, còn rất ăn với cơm. thịt r ừ có, có c heo xào vị cá thịt heo xào vị cá lâm chí cường theo ánh mắt của hắn nhìn bên cạnh bàn kia khách nhân trước mặt bày biện một đĩa mới vừa lên đồ ăn măng đông kia một nhị thái sợi thịt băm xào thật đúng là thịt heo xào vị cá bất quá nhà hàng chu nhị hoa có món ăn này sao lâm chí cường quay đầu nhìn hướng em nu xào rau khu thật đúng là nhiều hơn một khối tấm bảng gỗ hôm nay bên trên món ăn mới thịt heo xào vị cá hai khối tiền một phần cùng thịt hai lần chín đặt ở m ộ t hàng đúng là thịt heo xào vị cá lâm trí cường gật đầu nói tiến tư viễn hết hầu đông nhúc ních qua một cái âm thanh hơi câm vậy chúng ta điểm một phần thịt heo xào vị cá đi tốt điểm này một phần lâm trí cường gật đầu ba người ngồi xuống lâm trí cường chỉ vào một bên trên tường tấm bảng gỗ nói tiền tiên sinh ngươi xem một chút muốn ăn cái gì đồ ăn lại điểm m ư ờ cái tiến tư viễn nhìn một hồi menu cười lắc đầu ta cũng không hiểu nhiều món tư xuyên cái này quán món c â y tứ xuyên lâm s ư ở n g trưởng người quen ngươi nhìn một chút đi không biết tiền tiên sinh khẩu vị như thế nào chọn món ăn thanh đạm điểm m ấ y cái lâm trí cường nhìn xem hắn tiền tư viện nói ra ta khẩu vị kỳ thật còn thật nặng đến tứ xuyên ăn thật thói quen không cần tận lực điểm thanh đạm ngược lại mất món tứ xuyên thú vị hiểu vậy ta liền điểm mấy cái tương đối có đại biểu tính đồ ăn đều nếm thử lâm trí cường gật đầu vừa vạn triệu tiết h anh tới gọi món ăn điểm thịt bò kiểu cước thịt bò kho đĩa rau củ kho thập cẩm đậu hũ ma bà gan lợn xào lửa lớn cùng thịt heo xào vị cá ba người năm đồ ăn một bát canh ho hắn vốn là muốn điểm một phần cá r ế t hoa hương nhưng tiền tư v i ệ n nói hắn sẽ không ăn cá trích đâm quá nhiều cho nên coi như thôi cá r ế t hoa hương cũng là tương đối có đặc sắc một đạo món tư xuyên dù sao cá trích tại rất nhiều nơi bởi vì xương cá nhiều m à mảnh thuộc về nấu canh sau đó bị trực tiếp vứt phế liệu nhưng ở món tứ xuyên bên trong cá trích cách làm có thể nhiều nữa đây non bị lại dễ dàng ngon miệng cá trích nhưng là tương đối được hoang nên hình như tứ xuyên người trời sinh liền am hiểu ăn cá đồng dạng liền rất nhiều tiểu bằng hữu sáu bảy tuổi là có thể đem cá ăn rất khá tiền tư viễn đánh giá xung quanh cái này khách sạn mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ diệu Cùng mỹ hiện đại hóa phòng ăn không cách nào so sánh được cùng dung thành trang trí xa hoa khách sạn cũng không được so với chính là huyện thành tiểu chấn phổ biến cá thể quán cơm nhỏ dưới đất là thô lệ nền xi măng liền gạch đều không có trải mặt tường ngược lại là quét một đạo màu trắng t ô i để phòng nhìn xem sáng tỏ rộng r ã i chút từng chiếc từng chiếc đèn chân không treo tại trên bàn phương bởi vì công suất không phải rất cao cho nên toàn bộ khách sạn thoạt nhìn hơi có vẻ ưu ám dạng này dùng cơm hoàn cảnh nếu là tại mỹ hắn khẳng định là sẽ không tiến cửa có thể mà lại chính là như vậy hoàn cảnh mặt đất quét sạch sẽ bàn ghế lau không nhiễm một hạt bụi trên mặt bàn liền bóng loáng đều không nhìn thấy. hắn tại dung thành khách sạn lớn lúc ăn cơm ống tay áo còn bị trên bàn mỡ đông cọ thất bại ngược lại không bằng cái này quán cơm nhỏ làm cẩn thận hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sẽ càng để ý những chi tiết này chỉ bằng vào điểm này hắn đối với nhà này quán cơm nhỏ độ thiện cảm liền tăng lên rất nhiều bất kỳ vật gì đều muốn đối ứng nhìn khách sạn hoàn cảnh tại cái này khắp nơi là t h ổ kháng phòng xuyên nam tiểu trấn bên trên đã là tương đối thể diện xi、si、măng nhà lầu ăn cơm cũng là trên trấn thu vào cao nhất nhà máy dệt công nhân viên menu bên trên giá cả cùng nhà hàng dung thành giá tiền là gần tại cái này trên trấn có lẽ là quý hắn tin tưởng người khác dân lựa chọn bất quá ánh mắt của hắn luôn là hướng bên cạnh b à n cái k i a phần thịt heo xào vị cá nhìn nhìn xem b à n kia khách nhân ăn thịt vụn lúc trên mặt lộ ra kinh hỷ cùng thỏa mãn biểu lộ càng lòng ngứa ngáy khó nhịn là cái mùi kia sao lâm chí cường quan sát hắn một hồi cười hỏi tiển tiên sinh thích ăn thịt heo xào vị cá t i ề n tư viện thu hồi ánh mắt mỉm cười nói nói thật đây là ta đi tới trung quốc về sau lần thứ nhất nhìn thấy món ăn này thoạt nhìn rất không tệ tiển tiên sinh nguyên quán là tỉnh chiết giang đúng không tiển tư viện gật đầu phụ thân ta là thành phố hàng châu người lần này trở về ta trước đi một chuyến thành phố hàng châu tế tổ nhìn thấy phụ thân ta ca ca. c ũ nhắc g c í n hẳn Trưng 191, ăn ngon đến khóc. Hợp 1, 2. Trưng 191, ăn ngon đến n h khóc. hợp khóc. hợp h là bà ta tuổi. ca ca bá, tới cũng đúng dịp lão bà ta là thành phố hàng châu ta còn tại thành phố hàng châu cùng tô thành công tác mấy năm ngươi một cái người sơn tây du học qua c ư ớ i một người thành phố hàng châu lão bà hiện tại định cư tại tứ xuyên công tác thiền tư viễn vui vẻ kinh lịch ngược lại là tương đối phong phú ta học kỹ thuật chỗ nào cần liền đến chỗ nào cũng rất tốt lâm c h í cường cười nói bây giờ nhà máy dệt da châu phát triển rất tốt mới dẫn vào dây chuyển sản xuất có khả năng đạt tới quốc tế tiên tiến trình độ kỹ thuật cũng tại không ngừng đề cao về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt nhìn ra được kỹ thuật của n g ư ờ i năng lực rất giỏi đối nhân xử thế cũng hoàn toàn không có vấn đề nói chuyện làm việc rất có trật tự tiến tư viễn nhìn xem h ắ n nói ta lần này là từ hồng kông nhập quan đi dương thành sau đó một đường lên phía bắc đi thành phố hàng châu sau đó lại đến tứ xuyên dọc theo con đường này ta nhìn thấy trung quốc đại đ i ệ trăm hoa đôn l vui vẻ phụ ninh các ngành các nghề các loại công ty hộ cá thể đều tại dã man lớn lên tiến ấ t cả m ọ tư viên càng càng trên, ta, ta trên mặt lộ ra nụ cười cũng không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói ra vậy chúng ta hàn huyên một chút ra châu a lâm xưởng trưởng tại gia châu chờ bao nhiêu năm gia châu có cái gì đáng giá chơi một chút địa phương sao lâm trí cường vừa cười vừa nói ta đến gia châu ba năm dưới ngày nghỉ lễ cũng là đem xung quanh đều chạy qua đến gia châu phật lớn gia châu khẳng định muốn đi xem một chút không quản tin hay không phật tôn này quốc nội lớn nhất ma nhai khắc đá tạc tượng đều đáng giá xem xét tương đối hùng vĩ hùng vĩ thứ nhì là nga m y sơn thường có nga m y thiên hạ tú tiếng khen tiền t i ề n sinh nếu là thời gian dồi dào vô cùng đáng giá đi leo lên một lần tuyệt đối để ngươi ký ức khắc sâu đương nhiên gia châu nhất làm cho người ta gọi là thuộc về các món ăn ngon l ẩ u cây ngư hoa vịt da ngọt m ộ thành thịt bò kiều cất tô kê gà bô bô mỗi người mỗi vẻ rời đi gia châu sau đó nhưng liền không nhất định có thể ăn vào tiến tư viễn nghe thấy liên tục gật đầu liếc nhìn một bên ngồi thư ký nhớ kỹ quay đầu có cơ hội nhất định đi nếm thử phải thư ký đáp ứng lấy giấy bút quét quét ghi chép trong phòng bếp chu n g h i a nghe n đến lâm trí cường âm thanh đã đoán được là hắn mang theo hoa kiểu hộ khách tới dùng cơm cũng không biết sinh ý nói thế nào dù sao nghe bọn hắn đối thoại hình như trung đụng còn rất hòa hợp Đến, thiết lên anh bưng một chút thịt bò kiểu cước. Triệu thiết anh bưng hai bát thịt tới cước. cước hai bò bò kiểu kiểu hắn hình như nhìn thấy mọc đầy hạt t r ó n x c h bò cắt thành đ o ạ n ruột hắn là tại mỹ sinh ra cùng lớn lên mặc dù trình độ nhất định chuyển thừa phụ mẫu đồ ăn thức uống quen thuộc nhưng đến trường công tác lập nghiệp để hắn triệt để dung nhập mỹ đối với cái này nội tạng đồ ăn xưa nay đứng xa mà trông lòng bò dạ dày bò cái này quá tệ tiền tư viễn lông mày vặn cùng một chỗ căn bản không dám đi nghĩ lại đúng đây chính là thịt bò kiểu cước một đạo chuyển thừa nhiều năm dự t i ệ n có khử ở mức đổi lạnh công hiệu còn có coi như không tệ bổ dưỡng hiệu quả ta thường xuyên sẽ đến uống lâm chí cường cười gật đầu đây là nhà này khách sạn lao bản chu n g h ĩ n từ thực đơn bên trên cải tiến đồng thời c h u y ể n thừa xuống còn bằng vào món ăn này leo lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí món tứ xuyên bên trong tuần báo anh. lợi hại như vậy tiến h tư viễn ánh mắt sáng lên cái này ví von hắn nghe hiểu ta cho ngươi lấy ra nhìn một cái lâm chí cường đứng dậy đem men u trên tường để đó tạp chí cầm tới ngươi nhìn cái này trang địa có phải là thịt bò kiểu cước tiến h tư viễn định thần nhìn lại con mắt lập tức sáng lên cái này chậu xứ thanh hòa coi như không tệ ta muốn nói trong chậu được canh lâm chí cường nói a nha tiến tư viễn lại nghiêm túc nhìn gật đầu nói thật đúng là một dạng t h ổ b á t đ ổ i thành c h ậ u xứ thanh hoa một chút không nhận ra được hắn đem tạp chí tiếp nhận lật nhìn vài trang tâm tác lấy làm kỳ lạ nói cái này tạp chí tương đối chuyên nghiệp a không nghĩ tới cái này tiểu chấn bên trên quán cơm nhỏ lão bản còn có thể leo lên trang địa tạp chí nguyên nhân đều viết tại phỏng vấn bên trong có lẽ nhìn xong sau đó ngươi sẽ đối với thịt bò kiểu cước đổi mới đối với n h ư u tạp có một ít mới cảm giác lâm t r í cường đem tạp chí lật đến phỏng vấn cái kia một trang lão bản như thế tuổi trẻ thiền tư viễn nhìn xem bên trên xứng bức ảnh có chút ngoài ý mới s ắ c thực rất trẻ trung lâm trí cường cười gật đầu tựa như ngươi nói bây giờ trung quốc đại đ ị a bên trên hộ cá thể đồng bột phát triển người tuổi trẻ cơ hội cũng càng ngày càng nhiều ta cho rằng có thể được gọi là sư phụ đâu biết nghiên kỷ cũng không nhỏ thiên tư viễn nhìn xuống đi hắn đọc sách tốc độ đặc biệt nhanh đây là nhiều năm xem ngành nghề thông tin đã thành thói quen hai trang phỏng vấn một hồi liền nhìn xong người trẻ tuổi này rất lợi hại à không nghĩ tới cái này một chén canh vậy mà cất g i ấ u dạng này một đoạn truyền thừa thiên tư viễn khép lại tạp chí lại nhìn về phía trước mặt phần này canh thịt bò kiểu cước trong mắt đã nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng thử nghiệm dục vọng Trước ăn ngon đến khóc. một đạo truyền thừa trên trăm năm dự thiện một b á t đã từng cứu người vô số canh dựa theo trong tạp chí thuyết pháp canh vị tươi đẹp đáng giá thử một lần hơi chần chờ hắn vẫn là cầm lấy thìa hướng chính mình chén nhỏ bên trong múc hai mũi canh màu sắc nước trà trong suốt người có cố nồng đậm thịt bò mùi thơm lại không có chút nào mùi vị hạ tại dương thành nếm qua lẩu bò nước dùng trong mùi t h ị không bằng nó nồng đậm thổi thổi hơi nóng lướt qua một cái canh có chút nóng cảm giác ôn hòa hương vị cực kỳ ngon không sai là cực kỳ một bát thoạt nhìn như vậy trong suốt thịt bò cành hương vị đúng là như vậy mùi thơm nào ngạt lại ngon một điểm mùi vị đều không có t ừng ự c t ừng ự c hắn hai cái đem trong bát canh uống một cỗ ấm áp từ trong dạ dày bốc lên đến nao cảm giác toàn thân đều ấm áp lên thu đông uống như thế một bát canh nóng nhưng rất thư thái tạp chí phỏng vấn cùng ngon canh vị cực lớn giảm xuống hắn đối với ngưu tạp tâm lý cảm giác khó chịu nhưng hắn cầm lấy búa vẫn là trước kẹp một mảnh thịt bò đây là thịt bò kiểu c ư c xứng chấm đĩa bởi vì canh vị thanh đạm, cho nên thịt bò cùng n ư u tạp sẽ chấm bột ớt đến ăn lâm chí Cường cho giới thiệu nói. tại trong bột ớt c u ố n một vòng tiền tư viễn có chút do dự hắn thích cắn c a y nhưng nhìn thấy cái này một đĩa bớt ộ t vẫn là quyết định thận trọng chút đừng nhìn đều là bớt ộ t thực tế c a y độ không có người nghị khoa trương như vậy là h ư ơ n g c a y khẩu vị nếu như ngươi lo lắng nhưng lấy trước ít chấm điểm lâm trí cường giải thích nói tiền tư viễn trước nếm một khối không chấm mảnh lớn mỏng mềm thịt bò nóng nấu vừa đúng đặc biệt tươi non vị đẹp sau đó lại kẹp một khối thử chấm một chút bớt đốt tới trong miệm nay nay con mắt lập tức phát sáng lên cái này bột ớt thật là thơm cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống vị tay một chút cũng không đột xuất quả ớt hong khô sau đó mùi thơm cùng quen hạt vừng mùi thơm giao hòa cùng một chỗ lại thêm mấy phần vị mặn giống như điểm mắt bút để nguyên bản ngon thịt bò tăng thêm hương c a y phong vị nước dùng đ u n n h ừ cuối cùng lại muốn chấm bột ớt phương pháp ăn hắn phía trước chưa bao giờ thấy qua quả nhiên rất tứ xuyên sáu mảnh thịt bò một chút thời gian liền thấm bột ớt hạ bụng hắn lại gắp lên một khối hơi mở gân bò cũng chấm chấm bột ớt nếm thử một miếng nguyên bản dẻo dai tràn đầy gân bò trải qua thời gian dài đun nhừ về sau thay đổi đến t i ề n tư viễn ánh mắt nhìn về phía trong bát sách bò cùng lòng bò mặt lộ xoắn suýt chi sắc hoa nha cái này sách bò hào giò nha cái này nhất định là mới mẹ sách bò ăn quá ngon miệng ngồi bên cạnh thư kỳ đã bắt đầu ăn như gió quấn lại không nhịn được ca ngợi nói bí thư này là hồng c ô n g cơ quan đối với mấy cái này đồ ăn độ chấp nhận cao hơn một chút dù sao lân cận cái gì cũng dám ăn quảng đông phúc kiến người đều là mở miệng một tiếng tiểu vương ăn ngon thật tiến tư viễn nhìn xem hắn hỏi tiểu vương gật đầu nói tiến tổng ngài nhất định đến thử như thế tươi mới lại phẩm chất cao s á c bọ nhưng gặp không thể cầu hơn nữa nóng nấu hỏa hầu vừa đúng một điểm mùi vị đều không có tiến tư viên nghe vậy kẹp lên một mảnh sách bò tại trong bột ớt một chấm n h ế c mắt con n g ư ơ i đ ú t tới trong miệng giang rác giòn thoải mái đạn răng cảm giác để ánh mắt hắn một chút t r ợ to sao cùng hắn dự đoán không giống nhau l ắ m a cảm giác quá giòn thoải mái r n g một cắn liên đoạn phối hợp b ộ t ớt càng nhai càng thơm là không sai a ta vẫn là lần thứ nhất ăn sách bò tiến tư viên đua đã không tự giác kẹp lên mảnh thứ hai s á c bò lòng bò là hắn chủ động thử nghiệm cùng giòn thoải mái s á c bò không giống lòng bò cảm giác bá mềm nhúng lên một ớt bắt đầu ăn bánh rán dầu, bánh rán dầu. ăn quá trình bên trong t h ỉ n h thoảng uống một mục canh cảm giác này có thể quá thoải mái chỉ chốc lát công phu một bát thịt bò kiểu cước liền thấy đ ấ y tiến tư viên đem âu phục áo k h o á t thoát để ở một bên cúc áo sơ mi cũng g i ả i hai viên cuối thu thời kỳ trên trán còn bốc lên m ồ hôi m ị n cái này một bát k hai vị canh thịt bò kiểu cước đem hắn cho ăn toàn thân thoải mái đối với nội tạng chống đối đã bị chén canh này cho phá trừ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy nha thanh lý sạch sẽ bắt đầu ăn cảm giác cùng hương vị đều tiệt dai nước ngoài truyền thông quá yêu m a hóa thực tế nhấm nháp sau đó căn bản không phải chuyện như vậy nếu bàn về ăn cái này một khối xác thực còn phải là người trung quốc thịt bò kho cùng đĩa rau củ kho thập c ẩ m đi theo bên trên bàn t h i ê n tư viễn nhấm nháp sau đó cũng là khen không rứt miệng đây là tàu h ũ k ỳ bắt đầu ăn thật là thơm có loại ăn thịt cảm giác t h i ê n tư viễn kẹp lấy một khối tàu h ũ k ỳ tràn đầy kinh ngạc nhìn lâm trí cường hỏi lâm trí cường giới thiệu nói đây là tàu h ũ k ỳ đậu chế phẩm một loại tại nồi lớn bên trong nấu sữa đậu nành sau đó từ trên mặt bóc đến một tầng cực mỏng sữa đậu nành ra phơi khô phía sau liền trở thành tàu h ữ ki quá thần kỳ người trung quốc quả thực là thiên tài tiền tư viện không nhịn được ca ngợi nói mỹ nếu mà so sánh quả thực là thức ăn ngon hoa mạng lại tẻ mấy cái trung quốc đồ ăn khách sạn khẩu vị cũng là cực kỳ hỏng bét một chút cũng không chính tông tiếp lấy lên bàn chính là gan lợn xào lửa lớn cái này gan lợn xào lửa lớn màu sắc thật xinh đẹp đỏ phát sáng nhan sắc nhìn xem liền rất có thèm ăn có thịt bò kiều cước chân đệm lúc này tiền tư viện chủ động cầm lấy đua kẹp một mảnh gan heo đ ú t tới trong miệng n g a i n g a i nuốt xuống gật đầu nói thật mềm à cảm giác là chân mềm lại đặc biệt hương sáu k hai hợp một bốn lâm trí cường cười nói gan lợn xào lửa lớn chủ đánh chính là một cái non bất quá có thể làm đến điểm này đầu bếp tại số ít hỏa hầu vô cùng khó khống chế nghe nói gan heo từ dưới nổi đến ra nổi cũng liền mười mấy giây đồng hồ đã phải bảo đảm gan heo cảm giác tươi non lại muốn cam đoan khách nhân ăn xong sẽ không tiêu chảy vô cùng thử thách đầu bếp trình độ mười mấy giây tiền tư viễn lữ lưới tiếp nhận thư ký cho hắn đánh cơm lây một cái lại kẹp một khối gan heo đến trong miệng ăn ngon lại ăn với cơm đậu hu ma bà triệu h ồ n bưng đồ ăn với cơm đậu hu ma bà triệu hồng bưng đồ trong trắng lộ hồng phát sáng nước phát sáng dầu vung màu xanh q u ọ n hoa tỏi non cùng thịt bò băm tô điểm ở giữa thoạt nhìn có chút mê người hắn nghiêm túc đánh giá nói cái này đậu hũ ma bà cùng ta hai ngày trước ăn thoạt nhìn hình như không giống nhau lắm cái này bên trên vung chính là q u ọ n hoa tỏi non la a lần trước ăn vung chính là hành thái nước ấm so với cái này nhiều vậy ngươi nhưng phải nếm thử cái này tuyệt đối so với nhà máy tơ lụa quả thành chính tông lâm trí cường mang theo vài phần kiêu ngạo nói đậu hũ ma bà người sáng lập mở đậu hũ ma bà trần vung chính là cọn hoa tỏi non lá vung hành thái cái kia cách làm chính là không chính tông ta nếm thử khác nhau ở chỗ nào. tiền tư viễn cầm lưỡi ấ y lay vậy thịa múc một muỗng đậu hũ ma bà đến trong bát, thổi thổi, trực tiếp lay một khối đậu hũ đến trong hũ khối hũ hũ h ma Vừa ra nổi đậu hũ ma múc muỗng miệng. đậu đậu đến đến nổi n đậu bà bà, n nóng cùng. g thật sự là nóng vô cùng. Tiến tư viễn lười ở trong miệng xào hai cái đồ ăn mới đem đậu hũ nhiệt độ hạ mồ hôi trên c h á n có dày mấy phần rõ ràng lần trước ăn cũng không có như thế n ó n g a trên đầu lưỡi cảm giác đau rút đi nha c a y tươi hương ùn ùn kéo đến đậu hũ cảm giác cực kỳ chân mềm thịt bò b ă n xốp giòn hương đã dung nhập nước ấm bên trong thấm vào đậu hũ bên trong nóng nhưng cũng t h t ăn đây là đậu hũ ma bà vậy hắn lần trước tại nhà máy tơ lụa quả thành ăn là cái gì cái k i a đậu hũ không có như thế chân mềm còn có chút đậu mùi tanh t h ị thái t dùng tựa như là thịt heo mang theo một ít m ù i vị gia vị nếu mà so sánh càng là dối tinh dối mù chỉ ăn đến c a y cùng nhà mơ mơ hồ hồ làm một bát cơm buổi chiều loảng xoảng uống mấy chén nước nếu mà so sánh phần này đậu hũ m à bà vị c a y càng thêm ôn h ò a để mỗi một loại hương vị đều được đến hoàn mỹ nhất phong thích đối với hắn cái này người nơi khác cũng là như thế hữu hảo chỉ là có chút quá ăn với cơm dầu canh tấm vào cơm lay một cái quả thực hương mơ hồ thượng đế a nhà này quán món tay tứ xuyên quá mỹ vị quả thực bất khả tư nghị thiên tư viễn cuối cùng không nhịn được ca ngợi nói hắn đến tứ xuyên sau đó tự nhận là đã thưởng thức được rất nhiều đặc sắc lại mỹ vị đồ ăn nhưng hôm nay tại cái này quê quán chân quán cơm nhỏ bên trong hắn cảm giác đi tới thức ăn ngon thiên đường bởi vì phụ mẫu nguyên nhân hắn đối với trung quốc đồ ăn một mực rất có hào cảm phụ mẫu qua đời về sau thê tử của hắn t r ủ nghệ không quá tốt công tác lại bận rộn đại đa số thời điểm đều là tại bên ngoài dùng cơm ngẫu nhiên ngẫu nhiên đi trung quốc đồ ăn khách sạn dùng cơm hương vị cũng không quá chính tông ký ức bên trong hương vị bắt đầu dần dần thay đổi đến mơ hồ chuyến này về nước hành trình ký ức một chút một c hôm nay bữa này cơm chưa cảm giác nhất là máy liệt tiến tư viên mang theo ngoại quốc giọng điệu tiếng phổ thông đưa tới bên cạnh mấy bàn khách nhân g vẽ mắt người này nói tiền bên trong phong cách tây hơn nữa lâm s ư ở n g trường đích thân tiếp khách âu phục dày ra nhìn xem có chút thể diện hơn phân nửa là đến s ư ở n g bên trong hiệp đàm sinh ý ngoại thương hoặc là thương nhân hồng c ô n g nhà máy dệt da châu tơ lụa sa tiêu hải ngoại liền người ngoại quốc đều đến s ư ở n g bên trong khảo sát qua loại này sự t ì n h không tính hiếm l ạ lâm chí cường miệng hơi cười liền thích xem những này chưa ăn qua tốt người ngoại quốc một mặt biểu tính k i ế p sợ thịt heo xào vị cá lên một chút các người đồ ăn đ triệu hồng mang bưng thịt heo x à o vị cá tới nhẹ đặt ở trên mặt bàn có chút chua cay mùi thơm theo hơi nóng bước lên s u n g và m u ố i tiến tư viễn nhìn xem thịt heo x à o vị cá biểu lộ có chút phức tạp cầm đũa tay thậm chí tại run nhẹ nhẹ lâm trí cường có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn vị này từ mỹ đến kiểu thương đại l ã p bản luôn là cho người một loại khôi hài hài hước lại không mất trầm ồn đại khí cảm giác nhưng thịt heo x à o vị cá đi lên sau đó tâm tình của hắn hình như có từng điểm từng điểm mất không chế tiến tư viễn gắp lên một tia thịt heo xảo vị cá đút đến ánh mắt của hắn dần dần trợ bảo bảo ngoan m ụ mụ hôm nay cho ngươi làm thịt heo xào vị cá m ụ mụ nhưng là thịt heo xào vị cá bên trong vì cái gì không có cá đâu bởi vì bảo bảo còn sẽ không ăn cá nha vậy ta không ăn không ăn lao tư thục đạo sơn một hai ta ăn ta lập tức ăn m ụ mụ ta còn muốn ăn thịt heo xào vị cá lao nương làm bất động ngươi đời sau còn làm hài nhi của ta ta còn cho ngươi làm n h a mẹ thịt heo xào vị cá chậm rãi n g a y nuốt xuống hai hàng thanh lệ đã là từ tiền tư viễn khỏe mắt trở xuống chương một trăm chín mươi hai m i ế n lươn lâm giang sáu ca hai thêm một cầu người phiếu một c h ư ơ n một trăm chín mươi hai miến lươn lâm giang sáu ca hai thêm một cầu người phiếu một tiền tổng tiền tiên sinh lâm trí cường cùng một bên thư ký nhìn xem một màn này đều sợ ngây người làm sao ăn thịt heo xảo vị cá liền l ệ rơi đ ầ y mặt có như thế ăn ngon sao lâm trí cường còn không có nến qua chu n g h ễ n làm thịt heo xảo vị cá nhưng tiền tư v i ệ n như thế to con lão bản không nên a tiền tư v i ệ n trầm mặt thật lâu để đua xuống đưa tay l a u nước mắt trên mặt có chút cười một cái tự rêu nói cái này thịt heo xảo vị cá cùng ta m â u thân làm hương vị không có sai biệt nàng đã qua đời hơn hai mươi năm nhất thời suy nghĩ c u ộ n c u ộ n để lâm s ư ở n g trường chê cười điều này nói rõ tiền tiên sinh là tính tình bên trong người lâm trí cường biểu lộ nghiêm túc trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý m u ố n bất quá tiền tiên sinh m â u thân là tứ xuyên người s ư ở n g bên trong mở hội thảo luận qua lần này hợp tác vô cùng coi trọng đối với tiền tư viễn người này cũng là làm một chút điều tra biết phụ thân hắn là hàng châu người cho nên đặc biệt chọn lâm trí cường cái này hàng châu nữ tê tới tiếp đãi còn nghiêm túc thảo luận qua hàng châu khẩu、vị. nghìn tính và tính mẹ hắn lại là tứ xuyên người một cái công ty đa quốc gia đại l á o bản bị một cái thịt heo x à o vị cá ăn khóc nhưng gặp hắn mâu thân trong lòng hắn địa vị vô cùng cao đúng nàng quê quán hẳn là xuyên nam tiền tư v i ệ n g ậ t đầu trên nét mặt mang theo vài phần kích động ký ức sẽ trở nên mơ hồ nhưng vị giác sẽ không g ạ t người ta tại mỹ ăn khắp to to nhỏ nhỏ quán món c a y tứ xuyên lại không có một phần là dạng này hương vị ta thưởng thức liền biết sẽ không sai nhà này khách sạn lão bản làm thịt heo xảo vị cá cùng ta mâu thân làm một dạng hắn có lẽ biết ta mâu thân cố hương ở nơi nào lâm chí cường như có điều suy nghĩ nói tiền tiên sinh lần này trở về là muốn tìm tới mẫu thân người cô hương tiền tư v i ễ n gật đầu đ ú n g ta nghĩ đi xem một chút s i n h dưỡng cô hương của nàng nếu như nàng còn có t ỷ m ộ i huynh đệ có thể gặp một lần cũng tốt đáng tiếc lúc còn trẻ đều ở bên ngoài bận rộn quanh năm suốt tháng không ở nhà đợi mấy ngày về sau nàng đột nhiên bị bệnh ta thậm chí không biết nàng quê quán đến cùng ở đâu chỉ có lẹ thẻ một chút tin tức chỉ cần có manh mối nhất định có thể tìm tới lâm chí cường vừa cười vừa nói ngươi nhìn ngươi tại mỹ đau khổ tìm đều không có tìm tới thịt heo xào vị cá chẳng phải tại nơi này tìm được sao t i ề n tư viễn nghe vậy cũng cười nhìn xem lâm trí cường nói nhắc tới còn phải cảm ơn lâm s ư ở n g t r ư ở n g mang đến nhà này khách sạn dùng cơm bằng không ta liền lại bỏ qua ngươi nói ngươi cùng cái này chủ quán cơm quan hệ không tệ vậy đ ợ i lát nữa kinh doanh kết thúc không biết phải chăng là thuận tiện tìm hắn hàn huyên một chút có lẽ hắn có thể cho ta một chút phương hướng đương nhiên không có vấn đề chờ kinh doanh kết thúc ta có thể tìm hắn cùng ngươi hàn huyên một chút nhìn có thể hay không cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp Lâm trí bọn hắn bởi vì phần này thịt heo x à o vị cá sinh ra một chút trói buộc vẫn là liên quan tới mẫu thân hắn cố thổ có lẽ có thể trở thành lần này hợp tác chỗ đột phá lâm t r í cường ăn không ít món tứ xuyên nhưng đối với món tứ xuyên hiểu rõ cuối cùng lưu lại tại ăn muốn để hắn đi nói nguồn gốc là thật làm khó hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng tiểu chu tốt hơn hắn điểm không phải lưu lại tại l à m phía trên có thể nói ra một chút nguồn gốc cho tiền tư viễn cung cấp một chút hữu dụng trợ giút đa tạng tiền tư viễn cảm kích nói ba người tiếp tục ăn cơm tiền tư viễn ăn thịt heo xảo vị cá khóa chặt mi tâm dần dần tàn ra có lâm trí cường kẹp một đua thịt heo xảo vị cá đút tới trong miệng mặn c a y chu hương là phi thường chính tông mùi cá vị không thể so hắn tại vinh lạc viên đến quá kém chất thịt chân mềm dù n g chính là mang một ít mập thịt hai dao so với có chút dùng thịt s ừ n cảm giác càng thêm chân như bôi dầu điểm mắt bút không hề nghi ngờ là m a n g đông m a n g đông cắt thành sợi thái thô cảm giác giòn thoải mái hương vị tương đối ngon mắt mẹ i ả i c h á n tươi m a n g đông đều đi ra điều này thực để hắn có chút kinh hỉ tại trên bàn ăn ăn đến măng đông phản phất tại nhắc nhở lấy hắn đã vào đông nguyên liệu nấu ăn là có thời kỳ tính ba bữa cơ h ã n tạ i vinh lạc viên ăn thịt heo xào vị cá bên trong thêm thanh duẩn cùng một nhĩ ngược lại là lần đầu ăn đến thêm măng đông mỗi người mỗi vẻ nhưng măng đông s á c thực so với thanh duẩn càng thêm ngon thoải mái giòn một chút m ù i cá vị pha vô cùng tốt phù hợp chu nghiễm trước sau như một gia vị tiêu chuẩn mặn tươi phủ đầu sau đó mới là chua bên trong mang một ít vị tay cùng bầy ngọn gừng hành tỏi hương vị vô cùng nổi bật thịt heo xào vị cá đặc điểm là cái gì ăn với cơm hắn lay một ngụm lứa cơm đua đưa ra lại chuyển đến một bên gan lợn xào lửa lớn trong khay tính toán hôm nay phần này thịt heo xào vị cá liền để cho tiền tư hắn chờ thêm hai ngày lại mang lão bà hải tử đến ăn nhìn một cái thư ký bên cạnh tiểu vương có nhiều nhãn lực độc đáo đậu hũ ma bà một muống lại một muống sửng sốt một tia đều không đụng vào thịt heo xào vị cá cái này kêu là chuyên nghiệp ăn cơm c h ư a thiền tư viễn đ ể lại lâm trí cường để thư ký đi đem sổ sách cho kết lâm sưởng t r ư ờ n g bữa cơm này nhất định phải ta tới nếu không phải ngươi ta có thể ăn không đến phần này tầm tâm niệm niệm nhiều năm thịt heo xào vị cá thiền tư viễn một mặt chân thành nói tiền tiên sinh này làm sao không biết xấu hổ ta còn không có tận tình địa chủ hữu nghị đây lâm trí cường cười nói Đây đi là ta đi tới Trung Quốc phía Quốc sau, sau, sau một tiếng tới gần công xưởng giờ làm việc trong cửa hàng khách nhân lần lượt rời đi lâm trí cường cùng tiền tư viễn vừa rồi xoay trở về lâm thúc thúc hảo chu mặt mặt đang ngồi ở cửa ra vào cầm một cái que gỗ trên mặt cắt vẽ tranh ngẩng đầu nhìn một chút hai người lại cho tiền tư viễn lên tiếng chào b á bá ngươi cũng tốt t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai miến lươn lâm giang sáu k hai thêm một cầu nguyệt phiếu hai chương một trăm chín mươi hai miến lươn lâm giang sáu k hai thêm một cầu nguyệt phiếu hai lâm chí cường cùng tiền tư viễn cũng cười mặt mặt ngươi tốt lâm chí cường cười cho tiền tư viễn giới thiệu nói đây là chu n g h ệ n m u ộ i muội chu mặt mặt năm nay m ớ i ba tuổi rưỡi bất quá tiểu gia hỏa có thể biết nói lời nói ân g á n g dấp rất đáng yêu cùng ta ngoại tôn nữ cùng một năm con mắt cũng đều đ ạ i đại tiến tư viễn nhìn xem chu mặt mặt ánh mắt cũng tràn đầy tiểu ý tiến lên một bước nhìn xem trên đất họa cười hỏi tiểu bằng hữu tại v ẽ cái gì đâu chu mặt mặt chỉ vào bầu trời nói ra hôm nay họa chính là thiên k h ô n g ngươi nhìn hôm nay mây xem thật kỳ à cái kia đoá giống con cá cái kia đoá giống bánh bao còn có cái kia đoá giống xíu mại tiến tư viễn cùng lâm t r í cường ngẩng đầu nhìn lại cảm giác nguyên bản thường thường không có gì l ạ đám mây bị tiểu ra họa kiểu nói này thật đúng là thay đổi đến nhiều màu nhiều vẻ thậm chí còn có có chút ăn ngon tiến tư viễn ánh mắt chuyển tới trên mặt đất nhìn kỹ họa coi như không tệ tại hạt cắt bên trên cũng họa ra dáng về sau nói không chừng có thể làm họa sĩ đây chu mặt mặt nhìn xem hắn lắc đầu một mặt chân thành nói ta không làm họa sĩ ta muốn làm cô cảnh sát cô cảnh sát t h i ê n tư viễn mặt lộ vẻ nghi hoặc chu nghiên tử p h ò n g bếp đi ra giải vây váy treo ở sau quầy cây đinh bên trên nghe đến bọn hắn đối thoại đi ra cười giải thích nói nàng về sau trưởng thành muốn làm cảnh sát nàng làm m u ộ i m u ộ i làm không được cảnh sát thúc thúc chỉ có thể làm cô cảnh sát tiến tư viễn nghe vậy cười hướng về phía chu mặt mặt giơ ngón tay cái có trí hướng nói xong hắn mẩng đầu nhìn về phía chu nghĩa người trẻ tuổi này rất cao có thể có một mét t h ắ n h i ề u mặc màu trắng đầu bếp phục cùng trên tạp chí bức ảnh mở dạng tuổi trẻ anh tuấn tóc ngắn nhìn xem rất tinh thần mang trên mặt cười lại khiến người ta cảm thấy thân thiết tiểu chu vị này là từ mỹ trở về hoa kiểu tiền tiên sinh hắn có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi lâm chí cường cho chu n h i ễ n giới thiệu nói hướng về phía hắn trừng mắt nhìn người hảo tiền tiên sinh ta là khách sạn lão bản kiêm đầu bếp chu n h i ễ n chu n h i ễ n mỉm cười vươn tay người hảo chu n h i ễ n ta là tiền tư viễn tiền tư viễn cùng hắn bắt tay mỉm cười nói ngươi làm đồ ăn tương đối mỹ vị mỗi một đạo đều có cực cao tiêu chuẩn. Đặc tiền ệ t tư viễn gật đầu cùng lâm trí cường vào khách sạn thư ký tiểu vương đã lấy ra bản bút ký chuẩn bị làm ghi chép chu nghĩa ngâm ấm trả trước cho ba người rót lúc này mới không nhanh không chậm ngồi xuống tiền tiên sinh muốn hỏi cái gì chu tiên sinh là tô kê người địa phương sao người hôm nay làm phần này thịt heo xảo vị cá là tô kê bản địa cách làm sao nhiệm vụ chi nhánh phát động hành trình tìm vị tìm tội nguồn của tiền tư viễn hoa kiểu tiền tư viễn vì tìm kiếm mẫu thân quê quán đi tới gia châu nhưng hắn không hề biết mẫu thân cố hương đến cùng ở nơi nào chỉ có một ít liên quan tới mẫu thân hương vị ký ức mời trợ giúp hắn tìm tới mẫu thân cố hương giải mẫu tìm thân hành trình nhiệm vụ ban t h ư ở n g không biết tiếp thu là không c h u n g n h i ê n nhữ mày lại không nghĩ tới cầu hệ thống vậy mà phát động nhiệm vụ trí nhánh nghĩ lại hành trình tìm về cội nguồn nhiệm vụ này ngược lại là hết sức tân kỳ hắn còn tại suy tư đã cảm nhận được một bên lâm thúc càng thêm nóng rực ánh mắt được thôi xem gia vị này khách hàng lớn đối với lâm thúc rất trọng yếu nhiệm vụ này trước tiếp lại nói có thể hay không hỗ trợ tìm tới lại nói niên đại này không thể so về sau không có xét nghiệm rna thủ đoạn biển người mênh n ô n g muốn tìm người so với mỏ kim đáy biển cũng khó khăn hoa t i ề u nhị đại có thịt heo xào vị cá là truyền thống món tứ xuyên lịch sử tương đối xa xưa lưu truyền rộng rãi tại tứ xuyên địa khu thậm chí cả nước đều có tương đối lớn lực ảnh hưởng là một đạo giống như thịt hai lần chín đồ ăn thường ngày c h u Nguyễn nhìn xem t i ề n tư viễn lắc đầu nghe ó i chỉ b ằ n vào một đạo một t ị t h o xong à vị cá, là h người cách nào trên mặt khó nén vẻ thất vọng lúc trước hắn nhưng là chờ mong tràn đầy cảm thấy có khả năng từ chu nghĩa nơi này lấy được đáp án không nghĩ tới lấy được nhưng là một kết quả như vậy tứ xuyên mỗi cái địa phương đầu bếp cũng có thể làm đi ra chẳng khác gì là cái gì cũng không biết lâm trí cường há to miệng vẫn là đem miệng cho đóng lại hắn biết chu nghĩa nói không sai vinh lạc viên làm cả tím ngư hương hương vị cùng chu nghĩa i làm gần nhưng đó là dung thành khách sạn đầu bếp càng là không biết xuất từ chỗ nào hắn lần trước đi công tác tại uy hải cũng đến qua hương vị không tệ cả tím ngư hương chu nghĩa mỉm cười chấn ă n nói tiền tiên sinh không cần nản trí có lẽ ngươi còn có thể hãy nói một chút người trong trí nhớ mẫu thân ngươi cho ngươi làm qua đồ ăn tại món tứ xuyên bên trong vẫn là có thật nhiều rất có địa phương đặc sắc món ăn ví dụ như da châu vịt da ngọn canh thịt Gáo ông ba tiền n xương. cần nói h Chỉ thể không chừng tìm tới một i l tư viễn con mắt một lần nữa phát sáng lên nghiêm túc suy tư một hồi nói tà mẫu thân sẽ dùng hai mảnh thịt mỡ chính giữa kẹp lấy đường phía dưới hấp một bát gạo nếp gạo nếp cũng là n g ọ t ngày lễ ngày tết thời điểm mới sẽ hấp một bát hương vị cực đẹp đây là điểm tiêu h bạch món ăn này cũng là kinh điển món tư xuyên các nơi tiệc ngoài trời gần như nhất định bên trên một món ăn cũng không có đại biểu tính c h u n g n g ễ n a lắc đầu mẫu thân của ta tại mùa đông thời điểm sẽ còn đem thịt dùng muối ăn cùng các loại gia vị ướp gia vị hoang khô sau đó dùng lửa nhỏ hôn bên trên mùi thuốc lá vị phía sau hơn nửa năm đều có thể ăn đến dùng thịt muối xào các loại đồ ăn đây là thịt muối t ư xuyên các nơi mỗi khi gặp mùa đông đều sẽ làm thịt muối cùng n g ặ c s ư ở n g mẫu thân của ta tiến tư viễn không ngừng hồi ức cùng tự thuật trong trí nhớ mẫu thân nấu nướng hương vị giống như ở trong dòng sông thời gian nghĩ chu nghiễn luôn có thể chuẩn sắc mà nói ra hắn miêu tả món ăn đồng thời nói ra đại khái xuất xứ cùng một chút tồn tại chu nghiễn sẽ làm đồ ăn không nhiều trên tường men nu khái quát tất cả có thể hắn đ ế n qua món tứ xuyên đủ để tràn ngập chỉnh mặt tường gần như chạy một lượn tứ xuyên đồng thời đối với rất nhiều đồ ăn nguồn gốc đều có chỗ hiểu rõ a cái này kêu là chuyên nghiệp tiến tư viện mẫu thân am hiểu món tứ xuyên phẩm loại không ít nhưng đều là vô cùng kinh điển món tứ xuyên nhất là am hiểu nhỏ rán rau x à o hơn nữa trong nhà lâu dài để đó ba cái đồ chua cái bình một năm bốn mùa đều có đồ chua chua chu n g i Tiền、tiên ề n t i sinh mẫu thân hơn phân nửa trong nhà có đầu bếp thời đại đó gia đình bình thường nữ tử nhưng học không đến nhiều như vậy kinh điển món tư xuyên nghe lấy làm cũng còn rất chính tông tiền tư v i ệ n gật đầu nói ta mẫu thân nói qua ngoại công ta đúng là đầu bếp gia truyền tay nghề truyền nam không truyền nữ nàng từ nhỏ thích tại phòng bếp đợi giúp đỡ thái thịt cũng lén lút học chút nấu ăn tay nghề nhưng thời đại đó nữ tử không cho tay cầm môi cũng chỉ có thể tại trong nhà làm một chút khó trách c h u nghĩa gật đầu cái này liền nói thông được càng như vậy, vậy lại càng khó từ nàng nắm giữ món ăn bên trong phân tích quê quán ta mẫu thân làm qua đồ ăn ta khắc sâu ấn tượng chỉ chú nhưng theo như lời ngươi nói đều là món tứ xuyên bên trong việc nhà cùng kinh điển món ăn không cách nào phán đoán quê hương của nàng ở đâu đúng không tiền tư v i ệ n thần sắc có chút thất vọng nhưng chu nghĩễn có thể đem hắn nói mỗi đạo tên món ăn chuẩn xác nói ra rất nhiều thậm chí đều có nguồn gốc lâm trí cường ở bên cạnh nghe thấy cũng có chút gấp gáp hắn cũng muốn có thể giúp đỡ tiền tư v i ệ n một tay cũng không phải hoàn toàn vì đơn đặt hàng người đã trung niên sẽ khác sâu hơn lý giải mẫu thân ở trong lòng vị trí hắn phiêu dương qua biển treo đeo lội suối đi tới g a châu so với l ử lớn gia định có lẽ mẫu thân cố hương với hắn mà nói trọng yếu hơn từ ngươi nói những n à y đồ ăn đến xem mẫu thân ngươi đặc biệt a m h i ể u nhỏ rán rau x à o gia vị bên trên tự ý dùng dầu đ ớt chua ngọt đều xem trọng lệnh mặc miệng cái này tương đối phù hợp đại hà bang khu vực nấu nướng đặc điểm trung n g ễ n nói đại hà bang thiên tư viễn nhìn xem hắn cái gọi là đại hà bang cũng chính là thượng du sông trường giang giang tân hợp giang lô huyện nghi tân gia châu khu vực nơi này chịu minh thanh chiến loạn ảnh hưởng nhỏ bé là tứ xuyên thổ dân giữ lại tương đối nhiều địa khu tại đồ ăn thức uống văn hóa ngôn n g ữ bên trên đều giữ lại rất nhiều thuần chính đồ vật tương đối thích g n gạo nếp chính là một lớn đặc điểm chu n g h i a thời đại học có cái ra châu bạn cùng phòng khắc hai cái dung thành bản địa bạn cùng phòng đều nói sửng sốt tại bốn năm đại học học nhiều một môn ngoại ngữ cái này ngạnh đem chu nghĩa cái này người nơi khác cười điên tiến tư viễn nghe thấy liên tục gật đầu nói như vậy cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch cơ bản chứng thực hắn phía trước phán đoán mâu thân hắn quê quản có lẽ tại ra châu vùng này chu n g h i ễ nhìn n xem hắn nói tiếp tiền tiên sinh ta cho rằng người mẫu thân làm đồ ăn hẳn là nhận lấy mỹ nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị hạn chế ảnh hưởng tới nàng phát huy nàng có hay không từng nói với người nàng còn am hiểu làm cái gì đồ ăn hoặc là nói ký ức khắc sâu quê quán thức ăn ngon lời này ta mẫu thân thật đúng là nói qua ta ấn tượng tương đối sâu khắc chính là nàng nói cái này quỷ tây dương địa phương cái gì đều không có ảnh hưởng lao nương phát huy tiền tư v i ê n ánh mắt sáng lên nói nói xong chính hắn cũng cười trong mắt là thật sâu hoài niệm hắn lại nghiêm túc suy tư một hồi ngầm đầu nhìn chu nghĩa nói ta nhớ tới có một lần nàng cho đại gia làm mỹ sợi、ăn. ăn đến một nửa đột nhiên nói tại nàng quê quán đại gia ăn một loại cá đem x ư ơ n g đi sẽ thành dài mảnh sau đó giống mì sợi đồng d ạ n g ăn không có xương bắt đầu ăn quá thoải mái ta không nhớ ra được cái kêu kêu cái gì cá nhưng nhớ tới nàng nói dáng dấp cùng rắn rất giống thật d à i chân bóng một lần thành ta tuổi thơ bóng tối ta cảm thấy rất khủng bố đem rắn sẽ thành từng cái từng cái sau đó nấu lấy ăn nghe lấy liền đặc biệt hạ cám miến lươn lâm giang chu nghiện ánh mắt sáng lên trực tiếp đứng lên phá án rắn đồng rạc cá liệu có thể là lươn sao da trâu lấy ăn lươn nghe tiếng chỉ có thể là miến lươn lâm giang đun sôi lươn cạo xương thành tơ sau đó lại tiến hành hai lần nấu nướng lấy cùng loại cá lục phương pháp đun nấu thành đồ ăn tràn đầy một c h ậ u lươn tia gắp lên s ắ c thực như m ị sợi đồng dạng miệng lươn ăn không có xương các vị tươi non thoải mái trượn hương vị rất tốt xứng đáng một cái thoải mái chữ không nói ra châu coi như toàn bộ thượng hà giúp cũng không có so với cái này càng nổi tiếng lươn tia phương pháp ăn miến lươn lâm giang tiến tư v i ê n cũng đi theo đứng lên nhìn xem thần sắc hơi có vẻ kích động chu nghĩnh ỏ i lâm giang là địa danh tại gia châu miến lươn lâm giang a ta còn đến qua đây lâm trí cường cũng có chút kích động lúc đầu hắn đều không ôm hy vọng không nghĩ tới t r u n g n h ệ a đem mạch suy nghĩ thay đổi vậy mà thật cho hắn tìm đúng phương hướng chương một trăm chín mươi hai m i ế n lươn lâm giang sáu k hai thêm một cầu n g u y ệ ề phiếu bốn chương một trăm chín mươi hai m i ế n lươn lâm giang sáu k hai thêm một cầu n g u y ệ ề phiếu bốn không sai ta cho rằng người mẫu thân nói cái k i a cá là lương đem lươn mảnh thành tơ sau đó đun nấu thành đồ ăn cách làm là ra châu trấn lâm giang đặc sắc m i ế n lươn lâm giang tương đối nổi tiếng lại rất có địa phương đặc sắc nhưng ở niên đại đó có lẽ còn không có lưu truyền rộng rãi chu nghĩa đầu cho nên ta cho r ằ n g i lên lâm giang trung nghĩa t n nghĩ l tới ngoại trừ miến lươn lâm giang còn có khẩn phái khẩn g phái phát nguyên tại lâm giang tổ sư gia khổng thụy chính là lâm giang trợ lý khổng hoài phong cùng sư thúc tổ khẩn g khánh phong từ lâm giang đi ra đều là làm miến lươn lâm giang hào thủ tiến tư phụ hắn, là viễn l、so、vẫn là không nhịn được bắt lấy chu nghĩa tay âm thanh khái dun viền mắt đã phiếm hỏng loại này sự tình ta không có cách nào cùng ngươi cam đoàn cùng xác định t h u n g h ĩ n lắc đầu nói tiếp bất quá sư phụ ta miến lươn lâm giang làm một phần nhìn xem cùng ngươi trong trí nhớ mẫu thân nói có hay không mở dạng trong lòng hơi an tâm lại đi lâm giang tìm hôn cũng không muộn sư gia của ta chính là lâm giang người địa phương sư phụ ta cũng nhận biết một chút lâm giang dân bản xứ đến lúc đó hắn có thể hỗ trợ tìm xem người sẽ dễ dàng hơn một chút vậy thì tốt quá tiền tư viễn ánh mắt sáng lên nắm lấy chu nghiễn tay dùng sức mấy phần vậy nhưng quá phiền phức chu lão bản cùng sư phụ ngươi không phiền phức tiền tiên sinh không xa vạn dặm quay lại tìm căn hỏi tổ chúng ta khả năng giúp đỡ điểm bận rộn không tính là cái gì chu nghiễn vừa cười vừa nói vậy các ngươi tại trong cửa hàng ngồi hội ta đi mời sư phụ ta món ăn này làm khá là phiền t h o á còn cần đi tìm ho mùa này không nhất định dễ tìm chúng ta tận lượt đi t ố t làm phiền t h i ê n tư viện g ậ t đầu lúc này mới bông lỏng ra chu n g h ĩ n tay chu n g h ĩ n liếc nhìn chính mình bị bắt đến đỏ lên tay cảm thấy bất đắc dĩ xoay người đi đẩy xe đạp cùng triệu nương nương lên tiếng chào hỏi mẹ cho lâm thúc bọn hắn cầm bình nước nóng các ngươi nghỉ t r ư a đi thôi đúng các ngươi bận rộn cho tới t r ư a nghỉ ngơi đi thôi không cần phải để ý đến chúng ta lâm chí cường cười phụ hòa nói hắn xế chiều hôm nay cũng không đi làm ngay tại cái này tức khách nói không chừng còn có thể cọ một bữa miến lươn lâm giang còn phải là chu nghiện a hắn liền biết tiểu chu đáng tin、thậy. chu n g h i ễ n đạp xe đến trên trấn n g o ặ t vào một đầu ngõ nhỏ dừng ở vừa ra bên ngoài sân nhỏ đem xe dựa vào tường tiến lên góc ử a một bên hô sư phụ sư phụ một lát sau cửa mở tiêu lỗi một bên mặc áo khoác một bên xoa có chút nhập nhẻm con mắt nhìn xem chu n g h i ễ n kinh phong kéo hỏa móng luớt không ngủ chưa bước chu n g h i ễ n kéo hắn liền đi sư phụ chớ ngủ đơn hàng lớn giang hồ cứu cấp tháng chín lập tức bắt đầu cầu giữ gốc mệt phiếu tháng chín rút thưởng hoạt động tháng chín rút thưởng hoạt động tháng tám là thu hoạch tràn đầy một tháng tại quán nhỏ r á c các vị cổ đông duy trì bên dưới tổng n g u y ệ n phiếu hai mươi sáu một t r ă n h tám cầm xuống tổng bảng người thứ ba mươi chín lại tại tháng này thành công phá vạn đ ặ trước t chúng ta quá ngưu b ấ cá tháng này đổi mới hai mươi bốn ba vạn chữ ngày càng tám ngàn tả hữu chỉ ra qua một chuyến cửa ăn cá được cho là cần cũ chống lạnh theo ba một càng tính toán tháng trước thiếu hai mươi bảy chương n g u y ệ n phiếu tăng thêm còn hai mươi mốt chương cái này nguyện n g u y ệ n phiếu thiếu nợ hai mươi sáu chương minh chủ nhất thiếu tình thiên thiếu hai chương tổng cộng ba mươi bốn c ư ơ n g o o làm sao càng còn càng nhiều a tháng này tiếp tục còn tháng này nguyên phiếu tăng thêm quy tắc vất là 1,000 h ẩ y n g u y ệ n phiếu thêm một chương giữ gốc đổi mới là hai canh sáu ngàn chữ ba ngàn chữ tính toán thêm một chương tháng này theo số lượng từ mà tính tăng thêm sẽ định thời gian kết toán tháng tám u y ệ n phiếu rút thưởng trưa mai một nghìn hai trăm sẽ tại nhóm thư h ư u bên trong dựa theo n g u y ệ n phiếu số hiệu tiến hành sẽ mở cái đơn t r ư ơ n g công bố kết quả vì cảm ơn các vị cổ đông hỗ trợ tháng chín sẽ tiếp tục đẩy ra n g u y ệ n phiếu rút thưởng hoạt động phần thưởng là tứ xuyên đặc sản bánh ngọt cung đỉnh của văn thủ viện gói qua một phần n g p nhiều loại bánh ngọt ta cho bằng hữu mang qua mấy lần đều cảm thấy cũng không t h lắm tổng cộng bảy mươi phần quy tắc là ném nguyệt phiếu nhiều nhất m ộ ư ơ i vị độc giả có thể trực tiếp thu hoạch được một phần cung đình bánh ngọt gói quả lớn nguyệt phiếu mấy một một trăm hai mươi độc giả thu hoạch được gói quả một phần còn lại năm mươi phần cung đình bánh ngọt gói quả dùng để rút thưởng chỉ cần tại mùng ngày một tháng chín ngày ba mươi tháng chín năm hai ba trăm phía trước bên trong cho quán nhỏ rách ném nguyệt phiếu độc giả đều có thể tham gia hoạt động không cần báo danh ném nguyệt phiếu liền có nguyệt phiếu số hiệu dùng cho tham gia rút thưởng cụ thể số hiệu có thể từ đầu nguyệt phiếu giao diện góp trên bên phải nguyệt phiếu sổ lưu niệm thẩm tra mùng ngày một tháng m ư ơ i nhóm thư hữu rút ra nguyệt phiếu số h người đoạt giải thưởng mời tại mùng ngày năm tháng mười tiến lên bảy tìm nhân viên vận doanh vũ quá tiểu thiên tình nghiệp chứng nhóm thư l ữ u b y hạo một tỷ không trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn chín trăm hai mươi sáu rút thưởng hoạt động xem như là dạy hoa trên ấm cho hỗ trợ quán nhỏ rách các bạn đọc một chút xíu phản hồi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người tháng này tranh thủ nhiều đổi mới mới một tháng cầu người phiếu để chúng ta quán nhỏ rách lên lên lên khen ngợi độc giả lao ra cực kỳ lớn tiếng đúng đại gia mỗi ngày nhìn xong đổi mới nhưng cấp cho nhân vật điểm một chút á i tầm cho chu mạt mà xông một cái nhân vật đẳng cấp nhà đẳng cấp cao hình như có thể ra tấm thẻ chương một r ă m chín sư phụ người thay đổi 6 k 2 hợp m 1, t m chương một chín sư phụ người thay đổi 6 k 2 hợp m 1, t đứng đến cái gì đơn hàng lớn sao là hoàng đế nào muốn ăn thịt rồng sao tiêu lỗi tại cửa ra vào dừng lại nhìn xem hắn cười hỏi thế thì cũng không phải hoàng đế là một cái ngoại q u ố c hoa kiểu không xa vạn dặm về ra châu đến tìm mụ mụ c ố hương ta hỏi nửa ngày cuối cùng hỏi ra một cái miến g lươn lâm giang là tương đối có tiêu chí đặc sắc c h u n g u y ĩ n cười cho sư phụ giải thích nói mẫu thân hắn tổ tiên là làm đầu bếp lâm giang địa phương lớn bằng bàn tay nội danh nhất đầu bếp không phải liền là không phái mạnh này cho nên ta nghĩ mời ngươi tới cho hắn làm một phần miến lươn lâm giang nếm thử lâm giang bên kia ngươi cũng quen đến lúc đó đi tìm thần còn có thể cho hắn mang cái đường hỏi một chút người cái gì lâm giang làm đầu bếp lao b ố i đúng là không nhiều nội danh nhất đúng là ngươi tổ sư ra mạnh này chỉ cần có danh tiếng hỏi đều hỏi đến đến tiêu lỗi không cười nhìn xem hắn biểu lộ chân thành nói ngươi nói vị kia hoa kiều kêu cái gì danh tự mẫu thân hắn thật nhiều tuổi kêu cái gì danh tự. Hoa nhìn xem hơn bốn mươi tuổi mẫu thân hắn nghiên kỷ danh tự ta còn không có hỏi ít nhất là sáu nghìn bảy mươi tuổi đã qua đời nhiều năm lâm giang bên kia ta cũng không quen chờ chút thấy hắn ngươi lại hỏi không mượn chu n g h i ễ n nói tốt quay lại tìm căn hoa k i ể u vậy chúng ta nên giúp vẫn làm ở l n g i ú p lâm giang liền địa phương lớn bằng bàn tay nói không chừng cùng ngươi trợ lý còn dính thân mang cho nên tiêu lỗi gật đầu quay người vào viện tử con cái bao đẩy xe đạp đi ra cùng chu nghiến chào hỏi đi cùng ta trước đi mua lươn cùng xứng đồ ăn miếng lươn lâm giang thế nhưng là chúng ta không phải áp đáy hòm sở trường thức ăn ngon phía trước tại nhà ăn đều không có cái gì cơ hội làm hôm nay ngươi đi theo ta học nhà học nhiều mấy lần nói không chừng liền nắm giữ muốn được lần trước nói cá lăng kho t ậ ngươi còn không có dạy ta đây c h u nghiến cưới xe đuổi theo vừa cười vừa nói l i ê n với xử lý ba trận tiệc ngoài trời có cái b ữ a thời gian dạy ngươi tiêu lỗi cho hắn l ư ớ t mắt hắc hắc ta biết ngươi bận rộn hôm nay ngươi không có xử lý ghế ngồi ta mới đến tìm ngươi c h u nghiến vẫn như cũ cười hì hì Hắn hiện tại thường thường có thể cho tại có sư phụ hôm ắ hắn sắp n đơn, nên ngày liền đến sạn ngoài đơn, tránh xung tiếp một một chút tiệc trời đột, đổi mới xếp lớp để cho cách khách học h sẽ k n nhân bằng g giao. tốt cho khách hàn phụ, Sư ô nay cái này hoa t i ể u là nhà máy dạy khách hàng lớn mỹ trở về đại l ã o bản ngươi thật tốt biểu hiện nói không chừng quay đầu hắn tìm thân thành công muốn làm tiệc ngoài trời liền mời ngươi cùng trịnh sư m i n h cho hắn xử lý còn muốn cho ngươi phong cái đại hồng bao đây tiêu lỗi nghe vậy nhìn hắn một cái cười nói ngươi là hiệu kéo nghiệp vụ liền xử lý tiệc ngoài trời đều giúp hắn nghĩ kỹ người có tiền tư duy là không giống nhau lắm hắm không nghĩ nợ nhân tình liền sẽ dùng tiền bạc phương thức còn lên phần ân tình này chu n g h i a niết miệng cười chúng ta không giống nha chúng ta thiếu chính là tiền bạc có đạo lý hai người cưới xem ộ t đường nói chuyện phiếm gần nhất đều bận rộn ngược lại là hiếm hoi gặp mặt sư phụ không phải đi đầu cầu bên kia mua l ư ơ n sao chu n g h i a nhìn n xem cưới xe rẽ trái sư phụ sắt một chân nghi hoặc hỏi buổi chiều sớm t ă n g cuộc người đi đầu cầu còn có thể mua được cái truy đi tìm chuyên nghiệp trừ lươn hoàng thiện trương bao có tiêu lỗi cũng không quay đầu lại nói hoàng thiện trương chu nghĩa vội vàng đuổi theo có thể lấy danh hào này ngay xong liền có chút đồ vật m a u ra thị trấn t ok gặp bờ sông có tòa đơn độc v i ệ n tử cửa phong khép tiêu lỗi đem xe đạp dừng lại tiến lên gõ cửa hô hoàng thiệt trương tại nhà đầu không có tại thiêu ca ngươi đi vào nhà v i ệ n tử bên trong truyền đến một đạo trung khí mười phần âm thanh tiêu lỗi đẩy cửa đi vào chu n g h ễ n vội vàng đuổi theo v i ệ n tử bên trong một người mặc màu trắng quần áo l u y ệ n công chân đạp đế d à y d à y vải nhỏ gầy trung niên nam nhân trong tay mang cái s ứ c h â u đang cho góc sân hồ cá bên trong con cá đút đồ ăn quay đầu nhìn thấy tiêu lỗi hơi kinh ngạc nói tiêu ca làm sao có thời gian bên trên ta cái này nghe nói ngươi mỗi ngày khắp nơi xử lý tiệc ngoài trời sinh ý bỏng đến vô cùng đông chạy tây chạy kiếm điểm vất vả phí nong cái bữa tiêu lỗi cười nói ta muốn bốn cân lương năm tiền một cái lớn không muốn tiểu nhân cũng không muốn làm nhanh lên trương l ư ơ n đem xứ c h ậ u hướng một bên trên bàn đá một đặt cười nói năm tiền nhỏ lươn muốn bốn cân tiêu ca ngươi muốn hơi nhiều à ta v ạ i trong vạc chọn ra hai cân đến đều là buổi sáng bán còn lại ta hiện tại về sau một bên trong ruộng cho ngươi lại trừ hai cân nhà các ngươi ngồi chợ sẽ trừ hiện trừ hiện tại chú nghĩa nhữ mày hai cân lươn muốn trừ bao lâu trên núi măng đông đã đi ra sớm muộn có chút lạnh không phải lươn sinh động mùa a t ố t n g ư ơ i đi nha ta giúp n g ư ơ i cho cá ăn tiêu lỗi cầm lấy trên bàn tráng men trậu đi đến hồ cá bên cạnh nắm lấy một n ú m nhỏ hạt lúa hướng trong hồ nước v u n g đi dẫn tới một đám phì phì cá chép tranh nhau dành ăn phẩm tướng đều tương đối tốt t i ê u ca n g ư ơ i cho ăn xong cái này trậu liền không sai biệt làm a chớ có đem con cá cho ta chứng chết t r ư n g lươn nói một tiếng từ góc sân trên tường lấy xuống một cái xọc、so、á quay người hướng ngoài cửa đi hắn y phục cùng dậy đều không đổi sao chú nghĩa nhìn xem toàn thân áo trắng chân đạp một đôi giày v xách theo cái sọt cá liền đi ra ngoài c trừ lương biểu lộ có chút cổ quái lần này ruộng làm một thân bùn trở về không được bị bà nương xé không biết từ chỗ nào năm bắt đầu người này xuống ruộng trừ lươn liền thích mặc một thân trắng xuyên s o n g dày vải dọc theo bờ ruộng chạy một vòng có thể đem nửa ngụm ruộng lươn chứ hết trên thân bạch t i phục không dính một điểm bùn trở về đem bàn chân bùn cọ sát mũi dày đều không mang bẩn tiêu lỗi một bên v u n g h ạ t tóc vừa cười nào y trường một trăm chín mươi ba sư phụ người thay đổi sáu k hai hợp một hai chương một trăm chín mươi ba sư phụ người thay đổi sáu k hai hợp một hai người coi hắn cái này trương l ư ơ n ngoại hiệu là thế nào đến dựa vào chính là chiêu này t u y ệ t chiêu hắn trước đây nói qua chỉ cần trên quần áo dính một điểm bùn hôm nay bắt lươn toàn bộ thả đi một đầu không lưu hắn cái này ngón giữa tay phải hướng cái kia lươn trong động tìm đ ò i liền có một đầu lươn phải gặp hai tường làm không được mấy lần liền bị hắn bắt được bị hắn hai ngón tay kẹp lấy làm sao đều chạy không thoát như thế thần a c h u n g nghĩa có chút ngạc nhiên cái này có thể được cho là k ỳ nhân khó trách người khác đều là trương lao tam vương lao ngũ liền hắn ngoại hiệu này đặc biệt tiêu trương mặt toàn thân áo trắng trừ lươn nhưng thật là một cái sở t r ầ n ca kém hai cân hắn phải bao lâu mới có thể bắt xong a chu n g u y ĩ n đưa tay liếc nhìn đồng hồ đã hai điểm giờ buổi tối hắn còn muốn kinh doanh đây đừng nóng n ộ i điểm này hạ thóc cho ăn xong hắn liền trở về tiêu lỗi bình tĩnh nói trên tay hạ thóc vùng không ngừng đụa một hồ cá chép tranh nhau dành ăn chu n g u y ĩ n thỏ đầu liếc nhìn tráng men trong chậu hạ thóc cũng có còn lại non n ử a chậu theo sư phụ cái này vung pháp không ra mười phút đồng hồ liền muốn vung xong hắn có chút ngồi không yên liền chạy tới bên ngoài viện nhìn xa xa nhìn thấy viện từ phía sau trong ruộng hoàng thiện trương mặc toàn thân áo trắng dọc theo bờ ruộng không nhanh không tay tại bờ ruộng hoặc là trong ruộng móc hai lần sau đó trong tay liền nhiều một đầu tiểu hoàng lương trong nước rửa sạch hai lần trực tiếp nhét vào sọ cá động tác nước chảy mây trôi tựa như là ngồi xổm xuống tiện tay nhặt đồng dạng đây chính là chân mật lương hơn nữa cái này thời kỳ lại là ban ngày hoàn toàn là t r ô n dưới đất hắn dọc theo một đầu bờ ruộng đi đến cùng mỗi lần ngồi xổm xuống đều có thể bắt đến một hai đầu lương đi đến hai cái bờ ruộng liền trực tiếp quay đầu trở về hoàng thiện trương theo tiểu đạo đi tới trong tay sách theo còn tại dọt nước sọ cá chú nghĩa liền quan sát tỉ mỉ hoàng thiện trương y phục từ trên xuống dưới thật đúng là một điểm bùn điểm đều không có dính vào thậm chí liên bố dạy m ố i dạy đều là sạch sẽ những ngày này khô khan không có trời mưa bờ ruộng cũng đã làm cho nên hắn liền bản chân đều không có dính vào bùn tiểu chu sư phụ đúng không nghe tiêu ca từng nói tới ngươi tên đồ đ ệ này trương lương đem trong tay lương đưa cho hắn cười nói ngươi nhìn một cái cái này lương được không bảo ta tiểu chu liền được chu n g h i ệ n tiếp nhận sọc cá hướng bên trong xem xét bên trong có ba nghìn bốn mươi đầu lớn nhỏ đều đều tiểu hoàng lương màu sắc vàng cam cam tại trong g i cá tả hữu tán loạn nhìn xem sức sống mười phần niên đại này hoang dại lương đó là một điểm không giả dối một cái sọn phẩm chất cực ớt lương khỏe mắt bắn ra giám định kết quả chứng thực điểm này lại xảo cái lương rơi xuống hoàng thiện trương trong tay cũng là ngoan ngoãn lần này chu nghĩa là thật chịu p h ụ hoàng thiện trương danh bất hư chuyển một chút thời gian liền nắm lấy hai cân lương một ngày này đến bắt bao nhiêu chu nghĩa ca ngợi nói đây là ta nuôi lên ruộng bình thường bán không xong lại nuôi không sống luôn liền ném đến cái này mấy cái trong ruộng nuôi lên có khách tới cửa muốn mua ta lại đi trộm tới chính là dạng này mới tươi mới có g i á tính trương lương cười nói ngày thường muốn bắt hai cân lương vẫn là muốn nhiều đi hai cái ruộng vào đông lại muốn bắt liền khó hơn nhiều một ngày nhiều lắm là bắt cái hai mươi cân chu n g u y ĩ n biết đây là nhân gia khiêm tốn lớn như v ậ y ruộng coi như nuôi cá đều không tốt bắt chớ nói chi là sẽ xuyên đất lương có ít người đi trong hồ cá bắt cá đều muốn bị xúc một giấy thai có ít người tại trong ruộng bắt lươn như lấy đồ trong túi thậm chí góc cáo một chút cũng không bẩn đây chính là bản lĩnh thật sự người có tên cây có bóng lời này thật đúng là một điểm không sai chu n g u y ĩ n hoàng thần công phu trên chân đã rơi xuống hai điểm bùng não vào việt tử tiêu lỗi mới vừa đem cuối cùng một cái gạo vung vào hồ cá thả xuống trán men trậu nhìn xem đi vào cửa hai người cũng không ngoài ý mớn hôm nay luôn lấy lòng nhiều tiền một cân n h a tiêu ca đến mua liền theo một khối tiền một cân tính toán n h a ngươi biết bán lẻ ta đều bán một khối hai mươi mốt cân hoàng thiện trương nói tiêu lỗi gật đầu thất ngươi đi đem mặt khác hai cân cũng chọc tới hoàng thiện trương cầm sọt cá đi đến nơi hẻo lánh vén lên một cái cái nắp túi người đến tay tại cái kia chìm xuống thạch đầu trong vạc véo một cái một đầu toàn bộ cất vào sọt cá đem sọt cá ở bên cạnh hồ cá bên trong vừa đi vừa về quay động một cái đem bùn nháo rửa sạch lúc này mới một lần nữa đưa cho t r u n h ĩ bốn cân đủ cân thiếu một tiền ngươi trở về tìm ta trả lại tiền một điểm không lớn ta tin chu n g h i ệ n lấy ra bốn khối tiền đưa tới không có chút nào hoài nghi đồng chí lao chu cắt thịt nói bao nhiêu cắt bao nhiêu không sai chút nào trương lương bắt lương nói bốn cân liền bốn cân hắn cảm thấy là hợp lý đi nha tiêu lỗi phủi tay bên trên cây lúa vỏ nói một tiếng đi tới cửa hoàng thiện trương l ư ỡ n tươi c ư ờ i nói tiêu ca hôm nay muốn làm làm miến lươn lâm giang a hay là ta ra hai cân lương ngươi để ta cũng đi theo ăn một bữa nha chụp cả một đời lương chính là không làm được ngươi làm cái mũi kia ta đều nghĩ hơn nửa năm lần sau ngươi ra lương ta ra liệu cùng công đánh ngang băng làm miến lươn lâm giang nha tiêu lỗi cười nói hôm nay có khách không tiện hoàng thiện trương gật đầu nói muốn được ngươi ngày nào có thời gian cũng được lươn ta huy tại trong ruộng tùy thời đến đ ề u có ta còn có hai bình hào t i ể u lần sau mở tốt tiêu lỗi lên tiếng mang lên chu n g h ĩ n đi nha trừ lươn là việc cần kỹ thuật người người ca ngợi nhưng có thể đem lươn hương vị làm rất tốt để trừ lươn trong tay hành ra đều nhớ mãi không quên đồng dạng là việc cần kỹ thuật tiêu sư phụ không riêng gì khách hàng vẫn là thị trấn tô kê khống chế lươn hương vị thần chương một trăm chín mươi ba sư phụ người thay đổi sáu k hai hợp một ba chương một trăm chín mươi ba sư phụ người thay đổi sáu ca hai hợp một ba hoàng thiện trương mặc toàn thân áo trắng lại được ý cho ư dương đến tiêu lỗi trước mặt đều là mang theo vài phần tình ý không khác tại giữa thị trấn tô kê hắn tìm không được cái thứ hai có thể đem l ư ơ n làm để hắn hài lòng đ ầ u bếp tiêu lỗi miến lươn lâm giang làm nhất tuyệt đến trấn lâm giang bên trên đều chưa chắc có thể tìm tới so với hắn làm tốt đây là thật nghề thủ công c h u n g n g h ĩ đem sọt cá đặt ở giỏ bên trong cưới lên xe cùng tiêu lỗi hướng khách sạn đi sư phụ cái này hoàng thiện trương đối với người làm miến lươn lâm giang nhớ mãi không quên a ký nhân trước mặt muốn phát sáng tuyệt chiêu dạng này mới có thể chấn ở đối phương tiêu lỗi khỏe mi lần thứ nhất gặp trương lương tìm hắn mua l ư ơ n cũng không có dễ nói chuyện như vậy trong vạc có chính là có nếu như không có thêm tiền để hắn đi trừ hắn đều không làm về sau ta liền làm một nồi miếng lươn lâm giang mời hắn đến ăn một lần từ đó về sau ta muốn bao nhiêu lương muốn bao lớn muốn tốt nặng hắn đều không nói hai lời cho ta chỉnh dù sau ngày lễ ngày tết mời hắn ăn bữa miếng lươn lâm giang ân tình làm đến nơi đ ế n trốn cái gì đều dễ nói chu nghĩa nghe n thấy liên tục gật đầu luận đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối sư phụ đúng là có một bộ hai người trở về khách sạn tiểu ề n gia hỏa đã làm lên tranh chân dung sống khoan hay nói mặc tây trang tiển tư viễn cùng mặc áo trung sơn lâm trí cường song song ngồi ở dài mảnh trên ghế từng đầu phát hướng về sau trải lên một cái mang theo kính đen hỏa còn rất khá cho ba ba cùng thúc thúc vẽ tranh đưa cho bọn họ chu mạt mạt ngẩng đầu nhìn hắn cười tủng tìm nói ngươi nhìn sắp vẽ x o n g nha ân họa thật t u y ệ t chu n g h ĩ n cười gật đầu từ khi có bút sắc màu tiểu gia hỏa vẽ tranh trình độ tăng lên cực nhanh từ nguyên lai、like、chịu tự phái đã nhanh chóng tiến hóa tới có thể đem người vật vẽ ra tới chi tiết mặc dù còn có chờ đề cao nhưng nhân vật đặc điểm tóm đến vô cùng tốt tiểu gia hỏa thị giác rất đặc biệt nhân vật họa đại đại ngược lại là rất có nàng cá nhân đặc sắc hh chu mạt mạt đắc ý cười túi đầu tiếp tục bôi quần áo nhan sắc bức họa này đã tiến vào giai đoạn kết thúc chu lão bản trở về tiến tư viện đứng dậy ánh mắt nhìn về phía một bên dừng xe tiêu lỗi vị này chính là tiêu sư phụ à. ta là tiêu lỗi tiêu lỗi mỉm cười vươn tay ngươi tốt tiêu sư phụ ta là thiền tư viễn thiền tư viễn cầm tay của hắn làm phiền ngươi đi một chuyến chu nghĩa nói n với ta tiền tiên sinh tình huống đối với các ngươi những hoa kiểu đến nói tìm căn không phải một kiện trệ dễ chúng ta có thể hơi tận một phần mỏng lực cũng là tốt tiêu lỗi nhìn xem hắn nói mẫu thân ngươi kêu cái gì danh tự năm nào sinh ở trong nước cuộc đời là dạng gì sư phụ ta chính là lâm ra người chúng ta k h ổ n g phái cũng là lâm giang đầu bếp bên t r o n g có danh khí nhất nhất mạch có lẽ ta nghe quà tên của nàng tiến tư v i ệ n suy tư nói ta mẫu thân kêu khổng tư mẫn năm một nghìn chín trăm sinh ra nàng rất ít đề cập với ta lên nàng ở trong nước sinh hoạt thậm chí rất ít dạy ta nói tiếng trung quốc nàng đi theo ta lao hán năm một nghìn chín trăm hai mươi mốt đi thuyền tới mỹ cả một đời đều ở tại new york tại năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu qua đời họ k h ổ n g c h u nghiện ánh mắt sáng lên phạm vi này lại rút nhỏ không ít khổng tư mẫn tiêu lỗi n h ũ mày suy tư thật lâu trầm ngâm nói danh từ này ta cảm giác có chút khoẻ hai nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua tiến tư viện nắm tay chắt c h ẽ nắm chặt vẻ kích động lộ rõ trên mặt thậm chí liền âm thanh đều là run rẩy tiêu sư phụ ngươi thật sự nghe qua cái tên này mẫu thân nguyên niên kỷ so với sư phụ ta còn lớn hai tuổi năm 1921 liền xuất ngoại vậy sẽ ta còn chưa ra đời thậm chí liền sư phụ ta cũng còn không có xuất sư niên đại quá xa xưa tiêu lỗi lắc đầu nói cho nên hiện tại cũng không tốt xác định ngày mai ta không có việc gì nhưng lấy bồi ngươi đi một chuyến lâm giang tìm trên trấn lao bôi nhóm hỏi một chút nhìn cũng có thể đến trên trấn đồn công an cha một chút hộ tịch ti t ư c có thể sẽ có thu hoạ hôm nay qua một rồi không cùng bà nương báo cáo chuẩn bị ăn cơm ta muốn về nhà đó thật là rất đa tạ ngươi thiền tư v i ệ n hai tay nắm cảm giác của hắn kích nói không k h á c h khí nhớ mãi không quên nhất định có vang vọng tiêu lỗi đưa tay vô vô n u bàn tay của hắn vừa cười vừa nói chú n g h i ệ nói n m â u thân ngươi tại mỹ niệm lên qua quê q u á n miến lươn lâm giang đây là sư phụ ta chiêu bài đồ ăn cũng coi là ta sợ trường thức ăn ngon chúng ta đi đem lươn cùng xứng đồ ăn đều mua về vì không chậm trễ hắn buổi tối làm ăn tiếp qua sẽ liền bắt đầu chỉnh nhà làm cơm tôi ăn chờ chút ngươi liếm từ xem hương vị cùng mẫu thân ngươi miêu tả có phải hay không đồng dạng. thiền tư viễn gật đầu chu n g h i ệ n đưa tay từ trong giỏ cá nắm lấy một đầu lươn đi ra ba cái tay chỉ gắt gao kèm ở cười nói tiền tiên sinh đây chính là ngươi cảm thấy giống rắn đồng dạng lươn thiền tư viễn lui về sau một bước cá kinh nói nhà nó nhìn xem cùng rắn thật tốt giống bóng loáng dầu mỡ nhìn xem thậm chí so với rắn còn muốn đáng sợ mấy phần đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lươn r i n h r í n h rắn dấp cùng hắn khi còn b ẽ tưởng tượng gần như giống nhau nhưng cá thể nhìn xem muốn nhỏ một chút đầu nhọn thoạt nhìn tính công kích không phải rất mạnh bất quá nghĩ đến mẫu thân nhớ mãi không quên thức ăn ngon chính là dùng cái này nho nhỏ lươn làm thành trong lòng c h á n ghét cùng hoảng hốt chưa phát giác ít đi rất nhiều miếng lươn lâm r i a n g chính là dùng nó làm chương một trăm chín mươi ba sư phụ n g ư ơ i thay đổi sáu k hai hợp một bốn chương một trăm chín mươi ba sư phụ n g ư ơ i thay đổi sáu k hai hợp một bốn tiêu lỗi gật đầu không sai năm tiền một đầu nhỏ lương tổng cộng tám mươi đầu bốn cân làm thành một nồi miếng lươn lâm r i a n g đây cũng là da c h â u món ăn nổi tiếng t ok đều không có bán h ắ n lại cùng chu n g h i ệ nói n ra đi làm điểm hoác hương nhà cái này miếng lươn lâm r i a n g mấu chốt chính là cuối cùng thanh này h o á hương không thiếu được dạng này phối liệu muốn được c h ú n g h i ễ n lên tiếng đem xe đạp đẩy tới trong cửa hàng ngừng tốt liền đi ra ngoài kéo hoác hương c h ú n g h i ễ n kéo hoác hương trở về tiêu lỗi đã đem lươn rửa sạch đến nhà người trước tiên đem gừng bỏi mạt làm ớt ớt ngâm gừng ngâm giá đũ rau thơm hoác hương cắt ra tới tiêu lỗi đem lươn chứa ở sâu trong thùng gỗ nhìn xem c h ú n g h i ễ n phân phó nói muốn được c h ú n g h i ễ n đem tạp giấy nhất hệ lập tức bắt đầu làm việc cho sư phụ làm tạng không mất mặt ngược lại là học tập cơ hội tốt nếu muốn học được một món ăn tự thân lên tay còn có cao thủ ở bên chỉ điểm cơ hội cũng không nhiều đao công là chu n g h ĩ n sở trường công việc sư phụ để làm sao cắt liền làm sao cắt bao hài lòng s ư ớ n g đ ồ ăn tắt gọn trong nồi nước cũng sôi rồi nhìn xem nước sôi về sau đem lươn duy nhất một lần toàn bộ đổ vào trong nồi một bước này muốn can đảm cẩn trọng tay mắt l ê n h lẹ lươn vào nồi đồng thời lập tức đem nắp nồi che lên bằng không lươn có thể luồn lên cao bao nhiêu tiêu lỗi một bên nói một bên biểu thị nắp nồi che lên lập tức t r u y ề n ra một trận đốc đốc tiếng va đập bất quá rất nhanh liền không còn động tĩnh lươn không giết sao chu n h ĩ a có chút ngoài ý mới không giết phân cốt n ụ c thời điểm thuận tiện mổ cái bụng xử lý như vậy càng nhanh Bằng không cân một lươn đầu, tại m u ố nước g sôi bên trong nấu năm phút đồng hồ sau đó lập tức lên nổi tiêu lỗi cầm cái trúc môi vớt đem trong nồi lươn vớt lên hơi nóng bốc lên hắn bốc lên một đầu lươn đưa cho chu nghiễn ngươi nhìn loại này trạng thái lươn có chín bảy phần sờ lên mềm mà không nát chính là đúng thời gian căn cứ lươn lượn g khác biệt làm tăng giảm không phải địch chết hỏa hầu chính ngươi nhìn xem n ắ m chắc chu nghĩa nặn nặn l ư ơ n cảm thụ xúc cảm lại nhìn một chút lươn trạng thái trong lòng có chừng ấy nấu xong lươn đổ vào lớn cái thất gỗ bên trên tiêu lỗi từ túi sách bên trong lấy ra một cái màu vàng cốt phiến đầu mút mỏng mà sắt nhọn cho chu nghĩa lươn nhìn mang theo vài phần hoài niệm nói đây là ngưu sơn g sần mái cốt đao mảnh lươn tia dùng chính là nó thanh đao này vẫn là năm đó ngươi trợ lý dạy ta làm miến lươn lâm giang thời điểm tặng cho ta đều nhanh ba mươi chu nghiễn nhìn xem hắn nghiêm túc hỏi tiêu lỗi biểu lộ cứng đờ hơi có vẻ xấu hổ quay lại nhà quay đầu ta cho ngươi cũng làm một cái sư phụ ngươi thay đổi chu nghiễn thở dài trong lòng ngươi căn bản là không có ta tên đồ lệ này trợ lý đều không phải đối ngươi như vậy ngươi ma pháp áo cho nhà n xem trọng vạch lươn tiên là trọng điểm tốt xấu ngay tại cái này ba đao tiêu lỗi nghiêm m t nói b ư ớ c lên một cái có chút cuộn lại lươn trong tay cốt đao dán vào lươn vạch một cái trước tiên đem bụng nơi này kéo một đao sau đó lại trên lưng vị trí này tả hữu các một đao một đầu lươn liền bị chia hai cái lươn k i a cùng một đầu hoàn chỉnh lươn xương nội tạng cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hướng bên cạnh đẩy ra liền được thủ pháp rất đơn giản quen tay hay việc một đao hai đao ba đao chu n g h i ễ n nhìn xem cái k i a từng đầu lươn tại sư phụ cốt đao bên dưới vạch thành từng đầu lươn k i a lươn xương chỉnh tề đắp lên thành một đống xương bên trên đúng là một k i a thịt đều không có loại bỏ sạch sẽ xế. thủ pháp lại nhanh lại ổn quét quét quét giàu có cảm giác tiết tấu nhìn xem tương đối dài nén học được sao tiêu lỗi ngẩm đầu nhìn hắn hỏi nào biết chu nghiến gật đầu cũng không biết tay được hay không tháng tám rút thưởng kết quả thông báo tháng tám rút thưởng kết quả thông báo khởi điểm tán nguyện nguyện phiếu bỏ phiếu trước hai mươi danh sách một trà lá phong hai tương s í p ít ba mùa xuân g dơ s bốn linh hồn r h e tiền đạo năm lóc k em que sáu mê cảnh bảy phong ngày ngự tám du ven tú phan bóng đá chín biển cả mực ảnh m ộ ư ơ i nhặt năm sách chủng mập mạp một ư ơ i một thư hữu hai mươi một trăm bảy mươi năm trăm m ư ơ i tám hai trăm m ư ơ i một bốn trăm linh một tám trăm bảy mươi hai m ư ơ i hai đu dây viện lạc lá nặng nghề m ộ ư ơ i ba phò hệ vợ an trí toàn m ư ơ i bốn xem cổ hển c ò hẹo 15. sethi m ư ờ gặp lại là càng tốt trùng khủng 17. sắc bén s á t đào 18. xuân sáng sớm hiểu theo 19. thiên luyến 11, 20. kỳ m ộ i siêu đáng yêu nguyệt p h i ê u rút thưởng 50 vị dãy số công n h i ê n bày tỏ như sau 97, 153, 600, 921, 1,151, 1,207, 1,211, 2,251, 3,084, 3,246, 4,071, 5,572, 5,730. sáu bảy ba mươi bảy bảy bảy trăm một mươi sáu bảy chín trăm một mươi tám tám một trăm sáu mươi một tám ba trăm hai mươi chín tám bốn ba tám tám trăm năm mươi sáu tám tám trăm chín mươi bốn chín một năm chín năm trăm bảy mươi chín một mươi một năm một một mươi ba ba mươi sáu một mươi một năm trăm chín mươi ba một mươi một tám trăm bảy mươi năm một mươi hai năm hai mươi một một mươi ba hai ba mươi một một mươi ba năm trăm sáu mươi chín một mươi ba tám trăm chín mươi sáu một mươi bốn ba trăm tám mươi bốn một mươi bốn sáu trăm sáu mươi sáu một mươi năm bốn trăm bảy mươi ba một mươi sáu chín hai mươi một một mươi bảy sáu năm một mươi bảy ba hai mươi năm 19 19 19 hoạt động không cần báo danh ném nguyệt phiếu liền có nguyệt phiếu số hiệu dùng cho tham gia rút thưởng nguyệt phiếu số hiệu có thể từ ném nguyệt phiếu giao diện góc trên bên phải nguyệt phiếu sổ lưu niệm thẩm tra người đoạt giải thưởng mời tại mùng ngày năm tháng chín tiến lên bảy tìm nhân viên vận doanh nghiệp chứng quá hạn không cần nhóm thư hữu bảy hảo một tỷ bốn mươi chín sáu trăm chín mươi tám chín trăm hai mươi sáu rút thưởng ghi chép màn hình đã phát tại nhóm thư hữu cam đoàn k công công ế một một tiêu quả c ô lỗi cười nói một bên đồng dạng vừa nói làm miến lươn lâm giang lươn liền muốn tuyển chọn loại này nằm tiền phía dưới nhỏ lươn cái đầu muốn đều làm ra lươn tia cảm giác càng non mịn chọn tốt lươn cũng là mấu chốt sư phụ cái này lươn xương lấy r a dầu trên sao chu nghiến hỏi hắn ăn miếng lươn lâm giang thời điểm chủ quán sẽ còn cho xứng một phần nổ xốp giòn xốp giòn giòn lươn xương nói là dùng ngươi điểm phần này lươn xương nổ cái này thuộc về nguyên bộ đồ ăn tương tự với ăn thịt vịt nướng đưa vịt giá đỡ cho ngươi nổi hầm cách thủy củ cải m ố i chua vịt k h ô n g canh thuận tiện để ngươi lại lấy tiền điểm vài món thức ăn nhúng nồi lầu đương nhiên lươn xương không kẹp theo hàng lậu liền kèm theo tặng một đĩa món ăn kèm rượu còn rất thơm cao cấp như vậy phương pháp ăn người đều bê ta tiêu lỗi có chút ngoài ý muốn nhìn hương hắn chút chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy nhà bất quá sư phụ lần trước tết đi nhà ngươi ăn miếng lươn lầm r à n g không ăn được xương lươn chiên ngươi có phải hay không sau lưng chúng ta chính mình ăn một mình à? tiêu lỗi nghiêm mà nói nói lung tung ta làm sao có thể ăn một mình đâu ta là dùng lươn xương lấy ra thức nước dùng dùng để nấu lươn đi cái này nước dùng tăng hay không có thật là lớn khác nhau sao thêm nước sạch có tác dụng hay không c h u n g nghĩa nghiêm túc đặt câu hỏi nói thật không có thật lớn khác biệt tiêu lỗi cười cái này đồ ăn bên dưới trọng liệu bản thân lươn phẩm chất lại tốt dưới tình huống cầm lươn xương năm ba bốn tiếng nước dùng không có cái gì ý nghĩa ngược lại chậm chế chuyện rót thịt đi ra lươn tia thả ba cái giờ đều không mới mẻ lẫn lộn đầu đôi chú nghĩa nghe n vậy cũng cười vậy những n à y lươn xương chúng ta liền lấy ra nổ ăn nha t ố t nhắm rượu nhất t u y ệ t tiêu lỗi bày tỏ đồng ý lươn tia xử lý tốt bỏ vào đại hào tráng men trậu sau đó dùng nước sạch g i ặ t mấy lần mãi đến thủy sắt trong suốt lươn tia nhìn xem mát m ẻ mới thôi lươn xương chạm đi đầu đôi đồng dạng dùng nước sạch giặc sạch sẽ miến lươn lâm giang quý có quý đạo lý bản thân hoang dại lươn giá cả liền quý cách làm lại quá mức dườm g i phức tạp ném đầu còn đặc biệt lớn. cái này một cân lươn lột bỏ đến lươn kia xem chừng cũng liền nửa cân không đến bộ dạng chỉ là nước nấu lươn vạch tia cái này công phu c h u n g n g h ĩ đều có thể xào ba cái thức ăn mà miếng lươn lâm giang món ăn này cũng mới mới vừa hoàn thành nguyên liệu nấu ăn xử lý cái này c h í n h tự cái này đồ ăn c h u n g n g h ĩ coi như học được cũng sẽ không tùy tiện đem nó để lên menu cái này thích hợp lấy ra làm thành một cái miếng lươn lâm giang cửa hàng chủ bán miếng lươn lâm giang mời người phụ trách chuyên môn để nấu lươn cùng mổ lươn kia sau đó đầu bếp tay cầm mồi phụ trách làm hương vị mất tốt đơn giá mất quý chỉ cần danh tiếng có thể làm lên đến cái kia cũng có thể kiếm không ít tiền. không thích hợp bên trên hắn cái này quán cơm nhỏ menu nhưng học được chính là một tay tuyệt chiêu a về sau gia đình tụ hội ai là quản lý thịt hai lần chín thần khả năng sẽ có tranh luận nhưng hắn làm miến lươn lâm giang thời điểm những người khác khẳng định phải dựa vào một bên ứng muốn ăn đều phải cầu hắn t r c n g lươn tính toán tuyệt chiêu cả a có còn hay không là bị sư phụ hắn nắm gắt g à o thật dầu chiên cái kia cách làm có thể phí dầu tiêu lỗi chuẩn bị điều khiếm dán nhìn xem chu n g h ễ n lại xác nhận nói chu nghĩa lơ đến xua tay nói sư phụ mở tiệm cơm còn có sợ phí dầu sao ngươi chỉ để ý chính ngươi tốt tiêu lỗi lên tiếng bắt đầu điều khiếm rán một bên nói nếu muốn lươn xương nổ sốc giòn cái này cháo làm mấu chốt cùng mì cá c h i ê n là một cái đạo lý nồi nóng hạ nhập dầu dầu non nửa nồi dầu hạt cải ít nhất cũng có năm mươi sáu cân đợi đến dầu hâm nóng lên cao hạ nhập treo khiếm rán lươn xương ẩm lươn xương tại trong chảo dầu tư tư rung động t r ứ n g hương mang theo lươn xương mùi thơm rất nhanh sông và o mũi nhan sắc dần dần ố vàng đem lươn xương vớt ra lên cao dầu hâm nóng lại lần nữa khôi phục nổ như thế lập lại ba lần lươn xương đã nổ vàng rực sốc giòn nhìn loại này trạng thái mới xem như tốt tiêu lỗi đem lươn xương v một phần cực kỳ tốt xương lươn c h i ê n giám định cho gia đánh giá gần với hoàn mỹ đánh giá đã vô cùng cao ta nếm thử chu n h i ễ n cũng không k h á c h khí cầm b a kẹp một cái lươn xương thoáng thổi sau đó đốt tới trong miệng giang rác xốp giòn cảm giác thứ âm thanh liền có thể nghe được cứng rắn lươn xương tại ba lần vào nồi dầu trên sau đó thay đổi đến đặc biệt xốp giòn nhưng cảm giác nhai là tinh tế phong vị đặc biệt mặn hương hơi nhà càng nhai càng thơm thật là thơm nộ vừa đúng ăn đặc biệt xốp g ò n tinh tế càng nhai càng thơm chu n h i ễ n ca ngợi nói món ăn này bên trên menu kêu long cốt người nói thơm hay không nhà tiêu lỗi vừa cười vừa nói chính mình cũng kẹp một cái đốt tới trong miệng nhai đến răng rắc rung động nhìn xem chu n h i ê n nói ta chuẩn bị bắt đầu đốt lương t i ngươi làm điểm mì kéo nha một người toàn bộ hai mươi ba lượng miến lươn lâm giang liền muốn trộn lẫn mặt ăn mới an nhàn buổi tối đều không cần làm khác thức ăn Tốt. chu n h mặt mặt đã ngửi ngụi thơm chạy đến cửa phòng bếp nhóm chân nhọn trông mong nhìn qua kệ bếp bên trên hai bàn xương l ư ơ n chiên hiếu kỳ hỏi hoa hoa cái tiên là cái gì à là nổ tốt lương chu nghiên một bên vỏ mì vừa cười đáp chương một trăm chín mươi bốn mỹ miến lươn lâm giang cái này a i chịu đổi n g u y ệ t phiếu thêm hai chương một trăm chín mươi bốn mỹ miến lươn lâm giang cái này a i chịu đổi n g u y ệ t phiếu thêm hai đến nha thiểu ra hỏa cho ngươi nếm một cái tiêu lỗi cười trao hỏi cho chu mạt mạt kẹp một cái lươn xương cảm ơn bà bá chu mạt mạt đưa tay tiếp nhận thả tới trong miệng cắn một cái dáng d ắ c một tiếng văng nhỏ con mắt của nàng đều phát sáng lên h o a à, hảo giòn thật là thơm dáng dắt dáng dắt nàng như cái mẹo con một dạng một cái một đoạn cắn lươn xương sau đó lại miệng nhỏ nhai nát mất xuống ăn có thể thơm ăn xong liếm môi một cái lại trông mong đem tiêu lỗi nhìn chằm chằm còn muốn ăn tiêu lỗi cười hỏi ấ n ẩn chu mặt mặt gật đầu bi bô t á n dương thật tốt tàn n h à b á bá, bá h ả o chắn hại giống như hoa hoa lợi hại tiêu lỗi cái này khích lệ để hắn trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên xấu hổ bất quá tiểu gia hỏa thích là viết lên mặt miệng lại ngọn người nào có thể cự tuyệt nàng đâu tiêu lỗi lại kẹp một cái lươn s ư ớ n cho nàng ấm giọng nói đến nhà lại ăn một cái không thể ăn dầu chiên đi ra đồ vật dễ dàng phát hỏa ân ân cuối cùng một cái chu mạt mặt đưa tay tiếp nhận sau đó ở bên cạnh trên băng ghế nhỏ ngồi xuống ngụm nhỏ ngụm nhỏ chậm rãi ngay lấy cao hứng lắc chân ngắn nhỏ chu nghiến đem nhào nặn tốt mặt để ở một bên c h e lên một cái tráng men trậu sau đó góp đến bên nhà bếp nhìn sư phụ làm lượt kia trong nổi dư thừa dầu đã vớt lên còn lại điểm ngọn ngọn dầu lại thêm một muỗng mỡ heo định luật dầu hỗn hợp lại lần nữa có hiệu lực đây đại khái là món tứ xuyên kinh đ i ể n dùng dầu phương án hành gừng bạ hương hạ nhập băm đủ bằng gì ẩm xào ra dầu ớt sau đó theo thứ tự hạ nhập lúc trước chuẩn bị tốt quả chờ nước cấm nấu nồng về sau hạ nhập lúc t r ư ớ c mổ tốt lơn k i a dùng t h i a k h é đẩy để lươn k i a có khả năng chui vào trong canh đáng tiếc mùa này không có măng tây lá và không thêm điểm đi vào càng ăn nhàn tiếp xuống bắt đầu gia vị phối liệu tương đối đơn giản b ộ t hồ tiêu một chút m ố i ăn số lượng vừa phải bản thân tương đậu cùng đồ c h u ô a là có mối vị cho nên muốn khống chế tốt dùng lượng tiêu lỗi một bên gia vị vừa nói đại hòa đun sôi nước cấm thu lại một chút về sau gia nhập lúc t r ư ớ c điều tốt khiếm nước thêm một vào canh để nước cấm thay đổi đến đ ộ n đặc để cho lươn tia treo nước nhận đến loại này trạng thái liền có thể ra nổi lươn t i ê u được lên bỏ vào một bên chuẩn bị tốt c h ậ u lớn bên trong chừng nửa c h ậ u bên cạnh cái nổi kêu bên trong đã tại ố t dầu dù n g chính là lúc trước x ư ơ n g lươn c h i ê n dầu hạt cải đồng dạng thêm nửa muông mỡ heo tại lươn t i ê u bên trên dài lên một tầng hỗn hợp bột ớt cùng hạt vừng đem dầu nóng từng m u ư n g từng m u ư n g hắt tại trên mặt giống như làm dầu ớt q u ả ớt đồng dạng đem bột ớt cùng hạt vừng mùi thơm hoàn toàn kích phát lại không đến mức bởi vì dầu hâm nóng quá cao mà dẫn đến khét lẹn mà màu xác lập tức thay đổi đến đỏ sáng lên thừa dịp dầu còn tại nổi bong bóng tại trên mặt vùng một tầng miếng lươn lâm, lâm, lâm giang tại gia châu vẫn là rất có danh khí bất quá cái này đồ ăn phải đi ra châu khách sạn lớn cùng lâm giang mới có thể ăn đến đến người bình thường thật đúng là không nhất định vượt qua đến nhường một chút chuẩn bị tích cực ăn cơm chu nghĩa bưng lên một cái bùn lớn miếng lươn lâm giang ra phòng bếp đặt ở cái bản chính giữa tiêu lỗi thì là bưng hai bàn xương lươn c h i ê n đi ra đặt ở hai bên tiến tư viễn nhìn xem cái tia trậu nhan sắc đỏ phát sáng miến lươn lâm giang cảm giác k ế t hầu đã bắt đầu ngưỡng ấy nhưng người thật là thơm à. là hương c a y hương vị mang theo một cỗ đặc thù hương thơm c h u n g h i ễ n cười c h à o hỏi tiền tiên sinh mời ngồi nếm thử sư phụ ta làm miến lươn lâm giang cùng mẫu thân ngươi trong trí nhớ có phải hay không đồng dạng Hắn đã thiên ậ t l tư viễn nghe vậy cười gật đầu nói đương nhiên không ngại ta đến cho đại gia thêm không ít phiền phức tự nhiên không thể lại chậm t h ế đại gia ăn cơm cùng làm ăn mời ngồi trải qua một cái buổi chiều tiếp xúc hắn đối với chu nghĩa i một nhà rất có hào cảm nữ chủ nhân tính cách ngay thẳng nam chủ nhân trầm mặc nhưng thân mật chu mạt mạt quá đáng yêu còn đặc biệt vẽ một bức họa đưa cho hắn chu nghĩa liền càng không cần phải nói vì hắn người xa lạ này bôn u ba qua lại hy sinh thời gian nghỉ chưa đi mời đến sư phụ làm dạng này một đạo phức tạp đồ ăn hắn mới là cái k i a ăn trực khác h nhân kém chút lẫn lộn đầu đôi được rồi cái k i a tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm chu nghĩa vừa cười vừa nói đem chu mạt mạt trước sách lên bàn chương một trăm chín mươi b ố mỹ miến l ư ơ n lâm giang cái này ai chịu nổi n g u y phiếu thêm ba chương một trăm chín mươi b ố mỹ miến l ư ơ n lâm giang cái này ai chịu nổi n g u y phiếu thêm ba chu miểu đi cắt hai bàn thịt kho cùng đồ ăn kho đến nhà triệu thiết anh chào hỏi chu miểu lên tiếng quay người vào p h ò n g bếp một hồi liền bưng ba bàn thịt kho cùng rau củ kho đi ra vậy ta liền không khách khí a lâm chí cường vừa cười vừa nói tại tiền tư viễn bên cạnh ngồi xuống ban bắt tiên vừa vặn ngồi tám người ngược lại là tràn đầy một bàn ăn lươn kia đầu tiên muốn đem hương vị trộn đều theo một cái phương hướng chậm dài trộn lẫn tựa như trộn lẫn mặt m ự dạng để trên mặt quả ớt cùng hạt vừng còn có h o á hương hương vị triệt để dung nhập nước k ấ m lại treo lên lươn kia dạng này mới rất tốt tiêu lỗi tự thân lên tay cầm đôi đua mới đôi đ u hắn cái này lật một cái lươn tia mùi thơm lập tức theo hơi nóng sông và múi tất cả mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái một phần cực kỳ tốt miếng lươn lâm giang chu n g h ễ a quét mắt giám định kết quả khá cao đánh giá cái này lươn tia nhìn xem quá rất tốt lộ xương tựa như mỹ sợi m ộ t dạng bắt đầu ă n khẳng định rất thoải mái triệu thiết anh không nhịn được ca ngợi nói tiến tư viễn sửng sốt một chút ngầm đầu nhìn về phía triệu thiết anh hắn nhớ tới đến năm đó mẫu thân hắn nói lên món ăn này thời điểm cũng đã nói lời tương tự giọng nói ngữ điệu đều là gần đúng các nàng khẩu âm là tương tự cùng tứ xuyên địa phương khác có ch ăn lươn tia chủ đánh một cái thoải mái chữ một đuối liền có thể kẹp lên mấy đầu lươn tia ăn một miếng đi cảm thụ hương vị tiểu lỗi đánh cái dạng kẹp lên một đuối lươn tia đ ú t tới trong miệng trên mặt một chút có quang tiền tư viễn học kẹp lên ba đầu lươn tia đậm đặc nước c ấm cùng nhỏ liệu quấn đầy lươn tia đ ú t tới trong miệng lươn tia vạch dài nhỏ đều quấn đầy nồng đậm nước c ấm hương thơm tươi tê cay tại trong miệng nổ tung lại non lại đạn vậy mà không có xương thương tươi tê cay tại trong miệng nổ tung lại non lại đạn vậy mà không có xương cái này miệng vừa hạ xuống cảm giác thỏa mãn quá mạnh s ắ c thực thoải mái hắn hiểu hắn hiện tại cuối cùng hiểu vì sao mẫu thân rời đi cố hương mấy chục năm sau y nguyên đối với đạo này miến lươn lâm giang nhớ mãi không quên có lẽ không chỉ là vì mỹ vị còn có đối với cố hương sâu sắc nhớ hắn thực tế không cách nào tưởng tượng cái k i a thuật nhìn như vậy hỏng bét lương là như thế nào biến thành dạng này một đạo mỹ vị đồ ăn món t ứ xuyên sư phụ quá lợi hại p h ả n phất có được hóa mục nát thành thần kỳ năng lực đây chính là mẫu thân cố hương hương vị đạo kia để nàng nhớ thương nhớ mãi không quên miến lươn lâm giang thời gian qua đi hơn hai mươi năm sau hắn bước lên ra châu mảnh đất này ă n bảo tiến tư viễn lệ rơi đầy mặt ngầm đầu nhìn xem tiêu l ố i nói ra tiêu sư phụ cảm ơn ngươi để ta có thể ăn đến mâu thân nhớ mãi không quên hương vị đang ăn say sưa ngon lành tiêu l ố i đành phải để đua xuống nghiêm trang trấn ă n nói không k h á c h khí tất nhiên ngươi cảm thấy đây chính là mâu thân ngươi chỗ hoài niệm quê hương thức ăn ngon vậy ngày mai ta liền bồi ngươi đi một chuyến lâm giang tìm t h â n tiến tư viễn gật đầu t ố t sáng sớm ngày mai ta ngồi xe tới đón ngươi làm phiền ngươi bồi ta đi một chuyến quá tốt rồi hiện tại cuối cùng có minh sắc manh mối có lẽ tại lâm giang liền có, thể có kết quả tốt lâm trí cường có chút hưng p h ấ n nói mặc dù đơn đặt hàng còn không có thành việc này chính là rất để người phân chấn đồng dạng phân chấn còn có t r u nghiễn tìm thân dựa vào nghĩ lại có rõ ràng tiến triển nhiệm vụ hoàn thành có hy vọng a nỗi lòng lo lắng thả xuống hắn cũng kẹp một đuôi lươn tia đút tới trong miệng cuốn đầy nước cấm lươn tia giống như m ì chay đầu đồng dạng vừa vào miệng h ư ơ n g thơm tươi tê cay liền ở trên đầu lưỡi nổ tung đương đ ư ơ n g chính chính thổ lương hương vị cùng cảm giác sắc thực không giống nhau lắm mềm, non quy đạc, bắt đầu ăn mềm mà không nát đặc biệt thuận hoạt hương vị quá t hoa hương mùi vô cùng nổi bật giao cho hắn đặc biệt phong vị cái này miệng vừa hạ xuống quá thoải mái dạng này miếng lươn lâm giang còn chưa đủ h o à n mỹ chu n h i ệ n nhữ mày lại giám định vẫn là quá nghiêm khắc phần này miếng lươn lâm giang ăn mọi người khen không dứt miệng chu nghĩa ăn đến một nửa vào phòng bếp đem phát tốt mì vắt kéo thành bột mịn bột mịn càng dễ dàng treo lại nước cấm chờ hắn bưng một chậu nấu xong mặt đi ra trong chậu lươn tia đã ăn hơn phân nửa canh này phía dưới mới ăn nhàn nhà nha tiêu lỗi vừa cười vừa nói mọi người cũng là ánh mắt sáng lên cái này lươn tia hương vị ngon một món ăn cao nhất đánh giá chính là giữ lại phía dưới ăn hôm nay đạo này m i ế n lươn lâm giang tuyệt đối xứng đáng cái này đánh giá chu nghiến đem d ư ớ i mặt vào lươn tia trong canh cầm đỗ một chỗ lẫn chắn g như tuyết mì kéo lập tức lập tức t r ù n lên dầu đất hút no bụng nước cấm cùng lươn vị tươi đến t a cho các ngươi trang chu nghiến vừa cười vừa nói giúp mọi người một người x ố i một chén mặt hút t r ư a t â m thanh cùng tán thưởng lập tức liên tục không ngừng hắn cho chính mình trang một tôm ì kẹp lấy một cái lươn tia run dậy bên trên một cái thê t y hương thơm tươi trực kích linh hồn phối hợp ngon lươn tia quả thực c n nhàn thẳng、rồi. một cái tiếp một cái căn bản không dừng được mỹ miến l ư ơ n lâm giang cái này a i chịu nổi bốn trăm bốn k ba điểm mới viết xong cầu cái nguyện phiếu a chương một trăm chín mươi lăm nhớ mãi không quên nhất định có văn vọng sáu k hai hợp một một chương một trăm chín mươi lăm nhớ mãi không quên nhất định có văn vọng sáu k hai hợp một một tiểu vương từ hương Tàng đến nguyên quán là quảng đông năm một nghìn chín trăm tám mươi lần thứ nhất tại đông nam á đánh tự do bắc kích liền phải á quân phía sau bởi vì tổn thương giải nghệ đi làm lần này theo tiền tổng về nước nói chuyện làm ăn cùng tìm thân thư ký là k i m nhiệm chủ yếu phụ trách hắn an toàn cùng với làm một bộ phận phiên dịch công tác tại quảng đông địa khu cùng tiếng phổ thông phổ cập độ tương đối cao thành phố hàng châu hắn cái này phiên dịch vẫn tương đối linh quang nhưng từ khi tới tứ xuyên phía sau t ứ xuyên lời nói thực sự là quá vô pháp vô thiên a hiệu trưởng ở trường học thao trường diễn thuyết đều không nói tiếng phổ thông sao các học sinh nghe thấy say sương ngon lành không có chút nào không hài hòa cảm giác đến ra châu về sau hắn phát hiện ra châu lời nói so với tứ xuyên lời nói còn khó hiểu hắn từ hoạt bắt sáng s ủ a thư ký dần dần thay đổi đến trầm mặc ít nói tứ xuyên lời nói nghe không hiểu nhiều nhưng tứ xuyên đổ vật tan ngon a đặc biệt là từ thành phố hàng châu chuyển tới tứ xuyên về sau đúng là để hắn có loại đi vào thức ăn ngon thiên đường cảm giác hắn lúc đầu còn lo lắng tới tứ xuyên về sau hoa cúc khó đảm bảo nhưng thực tế thể nghiệm so với hắn dự đoán thật tốt hơn nhiều khắp nơi trên đất mỹ vị thậm chí liền nhà ăn nhà máy đồ ăn đều là mỹ vị như vậy nhất là hôm nay nhà này mở tại hương chấn bên trên quán cơm nhỏ càng làm cho hắn chấn động vô cùng tuổi quá trẻ đâu biết lại đem mỗi một đạo đồ ăn đều nấu nướng mỹ vị như vậy hắn vùi đầu tích cực ăn cơm liền đậu hũ ma bà ăn dòng ã năm chén cơm hắn lúc đầu cho rằng cái kia đã là mỹ vị t ự c hạn mãi đến trung nghĩa đi mời tới sư phụ của hắn làm một chậu miến lươn lâm giang đem lão bản lại lần nữa ăn khóc liền không nói liền hắn đều ăn đều muốn khóc quá mỹ vị lươn tại quảng đông địa khu cách làm tương đối nổi tiếng cách làm là lươn m o n nồi đất tại hương c ả n g thời điểm thường đi một nhà món ăn quảng đông tiểu còn ăn tương hương nồng úc lươn thoải mái thị trường vị tươi không canh cùng cái này miến lươn lâm giang cách làm hoàn toàn khác biệt mỗi người đều mang phong vị nhưng không thể không nói cái này lươn tia tươi thoải mái tê tay một đ u ô tràn đầy đều là lươn thịt không cần nôn xương tựa như run rẩy mì sợi một dạng xác thực quá thoải、mái. nhất tuyệt vẫn là cuối cùng cái này một c h ậ u mì kéo trực tiếp đổ vào còn lại lươn tia trong canh trộn lẫn mặt chờ nước cấm thoáng hấp thu về sau r i ê n g phần mình đựng vào trong chén hút no bụng nước cấm mì kéo gân nói thoải mái trượt tê tay tươi thoải mái tháng qua hắn ngày trước nếm qua bất luận cái gì một tô mì mà cái này vẹn vẹn chỉ là dùng đồ ăn thừa trộn lẫn thứ xuyên người vẫn là quá hiểu ăn mà nhìn tiền tổng ăn cái này miếng lươn lâm giang phía sau biểu hiện lần này tìm thân hành trình tỷ lệ lớn là ổn người khác có lẽ không biết nhưng hắn là cùng đi thành phố hàng châu t â tổ tại thành phố hàng châu t â tổ tiền tổng có thể nói là cầm đủ công ty đa quốc gia đại lao bản phái đoàn đi đâu đều là thẳng sống lưng ví tiền mở đường đem phụ thân bại vị mời vào từ đường nào giống hôm nay đều ăn khóc hai lần mẫu thân tại tiền tổng trong lòng địa vị h i ệ n nhiên càng thêm đặc thù một chút tiền tổng đối xử mọi người mặc dù hòa khí nhưng tổng cho người một loại xa cách cảm giác bình thường sẽ không cùng người khác đi quá gần chớ nói chi là cùng xa lạ người một nhà cùng nhau dùng cơm tình huống hôm nay lại ngồi ở chỗ này cùng quán cơm nhỏ người một nhà chen lấn ở trên bàn bắt tiên cùng nhau ăn cơm cùng lâm trí cường nâng ly cặp chén ăn vui vẻ hòa thuận sắp thực để người có chút ngoài ý muốn. t i ề n tư viễn để đua xuống hai lòng thở phào một cái mang theo ba phần cảm giác say cười nói ta ăn cơm từ trước đến nay tự hạn chế coi trọng một cái bảy phần no bụng ta đến trung quốc sau có hai bữa cơm ăn trống dừng lại là hiện tại mặt khác dừng lại là giữa trưa tiểu chu sư phụ cùng tiêu sư phụ chủ nghệ quá tinh xảo s ắ c thực làm ta thèm ăn mở rộng mọi người nghe vậy cũng cười đừng nói là hắn ở đây lại có cái nào không ăn no đâu chu n g h ễ a là theo mỗi người hai ba lần bị sợi một cái b u ồ n lớn mặt cùng l ư ơ n k i a ăn tinh quang khẳng định đến ăn quá no m ư ờ cái tiểu chu sư phụ cảm ơn ngươi trợ giút c h ta tìm thân thành công lại tự mình đến nói cảm ơn t h i ê n tư viễn đứng dậy cầm thật chặt chu n g h i ê n tay không k h á c h khí một cái nhấc tay mà thôi chu n g h i ễ n mỉm cười nói hy vọng tiền tiên sinh có thể tìm thân thành công tìm tới mẫu thân c ố hương đa t ạ t h i ê n tư viễn gật đầu vừa nhìn về phía tiêu lỗi nói tiêu sư phụ buổi sáng ngày mai ta tới chỗ nào tiếp ngươi tiêu lỗi nói ra buổi sáng ngày mai tám giờ nửa điểm ta tại hợp tác xã cung tiêu cửa ra vào c h ờ các ngươi tốt vậy ta liền t r ư ớ c về khách sạn gia châu tiến tư viễn nói từ tiểu vương trong tay tiếp nhận ví tiền lấy ra hai điện đại đoàn kết đưa về phía tiêu lỗi cùng chu n h i ễ m hôm nay có nhiều cái dày đây là ta một điểm tâm ý xem như vất vả phí còn mời hai vị sư phụ nhận lấy tiêu lỗi đưa tay đẩy trở về biểu lộ nghiêm túc lắc đầu nói giúp người làm niềm vui là trung quốc truyền thống mỹ đức chúng ta giúp ngươi không phải là vì tiền là xem tại ngươi vạn lý tìm thân phần ân tình này người sống một đời cây cỏ sống một mùa thu người trung quốc coi trọng lá dụng về tội cho nên mẫu thân ngươi từ đầu đến cuối nghĩ tới c ố hương người sinh ra ở mỹ nhưng trên thân chạy xuôi trung quốc huyết mạch nhận tổ quy tông là chuyện tốt từ đó về sau vô luận ngươi ở đâu ít nhất biết cô hương của mình ở đâu cắt ở đâu sư phụ nói đúng trung n g ễ n vận đầu tiêu sư làm qua đầu bất trưởng nói chuyện vẫn là có trình độ hơn nữa hắn có người trung quốc trong x ư ơ n g lãng mạn tiền tư viện n ắ m tiền tay r ủ xuống hướng về phía tiêu lỗi bái một cái có chút hổ thẹn nói là ta nông cạn chương một trăm chín mươi năm nhớ mãi không quên nhất định có văn vọng sáu k hai hợp một hai chương một trăm chín mươi năm nhớ mãi không quên nhất định có văn vọng sáu k hai hợp một hai bà bá cái này họa đưa ngươi chu mặt mặt trượt xuống ghế từ một bên cầm buổi chiều họa hóa tới đưa cho tiền tư v i ệ n cười t ủ n g tìm nói chớ có khóc muốn vui vẻ nhà tốt cảm ơn ngươi tiền tư viễn cười tiếp nhận họa tay tại trong túi sờ soạn lại sờ đều không tìm được thích hợp đồ vật cuối cùng đem trong tay cái k i a điện đại đoàn kết đưa cho chu mặt mặt ở nước ngoài đại họa sĩ họa đều là phải bỏ tiền mua ngươi họa tốt như vậy coi như là bá bá mua xuống ngươi bức họa thứ nhất có tốt hay không triệu nương nương nhữ mày lại cái gì liền có thể bán lấy tiền cái k i a thật dày một điện đại đoàn kết ít nhất cũng có hai trăm khối chu mặt mặt nhìn xem cái k i a đ i ệ tiền l ù i lại nửa bước xua tay nói ta không cần tiền, tiền. ta cũng là lấy giúp người làm n g ề mũi ô tiền tư viên nắm một điện đại đoàn kết c ư i đây là hắn tới trung quốc về sau lần đầu lấy ra tiền đưa không đi ra Tốt, cái kia l ầ n sưởng a u i về cái trường i n hôm a nay đa tạ ngươi dẫn tiếng chậm trễ ngươi nửa ngày thời gian ngồi ta thực tế băn khoăn tiến tư v i ệ n nhìn xem lâm trí cường nói hợp tác sự tỉnh ta trở về sẽ nghiêm túc cân nhắc không quản cuối cùng sinh ý có được hay không ngươi người bạn này ta giao định có thể cùng tiền tiên sinh trở thành bằng hưu là vinh hạnh của ta lâm t r í cường mỉm cười nói bữa trưa hôm nay ta nói không phải lời nói đùa nếu có một ngày ngươi n g h ị chính mình đi ra lập nghiệp nhưng đến nay tìm ta hản huyên một chút chỉ cần hạng mục thích hợp ta nhất định cho người đầu tư thiền tư viễn chân thành nói ngươi người này ta cảm thấy đáng tin cậy lâm t r í cường gật đầu t ố t ta sẽ nhớ kỹ tiền tiên sinh lời nói nếu có ngày đó cần đầu tư ta sẽ ưu tiên cân nhắc tiền tiên sinh thiền tư viễn lên xe rời đi lâm chí cường đưa mắt nhìn xe đi xa lâm h ú hợp tác thành sao chu nghĩa đứng tại phía sau cười hỏi còn khó nói đâu bất quá thoạt nhìn so với ăn cơm b ổ i t r ư a phía trước có hy vọng lâm c h í cường xoay người lại nhìn xem chu n g h i ễ n cười nói còn phải cảm ơn ngươi cùng tiêu sư phụ cho tiền t i ề n sinh rút đại ân có lẽ trấn lâm giang bên trên đều họ khổng nói không chừng cùng sư già của ta còn dính thân mang cho nên nên rút còn phải rút chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói nghĩ đến cái kia điện đại đoàn kết hắn còn có chút đau lòng hắn tiền mặc dù không phải gió lớn thổi tới nhưng rất giống gió lớn quất đi đương nhiên nếu đổi lại là hắn tiền này hơn phân nửa cũng sẽ không thu được vậy ta liền đi về trước hôm nay bỏ bê công việc đổi một ngày hộ khách phải trở về cho s ư ở n g trường một cái công đạo lâm trí cường đưa tay vô vỗ chu nghiễn cánh tay quay lại mời n g ư ờ i ăn cơm ăn cơm khẳng định ta mời a nào có so với trong cửa hàng dễ dàng hơn chu nghiễn cười nói hắn cũng không muốn tới cửa đi làm cơm cho chính mình ăn vậy ta cũng trở về tiêu lỗi đi ra cùng chu nghiễn nói ngươi m ì sợi này làm chính là không sai tương đối gân nói thoải mái trượn so với m ì sợi s ư ở n g máy móc ép ăn ngon thích ăn tùy thời đến ăn điểm tâm nhà mỹ sợi bao no chu nghiễn vừa cười vừa nói tiêu lỗi nhìn xem hắn lơ đáng hỏi ngươi cùng với ai học làm mỹ kéo a ta nhớ kỹ ta từ trước đến nay không dạy qua ngươi bạch t á n a chu n g h i ệ n trên mặt nụ cười cứng đờ rất nhanh lại nghiêm túc nói ta từ một bản trên sạp hàng mua thực đơn đi học sơn tây m ù kéo cách làm cùng chúng ta tứ xuyên mì sợi là có tương đối lớn khác nhau đoạn thời gian trước sinh ý không tốt ta liền mỗi ngày tại trong tiệm luyện mì kéo bột mì đều dùng mấy túi mới luyện được chiêu này mì kéo t u y ệ t chiêu dựa vào mì sợi đem sinh ý làm xuống đến nhà sơn tây m ù kéo cách làm a khó trách tiêu lỗi như có điều suy nghĩ g đầu rất nhanh lại tập trung vào hắn những mày người bé con có điểm là a Ta tốt, thiếu, lật thực thể ra khai qua dạy cho ngươi nhiều như vậy đồ ăn. Ngươi không có mấy cho có cái học được chính có nhiều như không như ngươi ăn, ngươi ngươi giống đơn ăn ráng. giả đi đều đồ đem đồ ăn làm, làm là sư phụ vậy ngươi liền nói sai chu nghĩa nghiêm mặt nói không có tại nhà ăn nhà máy học nhà bếp hai năm rưới đánh xuống hảo cơ sở không có ngươi ân cần dạy bảo cùng khổ tâm tài bồi nào có ta hậu tích bạc phát tất cả những thứ này đều là bởi vì ta có một cái hảo sư phụ có ngươi là vận may của ta ai ôi chớ có nói lao tử nổi da gà đều muốn rồi tiêu lỗi liên tục xô tay một mặt g h é bỏ khoe miệng làm thế nào đều ép không được ta nói đều là thật tâm thật ý lời nói chúng ta không phải nhất mạch chính là dựa vào sư phụ ngươi dạng này lường sư đến truyền thừa c h u n g u y ễ n một mặt chân thành nói ngươi yên tâm về sau đi ra ta khẳng định không được nói lung tung ngươi là sư phụ ta liền xem như phóng viên phỏng vấn ta cũng sẽ đem miệng khe hở chết không lộ ra nửa câu sư môn không cho ngươi mất mặt tiêu lỗi không cười hơi có vẻ xấu hổ ho hai tiếng cái này cái kia kỳ thật cũng không được quan hệ chúng ta không phải là đường đường chính chính sư môn lần sau lại tiếp thu phỏng vấn ngươi liền thoải mái nói nha ví dụ như nói một chút ngươi học nấu ăn kinh lịch làm sao đi theo ta học nghệ dựa dẫm vào ta học được cái gì ưu tú phẩm chất dạng này mới lộ ra nhân vật tương đối sung mãn nha dạng này a chú n g h i ĩ n sở lên cảm ta nhớ kỹ sư phụ trước đây không phải như vậy nói a trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ tiêu lỗi cười nói liền n g ư ơ i mới vừa mở tiệm cơm thời điểm t r u nghệ n g vậy đơn giản là trà đạp nguyên liệu n ấ u ăn toàn bộ phòng bếp ngoại trừ cái kia hai cây dưa chuột chết đến không đoan khắc đồ ăn đều sống vô dụng rồi chương một trăm chín mươi lăm nhớm mãi không quên nhất định có văn vọng sáu k hai h một ba chu ú Nhiễn nghe nghiến n một t i g Muốn hỏi a sao? y không làm điểm thịt kho thịt cho Chú Nhiễn nương ăn làm điểm trở về sư hắn đồng chí lao chu đang đem thịt kho cùng rau củ kho chuyển tới bàn nhỏ bên trên bệ b i ể n tiêu lỗi bước chân dừng lại nhìn về phía một bên rau củ kho thịt kho không lớn làm điểm rau củ kho nhà sư nương của ngươi liền thích ăn tàu hũ ky kho cùng đậu khô lại làm điểm ngó sen cùng khai o tây trở về ta đồ ăn đều không cần xảo k hai o tây cùng ngó sen trang một bao đưa cho tiêu lỗi bao nhiêu tiền tiêu lỗi đã đem ví tiền móc ra coi như là cứu cấp phí nhà lần sau ta còn kêu ngươi c h u n h i ế n lẽ thẳng khí hùng nói ta đi đây tiêu lỗi đem tiền bao nhét về trong túi nâng lên rau củ kho cưới xe đi nhà c h u n h i ế n cởi quay lại bếp sau bắt đầu chuẩn bị đồ ăn ân tình lui tới chính là ý tứ như vậy n g ư ơ i giúp ta ta giúp hắn chỉ có sinh ra trói buộc quan hệ lẫn nhau mới sẽ thay đổi đến càng ngày càng mật thiết chú n h i ế n trước đây là cái sợ h ã i phiền phức người khác cũng sợ người khác tới phiền phức chính mình người bản thân không có thân nhân cũng không có cái gì thổ lộ tâm tình bằng hữu chỉ có mấy cái bạn cùng phòng quan hệ chỗ cũng không t ệ lắm ngẫu nhiên ngẫu nhiên tụ họp một chút bình thường một lòng nào vào kiếm tiền bên trên đời này hắn có quan tâm g ì n giữ phụ mẫu hắn cùng mãi mãi có đáng yêu m u ộ i muội còn có một đống chân tâm thật ý đối hắn thân nhân còn có năng lực vì hắn từ chức sư phụ cùng với quan hệ hòa hợp sư môn hắn tâm tính phát sinh một chút biến hóa hình như những chuyện này cũng không có hắn tưởng tượng phiền toái như vậy đây chính là sinh hoạt bản thân coi hắn lựa chọn trợ giút người khác thời điểm hắn đã bắt đầu thu hoạch cảm giác hạnh phúc tiền chậm gi vẫn là tương đối thoải mái dễ chịu thú vị hoa hoa ta tới cho ngươi hỗ trợ n h à chu mạt mạt rất là vui vẻ đi theo hắn vào phòng bếp rời cái băng ghế nhỏ tới giúp hắn xé bắp cải nho nhỏ tay ôm đại đại bắp cải tay xé ra một mảnh bắp cải lá cây bị nàng ném đến bên cạnh trong c h ậ u gỗ xé ra một tấm lớn nhỏ còn nhiều đều đặn cái này việc làm già dáng cái này sống cũng không làm c ô n g công xé một cái bắp cải chu n g h i ễ a cho nàng mở năm điểm tiền, tiền lương một ngày có thể kiếm cái một mau hai mau cái này lương sản phẩm không tính thấp chính là nàng quá nhỏ sẽ có chút tốn sức bình thường xé một cái liền mệt、mỏi. cái này ngoại quốc trở về lão bản chính là không g i ố n g a tiện tay liền móc mấy trăm khối tiền ngỏ ý cảm ơn triệu nương nương vào p h ò n g biết đến nhìn xem chu mặt mặt cười t ủ n g tìm nói yêu nữ vẫn là có cốt khỉ a nhiều tiền như vậy cho ngươi không lớn tại chỗ này sẽ bắp cải năm điểm năm điểm kiếm hoa hoa nói trong nhà của chúng ta có người khác cho tiền tiền không lớn muốn, muốn dùng hai tay sáng tạo t à i phú chu mặt mặt bi bố nói nhưng biểu lộ còn rất nghiêm túc đúng ngươi hoa hoa nói đúng triệu nương, nương rời cái băng ghế nhỏ tới tại bên cạnh nàng ngồi làm việc trong mắt tất cả đều là tiêu ý chu nghĩa trên mặt cũng mang theo cười lời này là hắn phía trước nói với nàng không nghĩ tới tiểu gia hỏa thật n h ớ kỹ nữ hải tử muốn phụ dưỡng không chỉ là tiền bạc bên trên giàu có càng là phương diện tinh thần cường đại cùng giàu có dạng này chờ nàng trưởng thành người khác cũng đừng nghĩ ba dưa hai táo đem nàng cho lửa gạt đi không nói những cái khác ít nhất không thể so sánh ca của nàng kém a quay đầu trong tay dư giả chu nghĩa cũng chuẩn bị mua chiếc d ị linh 70, nhiều mang nàng đi ra hóng gió một chút niên đại này tiểu mới xe gắn máy thế nhưng là người có tiền biểu tượng xe hơi nhỏ còn không thể tư nhân nắm giữ đây những năm tám mươi liền có thể ngồi lên dị linh bảy m ư ơ mát về sau những cái kia nổ đường phố tóc vàng nàng cái kia nhìn đến bên trên ngươi nói hắn có thể tìm tới thân nhân sao triệu nương nương ngẩng đầu nhìn chu nghiến hỏi ta cảm thấy tỷ lệ thật lớn nếu thật sự là lâm g i a người n g không ít lao đối cũng còn tại có danh tiếng khẳng định hỏi đến đến chu nghiến vừa cười vừa nói có đạo lý triệu nương nương gật đầu mang theo vài phần cảm thái nhìn dáng vẻ của hắn chuyện này đối với hắn đến nói có lẽ rất trọng yếu hy vọng hắn có thể như nguyện à vạn lý t ì m thân cũng là không dễ dàng sách chính mình đi làm miến lươn lâm giang để ta ở nhà làm chút rau củ kho thạch đầu a thạch đầu ngươi học được bản sự a mã đông mai chống n ạ n h đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem trong phòng bếp tiêu lỗi chật chật nói ngươi liền nói cái này rau củ kho có ăn ngon hay không sao tiêu lỗi trong tay cái nổi không ngừng người quay đầu lại nói lại nói ta không phải còn cho ngươi xào cái bắp cải t ố t nữa nha có món mặn có món chay mười phần sinh động đủ có thể tác đây thật là chu n g h i ễ n kho a mã đông mai lại hướng trong miệng nhét vào khối đậu khô cái này thức ăn chay kho thật là thơm nha đậu khô so với trứng gà làm còn non tàu hũ ky so với thịt còn hương ngọ sen lại giòn lại hương ta liền thích ăn dày tắt ngọ sen khoai tây cũng t h t ăn tiêu lỗi cười nói chu nghĩ cũng n g ạ i l ạ i h ăn học năm đó đồ kho trường ký ngươi có thể không quá biết sư phụ ta ăn đều nói tốt bao nhiêu năm đều nhớ mãi không quên thật tốt hoa nhi này sự nghiệp cũng coi là đi đến quỹ đạo chính phía trước ta còn một mực lo lắng quán cơm của hắn lô vốn làm không đi xuống thiếu nợ đặt mông nợ không biết được sao lại xử lý bây giờ nhìn hắn khách sạn mở hồng hồng h ỏ a hỏa trả hết tạp chí trong lòng ta rất cao hứng m ã đông mai trong tươi cười lộ ra mấy phần cảm thái hắn vẫn là hiệu chuyện biết hổ thẹn sau đó dũng khoảng thời gian này so với tại nhà ăn cần mất nhiều lúc này mới đem tay nghề mái rua đi ra tiêu lỗi gật đầu Trước nhất có nhớ không quên nhất định mại v ă n v ọ nguyên ngày h định ấ t văn n có v ọ ca hợp 1, 4. Vậy ngươi n g mai muốn mang cái kia người nước mỹ đi lâm giang mã đông mai c ư ờ i nói tiêu sư ngược lại là thanh liêm mấy trăm khối tiền tiện tay liền đầy vốn chính là đi cho chu nghiễm hỗ trợ nào có thu tiền đạo lý lại nói lao nương hắn họ khổng lại là lâm g i a người tổ tiên vẫn là làm đầu bếp không chừng cùng sư phụ ta có quan hệ gì đâu ta nếu là thu tiền đến lúc đó mặt mũi để vào đâu tiêu lỗi lắc đầu nói đúng loại này sự tình chúng ta khẳng định là khả năng giúp đỡ liền rút thu tiền ngược lại lộ ra tiểu nhân sắp mặt mã đông mai cười gật đầu tiêu l ỗ i đem trong nồi bắp cải t ó t mơ được lên bưng ra phòng bếp đến nhà tích cực ăn cơm trên bàn ngoại trừ hai b à n đồ ăn kho còn ngược lại hai chén rượu làm điểm hôm nay không có chuyện buổi tối đi ngủ sớm một chút mã đông mai nhìn xem hắn cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm chính nha tiêu l ỗ i cười ngồi xuống l i ế c nhìn trước mặt mình li tia tung bay nửa chén cầu kỳ rượu thuốc khe thở dài xem ra đây cũng là một đêm không ngủ sáng sớm hôm sau bên trên chu nghĩa trong lòng đều tại nghĩ tới việc này nhiệm vụ thanh tiến độ không nhúc nhích tí nào xem ra việc này không có báo trước chỉ có kết quả cuối cùng mãi đến tới gần rưỡi trưa kinh doanh kết thúc một chiếc xe con chậm rãi dừng ở khách sạn cửa ra vào t h i ê n tư viên cùng tiêu lội xuống xe hướng trong cửa hàng đi tới thế nào tìm được sao triệu nương nương nhìn thấy hai người không nhịn được hỏi tìm tới chính là lâm giang t a mẫu thân chính là lâm giang người t h i ê n tư viên gật đầu thần sắc khó nén v ẻ kích động vậy nhưng quá tốt rồi triệu nương nương ánh mắt sáng lên trong phòng bếp chú nghĩa đem trong nồi hai phần gan lợn xào lửa lớn được lên lòng như lửa đốt bưng hai đĩa đồ ăn ra ngoài đến cho khách nhân đem đồ ăn bên trên tiến lên nhìn xem hai người nói tiển tiên sinh thật tìm tới tiến tư viễn gật đầu nói đúng tiêu sư phụ mang theo ta hỏi rất nhiều lao nhân có một vị lao nhân biết ta mẫu thân còn tìm đến một vị ta mẫu thân khi còn bé bạn chơi cũng xác minh điểm này quá tốt rồi chu n g h ê n cũng là không nhịn được nắm tay ngược lại nhìn về phía tiêu lỗi sư phụ tình huống như thế nào à tiêu lỗi vừa cười vừa nói nếu như không có tính sai lời nói mẫu thân của hắn có thể là người trợ lý tỷ tỷ. chúng ta dự định tại ngôi nơi này ăn cơm trưa sau đó đi ra châu tìm người sư tốc tổ để hắn đến xác nhận chuyện này hiện tại khổng g i a hắn là gia chủ cái này chuyện muốn hắn đến đoạn ngươi trợ lý mấy đứa bé có lẽ đều chưa từng thấy vị này lao cô ăn cơm ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi ra châu chứng kiến một chút chuyện này đi khẳng định đi chu n g h i ễ n quả quyết gật đầu như thế lớn náo nhiệt ai không muốn đi xem một chút ta t i ề u nói này sư phụ quá có thấy xa nếu thật sự là trợ lý tỉ tỉ ngày hôm qua tiền k i a t h u bọn hắn về sau tại khổng phái đều không ngẩng đầu lên được l i ê n một bên triệu nương, nương nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên hiển nhiên tinh thần bắt quái cũng bắt đầu tiêu đốt vậy các ngươi gọi món n nha Các cũng ngươi ăn xong, kinh doanh cũng liền không sai i không b ệ tiên lắm kết thúc. Chu h n g nói m ộ tư tiếng, liền n g quay ờ i viễn ề bếp sau t ế p phần tục Ta một thịt heo xào vị cá, một bát thịt bò kiểu cước. Tiền tư cá, cước. xào xào heo rau muốn kiểu đi. điểm i vị v bò ngồi xuống liền mở miệng nói tiêu sư phụ ngươi muốn ăn cái gì nhìn một chút đi cái kia lại muốn cái đ ầ u hũ ma bạ cùng thịt bò bằng nhà tiêu lối nói nhìn hướng ngồi bên cạnh tiểu vương tiểu vương ngươi cũng điểm hai cái đồ ăn nha đúng tiên tư viễn khẽ gật đầu tiểu vương nhìn xem menu nghiêm túc suy tư một hồi nói vậy ta điểm cái gọi gà cùng thịt đầu heo khó đi ba người ngồi chờ đồ ăn nhìn ra được tiến tư viễn hôm nay tâm tình coi như không tệ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo đủ cười buổi sáng hôm nay coi hắn nghe đến vị kia dâu tóc bạc trắng lao nhân gật đầu nói khổng tử mận à. ta biết hoài phong tỷ tỷ nha thời điểm đầu góc hắn ố n g ông mấy chục năm mẫu thân nhớ mãi không quên cố hương cuối cùng cho hắn vang vọng tâm tình kích động khó nói lên lời mảnh đất này tựa hồ đột nhiên thay đổi đến đặc biệt thân thiết tiến tư viễn hỏa hoãn một chút tâm tình nhìn xem tiêu lỗi cười nói tiêu sư phụ tiểu chu đồ ăn làm ăn ngon như vậy người cái này làm sư phụ chủ nghệ tất nhiên càng thêm lao đạo thuần t h ụ làm đồ ăn có lẽ càng mỹ vị hơn à. tiêu lỗi nghe vậy lặng lẽ nói trung quốc có câu chuyện xưa đệ tử không cần không bằng sư sư không cần h i ể n vũ đệ ta mặc dù so với chu n g u y ĩ n làm nhiều hơn hai mươi món ăn ngày tết nhưng hắn làm có chút đồ ăn đã so với ta tốt điều này nói do hắn thiên phú tốt ví dụ như đạo này đậu hũ ma bà ta thậm chí đều không có dạy qua hắn hơn v â n nửa lại là chính hắn từ thực đơn hoặc là trên tạp chí nhìn xem học thì ra là thế cái kia tiểu chu sư phụ s á t thực lợi hại a cái này đậu hũ ma bà ta ngày hôm qua đến qua tương đối ăn với cơm thiến tư viễn như có điều suy nghĩ gật đầu ca ngợi nói đúng ăn cực kỳ ngon tiểu vương không nhịn được cắm một câu bày tỏ tán đồng đang lúc nói chuyện chú n g h i ễ n vừa vặn bưng đầu hũ ma bà cùng thịt heo xào vị cá đi ra tiêu lỗi nhìn xem lên bàn đầu hũ ma bà thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước không khỏi khẽ gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn c h u n g h i ễ n mang theo vài phần nghiền ngẫm nụ cười nói cái này đậu hũ ma bà xem xét liền đăng tông xem ra quay đầu ta còn muốn hướng chu sư thỉnh giáo một chút cái này đậu hũ ma bà muốn làm thế nào nha Đ.S. Đầu tháng cầu nguyện phiếu tháng chư A, c h ờ t i ê u đầu sư đem gan lợn xào lửa lớn xào mỹ lại nói đầu hũ ma gan lửa lợn lớn hoàn nói Lại xào xào bà hũ c h u y ệ n n h à Chu Nhiễn là thiết gật n phú trung nghiến quay lại phòng bếp tiếp tục xào rau đem còn lại vài món thức ăn cho bọn hắn xảo tiêu lỗi múc một múm đậu hũ ma bà đến trong bát thịt bò băm xảo bằng rực kiếm nước pha vừa đúng đem đậu hũ hoàn mỹ bao khỏa trên mặt vùng cọ n g hoa tỏi n o lá cuối cùng còn vung thật mỏng một tầng hạt tiêu phấn tê cay mùi thơm nước mũi mà đến hắn tuổi trẻ thời điểm đi dung thành v i n h lạc viên tham gia qua huấn luyện đi đậu hũ m a bà trần n ế m qua mấy lần cơm mỗi lần nhất định sẽ điểm đậu hũ m a bà vẻ ngoài cùng cái này có chín điểm tương tự liền cái này chín điểm tương tự r g i đi đậu hũ m a bà trần hắn cũng rất ít gặp lại qua đầu bếp biết trong đó muôn đạo nghe nói cái này đậu hũ m a bà muốn câu ba đạo hiếm đối với đầu bếp gia vị cùng hỏa hầu đem không có cực hạn yêu cầu liền sư phụ hắn cũng làm không tốt cái này đậu hũ mà bà bây giờ nhà hàng lạc minh cũng tại bán dùng vẫn là thịt heo t h ị thái t bất quá tay cầm môi không phải k h ổ n g phái đâu biết cho nên tiêu lỗi cũng không tốt nói cái gì mặc dù hương vị thường thường nhưng bởi vì món ăn này s á c thực nổi tiếng nghe nói điểm người cũng không ít cho nên vẫn lưu tại men u bên trên thổi thổi đậu hũ trực tiếp đút tới trong miệng nóng là được rồi đậu hũ ma bà liền phải ăn nóng tê cây hương thơm tươi tôn ộ n hồ đồ nóng đều ở cái này một cái bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế tiêu lỗi tinh tế thưởng thức thỉnh thoảng gật đầu trên mặt khó nén kinh diễm tri sắc đây tuyệt đối là hắn nếm qua món ngon nhất đậu hũ ma bà gia vị cùng hỏa hầu đèm k h n g không thua đậu hũ ma bà trần. thịt bò mềm nhún n g o n miệng thịt bò mùi thơm dung nhập nước ấm bên trong thấm vào đậu hũ mùi thịt nồng đậm mấu chốt nhất vẫn là cái này đậu hũ non mịn phải mái trượt đậu hương nồng ú ũ không có một tia đậu canh ăn một lần chính là chính tông đậu hũ tây bá chỉ bằng vào điểm này tiêu lỗi cảm thấy phần này đậu hũ ma bà so với hắn phía trước nến qua đậu hũ ma bà càng mỹ vị hơn thắng tại nguyên liệu nấu ăn bên trên đương nhiên có khả năng chọn đến càng chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn bản thân cái này cũng là đậu bếp năng lực chu sư quả thật có chút đồ vật đậu hũ ma bà trần thu về quốc hưu sau、đó. tại một chút đầu bếp trong huấn luyện không thiếu đ ầ u hũ ma bà phối phương xuất hiện thậm chí liền một chút xuất bản trên sách cũng có lưu truyền chu n g h i ễ n có khả năng tiếp xúc đến phối phương không hiếm lạ liền hắn đều nhìn qua mấy cái phiên bản phối phương nhưng phối phương là văn tự thường thường mười p h ầ n ngắn gọn thậm chí có chút gia vị nói rõ là dùng một chút một ít để diễn tả nhà hàng lạc minh đầu bếp không biết đ ầ u hũ ma bà dùng chính là thịt b ò b ă m sao chỉ là thịt heo thịt thái giá cả càng lợi ích thực tế tại sao bếp cũng càng dễ dàng thu hoạch thịt heo mà thôi giống chu nghiến dạng này ngăn nắp thứt thứ tự phúc khắc làm đến tiểu vương xới một chén cơm múc hai mống đậu hũ ma bà đắp lên cơm bên trên đây là hắn thích nhất tiến tư viễn vẫn là càng thiên vị thịt heo xào vị cá một cái tiếp lấy một cái hôm nay là mang theo vui sướng nụ cười ăn tiêu sư phụ ta nhìn cái kia trên tạp chí nói tiểu chu sư phụ từ t ả n tạ thực đơn bên trên phục khắc ra thịt bò kiểu cước đây là làm sao làm được đây đối với đầu bếp đến nói là cơ bản thao tác sao tiến tư viễn nhìn xem tiêu l ố i hỏi trên mặt không che đậy vẻ tò mò một tên kinh nghiệm lao đạo đầu bếp dựa theo thực đơn đem một món ăn làm ra đến không khó khó khăn là như thế nào làm mỹ vị không thua nguyên bản thực đơn bên trên ghi ch khó khăn là căn cứ hiện có nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu làm ra cải tiến để món ăn thay đổi đến càng mỹ vị hơn càng phù hợp làm hạ nhân khẩu vị tiêu lỗi vừa cười vừa nói cái này vô cùng thử thách đầu bếp kiến thức cơ bản gia vị hòa hầu đao công thiếu một thứ cũng không được c h u n g h ĩ n thiên phú tại đầu bếp bên trong cũng là số một tồn tại ngươi là thực khách ăn hắn làm đồ ăn chỉ cảm thấy hương vị không tệ ngươi như học nhà bếp gặp hắn như một viên phụ du gặp trời xanh thì ra là thế tiến tư viễn nhìn vẻ mặt kiêu ngạo tiêu lỗi như có điều suy nghĩ gật đầu chú nghĩa hẳn là đầu bếp ngành nghề bên trong thiên tài k h ó trách mới hai mươi tuổi làm đồ ăn liền leo lên chuyên nghiệp thức ăn ngon tạp chí trang đĩa tiêu lỗi nhìn về phía một bên thịt heo xào vị cá t ả n hạt phát sáng dầu một đường dầu vây quanh đĩa một vòng màu sắc đỏ phát sáng m ê n g ư ờ i đây cũng là mới vừa lên menu món ăn mới thịt heo xào vị cá là đồ ăn thường ngày tiêu lỗi làm không tệ mùi cá vị loại hình gia vị hát tại không phải ba đời đầu bếp bên trong có lẽ được cho là người nổi bật am hiểu làm thịt heo xào vị cá cá tím ngư hương đậu hũ ngư hương chú n g h ĩ học nấu ăn thời điểm đi theo hắn học qua món ăn này vậy sẽ làm dối tinh dối mù không phải chua chính là ngọt nói là việc nhà phóng vị nhưng món ăn này gia vị độ khó tại trong món tứ xuyên tuyệt đối thuộc thê đội thứ nhất gương tỏi gia vị tỷ lệ cùng dùng lượng đều rất có coi trọng thiếu không có vị nhiều l ạ i đoạt mùi cá vị chua không được quá mức ngọt cũng không được rất nhiều quán món cây tứ xuyên đều có món ăn này nhưng có thể đem món ăn này làm tốt đầu bếp lại không nhiều ă n hình như đều không sai b i ệ t lắm nhưng người trong nghề chỉ cần nếm một cái liền biết hương vị đúng hay không c h u n g nghĩa làm cái này thì theo xào vị cá dùng chính là măng đông cùng một nhĩ thanh d u â n đã quá quý dùng măng đông chi phí nhưng muốn cao không ít ít nhất cũng phải năm bao tiền một cân sáu mươi bốn k hai hợp một hai chương một trăm chín mươi sáu tuyết hoa cây não sáu mươi bốn k hai hợp một hai bất quá bây giờ giá thịt hàng hắn bán hai khối tiền một phần chỉ cần đi đến đ ộ n lượng lợi nhuận vẫn là tương đối có thể nhìn hắn kẹp một đua thịt heo x à o vị cá nhập khẩu mặn hương chua cay ngọt tư vị tương đối phong phú mùi cá vị pha tương đối h o à n mỹ cảm giác đu h ò a nổi bật ớt nhị kinh đ i ề u ngầm cùng gừng tỏi hành mùi thơm cuối cùng dung hợp thành cái gọi là mùi cá vị không thể bắt bẻ thịt vụn chân như bôi dầu thoải mái trượt ngay có chút đ ạ răng dùng chính là ba mập bảy gậy thịt hai dao mang đông tia thơm ngon giòn thoải mái đây là nhóm đầu tiên đưa ra thị trường mang đông rất nhiều người có thể cũng không biết có để bán chu nghĩễn cũng đã đem nó mang lên bàn ăn phối hợp cảm giác đồng dạng có chút giòn mục nhĩ cảm giác gió hém dịu vị đều rất tốt tiểu lỗi ăn xong nhìn xem bàn kia thịt heo x à o vị cá chầm m ặ t thật lâu đây là thịt heo x à o vị cá vậy hắn x à o tính là gì gặp không may liền thịt heo x à o vị cá đều muốn hướng chu sư thỉnh giáo sao thế nhưng con cá này mùi thơm pha hảo kê nhi chính tông nha so với sư phụ năm đó pha còn muốn đúng vị không được ca không được không phái lần này là thật ra thiên tài tiêu lỗi nội tâm không hề giống biểu lộ bình tĩnh như vậy mừng rỡ bên trong lại mang mấy phần sư không như đệ nhàn n h ạ t yêu thương hơn nữa nội tâm khắc sâu hoài nghi cái này quy nhi trước đây có phải là tại diễn ta bất quá cái này thêm mang đông cách làm bắt đầu ăn chính là so với thêm thanh duẩn còn muốn ăn ngon chút cảm giác càng tốt lại không chút nào phá hư mùi cá hương vị bọn hắn đúng là cuối cùng một b à n khác h nhân chờ bọn hắn ăn xong trong cửa hàng đã không có khác h nhân chu nghiến lên lầu đem đầu bếp phục đuổi xuống sư phụ hắn bọn hắn vừa vận ăn xong sư phụ thiền tiên sinh ăn xong chúng ta liền đi đi thôi chu nghiến đi đẩy xe、đạp. t i ề n tư viễn vừa cười vừa nói tiểu chu sư phụ ngươi cùng chúng ta ngồi một chỗ xe đi thôi chờ chút ngươi nếu là vội vã trước trở về ta để tài xế đưa ngươi đi chu nghiễn lập tức đem xe đạp dựa vào tường trống lên đi theo bọn họ đi ra ngoài hôm nay làm sao không thấy được chu mặt mặt tiểu bằng hữu a lên xe ngồi ở hàng trước t i ề n tư viễn quay đầu lại hỏi nói nàng buổi sáng hôm nay về nhà tìm mãi mãi đi chơi nông thôn còn không đến trường bạn chơi nhiều còn có mẹo cùng ngưng lớn chu nghiễn vừa cười vừa nói buổi sáng phi ca cho một nhà xử lý ghế ngồi đưa thịt bò đi qua khách sạn sát một chân uống nước chu mặt mặt liền náo h đi theo hắn về quê bên dưới tìm mãi mãi cùng nhà hàng xóm tiểu cô nương đi chơi chờ trạm vạng tối phi ca tới đón tàu tử lại cho nàng mang lên tới dạng này a thiên tư viên gật đầu hơi có vẻ thất vọng tiểu gia hỏa kia quá đáng yêu để hắn nghĩ tới đã mấy tháng không gặp mặt ngoại tô nữ n tiêu lỗi cùng tiểu vương còn có chu nghĩễn ngồi ở hàng sau chu sư người cái này đ ầ u hũ ma bà chính là làm hảo a một điểm không thể so đậu hũ ma bà trần làm đến kém cảm giác thậm chí còn muốn càng tốt hơn một chút hơn lần này lại là từ tiêu lỗi cười h í p mắt hỏi lần trước đi ra châu đồn n ị c h quay sách bên trên đại đến tựa như là cái nào phòng ngăn lớp v ấ n luyện tài liệu giảng dạy bịa sách đều rơi ta thử làm mấy lần lại hỏi một chút n ế m qua đ ầ u hũ ma bà trần nhân tài c h ậ m rãi thử ra đến chu nghiện miết miệng cười sư phụ n g ư ơ i muốn học a tiến tư viên cùng tiểu vương nộn nhịp ghém ắ t khá lắm đảo ngược thiên cương a học a sống đến già học đến già tiêu lỗi gật đầu không chút do dự nói tiếp còn có n g ư ơ i làm cái này thì theo xào vị cá mùi cá liêu chấp tỷ lệ người điều qua cũng ta dạy cho ngươi hương vị không giống nhau làm a ngươi cảm thấy cái nào hương vị hảo chu nghiến hỏi t i ê u lỗi chân thành nói người cái này muốn càng tốt hơn một chút hơn hương vị nhu h ò a mùi cá vị nồng đ ậ m thịt dùng thịt hai dao cũng không cần đơn độc cắt thịt m ỡ xào thịt sườn cảm giác càng chân như bôi dầu chân mềm thêm măng đông cách làm cũng tốt cực kỳ t h ơ m ngon dài chán chu nghiến thu hồi nụ cười sư phụ là thật hiểu a toàn bộ đều nói đến một chút bên trên không hổ là x à o hai mươi mấy năm thịt heo xào vị cá lao đầu bếp ăn một lần liền biết chính mình vấn đề ở đâu người khác tốt chỗ nào mà hắn mất quá là một cái đem hoàn mỹ thực đơn cùng kinh nghiệm nhét vào nào may mắn mà thôi ngoại trừ thoải mái cũng liền chỉ còn lại thoải má căn bản không có cơ hội trải nghiệm từ từ tích lũy không ngừng thử l ô i thống khổ xanh đậm để ta nhìn xin lỗi miệng hồ lô thoải mái về thoải mái nguyên bộ kinh nghiệm cùng kỹ xảo hắn xác thực hoàn toàn nắm giữ sư phụ muốn học cái gì hắn tất nhiên dốc túi tương thụ là được hắn còn nghĩ từ sư phụ nơi này học tốt hơn đồ vật đây ví dụ như miến lươn lâm giang cá lăng kho tộ cả tím ngư hương đậu hũ ngư hương hệ thống mù hộp không nhất định có thể mở được đi ra nhưng sư phụ sẽ không chạy a tiêu sư không phải khổng phái có thiên phú nhất đâu biết nhưng hắn là cùng tại trợ lý khổng hoài phong bên cạnh lâu nhất học nhất toàn diện đ vũ khí của hắn kho có thể rồi rào đây cái kia quay đầu chờ ngươi đem gan lợn xào l ử a lớn xào minh bạch chúng ta trước tiên đem thịt heo xào vị cá nghiên cứu một chút đậu hũ ma bà ta sợ ngươi tạm thời không nắm chắc được chu n g h ĩ n cùng hắn thương lượng hoàn mỹ gan lợn xào l ử a lớn nhiệm vụ cắm ở 99% n h a n h hai tuần lễ chu n g h ĩ n vẫn chờ lao đăng cho hắn b ả o mù hộp đây dục tốc bất đạt nấu ăn cũng là một cái đạo lý hắn liền sợ sư phụ học hoa mắt học cái này lại muốn học cái kia tham thị thâm mọi thứ đều học không tinh hắn cái này làm đồ đệ sử dụng làm sư phụ tâm chu nghĩa có đôi khi không nhịn được nghĩ có phải là bởi vì quá muốn đem khẩn g phái đồ ăn ứng học tận học t ặ p mà không tin h cho nên đến bây giờ mới cấp hai đầu bếp t ố t quyết định như vậy đi tiêu lỗi gật đầu lại nói quay lại ta dạy cho ngươi làm cá lăng k h o tộ muốn được học được ăn tết lại nhiều một đạo áp chụp đồ ăn chu n g h ễ n cười nói chương một trăm chín mươi sáu tuyết hoa cây não sáu mươi b ố k hai hợp một ba chương một trăm chín mươi sáu tuyết hoa cây não sáu mươi b ố k hai hợp một ba kính chiếu hậu bên trong thiền tư viễn khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên người trung quốc sư đồ truyền thựa tại cái này một khắc cụ tự hóa l i ê n đầu bếp đều như vậy khiêm tốn hiếu học trung quốc cái này thị trường sau này tất nhiên sẽ có cực lớn tiềm lực đáng giá quan tâm xe trước đi khổng khánh phong trong nhà vô hụt người trong nhà nói là đi căn cứ huấn luyện lên lớp đi xe liền lại chuyển đến căn cứ huấn luyện cửa ra vào dừng lại tiền tư viện tử trên xe bước xuống trước đối với cửa sổ xe chỉnh lý một chút tóc đem âu phục cúc áo cài lên thẳng tắp cài eo khí tràn g một chút thay đổi đến không giống nhau lắm h ắ n hôm nay trở về đại biểu là mẫu thân của hắn chuyến này tìm thân hành trình đối với hắn mà nói càng giống là mang theo mẫu thân về nhà ngoại không thể mất mặt bởi vì trên vùng đất này bọn hắn nhận biết chỉ có mẫu thân của hắn đi theo t a nha không biết được khổng nhị gia đang lên lớp không có nếu như đang lên lớp còn phải đợi hắn tan học tiêu lỗi cùng các cổng đại gia lên tiếng chào hỏi liền dẫn ba người hướng trong căn cứ đi đến vị này khổng nhị gia là một người như thế nào thiền tư viết hỏi c h u n g h i ệ n giới thiệu cho hắn nói khổng nhị gia là bây giờ khổng phái gia chủ gia châu đầu bếp nổi danh quốc gia đặc cấp đầu bếp chủ nghệ tinh xảo mười mấy năm qua ở căn cứ khai ban giảng bài đem cả đời sở học dốc túi tương thụ huấn luyện gia châu địa khu mấy trăm tên đầu bếp môn hạ đệ tử đông đảo thâm t h ụ kính trọng chúng ta trợ lý khổ t i ề n tư viễn nghe thấy liên tục gật đầu đối với khổng gia có một cái đại khái giải ngươi lần trước ngược lại là nghe thấy rất nghiêm túc ngươi sư thúc tổ nói đều nhớ kỹ chờ c h u n g nghiễn nói xong tiêu lỗi cười nói sư môn truyền thừa đương nhiên phải nghiêm túc nghe c h u n g nghiễn cười gật đầu hắn cũng không chỉ là nghiêm túc nghe thậm chí còn tận mắt đứng ngoài quan sát khổng phái nhị đại gia truyền đến ba đ ờ i truyền thừa phát dương quang đại toàn bộ quá trình có viên ngu xuẩn mất k h ô n thạch đầu học nấu ăn thời điểm cũng không có ít bị mắng tiêu lỗi bước chân dừng lại nhìn xem góc sân bậy biện chủ biên ghế nằm có chút hoàng thần bên trên nửa nằm một cái bên cạnh trên ghế để đó một đài thu vào cơ điều thấp tâm lượng chuyến ra là đan đ i ể n vương bình thư âm thanh sư thúc tiêu lỗi tiến lên hô khổng khánh phong thong thả mở mắt ra nhìn đứng ở trước mặt tiêu lỗi lại liếc nhìn trung nghiễn c ư ờ i nói thạch đầu tiểu chu các ngươi sao lại tới đây hôm nay không làm tiệc ngoài trời cũng không mở cửa tiệm hai ngày này một ngày không làm ghế ngồi tiêu lỗi cười nói sư thúc tổ trung nghiễn cũng kêu một tiếng cười nói ta có thể vội vàng đâu chờ chút còn muốn trở về xào rao đây hai vị này là khổng khánh phong đã chú ý tới đứng một bên tiền tư viễn cùng tiểu vương hai người mặc ngay ngắn đâu phục tóc cũng c h ả y cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem không giống người địa phương sư thúc giới thiệu cho ngươi một chút hắn kêu tiền tư viễn là từ mỹ quay lại tìm thân hoạt i ể u tiêu lỗi giới thiệu nói không nhị ra ngươi tốt ta là tiền tư viễn thiền tư viễn tiến lên một bước đưa tay phải ra a mỹ trở về a khổng khánh phong ngồi ở trên ghế cùng hắn bắt tay cười nói họ tiền trước đây ra châu nhà ai nhà giàu đi ra nói không chừng ta còn nhận ra đến tiền tư viễn nói ra ta mẫu thân kêu khổng tư mẫn buổi sáng hôm nay tiêu sư phụ mang ta đi một chuyến lâm giang có hai vị lão nhân nói ta mẫu thân có cái đệ đệ kêu khổng hoài phong khổng tư mẫn tư m ẫ n tỷ khổng khánh phong con mắt hâm mộ trợn tròn đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên nhìn xem tiền tư viễn hô hấp thay đổi đến có chút gấp rút âm thanh thì là nhiều hơn mấy phần run r u dày ngươi nói ngươi là tư mẫn tỷ nhi tử chuyện này là thật nhưng có bằng chứng tiền tư viễn tử trước ngực trong túi lấy ra một khối khăn tay mở rộng sau đó bên trong là một khối ngọc đội h ồ lô thiếu một góc phía sau khắc lấy tài tư mẫn tiệp bốn cái chữ nhỏ khổng khánh phong đưa tay tiếp nhận tinh tế dò xét tay đã không nhịn được bắt đầu phát run không sai tuyệt đối không、sai. đây là tư mẫn t h ngọc bội hồ lô nàng một ư ơ i sáu tuổi sinh nhật thời điểm sư nương đưa cho nàng phía sau khắc tài tư mẫn t i ế p chữ cùng khối này giống nhau như đúc tư vào cửa liền khắc chế cảm xúc tiền tư viễn cuối cùng không kiềm chế được đỏ hồng mắt kêu lên cứu cứu k h ổ n g khánh phong nhìn xem hắn đồng dạng đỏ cả váy mắt trùng điệp gật đầu ai tiền tư viễn có chút thoải mái cười hơn hai mươi năm hắn rốt cuộc tìm được mẫu thân c ố hương tìm tới mẫu thân huynh đệ ở khu vực này sinh dưỡng nàng thổ địa bên trên tìm tới huyết mạch liên kết thân nhân chỗ kỳ chỗ trông mong tại hôm nay lấy được văn vọng loại này cảm giác đối với hắn mà nói nhưng quá trọng yếu k h ổ n g khánh phong không thắng t h ư ở n thức vỗ vô tiền tư viễn mu bàn tay nói chuyển cái ghế tới ngồi nhà chúng ta cậu cháu hai cái ngồi xuống thật tốt bảy bãi xuống tư mẫn tỉ là mười bảy năm thời điểm mất tích sư phụ sư nương ta tìm mấy chục năm một mực không có nàng tin tức cuối cùng thương tiếc mà kết thúc nàng đi đâu rồi lại là làm sao đi mỹ nàng về sau trôi qua thế nào ngươi đều tốt cùng ta bảy bãi xuống được tiền tư viễn gật đầu tiểu vương có nhãn được thấy đã rời hai tấm ghế t ự tới một tấm cho tiền tư viễn một tấm cho tiêu lỗi chu n h i ễ n đem bên cạnh hai tấm ghế chuyển tới chính hắn làm một tấm một cái khác t r ư ơ n g đưa cho tiểu vương cảm ơn tiểu vương tiếng cười gửi tới lời cảm ơn tiếp nhận băng ghế chuyển tới xa một chút địa phương ngồi xuống xem như thư ký hắn tương đối có giới hạn cảm giác lão bản việc nhà ít nghe thì tốt hơn chu n h i ễ n cũng mặc kệ cái này chạy đến một bên ngâm hai chén trà đến đặt ở tiền tư viễn cùng tiêu lỗi trong tay rời băng ghế ngồi đến tiêu lỗi phía sau trong mắt tất cả đều là ăn dừa quyết tâm hắn nhìn qua khổng khánh phong mảnh ký ức lại không có chú ý tới trợ lý vị tỷ này dựa theo khổng khánh phong thuyết pháp khổng tư mẫn là năm 1917 m ấ t tích mà mảnh ký ức là từ năm 1918 r a châu bắt đầu cách nhau một năm cho nên chưa từng xuất hiện cũng là hợp lý nói như vậy trợ lý không phải con một bên trên còn có một vị tỷ tỷ t r ă m chín ư ơ i s tuyết hoa cây não 64 k hai hợp một bốn ư ơ t r chín ư ơ i s tuyết hoa cây não 64 k hai hợp một bốn tiến tư viễn nhìn xem khổng khánh phong c h ậ m dãi nói ta mẫu thân nói qua với ta nàng cùng bằng hữu đi ngồi thuyền bị phụ thân ta h là từ thành phố hàng châu đến vũ hán làm tơ lụa sinh ý mẫu thân được cứu sau khi lên bờ bởi vì ngâm băng lánh nước sông thân thể vốn là suy yếu trong lòng lại hoảng hốt liền sinh một tràng bệnh nặng phụ thân nhìn nàng bệnh lấy được không cách nào xuống giường tỉ mỉ chăm sóc hơn tháng đợi nàng có c h ỗ i chuyển biến tốt đẹp về sau liền dẫn trở về thành phố hàng châu mời danh ý vì nàng điều dưỡng hơn một năm thân thể vừa rồi nuôi trở về mẫu thân nói nàng mấy lần đều cảm thấy chính mình phải chết lại bị phụ thân ta cứ thế mà kéo lại phụ thân vì cứu nàng đem làm ăn tiền đều tiêu hết thành trong miệng người khác bại gia tử người khác không ít nói lời trâm trọc nhưng hắn từ trước đến nay không tranh luận chỉ nói đáng giá mẫu thân nhận định hắn người này liền cùng hắn thành thân không có phụ mẫu chi mệnh cũng không có mai mối chi ngôn thậm chí liền tiệc rượu đều không có xử lý nàng làm hai thân vải thô y phục kéo một t h t lửa đỏ hai người ngay tại nông thôn phòng đất bên trong bãi đường thành thân phụ thân gia cảnh sát s ố t đi theo người khác đi chạy dưới thuyền nằm dương mà mẫu thân trong bụng mang thai ta a tỷ vốn là muốn về tứ xuyên suy nghĩ liền như vậy dừng lại nàng nói hướng dung thành trong nhà gửi qua mấy lần tin nhưng một mực không có nhận đến hồi âm liền như vậy cắt đứt liên lạc vốn định qua mấy năm c h ờ a tỷ lớn lên chút lại về nhà phụ thân ta hạ nam tiền kiếm đến một chút tiền nghe mỹ có càng nhiều kiếm tiền cơ hội liền mang ta mẫu thân cùng mới vừa đầy hai tuổi a tỷ phiêu dương qua biển đi mỹ mẫu thân nói nàng cũng không có nghĩ đến đi lần này chính là cả một đời đúng là không trở về được n phụ thân mang theo mẫu thân cùng a tỷ tại liệu rót t i ê n tâm nhà chưa quen cuộc sống nơi đây t ơ lụa sinh ý làm không tính hưng hỏa nhưng cũng coi như giàu có lại qua m ấ y năm ta ra đời trong nhà sinh ý càng ngày càng bận rộn mẫu thân liền phụ trách tại trong nhà chiếu cố hải tử về nhà suy nghĩ một đặt lại đặt lại về sau chiến tranh bạo phát mẫu thân mỗi ngày đều sẽ xem báo chí thời khắc chú ý tất cả cùng tứ xuyên có liên quan thông tin năm 1939, ngày 20 tháng 8, năm đó ta sáu tuổi ngày đó là m ộ i m ộ i ta ba tuổi sinh nhật mẫu thân cho nàng làm bánh ngọt người cả nhà đều tại chuẩn bị cho nàng sinh nhật mẫu thân nhìn thấy trên báo chí vụ ném bom lớn ngày 19 tin tức tử thương hơn năm p không không n g ư ờ i trở về phòng khóc rất lâu cuối cùng liền cơm tối đều là phụ thân làm đặc biệt khó ăn ta mười mấy tuổi thời điểm nhớ tới chuyện này đặc biệt đi cha hôm nay tin tức mới hiểu được chuyện này ấn tượng khá là sâu sắc cũng thành ta tìm kiếm mẫu thân cố hương một cái tin tức trọng yếu về sau phụ thân cùng mẫu thân hướng trung quốc góp rất nhiều tiền cơ hồ đem công xưởng mỗi năm lợi nhuận hơn phân nửa đều quên trở về quốc nội mẫu thân còn tại xã khu bên trong quên tiền cũng quên được không ít tiền một bộ p h ậ n d ù n g để mua s ắ m dược p h ẩ m đi t h ư n g t h u y ề n trở về Trung về u q ố c Mẫu t h â n nói, chờ chiến chờ t r a n nàng nhất định h thúc, kết m u ố năm về t h nhà mươi ộ t sáu tại h ể đến liệu giót trong nhà chết bệnh chết tại cấp tính viêm phổi quanh năm năm sáu tuổi đi có chút vội vàng ta tại nơi khác làm ăn chỉ đổi kịp một lần c u ố i thậm chí không thể nói thêm mấy câu ta rất bi thương nhưng đem nàng an táng phía sau liền lại vội vàng chạy tới công xưởng đẩy tới kế tiếp hạng mục mãi đến phụ thân tại năm năm sau bởi vì bệnh qua đời ta mới đột nhiên ý thức được đem sinh ý càng làm càng hồng hòa chính mình nói xong thuần chính kiểu mỹ tiếng anh lại như cũ giống lục bình không dễ về sau cái này hơn hai mươi năm ta bắt đầu thử đi tìm hiểu trung quốc học tập tiếng hán cùng chữ hán t ừ mẫu thân di vật bên trong tìm tới khối ngọc bội này tìm thân suy nghĩ tại trong đầu bận đi ra vung đi không được theo trung quốc cải cách mở cửa ta tiếp xúc đến một chút quốc nội công xưởng chậm rãi xây dựng lên hợp tác thông qua phòng thương mại chết thương tương đối buông lỏng tìm tới phụ thân ta quê quán cùng một chút thân nhân Lần này tới Trung thành tới ta trước đi Quốc, phố dựa vào tiểu chu sư phụ cùng t i ể u sư phụ to lớn trợ giúp vừa rồi tìm tới lâm giang ta đem nàng ngọc đội mang về nhà hương nàng cũng coi là trở lại đi tính toán đương nhiên tính toán khổng khánh phong trong mắt chứa n h i ệ t lệ nhìn xem tiền tư viễn trịnh trọng g ậ t đầu ngày mai ta liền đem khổng g i a người triệu tập lại cho ngươi xử lý một cái tiệc đón ơn dâu hoài phong ca có một trai một cái đều tại gia châu một cái đang dạy học một cái làm bác sĩ các ngươi biểu hình đệ cũng nên gặp một lần quen biết một chút t i ề n tư viễn kích động nói vậy thì tốt quá ta cũng muốn gặp bọn hắn một chút chú nghĩa nghe xong tiền tư viễn giảng thuật chuyện cũ cái múi có ch trận này vạn lý tìm thân hành trình cuối cùng lấy được một cái kết quả tốt vị kia vốn không che mặt khổng tư mẫn nữ sĩ mặc dù xa ngoài vạn dặm nhưng từ đầu đến cuối tâm hệ quê quán cùng tổ quốc khiến lòng người sinh ra sự kính trọng tiền tư viễn mang theo nàng ngọc đội trở lại gia châu nàng như dưới suối vàng có biết hẳn là cũng sẽ rất cao hơn g à. đúng lúc này trung nghĩễn khoe mắt bắn ra một đầu thông tin đinh nhiệm vụ chi nhánh hành trình tìm vị tìm tội nguồn của tiền tư viễn hoàn thành thu hoạch được khen thưởng tuyết hoa c ấ não trung n i ễ n ai câu nguyên phiếu c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy tốt lắm ta có thể mỗi ngày ôm nó đi ngủ cảm giác một chứ thuyết t lắm.、Ta、có ể mỗi ngày ôm nó đi ngủ cảm Một, đi giác. ngày nó ngủ t hoa cây não c h u n g h ĩ ễ nhìn n xem bắn ra nhiệm vụ ban t h ư ở n g người đều kinh hãi đây không phải là lần trước khổng khánh phong mảnh ký ức bên trong lão la nhà thất truyền tuyết hoa cây não sao đây chính là món t ứ xuyên bên trong kinh đ i ể n món ăn nổi tiếng bình thường chỉ xuất hiện tại cao cấp mở tiệc chiêu đãi trên bàn ăn món ăn này cũng là không phải lão la nhà đặc hưu chỉ là năm đó tại nhà hàng lạc mình một đám đầu bếp bên trong lão la ra chuyển làm tuyết hoa c â não tay nghề để hắn tại nhà hàng lạc mình từ đầu đến cuối có một chỗ cắm rủi là khách sạn m e nu bên trên chiêu bài đồ ăn một trong từ khi lão là say rượu ngoài ý muốn chết tiểu la không có đem tuyết hoa kê náo tay nghề c h u y ể n thừa xuống từ đây nhà hàng lạc minh men nu bên trên cũ n g ít đi một đạo chiêu bài đồ ăn cho tới bây giờ đều không thể thêm vào đi không nghĩ tới a không nghĩ tới vậy mà để hắn lấy được chu n h i ế n suy nghĩ một chút có lẽ vẫn là cùng khổng khánh phong mảnh ký ức có liên hệ nhất định tính chỉ là có một bộ phận hắn không có tiến vào cho nên từ một đoạn ký ức trúng tuyển một cái khen thưởng cho hắn tuyết hoa kê náo chu n h i ế n liền chưa ăn qua chính tông hắn làm thức ăn ngon chủ b l o c thời điểm món ăn này đã là gần như tất truyền trạng thái không thay món tứ xuyên bình th cái gì cải t r ắ này g nước sôi, t t hoa cây náo, đồ ầ u hũ thịt hũ, gà, t ăn, ăn, la ăn, ăn tại nhà hàng chu nhị hoa khẳng định là không có cơ hội mang thức ăn lên đơn、so、g n công nhân muốn ăn chính là chất béo đầy đủ ăn với cơm đồ ăn giá cả có thể so với nhà ăn đắt một chút nhưng không thể đắt kinh khủng tuyết hoa kê náo lấy ăn gà không thấy gà ăn thịt không thấy thịt mà sừng lấy m ặ n nơm làm có thể nói món t ứ xuyên bên trong ẩm thực phân tử c h u n g h ĩ n n ế m qua một nhà nhà hàng ngầm làm tuyết hoa kê náo đại đại màu trắng trong khay một đống như là hoa tuyết gà náo đắp điện cùng một chỗ trên mặt d i ả i lên một chút cắt nát giam đông tương đối đẹp mắt một món ăn lúc ấy cảm thấy hương vị cũng tạm được chính là giá cả mắt tiền một tí cảm giác có chút hiện tạ bã không đủ tỉ mỉ non mềm nhẵn về sau trở về kiểm tra điện tịch phát hiện căn bản không phải cái kia chuyện quan trọng cái này nhà hàng ngầm làm tuyết hoa c â náo không chính tông ít nhất cùng trong sá có lẽ còn là đầu bếp tay nghề không tới nơi tới trốn nhưng coi như làm đến nhà món ăn này chỉ thích hợp xuất hiện tại trên yến tiệc vào tiểu quán một năm đoán chừng điểm không được hai lần cái kia bình thường muốn hay không chuẩn bị đồ ăn có thể trèo lên nơi thanh nhã nhưng thiếu một chút chợ búa khói lửa bất quá chu n g h i ễ a khoe miệng đều nhanh ép không được lên không được khách sạn men u không trọng yếu lúc này mới mới vừa lên hai đạo ăn với cơm đồ ăn k h á c h nhân tươi mới sức lực còn không có qua đây một điểm không nóng này tuyết hoa kê á o học được chính là nhiều một tay tuyệt chiêu a về sau không quản là đầu bếp thi cấp vẫn còn có chút trường hợp cần bộc lộ tài năng vậy nhưng quá đem ra được chủ đánh một cái cao cấp đại khí cao cấp nhiệm vụ tốt nên nhận hay là đến tiếp ngày nào muốn ăn gà còn có thể cho người trong nhà bộc lộ tài năng cũng không biết bọn hắn t r ù n g loại không t r ù n g loại được đến tiến tư viên cùng k h ổ n g khánh phong bắt đầu thương lượng ngày mai thân nhân gặp mặt sự t ì n h chu nghiện đứng dậy cho bọn hắn đem t r à nối liền liền trực tiếp cáo từ trở về phía sau đều l à việc nhà hắn một ngoại nhân không cần đi theo mù dinh hữu sư thúc vậy ta cũng cùng chu n g h i ễ n trở về tài xế một xe cho chúng ta kéo trở về để tránh hắn chạy tới chạy lui tiêu lỗi đứng dậy nói khẩn phong gật đầu đứng dậy vô vô tiêu lỗi bà vai vui mừng nói vất vả các ngươi sư đồ hai cái sư phụ ngươi nếu là biết ngươi đem bọn hắn c h á u ngoại trai tìm trở về khẳng định ăn nhàn thẳm rồi sư phụ thân ngoại sinh có lẽ tiêu lỗi cười gật đầu hắn hôm nay tâm tình đồng dạng đẹp cực kỳ tiến thư viện đứng dậy theo nhìn xem tiêu lỗi nói tiêu sư phụ quay đầu nếu là về quê xử lý tiệc đón đón dâu còn muốn làm phiền các ngươi hai sư đồ hỗ trợ lo liệu việc này ta còn thực sự không tốt cho ngươi đáp ứng đến tháng này ta còn có một chàng tiệc cưới cùng một chàng thọ yến muốn làm nếu là thời gian xung đột ta cũng không thể đem dự định tốt khách như này đều là nhân sinh đại sự tiêu lỗi cười nói bất quá chúng ta k h ổ n g phái nhân tài xuất hiện lớp lớp có sư thúc cùng các sư h u y n h đệ tại xử lý cái ghế ngồi hoàn toàn không cần lo lắng đều là vấn đề nhỏ n g ư ơ i đây liền nói sai xử lý ghế ngồi còn phải ngươi n g ư ơ i đem ta kéo đến nông thôn đi làm ruộng ghế ngồi cũng là hai mắt đen thui liền cái lồng hấp ta đều không biết được đi đâu cho ngươi tìm k h ổ n g khánh phong lắc đầu vừa cười vừa nói ngươi có kinh nghiệm đến lúc đó nhìn ngươi thời gian đến an bài nhà dù sao tiệc đón dâu không cần chọn lễ lớn có lẽ không có vấn đề t hai i ê n Tư ễ n hắn có thể quá cảm kích tiêu lỗi cùng chu nghiễn hai sư đồ tiến tiên sinh quá khắc khí nhắc tới ngươi là trợ lý cháu ngoại trai vậy cũng là trưởng bối của ta đều là có lẽ chú nguyễn vội và nói hắn hiện tại cảm thấy sư phụ quá sáng suốt ngày hôm qua nếu là đem cái kia điện đại đoàn kết thu hôm nay có thể quá lung túng cầm một trăm khối tiền về sau tại k h ổ n g phái đều không ngầm đầu lên được hiện tại liền rất tốt tiền tổng tìm thân thành công hắn được hệ thống khen thưởng còn phải tiền tổng một tất tỉnh nói là trưởng b ố i có chút cứng rắn cọ cảm giác dù sao liên sư ra thân nhi tự hòa thân nữ nhi hắn đều chưa từng thấy nói đúng đều là người một nhà tiền t ư viện rất tán thành gật đầu cùng đứng một bên tiểu vương nói tiểu vương đưa tiêu sư phụ cùng tiểu chu sư phụ đi ra để tài xế cho bọn hắn đưa về toke được rồi tiền tổng tiểu vương lên tiếng đem tiêu lỗi cùng chu nghiễn đưa lên xe hô lên xe hai sư lồ đồng thời thở phào một hơi hai người liếc nhau một cái cũng cười sư phụ vẫn là ngươi anh minh à ngày hôm qua tiền nếu là thu quay đầu không phải ăn cơm chúng ta đều muốn đi cửa ra vào ngồi sủm ăn chu nghiễn cười nói tiêu lỗi cũng cười nói chu sư cũng không bình thường à đi vòng một vòng lớn đều có thể đem miến lươn lâm giang hỏi ra hắn lần này nếu là bỏ qua nhưng cũng có thể cả một đời đều tìm không trở về điều này nói rõ tối t ă n bên trong có loại duyên phận muốn để hắn tìm tới c h u n g n g h n mang theo vài phần cảm k h á i nói k h ô n g tư mẫn nữ sĩ nhất định là muốn trở lại cố hương nhưng có thể cũng cho hắn chỉ dẫn đi tiêu lỗi cũng là có chút thổn thức nói ta nói cái tên này cảm giác quen thuộc hiện tại nhớ tới sư phụ trước đây uống say nhắc qua nói hắn vị tỷ tỷ này đối với hắn đệ nhất thiên hạ tốt trước đây thường xuyên tại sau bếp hỗ trợ có đôi khi sẽ còn lén lút giúp hắn thái thịt để hắn ít bị hắn lao hắn ngày đã quyết không ít mỗi lần nhắc lên kiểu gì cũng sẽ chảy nước mắt b ị thương lại tên i mới ta cũng không dám hỏi nhiều tưởng rằng hắn tỷ tỷ chất yểu không nghĩ tới là bị người bắt cóc còn tốt gặp được người hào tâm đi Mỹ hưởng thụ mấy chục năm phút. vừa vẫn đem gian nan nhất đoạn k i a thời gian tránh đi sư phụ ta nếu là biết chuyện này vậy khẳng định là cao hứng hôm nay đều muốn uống nhiều hai lượt rượu sư phụ ngươi biết tuyết hoa cây nào không c h u n g nghiến đổi chủ đề hỏi biết phía trước tại vinh lạc viên huấn luyện thời điểm nhìn trương đại gia chiêu đ á i lãnh đạo làm qua một lần tại trong k h a y giả dạng làm từng đống thoạt nhìn thật đúng là giống như là một đống trắng tinh đ ô n g tuyết xinh đẹp cực kỳ chính là không có hưởng qua tiêu lỗi nói ra nghe nói năm đó nhà hàng lạc minh chiêu bài trong thức ăn cũng có tuyết hoa c â não lão la nhả ra chuyển tay nghề lão la vẫn là tiểu la thời điểm hắn lao h ắ n uống rượu say chết rồi tiểu la học nghệ không tinh không thể c h u y ể n thừa xuống món ăn nhà họ la bị đứt đoạn c h u y ể n thừa nhà hàng lạc mình cũng lại không có tuyết hoa cây náo hai năm này la h ắ n vẫn muốn đi vinh lạc viên huấn luyện chính là muốn đi học tuyết hoa cây náo hắn không biết được coi như đi tham gia huấn luyện cũng không nhất định có thể tận đến chân truyền nhân ra cho dù mở khóa cũng là thân sơ hữu biệt nào có tinh lực để mỗi cái đệ tử báo giáo ba hội tay nghề thứ này không phải ngắn ngủi mấy tháng huấn luyện liền có thể học được năm đó hắn lao hán dạy hắn mấy năm cũng chưa chắc hắn học được tiêu lỗi liếp nhìn trung nghiễn ngươi hỏi ta nói với ngươi ta cũng sẽ không a ngươi trợ lý cũng sẽ không c h u nghiễn cười nói không có ta chính là đoạn thời gian trước tại bản kia tài liệu giảng dạy bên trên nhìn thấy món ăn này cảm thấy rất có ý tứ nghĩ đến quay đầu phục khắc thử nhìn một chút cho nên mới cùng ngươi hỏi một câu tiêu lỗi một chút ngồi thẳng người nhìn xem hắn nói ngươi làm được không thành c h u nghiễn cười nói thử hai lần cảm giác còn kém chút ý tứ cảm giác còn phải lại luận điệu hương vị cũng phải điều chỉnh tiểu t ử ngươi có thực đơn là thật sự dám thử a tiêu lỗi soát a y ta cái kia có mấy bản cổ thực đơn cùng tài liệu giảng dạy ngươi hay là đem thị vũ ngưu đầu phương tiêu h ầ n t lỗi nhìn xem hắn chân thành nói lão la mặc dù không có bái nhập ngươi trợ lý muôn hạng nhưng trên thực tế nên tính là ngươi trợ lý dạy đồ đệ thứ nhất năm đó cũng là bởi vì lão la hắn lao hán qua đời sự tình kích thích ngươi trợ lý để hắn hạ quyết tâm muốn vứt bỏ ra truyền lý niệm khai ban giảng bài quảng thu đồ đệ mới có chúng ta cái này b u ồ n cái sư huynh đệ lao la đối với ngươi trợ lý hết sức kính trọng ngày lễ ngày tết đều muốn lên cửa thăm hỏi cùng chúng ta mấy cái sư huynh đệ quan hệ cũng chỗ thật tốt tháng trước còn tới tô kê tìm ta uống rượu ông ta khóc nói hắn vô dụng đem lão la nhà tay nghề bị đứt đoạn c h u y ể n thừa chết đều không mặt mũi đi gặp hắn lao hán ngươi quay đầu nếu là thật học được viết hoa c â náo cũng không cần dạy ta ngươi liền cho lão la chỉ điểm một chút nhà có cơ hội học thời điểm không cố gắng học một khi bỏ lỡ cả một đời đều bị vây ở nơi đó chu n g h ê n trong mắt hắn nhìn thấy đối với huynh đệ đồng đậm đau lòng cùng lo lắng để hắn một chút nghĩ đến cái kia xông vào văn phòng mang theo tiếng khóc nước nở run r ộ ọ n g nói k h ô n g đại gia ta ta láo hắn mất rồi thiếu niên t r ư ơ n g một trăm chín mươi bảy tốt lắm ta có thể mỗi ngày ôm nó đi ngủ cảm giác ba t r ư ơ n g một trăm chín mươi bảy tốt lắm ta có thể mỗi ngày ôm nó đi ngủ cảm giác ba năm đó tiểu la già biến thành lao la giống như hắn lao hắn cũng là tại nhà hàng lạc minh bếp sau từ tiểu la biến thành lao l a đ ồ n dạng tốt ta nếu là học được nhất định dạy hắn c h u n g h ĩ ễ n cười gật đầu cái này tuyết hoa kê não chính là từ la gia tuân ra đến dạy hắn thì thế nào năm đó trợ lý có thể đem không phái thực đơn toàn bộ lấy ra khai ban giảng bài nếu là hắn liền một đạo tuyết hoa kê não đều không nỡ cái tiêu cũng không xứng làm không phái đệ tử bất quá tựa như sư phụ nói một món ăn phải học giỏi không phải thêm chút phê bình liền có thể thành năm đó hắn thân cha đều không có giáo hội tuyết hoa kê não coi như hắn cho chỉ điểm hơn phân nửa cũng là sẽ có khó khăn chắc trở nếu muốn làm tốt càng là không dễ tiêu lỗi gật gật đầu người có cái này tâm liền được món ăn này thực đơn không hiếm lạ nhưng không có mấy cái đầu bếp có thể làm được tốt hắn cũng không quá tin tưởng chu n g u y ễ n có thể làm thành công năm đó sư phụ hắn cũng đã làm rất nhiều thử nghiệm nhưng từ đầu đến cuối không làm được cái mùi kia cùng cảm giác đến cuối cùng chỉ có thể từ bỏ hai người một đường nói chuyện t h i ế m không bao lâu liền về tới trên c h ấ n riêng phần mình về nhà nghiệm thân thành công không chu n g u y ễ n vừa tới trong cửa hàng triệu nương nương cùng đồng chí lao chu triệu hồng cắn hạt dưa liền b â y quanh khắp khuôn mặt là hiếu kỳ xong rồi chu n g u y ễ n cười gật đầu tiền tiên sinh cầm mẫu thân hắn ngọc bội trở về sư thúc ta tổ vừa vặn nhận ra ngọc bội kia là sư già của ta tỷ tỷ vật phẩm danh tự cùng tín vật đều đối đầu tìm thân thành công quá tốt rồi hắn chuyến này vạn dặm xa xôi không đi không được gì triệu hồng vỗ tay bảo hay triệu nương nương cười nói ngươi trợ lý thân tỷ tỷ a nói như vậy ngày hôm qua may mắn không có thu tiền a bằng không cũng quá lung túng chính là chu nghiến rất tán thành lúc ăn cơm tối lâm trí cường mang theo hai đứa bé đến ăn cơm t r i ề u đặc biệt tìm chu nghiến hỏi tiền tư viễn tìm thân tiến triển lâm thúc đã tìm tới mẫu thân hắn chính là sư gia của ta tỷ tỷ hôm qua đã cùng hắn đường cứu gặp mặt tiếp xuống chính là nhà của bọn họ vụ chuyện chu n g h i n vừa cười vừa nói vậy nhưng quá tốt rồi lâm trí cường vỗ tay tìm thân thành công các ngươi hợp tác có thể thành sao chu nghiến hiếu kỳ hỏi khó mà nói sinh ý là hai nhà công ty chuyện tìm thân việc này chỉ có thể tính người giao t ì n h có thể hay không chuyển hóa thành hợp tác vẫn là phải xem chúng ta sản phẩm có hay không đầy đủ sức cạnh tranh lâm trí cường cười lắc đầu không quản hợp tác có được hay không hắn đều thật cao hứng có loại làm chuyện tốt thoải mái cảm giác lâm trí cường vừa lòng thỏa ý rời đi chu n g h ĩ n khỏe miệng cũng là không khỏi d ư n g lên quả nhiên làm chuyện tốt người tâm tình là sẽ thay đổi tốt buổi tối tới gần kinh doanh kết thúc một cái xe đạp chậm rãi dừng ở khách sạn cửa ra vào chu mặt mặt rất là vui vẻ chạy vào vui vẻ hô hoa hoa mụ mụ ba ba các người nhớ ta không có chu n g h ễ n mới vừa giải vây váy từ p h ò n g bếp đi ra cười đem tiểu ra hỏa bế lên về quê bên dưới hảo đuồng n h ị c h không ân ân hảo đuồng n h ị c h chu mặt mặt gật đầu tay nhỏ trong túi sờ lên lấy ra một viên cứng rắn đường hiến bảo đồng dạng đưa cho chu n g h i ễ n bi bô nói hoa hoa cho ngươi ăn vị quýt đạo chua chua ngọt ngọt ăn ngon chu nghĩa lột giấy gói kẹo đút tới trong miệng đúng là vị quýt trái cây cứng rắn đường ngọt bên trong mang một ít vị chua cười gật đầu ân an ngon kỳ hỉ chu mặt mặt cười đến càng vui vẻ hơn từ trong túi lây ra một cái đường đến cho mỗi người tất cả giải tán một viên đã hiểu được chia sẻ vui vẻ hoa、wow, hoa、wow, ngày hôm qua cái kêu bá bá tìm tới mụ mụ hắn nhà sao chu mặt mặt lại chạy trở về tràn g đầy ân cần nhìn xem hắn hỏi ngươi còn nhớ rõ việc này à? chu n g h ĩ n có chút ngoài ý muốn không riêng tiền tư v i ệ n nhớ tiểu gia hỏa n g u y ê n lai tiểu gia hỏa cũng muốn việc này đây chu mặt mặt gật đầu hắn thật đáng thương à liên mụ mụ nhà ở đâu đều không biết được còn khóc nha cho nên ta cho hắn vẽ hỏa đưa cho hắn hy vọng hắn có thể hài lòng điểm người thật là ta yên tâm đi hắn đã tìm tới m còn tìm đến cứu cứu hắn cùng biểu huynh đệ tìm ở đây chu n g h i ễ n cười s ờ lên đầu của nàng tiểu gia hỏa thật đúng là một cái tiểu thiên sứ a vậy thì tốt quá chu m ạ t m ạ t vỗ tay nhỏ sau đó trông mong nhìn qua chu n g h i ễ n va hoa a chân nhà con mèo sinh bé con nhà sinh bốn cái con mèo nhỏ thật đáng yêu a chúng ta có thể hay không nuôi một cái nhà không cho phép chu n g h i ễ n còn chưa mở miệng triệu nương nương âm thanh đã văng lên nhìn xem chu m ạ t m ạ t bất đắc gì nói chúng ta khách sạn cũng không tốt nuôi mèo nếu là khắp nơi là lông mèo khách nhân nhìn đều muốn lắc đầu chu mặt miệm nhỏ một hữu nhìn chằm chằm chu nghĩễn va hoa chúng ta khách sạn xác thực không quá thích hợp nuôi mèo bếp sau phải bảo đảm sạch sẽ vệ sinh lông mèo là không quá tốt xử lý chu n g h ễ a ấm giọng nói thế nhưng là thế nhưng là con mèo là bạn tốt của chúng ta nó sẽ còn bắt chuột chuột đây chu mạt mạt tính toán giải thích ngươi muốn chơi con mèo liền đi mãi mãi ngơi ư nhà đ u a nghịch đ u a nghịch đủ rồi lại về nhà nhà ngươi muốn nuôi con mèo nhỏ nó mỗi ngày buổi tối muốn bên cạnh ngươi ngủ sao lại trình đâu triệu nương Nương vừa cười vừa nói chu mạt mạt nghe vậy sửng sốt một chút con mắt lập tức phát sáng lên thật sự sao tốt lắm tốt lắm ta có thể mỗi ngày ôm nó đi ngủ cảm giác triệu nương, nương. c bốn chương một trăm chín mươi bảy tốt lắm ta có thể mỗi ngày ôm nó đi ngủ cảm giác bốn ban ngày thả ra vui chơi nghĩ lúc nào trở về liền lúc nào trở về cũng không cần chuẩn bị cho nó mèo cắt gì đó nhìn ó sẽ tự m ì n đi ra t m m i ế g g đất i chịu t Mẹo nương g i lạ nương đối với nuôi mèo việc này không quá tán thành đoán chừng việc này còn phải bàn lại một thương nghị cái nhà này tổng chính là nàng tại tổng quản toàn cục nhà chu nghĩa n thay quần áo khác ra ngoài chạy hai vòng trở về vọt vào tắm cùng đồng chí lao chu đại chiến hiệp thứ ba ghi s ổ sách l i ề nguyên lên l nằm t liệu nấu g Cửa ăn rất đơn giản dùng gà đất bộ ngược thịt cách làm cũng không tính phức tạp làm từng bước đi làm thậm chí còn thật đơn giản làm sao lại nhiều như vậy đầu bếp cũng làm không được đâu đáp án tại chi tiết bên trong gà muốn tuyển chọn non gà thịt gà quá giả cảm giác sẽ kém rất nhiều đào công nên nắm chắc tốt mới có thể đem gà nhung n ê n tốt bằng không miệng vừa hạ xuống tất cả đều là thịt gà sợi dối tinh dối mù còn có chính là cuối cùng điều dịch thể đậm đặc nắm chắc cũng rất mấu chốt nước cùng bột đậu tỷ lệ vô cùng có coi trọng nước nhiều liền thành bùn náo h hình thủy thiếu tấm đâm một khối cũng không cách nào ăn muốn đem tuyết hoa c â náo làm mềm nhẵn non mịt quy đạn dư vị thuần hương kéo dài mới thật sự là thử thách đầu bếp công lực bằng không làm ra đến chỉ có bề ngoài căn bản k h ô một trận bận rộn về sau bán bao nhiêu tiền một phần thích hợp đâu còn lại thịt gà có thể tự mình ăn nhưng chi phí đến tính tới phần này trong thức ăn a c ò nhân p ả i t t ra chỉ b nhìn thực tế một cái vịt ra ngọn người một nhà có thể mị mị ăn một bữa trong nhà hải tử còn có thể gặm cái lớn chân vịt ăn miệng đầy chảy mỡ nam nhân gặm đầu vị xứng rượu đó cũng là càng uống càng có bên trên một đĩa tuyết hoa cấy náo một người cầm thìa đào một cái liền không có đến trong miệng một chút tan ra còn không có t h ủ n g loại da hương vị đến liền thở lại điểm mùi thơm khách nhân không được nhảy lên mắng chửi người Xuống xuống c vì nói đồ ăn không phân cao thấp quý tiện nhưng phân trường hợp cùng người về sau tiếp đại khách nhân thời điểm tại một đống nhỏ dán rau xảo khoảng cách bên trong bưng lên một phần tuyết hoa cây náo làm dính liền cùng tô điểm cũng là cực tốt càng lộ ra hắn có trình độ c đúng lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng tráng men t h ậ u rơi xuống đất tiếng vang thứ gì chu n g h ĩ n một cái bật dậy liền từ trên giường lật lên cầm lấy bên giường đèn tin mở cửa đi ra phòng khách một chỗ khác cửa gian phòng cũng gần như đồng thời mở ra đồng chí lao chu đánh lấy đèn tin đi ra thuận tay đóng cửa lại nhỏ giọng hỏi ngươi cũng nghe tới rồi sao dưới lầu cái gì đồ vật làm rơi ta đi xem một chút chỉ cần không phải b ã dầu chơi đổ đều không quan trọng chu n g u y ễ n lên tiếng đạp đạp đi xuống lầu đồng chí lao chu vẫn là nhạy cảm một điểm động tĩnh đều có thể nghe đến hơn nữa lập tức sẽ kiểm tra lần trước quê quán s à phòng chính là dựa vào phần này cẩn thận mới mang theo triệu nương nương cùng chu mạt mạt kịp thời rút lui thành công chu n g u y ễ n đến phòng bếp đèn tin chiếu một cái nhìn xem đầy đất lăn xuống m ở heo cặn bã nghiến răng nghiến lợi chết tiệt chết tiệt chuột chứ một trăm chín mươi tám hào sống nên thưởng sáu k hai hợp một chứ một trăm chín mươi tám hào sống nên thưởng sáu k hai hợp một một đồng chí lao chu kéo ra đèn trong phòng bếp trang mỡ heo cặn bã tráng men trậu lằn xuống trên mặt đất nửa trậu mỡ heo cặn bã vung đầy đất lan đến khắp nơi đều là tình huống tương đối hỏng bét cái đám chuột này quá phép lối nặng như vậy tráng men trậu đều có thể cho ta làm đến trên mặt đất chu n g h ĩ n tức g i ậ n đến nghĩa r ă n g cái này trong trậu ít nhất cũng có ba bốn cân mỡ heo cặn bã mỡ heo cặn bã thế nhưng là xào bắt cải tót mỡ trọng yếu xứng độ ăn lúc đầu hắn kế hoạch chờ chút xung quanh lại luyện mỡ heo và không b ắ p cải t ố t mỡ trực tiếp đ o ạ hàng xem như hiện nay khách sạn duy nhất xào rau dừa bởi vì giá cả lợi ích thực tế b ắ p cải t ố t mờ bán tương đối tốt những n à y mỡ heo cặn bã xử lý như thế nào đồng chí lao chu nhìn xem chu nghiến hỏi quét ngày mai đưa đến mãi mãi nơi đó cho nàng cho gà ăn uy ngỗng đây nhất định không có cách nào lấy ra cho khách nhân nấu ăn chu nghiến hơi có vẻ bất đắc gì nói đáng tiếc đồng chí lao chu cũng có chút đau lòng nhưng vẫn là đi lấy cây trổi tới bắt đầu q u é t dọn chu nghiến bước nhanh đi đến tiểu táo một bên trước kiểm tra một chút hai nồi nước chát nắp nồi che kín kẽ hiện nay tạm thời an toàn nhưng hắn không phải rất yên tâm lại đi rời hai khối phiến đ ã đến chúng lên nắp nồi phía trên bảo đảm nước chắt an toàn không lại mỡ heo cặn bã đổ cũng liền đến một lần nữa ngao một nồi mỡ heo lại có nhưng hắn cái này hai nồi nước lâu cổ cũng không đồng dạng nước chắt nếu là hỏng nếu muốn lại nuôi một nồi đi ra không phải một sớm một chiều có thể thành cái này hai nồi nước lâu cổ có thể quý giá đây chú n g h i ĩ n lại kiểm tra một chút kệ hàng khoai tây bị cắn năm mươi sáu cái đều là cắn non nửa liền để đó dầu hạt cải cùng mỡ heo che kín tre cũng đều có tốt bên trên áp lên vật nặng bảo đảm an toàn phong bếp ồ nào chuột việc này không hiếm lạ đừng nói là hắn cái này mở tại hương trấn bên trên phòng bếp nhỏ cho dù là hậu thế trong trung tâm thương mại phòng ăn đều rất khó tránh cho bọn hắn không thế nào tích chữ nguyên liệu đậu ăn d â u cùng m ở heo cặn bã bình thường đều đắp kín cho nên phía trước tình huống không tính nghiêm trọng không nghĩ tới tối nay lớn lối như thế lại đem m ở heo cặn bã cho chơi đổ tổn thất không nhỏ muốn nuôi con mèo sao trong nhà chỉ cần có mèo chuột người vị cũng không dám đến nghe nói khách sạn quốc doanh đều nuôi một cái đồng chí lao chu nhìn xem chu nghiến hỏi n g h è nuôi không được chúng ta mở khách sạn tại phòng bếp nuôi mèo không thích hợp chu nghiễn lắc đầu thái độ kiên định chuột chưa chắc so với m è o sạch sẽ a chu m i ể u hỏi lại ngươi nhìn cái này khoai tây cắn quá lãng phí m ạ i m ạ i ngươi nuôi m è o nhưng không phải là vì dưỡng g i a chuột trong nhà không giống nuôi cái gì đều được chu n g h i ĩ n cười nói khách sạn vệ sinh vấn đề hơi không chú ý thế nhưng là sẽ bị đóng cửa người khác một lần hành động báo một cái chuẩn việc này không qua loa được vậy coi như bóng chu m i ể u không hiểu nhưng nghe đến sẽ bị đóng cửa cũng liền không kiên trì chu n g h i ĩ n cầm đèn tin hướng cửa sổ phương hướng chiếu đi mỗi lúc trời tối cửa sổ đều là bên trên tầm ván gỗ che lại nhưng nơi hẻo lánh lại bị cắn cái động mảnh gỗ vụn vẫn là mới mẻ chuột khẳng định là từ nơi này chui vào phía trên còn có năm mươi sáu cái lỗ thủng giữ lại thông khí cùng đi khói dầu cũng thành chuột mau lẹ thông đạo mà trong phòng bếp một bên c â y bếp phía sau một người cao đ ố n g t u ổ i lửa là những con chuột tan ra tuyệt diệu lựa chọn bổ ra cây sồi một đắp điện cùng một chỗ tạo thành lớn nhỏ không đều lỗ thủng chuột hướng bên trong vừa chui như bùn ngư u và biển m u ố n b ắ t gần như không có khả năng tính nhắc tới bên trong không có cất dấu chuột c h ú nghĩa là không tin ngày mai ta đi hợp tác xã cùng tiêu mua chút lưới sắt trở về đem phòng bếp cửa sổng đều cho che lại bảo trì thông gió đồng thời cũng có thể phòng ngừa càng nhiều chuột đi vào c hậu u n thế phòng bếp dưỡng già chuột cũng chính là thả ngăn chuột tấm bên trên vật lý ngăn cách thủ đoạn nhà bọn họ bếp sau là xi măng kết cấu còn hơi tốt một chút chỉ cần đem mắt trần có thể thấy lôi thùng phong hảo là đủ nhưng trong phòng bếp hiện có chuột cũng là nhất định phải giải quyết và không vệ sinh thai họa ngầm quá lớn nhà l ạ i n ã i am hiểu bắt chuột mèo vằn thành lựa chọn tốt nhất mượn tới bắt một đêm chuột sáng sớm hôm sau lại cho đưa trở về cái này gọi bắt chuột bài tập cùng tại khách sạn nuôi mèo tính chất hoàn toàn khác biệt loại này chuyện tại hương trấn bên trên còn rất phổ biến đặc biệt là trong thôn không có nuôi mèo nếu là trong nhà chuột h u y ê n náo hung kho lúa vào chuột liền sẽ cầm cá tới cửa đem mèo vằn mời về nhà bắt chuột nhà l ạ i n ã i m è o vằn tuổi không lớn lắm nhưng nghiệp vụ năng lực đã tương đối thành thạo tại chu thôn vô cùng có danh tiếng nó bắt chuột nhưng không thích g n chuột nhưng đối với dùng chuột đổi cá việc này còn rất thích muốn được ngày mai liền đem hang đồng chí lao chu gật đầu đối với chu n g h i ễ n đề nghị bày tỏ tán thành chu n g h i ễ n đem trên cậy khoai tây toàn bộ trang đến giỏ bên trong lưng đến tầng hai trong phòng tạm tồn gian phòng của hắn nhỏ đồ vật lại ít chuột không còn chỗ ẩ n thân nó nêu rằng đến sẽ làm cho nó có đến mà không có về Trước 198, hảo sống, nên thưởng. Hợp 1, 2, trước 198, hảo sống, nên thưởng. một chút nha, tối nay trước hết vùng thà người cũng Chu、Nguyễn、cùng đồng chí 198, 1, 198, hảo hợp hảo hợp Hán, nha, hắn. Nghiễn Lao sống, sống, sớm nên nên ngủ nay vùng bọn đồng 6K 6K đi lập tức liền ngủ sáng sớm hôm sau chú nghiễn trước đi đầu cầu tìm trương lão tam định nghiêm mỡ lá buổi chiều dành thời gian đem mỡ heo luyện buổi tối liền có thể tiếp tục bán bắp cải xáo tóc mỡ sau đó đem ngày hôm qua đánh đổ mỡ heo cặn bã cho lão thái thái đưa đi như thế tốt bã dầu cho gà ăn quá lãng phí lão thái thái lắc đầu liên tục liếc nhìn nhà chính cửa ra vào trên cậy lật lên cái bụng đang ngủ say m è o v ằ n cười nói ngươi muốn bắt chuột liền bắt trở về nhà một đêm liền đem ngươi trong cửa hàng chuột bắt sạch sẽ tốt ta buổi tối không tiếp tục kinh doanh lại đến xin nó trở về chú n h i ễ n cười nói việc này liền coi như là định ra. được chú nghĩa cười gật đầu lao thái thái luôn có thể đem sự tình nghĩ như vậy chu toàn giữa trưa kinh doanh kết thúc chú nghĩa đi hợp tác xã cung tiêu mua một quyển lưới sắt dậm dạp chẳng chỉ lỗ chỉ có thể xuyên qua nga lút chuột khẳng định là chui không lập tới đi bên cạnh phòng bảo vệ mượn cái thang chú nghĩa cùng đồng chí lao chu cầm cái búa cùng kím sắt đem phòng bếp tất cả trong lỗ thủng bên ngoài đều đinh lưới sắt hơn nữa còn là hai tầng hai tầng bảo hiểm bảo đảm phòng bếp cùng hoàn cảnh bên ngoài tiến hành vật lý ngăn cách cái này sống nhìn xem đơn giản hai phụ tử bận rộn nửa cái buổi chiều đồng chí lao chu đi còn cái thang chu nghiễn vội vàng đem mỡ lá vào nồi ngao mỡ heo buổi trưa hôm nay thế nhưng là có không ít khách nhân hỏi bắp cải xào tóc mỡ theo chu nghiễn độ thuần thục càng ngày càng cao cái này đồ ăn vẫn là rất được h o a n g lên cái này lưới sắt chỉnh có bài bản hẳn hoi ta nhìn lúc này chuột còn có thể từ nơi nào đi vào triệu nương, nương nhìn xem cửa sổ mới thêm lưới sắt một mặt hài lòng hoa hoa vậy ngươi buổi tối mang ta cùng nhau đi đón hoa hoa có tốt hay không chu mặt mặt rời băng ghế nhỏ đi vào. Hướng bên cạnh ngồi xuống nhìn xem chu nghiễn tràn đầy mong đợi hỏi Tốt, buổi tối dẫn n g ư ơ i đi tiếp hoa hoa chu nghiễn cười gật đầu cái k i a mẹo vằn từ trước đến nay không cầm mắt nhìn thẳng hắn nhưng đối với chu m ạ t m ạ t lại thân cực kỳ nàng nếu không đi thật đúng là không nhất định hả mời linh miêu cũng là có t i n h khí buổi tối kinh doanh kết thúc chu nghiễn từ trong chu nước nắm lấy một đầu cá trích đem trong nổi thừa lại hai phần sân kho đóng gói mang lên chu mặt mặt liền chạy thẳng tới nhà cũ mãi mãi chú hoa hoa a chu mặt mặt nhạy cả tưng vào cửa chào hỏi trước chu nghiễn vào cửa liền nhìn thấy cái t i ê mẹo vằn đang đem đầu hướng tiểu gia hỏa trong tay trong m i ệ nhà g c ù có đồ ăn người n giữ n lại ngày mai nấu mì người trong nhà ăn không được nhà còn đề cập tới đến món ướt lao thái thái mang theo bất đắc dĩ nói chính là chu vệ quốc phụ hòa nói nhưng đã cầm lấy đua kẹp một khối xương sần đút tới trong miệng liên tục gật đầu ân hương vị rất tốt đến tấm ta còn lưu lại có tiện đường cho các ngươi mang một ít nếm thử c h u n g h i ễ n cười nói giơ lên một cái tay khác dùng dơm dạ buộc lấy cá trích mãi mãi cái này cá trích là hiện tại cho nó ăn vẫn là nuôi ngày mai trở về lại ăn muốn hay không đun sôi lão thái thái liếp nhìn nhà chính cửa ra vào phương hướng đun sôi nó nghe đều không nghe thấy n g ư ờ i đem cá đặt ở cửa ra vào cái kia bàn trong mâm đầu chính nó sẽ đi ăn ăn nó mới sẽ cho ngươi làm việc chú n g h i ễ n lên tiếng đem roi thóp lớn cá trích đặt ở trong mâm chu m ạ t m ạ t chỉ một ngón tay nói hoa hoa ăn cá lúc lắc ăn xong đi bắt chuột chuột meo meo mèo, mèo, mèo vằn kẹp lấy cuống h ỏ n g kêu một tiếng từ trên giá nhảy xuống góp đến đĩa một bên một chảo đẻ lại tính toán buốc lên cá trích sau đó túi đầu bắt đầu ăn ráng r ắ c ráng r ắ c nó xác nhọn răng nhai lấy ước hiếp ăn có thể thơm chỉ chốc l á t công phu tám lượng cá trích liền chỉ còn lại có một đầu hoàn chỉnh x ư ơ n g cá ăn sạch sẽ ăn xong còn liếm liếm chính mình móng v ố t cẩn thận thanh lý một lần ưng ụ c chu mặt mặt nhìn đến nuốt một ngụm nước bọn ngầm đầu nhìn chu nghĩ hỏi hoa hoa sinh cá trích g n ngon sao cá trích là cá nước ngọt, chu nghiến cười nói thật đúng là một cái tiểu ăn hàng nhìn mèo ăn cá đều có thể nhìn thèm mãi mãi m è o này muốn buộc dây t h ư ờ n g không chu nghiến hỏi ngươi đem nó thả xe trong rổ liền được mặt mặt tại nó sẽ cùng theo ngươi đi lao thái thái đáp ta đến chu mặt mặt tiến lên trước đem rửa mặt xong mèo vằn bế lên mèo vằn kéo thật dài tùy ý năng ôm không n ú p đích chu mặt mặt bi bô nói hoa hoa ai ra ta dẫn ngươi trở về bắt chuột chuột ta ngươi muốn bắt thật tốt hoa hoa sẽ còn cho ngươi một con cá lúc lắc ăn g a việt tử chu nghiến đem mèo vằn đặt ở xe trong g i sách c h ư một trăm chín mươi tám hảo sống nên thưởng 6 k 2 hợp một chương một h ả o sống nên thưởng 6 k 2 hợp một nó đánh giá hắn trong mắt có mấy phần cảnh giác sau đó chu n g u y ĩ n đem chu m ạ t m ạ t xách tới phía trước đ ò n khi ngồi mẹo văn lập tức t r ầ m tính lại tìm cái thoải mái tư thế tại xe trong rổ n g h i ê n g đầu nhìn xem chu m ạ t m ạ t còn đưa ra một cái chân tính toán cùng nàng chơi ai ra chúng ta về nhà rồi chu m ạ t m ạ t đưa tay đụng một cái nó bao tay trắng sau đó một đường chít chít trách trách cùng nó nói không ngừng có nàng tại cái này mẹo văn xác thực một điểm không hoảng hốt ạ i xe d ọ một đường sóc trở về khách sạn đều không thấy nó muốn chạy Có chút mẹo vằn lúc này mới từ xe trong giỏ sách đứng lên đầu tiên là rối lưng một cái sau đó từ xe trên rổ nhảy xuống tới không nhanh không chậm tại trong tiệm cơm đi dạo ánh mắt nhìn ngáo nghiêng hai phía thay đổi đến đặc biệt sắp bén tựa như là giò xét lánh địa của mình tướng quân triệu nương, nương đã rửa xong bát đĩa lao xong cái bản nhìn xem khắp nơi đi dạo mẹo vằn cười nói nó có thể lợi hại đâu lần trước vương thẩm nhà kho lúa ồn á o chuột để nó đi hỗ trợ b ắ t một đêm nắm lấy tám con lớn nhất có thể có nặng hai cân không biết được tiệm chúng ta bên trong có thật nhiều chuột trong thính đường xoay một vòng về sau ngheo v ă n chuyển vào p h ò n g bếp ánh mắt cấp tốc hóa chặt đống t u ổ i lửa ngay tại đống t u ổ i lửa phía trước nghiêm túc nhìn một lát sau trực tiếp nhảy đến đống tủi lửa p h í trước nghiêm túc nhìn m t lát sau trực tiếp nhảy đến đống tủi lửa bên trên tìm cái dễ chịu bằng thẳng vị trí nằm xuống bắt đầu nằm ngay ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho làm sao làm sao không bắt chuột chuột đâu chu mạt mạt nghi nó ng t ạ quyển sách này hắn đã mượn quá lâu gần nhất ba ngày quá bận rộn đều không có thời gian nhìn mỗi lần nằm ở trên giường cầm lên nhìn không ra mấy hàng liền ngủ đến bây giờ sửng sốt chỉ thấy trang thứ tám chủ yếu là nội dung thực tế quá thôi miên hắn không có sắt thép đồng dạo ý chí lại có thật nhiều người ghen tị dính giường liền ngủ tốt đẹp ngủ bởi vì thôi miên hiệu quả quá tốt dẫn đến hắn đều có chút không nỡ đổi một bản b à và cổ t r ạ tin tử mới vừa nhìn thấy thứ m ư i đi sách nhẹ nhàng tre ở trên mặt chu nghiến đã bình yên chìm vào giấc ngủ ngay thứ nhỉ sáng sớm chu nghiến liền rời giường thay đổi y phục ra ngoài vừa vặn nhìn thấy đồng chí lao chu cùng triệu nương, nương ra ngoài tới mẹ ngươi dậy sớm như thế móng vớt chu n h ĩ n h xem triệu nương, nương nghi hoặc hỏi lúc này mới năm giờ trông nàng gần nhất đều là ngủ đến sáu điểm t ta dậy sớm một chút đem phòng bếp cùng phòng quét dọn một lần để tránh lông n è o bay tới trên bàn không có phát hiện khách nhân nhìn không an nhàn triệu nương nương vừa cười vừa nói thuận tiện nhìn xem n è o n è o bắt lấy nhiều chỗ tắc t ố t vẫn là ngươi cân nhắc xung quanh nói c h u nghĩa gật đầu ba người liền đi xuống lầu ba người đi xuống lầu bậc thang nhìn xem cửa phòng bếp chỉnh tề bảy biện hai hàng chuột đều sửng sốt một nhà chín khẩu từ nhỏ đến lớn đi chỉnh tề nguyên nhân cái chết đều là chỗ cổ hai cái huyết động nhỏ nhất chuột hai lượng tả hữu lớn nhất đoan chừng có hai cân neo văn ngồi sồn tại một bên trên đế túi đầu liếm lắp chính mình m ó n ướt giống như đánh thắng trận tướng quân đang tại l a o chính mình nhốn máu lợi kiếm chín cái cái này đóng tủi lửa đắp bên trong dấu nhiều như thế c h ỗ ta triệu nương nương giật mình nói nó có chút lợi hạ nha đồng chí lao chu lũ lưỡi hào sống nên thưởng chu n g h i ễ n chuyển vào phong bếp từ trong bùn tắm nắm lấy một đầu n h ấ t mập cá trích đi ra hoa hoa ánh mắt lập tức bị chu n g h i ễ n trong tay nhảy nhót tưng bừng cá trích hấp dẫn đi theo hắn đi tới cửa ngồi sổm tại cửa ra và o hưởng dụng thù lao của nó đồng chí lao chu đã đem chuột chuột một nhà quét vào sẻn hót rác ra ngoài ngược lại đến xa xa cái này mẹo vần am h nếu mà so sánh rõ ràng càng thích căn cá nó ngược lại là cũng không loại chỉnh phòng bếp sạch sẽ phòng cũng không được cái gì ta đem chỉnh thể lau một đạo ta nhìn liền muốn được triệu nương nương buộc lại t ạ p d ề cầm trong tay khăn lau đi một vòng vừa cười vừa nói có thể liền chỉnh thể lau một lần chu n g h i ễ a gật đầu cái này bắt chuột hiệu quả quá rõ rệt một đêm chín cái so cái gì bắt thú kẹp dính chuột t ấ m đáng tin cậy nhiều khó trách có thể trở thành chu thôn ra sân khấu dẫn đầu cao nhất m g è o bắt chuột là thật có một tay chuột bắt xong miễn đi nỗi lo về sau của hắn bằng không tổng lo lắng nước chát an uy chương u n g h nhìn nó đem một trăm chín mươi tám hào sống nên thưởng sáu k hai hợp một bốn chương một trăm chín mươi tám hào sống nên thưởng sáu k hai hợp một bốn ăn hắn hai cái cá trích về sau hoa hoa đối hắn độ thiện cảm rõ ràng tăng lên chú nghĩa cưới lên xe trước tiên đem mèo đưa về nhà nãi mãi bắt đến không có lao thái thái từ xe giỏ đem hoa hoa ôm đi ra ôm ở trong tay b ớ t bắt đến một lần nắm lấy chín cái buổi sáng tại cửa phòng bếp b à y trình tề quá lợi hại chu n g u y ĩ n gật đầu trong giọng nói không che đậy tán thưởng lao thái thái nghe vậy cũng cười sờ lấy đầu mèo nói ái trả một hơi bắt chín cái ngươi còn có chút lệnh n h ư n g n h a m h e o m h e o hoa hoa kẹp lấy cuống họng lên tiếng u ngục u ngục cực kỳ lớn tiếng mãi mãi vậy ta trước đi mua thịt lần sau nếu là lại có chuột ta lại đến xin nó đi bắt chu nghĩa nói đi nha lao thái thái vung vung tay mua xong đồ ăn trở lại khách sạn chu mặt mặt đang ngồi s ổ n tại cửa ra vào đánh răng miệng phình lên nghe đến âm thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy c h u n g n g h n lập tức đem nước nôn một mặt đắc ý mở miệng nói hoa hoa hoa hoa nắm lấy chín cái chuột trở đây cái k i a đắc ý tiểu bộ dáng không biết còn cho hai người bọn họ kết phường bắt đây này đúng ta buổi sáng lại khen thưởng nó một con cá sau đó cho nó đưa về đến nhà nại n à i đi c h u n g n g h n cười gật đầu nói t hừ hừ cái k i a hoa hoa ngươi làm sao không gọi ta đâu ta cũng muốn nhìn nó bắt chuột trở nha tiểu gia hỏa đem cốc đánh răng thả xuống tay nhỏ một chấm lạnh bụ bấm khuôn mặt nhỏ lập tức p h ư n g lên giống một cái sinh khí sông nhỏ、đồn. Ta nhìn ngươi chú ò n đang ngủ n a sau vừa vừa ra ta lần lộ l đầu, nhất định gọi ngươi à? Nghiễn vừa cười vừa nói. Tốt. Mặt mặt đầu, trên nụ Chu Chu vui Tốt. mạt mạt gật mặt gọi cười cười vẻ, vậy c n à y t h à thứ n g ư ơ i Chu Nghiễn đẩy xe đạp vào cửa hàng không riêng gì cái bản cùng phòng bếp một lần nữa b ô i một đạo triệu hồng sau khi đến còn đem mặt đất cũng kéo hai lần đối với khách sạn tiến hành một lần vô cùng toàn diện quét dọn chớ nhìn bọn họ cái này khách sạn nho nhỏ cũng chưa nói tới cái gì trăng hoàng nhưng nếu bản về sạch sẽ vệ sinh đừng nói ra châu cho dù tại toàn bộ tứ xuyên cũng là xếp hàng đầu vào lúc ban đêm dưới lầu quả nhiên yên lặng lại không nghe thấy chuột chi chi đánh nhau âm thanh cùng gặm cắn gỗ tiếng xào x ạ c đúng là chuột chuột thảm án diệt môn một cái không lưu vật lý cách ly đưa đến không sai hiệu quả đồng chí lao chu xế chiều hôm nay còn đem phòng làm cha lậu bộ huyết tận khả năng giảm b ớ t chuột tiến vào phòng con đường phòng chống rỗng chỉ có một ư ơ i chín tấm b à n bắt tiên cùng một cái quầy coi như vào chuột cũng không có chỗ có thể ẩn nấp mấy ngày kế tiếp trong cửa hàng đều có chút bận rộn tiêu lỗi cùng trịnh cường liền với xử lý một chàng tiệc cưới cùng một chàng thỏ h ế n cũng là bận rộn không thể g i n xếp thứ bảy buổi sáng chu n h i n đang đem rau củ kho ra nổi bên ngoài truyền đến sư phụ cùng trịnh sư huynh cùng triệu nương nương trò chuyện âm thanh chu sư vội vàng giao củ kho đâu tiêu lỗi xuất hiện tại cửa phòng bếp cười tùng tìm nói thật là t h ơ m nha chu sư tay nghề vẫn là trước sau như một ổn định t r ị n h cương dò xét cái đầu nhìn xem một bên vừa ra nổi tàu hũ kỳ kho nuốt nước miếng một cái sư phụ trịnh sư huynh chớ có tẩy ta đầu chu n g h ĩ ễ nhìn n xem hai người cười nói hôm nay không có sống chủ động tới cho ta làm tàng sao đối đầu đến cho chu sư trở thủ tiêu lỗi gật đầu ta cũng chỉ có thể làm cái tảng đánh một chút hạ thủ bộ dáng chị cương cũng gật đầu đến n h a thiêu sư bên kia gan heo liền giao cho ngươi chu n g h ễ a chỉ chỉ một bên trong chậu chứa gan heo tiêu lỗi cười nói nói thật không có chống không à chúng ta mới vừa đem xứng đồ ăn những cái kia mua tốt têu i may kéo chuẩn bị đem nổi liều s o n g c h ả o kéo đi c h ấ n lâm giang sư phụ ngươi muốn đi giúp tiền tiên sinh xử lý tiệc ngoài trời chu n g h ễ a kinh ngạc nói không sai ngày hôm qua tiền tư viễn tự mình đến t ì m ta hai ngày này ta lại vừa vặn chống không khẳng định không có cách nào để nha tiêu lỗi gật đầu lại nói năm mươi bản trấn lâm giang bên trên khổng da có bằng hữu thân thích để mời thịt kho vẫn là n g ư ờ i phụ trách hai heo kho cùng m ó m heo kho l i ề u một đĩa thịt đầu heo kho thịt bò kho mỗi bản các một phần nơi này chính là b à phần đơn hàng lớn nha chu nghiện ánh mắt sáng lên lần trước không thu đại đoàn kết cái này chẳng phải kiếm về tới ngoài ra còn có một việc t i ề n tư viễn vạn lý tìm thân sự tích bị báo r a châu nghe nói tiệc đón dâu cùng ngày sẽ có phóng viên đi theo dõi phỏng vấn nói là muốn đem vạn lý tìm thân cùng k h n g phái kết hợp lại là một m cái chiều sâu đưa tin nhớ lại n g ư ờ i trợ lý tiêu lỗi nói tiếp ngươi sư thúc tổ cảm thấy đây là một cái tuyên truyền khẩm phái cơ hội tốt cho nên cho một đám các sư h u n h đệ đã phát thông báo nếu là cùng ngày có thể chạy trở về lâm giang nhất định phải làm một đạo món ăn sở trường biểu hiện ra k h ô n g phái phong thái một đạo vẫn là mỗi bàn một đạo chu nghĩa trầm n g â m hỏi vậy khẳng định là chủ bàn bên trên một đạo thật muốn mỗi bàn một đạo có lớn như vậy nổi bọn hắn cũng xào không đi ra cái mùi kia tiêu lỗi cười nói ta cùng trịnh cường muốn làm tiệc ngoài trời năm mươi bàn bận rộn đều bận rộn không thắng cho nên chúng ta chỉ có thể phái ra ngươi làm đại biểu cho đại gia làm một món ăn càng hiếm lạ càng tốt hiện ra chúng ta khẩn phái phong thái cũng có thể nhớ lại ngươi trợ lý chu nghĩa nhìn xem hắn nói sư phụ chớ thừa nước đục thả câu. ngươi liền nói làm cái gì tuyết hoa cây não ngươi học được không có tiêu lỗi nhìn xem hắn nói các đồng chí cầu nguyện phiếu a chương một trăm chín mươi chín thân sư m i n h như thế chính a sáu k hai hợp một một chương một trăm chín mươi chín thân sư m i n h như thế chính a sáu k hai hợp một một tuyết hoa cây não đây không tính là chúng ta không phái đồ ăn a dùng cái này đồ ăn đến nhớ lại trợ lý c h u n g h ệ a con mắt đều t r ừ n g lớn mấy phần biểu lộ hơi có vẻ c ổ a k á i tiêu lỗi lắc đầu thần sắc chân thành nói ngươi nhìn ngươi chính là hiệu không lên năm đó lão là nhà truyền thừa đoàn tuyện đối với sư phụ sùng kích phi thường lớn là hắn quyết định tại nhà hàng lạc minh khai ban giảng bài đem k h ổ n g phái thực đơn toàn bộ lấy ra dây dẫn nổ sau đó nhiều năm hắn một mực tại nghiên cứu lao la lưu lại thực đơn tính toán tái hiện tuyết hoa cây náo nhưng một mực không thể thành công chỉ có bề ngoài hương vị cùng lao la làm hoàn toàn không giống thành hắn tiếp nối lúc tuổi già còn thường xuyên đề cập với ta lên để ta có cơ hội vẫn là thử xem hắn nói tuyết hoa cây náo dạng này tại bình thường quán món cây tứ xuyên không dễ dàng nhìn thấy đồ ăn điệm ít người cách làm lại coi trọng còn kén năng khách sau này nói không chừng sẽ triệt để thất chuyển ta cầm thực đơn khẳng định là học ngươi nếu là học được lấy ra ở trước mặt mọi người b ộ c lộ tài năng bên trên báo gia châu ngươi trợ lý từ bỏ gia truyền khai ban giảng bài truyền thừa món tứ xuyên cố sự liền có một cái viên man g dấu t r n g tròn trung n g h n nghe xong trầm mặc có chút kinh ngạc nhìn xem tiêu lỗi sư phụ còn rất có chiều sâu a trợ lý khổng hoài phong tính toán xuất hiện lại tuyết hoa kê não việc này ngược lại là ướn ra hồ hán dự liệu lão la đột nhiên qua đời tiểu la tuổi còn nhỏ chưa thể truyền thừa mấy đạo kinh điển món ăn tại la ra như vậy bị đứt đoạn truyền thừa từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tại gia châu đều là bị đứt đoạn truyền thừa tuyết hoa c â não thị vũ đều là năm đó nhà hàng lạc minh chiêu bài đồ ăn cao cấp cao cấp nhà hàng lạc minh ổn ép t cựu lầu phi yến một đầu lao la có thể chiếm một nửa công lao chống lên nhà hàng lạc minh một nửa giang sơn k h ô n g ra ba phụ tử chống lên nhà hàng lạc minh mặt khác một nửa giang sơn năm đó nói là lực lượng ngang nhau cũng không đủ bây giờ khổng p h á i đệ tử tung khắp da châu thậm chí dung thành các đại quán c ơ m nhỏ có khổng khánh phong dạng này đức cao vọng trọng đặc cấp đầu bếp có phương d â t phi tống b á c dạng này nổi tiếng bên ngoài đại sư cũng có hứa vận lương dạng này tại nhà hàng dung thành ổn chiếm một chỗ cắm dùi đầu bếp còn có rất nhiều tại mà la da đã rất ít bị người đề cập năm đó tiểu la lớn lên l ã o la bây giờ cũng tại nhà hàng lạc minh bếp sau làm đầu bếp làm đến một tay không sai k h ổ n g phái đồ ăn k h ổ n g phái đệ tử đ ờ i bốn phục khắc gia đã từng la da am h i ể u tuyết hoa cây náo s ắ c thực tạo thành một loại hoàn mỹ đóng vòng cảm giác c h u n g h ĩ n gật đầu được vậy ta liền làm tuyết hoa cây náo không phải sư đ ệ người thật sẽ a t r ỉ n h cương một mặt khiếp sợ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tiêu lỗi đồng dạng hơi kinh ngạc hắn kỳ thật cũng liền thử xem thực tế không được bộc lộ tài năng cái khác đồ ăn cũng được chú nghĩa trầm ngâm nói cái này khó mà nói ta cảm thấy còn ăn thật ngon phù hợp thực đơn bên trong nói tới ăn gà không thấy gà ăn thịt không thấy thịt chân mềm thuần hương tiêu chuẩn tiêu lỗi hơi suy nghĩ một chút gật đầu nói ngươi cảm thấy ăn ngon liền được ta tin tưởng ngươi năng lực chưa mai ngươi đem thị t kho tốt đưa đến trấn lâm giang số tám phố lâm giang đó là các ngươi trợ lý nhà n h à c ũ tịch ngoài trời liền tại nơi đó xử lý người sư thúc tổ nói thông báo tương đối vội vàng ngày mai muốn làm cái gì đồ ăn nguyên liệu nấu ăn tự chuẩn bị đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà đến đồ vật chính mình chuẩn bị nhất t a y phạm sai lầm cũng trách không đến người khác trên đầu ngày mai đi mua đồ ăn thời điểm thuận đường mang lên chính là giết gà cái này sống hắn không quá am hiểu ánh mắt chuyển hướng một bên t r ì n h cường t r ì n h ị sư h u n h ngươi sẽ giết gà sao giết gà ta vẫn là rất am hiểu t r ì n h cương gật đầu ánh mắt bên trong mang theo vài phần thổn thức cùng tang thương ta tại nhà hàng dung thành giết ba năm gà tâm ta so với đao còn lạnh vậy ngày mai ngươi giúp ta giết con gà a ta giết gà tay nghề còn không quá thuần thục chị cương vào đầu hay là ngày mai ngươi ngẫu nhiên bắt cái sư huynh giúp ngươi giết đi hoặc phụ là để sư tiêu a g ú p lỗi tức giận nói ngươi phải hiểu không thích hợp ngươi liền dành thời gian cùng ngươi lào hàn thật tốt học một chút giết thế nào gà ngươi mỗi ngày gọi gà đều muốn bán ba mươi bốn con gà ngươi lào hàn giết gà tay nghề cùng giết như đồng dạng đều là tương đối có trình độ đầu bếp đao công bên trong giết gà giết vị thậm t chí là giết heo đều là kiến thức cơ bản đầu bếp đẳng cấp khảo t h í muốn thi có về thi đao công chính là đem một nửa heo bên dưới xương cắt phân biết a biết nha c h u n g n g ễ n liên tục gật đầu liền dư thừa hỏi cái này một câu bất quá sư phụ nói vẫn rất có đạo lý đao công của hắn cũng không tệ lắm nhưng xác thực không có làm sao xử lý qua gà vịt ngông cai này vật sống hắn lao hắn rất nhu giết heo giết gà vịt ngông đều là một tay hảo thủ tốt nhất lao sư ngay tại bên cạnh hắn vẫn là phải khiêm tốn thỉnh giáo cố gắng học tập về sau đầu bếp đẳng cấp khẳng định muốn thi a cái này tên tuổi nói ra dễ nghe cỡ nào a đi đến đâu người khác giới thiệu quán cơm nhỏ lão bản chu lão bản cùng quốc gia đặc cấp đại sư chu đại sư cảm giác kia hoàn toàn không giống a